Chương 442, tầng thứ tám ma đế mà nói để cho tất cả h á cám t h â ô n g ma t g ầ n đều khẩn trương lên bốn nếu như trước mắt đã biết chín vị tổ thần cấp cái khác hư không ma thần đều tại hắc cám thâm viên như vậy cái này chính là đem hư không h á c ma một lưới bắt hết cơ hội tốt nhất nhưng toàn bộ hắc cám thâm viên chỉ sợ cũng triệt để biến thành vật hy sinh bốn tầng thứ tám ma đế một chân q u ỳ xuống trầm giọng nói vương chúng ta nhất định còn có các phương pháp đối phó hư không ma thần không thể hy sinh toàn bộ hắc á m thâm viên a mấy vị khác ma đế cũng đều quỳ xuống ta chuyện gì thời điểm nói qua muốn hy sinh toàn bộ hát cám thâm n g u y ê n t r â n pham từ tốn ó i nhưng mà lần này đúng là một cơ hội coi như không cách nào một lưới bắt hết bọn họ ít nhất cũng có thể diệt đi một đám cao cấp á t ma một đám ma đế lập tức đều thở dài một hơi lệ phong hành đột nhiên nói phàm ca ngươi còn nhớ rõ tại lam tinh thời điểm ác ngộng c h i t ò a dùng ma cũng chờ chủ thành tới uy hiếp bộ trưởng bọn hắn sao đệ lục thiên ma vương trận trắng mắt ác ngộng tri tòa đã sớm trở thành đi qua thống chi trước kia nàng bị phong ấn ác ngộng tri tỏa hành động cũng không phải nàng chỉ điểm cho nên đệ lục tiên h ma vương cũng không phải là rất để ý lệ phong hành chuyện xưa nhắc lại chỉ thấy lý mục nhữ mày nói hắc cám thâm viên vốn chính là địa bàn của n g ư ơ i nếu như những cái kia hư không ma thần bị phong tại hắc cám thâm viên lấy sự điên cuồng của bọn hắn chỉ sợ đi gặp giống trước đây ác mộng c h i tỏa dùng hắc cám thâm viên tất cả ác ma tộc tới áp chế chúng ta đối mặt tổ thần cấp cái khác tồn tại liền xem như thần vương đại đế cũng cùng sâu kiến không có gì khác nhau à tất cả mọi người chờ mặc mặc dù các đại thần tộc hiện tại cũng đang dọn dẹp vây quét hư không h c ma nhưng hắc cám thâm viên một trận chiến này xem như đúng nghĩa trận đầu đại chiến một trận chiến này đánh thật hay vậy thì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã thần giới cũng có thể khôi phục c ă n bình nhưng nếu như đánh không tốt những thứ khác kết quả không nói đến hắc cám thâm viên ác ma tộc sợ rằng sẽ tan thành mây khói cái gì thượng vị ma thần thần vương đại đ ế bốn chính như lý mục nói tới tại tổ thần cấp cái khác hư không ma thần trước mặt căn bản cùng sâu kiến không khác mấy vị ma đế cùng mụ loà bọn hắn đi tới hắc cám thâm viên cuối cùng liền một kia phản kháng cũng không có hưng khởi liền bị người ta nhai a nhai a nuốt vào bụng bốn tổ thần cấp cái khác tồn tại hay là muốn tổ thần mới có thể đối phó a trần phạm t r ầ m mạc phúc chốc nói tại hát cám thâm viên cử hành một hồi thần ma đại tại a cái gì tất cả mọi người sửng sốt một chút ác ma chi vương cái này tư duy có phải hay không nhảy vọt quá nhanh hơn một chút liên nghe trần p h ạ m nói liên nói ác ma chi vương nghị khai quật một đời mới ma đế muốn từ hát cám thâm viên chọn lựa ra càng nhiều ngày hơn mới mỗi một tầng chính mình trước tiên sàng lọc sau đó tại tầng mười chín cử hành trung cực quyết đấu đám người yên lặng nghe cũng không có nói gì trần phàm tiếp tục nói tất cả tổ thần đều xuất động phân tán tại mỗi một tầng tổ thần nhân số không đủ thứ ta cùng hồng nhan bọn hắn thay thế một đám lạo gia h ò a l i ế t nhau đồng thời gật đầu một cái đúng lúc này âm thanh ồn ào từ đằng xa truyền tới hai cám thâm viên tầng thứ nhất ma đế cất b ư ớ c tiến lên quát lạnh một tiếng nói chuyện gì ồn ào như thế chỉ thấy một vị đô thiên dạ tộc thần vương cùng một vị thiên thần tộc thần vương mang theo một nữ tử b a y tới nữ tử kêu mắt ngọc mày ngài dáng người cao g ầ y trên đầu lại mọc ra sừng rồng quanh thân hải lam sắc b ọ t nước phun trào có chút kỳ dị thiên thần tộc thần vương hướng về phía trần phàm không người nói vương vị này là thiên thần cảnh tinh không hải tộc công chúa tinh không hải tộc tao nộ đại kiếp chỉ có công chúa điện hạ chạy ra, nàng cầu kiến n g à i chính là muốn cho ngài trợ giúp nàng cứu gia tộc nhân của nàng tại chỗ một đám thần vương đại đế ánh mắt đều là hơi đổi thiên thần cảnh tinh không hải tộc có lẽ còn kém rất rất xa đô thiên dạ tộc cùng thiên sứ thần tộc loại này đại đ ỉ n h tiêm thần tộc cũng còn kém rất, rất xa thiên thần tộc nhưng ở thiên thần cảnh cũng coi như là một đại cường tộc có được ba vị đ ỉ n h phong thần vương cấp bậc tồn tại thần tộc như thế cư n h i ê n bị hư không ác ma đánh chỉ có một vị công chúa trốn thoát hơn nữa phía trước hoàn toàn không có thu đến tin tức tương con a chỉ thấy cái kêu tinh không hải tộc công chúa bột một tiếng quỳ xuống nước mắt đan sen nói vĩ đại ác ma c h i vương hải vận tỉnh cầu ngài hỗ trợ xin ngài giúp đỡ tinh không hải tộc trần p h à n bàn tay nhắc lên một chút một c ỗ lực lượng n u hòa đem tinh không hải tộc công chúa hải vận nâng lên nói tinh không hải tộc đã xảy ra chuyện gì người nói tỉ mỉ hải vận biến mất trên mặt nước mắt dùng nhanh chóng n g ữ khí bắt đầu giảng thuật tinh không hải tộc sự t ì n h bốn ngươi lai、like, ngay tại bảy ngày phía trước một đám hư không ma thần xông vào tinh không hải tộc lãnh địa những cái kia hư không ma thần tu vi mạnh mẽ thực lực kinh khủng lấy nhiều lãnh ít rất nhanh liền đả thương nặng tinh không hải tộc ba vị đỉnh phong thần vương ba vị đ tinh không hải tộc trong nháy mắt binh bại như núi lộ bốn vô số tinh không hải tộc bị tại chỗ giết chết hôi phi yên diệt đêm hôm đó máu chạy thành s ô â n bốn thời khác nguy cấp một vị trong đó đỉnh phong thần vương lấy tự bạo phương thức b ư ớ c lui hư không ma thần hai vị khác đỉnh phong thần vương liên thủ đem mấy vị công chúa cùng hoàng tử đưa ra ngoài hải vận công chúa trốn ra được sau đó p h ú t chốc không dám dừng lại chạy trốn tới thiên thần cảnh thiên thần tộc tại thiên thần tộc một vị thần vương dưới sự trợ rút mới chạy tới đều thiên thần cảnh vĩ đại ác ma chi vừa a hải vận lại quy xuống tinh không hải tộc thỉnh cầu sự giút đỡ của ngài xin ngài mau cứu đáng thương t tất cả mọi người tại c h ỗ đều trầm mặc ác ma chi vương trở về sau đó các đại thần tộc bây giờ cũng bắt đầu điên c u ồ n g s á t lục giống lam tinh cường giả giết quái vật bốn phía tìm kiếm hư không ác ma trong lúc nhất thời các đại thần tộc chiến ý bước lên trong mắt tràn đầy hy vọng nhưng tinh không hải tộc t h ẳ n g kịch nhưng lại đem tất cả thần ma kéo về đến thực tế thực tế chính là tàn khốc như vậy thần giới ý l i ể n nhiên quá yếu lúc này lý mục đột nhiên nói phía trước chưa thấy qua tinh không hải tộc, người A. Các người tinh không hải tộc ba vị đỉnh phong thần vương không có mở ra hư không thân thể quy hại vận thân thể run một cái túi thất đầu không nói chuyện tại chỗ một đám cường giả lướt nhau tiếp tục duy trì trở mặc thần giới rất lớn thần tộc vô số cũng không phải tất cả thần tộc đều tin tưởng ác ma chi vương cũng không phải tất cả thần ma đều nguyện ý tại trước mặt ác ma chi vương cúi đầu sưng thần trước đây phượng hoàng thần tộc cùng kỳ lân thần tộc mấy người tứ đại thần tộc thậm chí mưu toan tại ác ma chi vương trưởng thành phía trước đem hắn từ thiên địa cộng chủ vị trí kéo xuống rõ ràng tinh k h ô n g này hải tộc cũng không đem ác ma chi vương coi ra gì bây giờ xảy ra sự tình không đường có thể đi mới cầu đến trần phạm trên đầu nếu như trước đây tinh không thần tộc giống thần tộc khác đi tới đô thiên dạ tộc tiếp đó tại trần phàm dưới sự trợ giúp mở ra hư không t h ầ n thể làm sao đến mức như vậy bị người diệt tộc trần phàm thở dài nói ngươi nghĩ tới ta như thế nào giúp ngươi hải v ậ n lập tức ngẩng đầu lên nói vương tộc nhân của ta cũng chưa chết thương hầu như không còn thiên thần tộc một vị thần vương tiền bối bước lên sinh mệnh nguy hiểm tiềm nhập tinh không hải tộc lãnh địa dò xét được một chút tin tức những cái kia hư không ma thần đem chúng ta tinh không hải tộc tộc nhân toàn bộ phong ấn sau đó mang vào cách tinh không hải tộc gần nhất tử vong tri cốc cái gì tầng thứ tám ma đế lấy làm kinh hay nói người ý tứ này là muốn cho chúng ta đi tử vong chi cốc cứu n g ư ơ i tộc nhân một đám thần vương đại đế sắc mặt đều trở nên hơi khó coi mấy vị ma đế đều nhìn về bên cạnh thiên thần tộc thần vương cái kia thiên thần tộc thần vương sắc mặt cũng có chút khó coi gật đầu một cái nói là ta tổ ra ra tự mình chạy một chuyến nhìn tận mắt những cái kia hư không ma thần mang theo tinh không hại tộc người sống tiến nhập tử vong chi cốc lý mục sửng sốt một chút kéo một chút bên cạnh hát cám thâm v i ê n một vị ma đế tay áo nói tử vong chi cốc là địa phương nào rất nguy hiểm sao vị t i ê ma đế mặt âm trầm nói tử vong chi cốc đó là thần giới một trong cựu đại c cái kia tử vong chi cốc cực kỳ q u ỷ dị thần ma đi vào thần ma chi lực đều sẽ bị áp chế liền phi hành đều vô cùng gian khổ trong đó tràn ngập không gian khẽ hở không cẩn thận liền có thể đầu một nơi thân một n g o hoặc đụng vào dị không gian cũng tìm không được nữa trở về chi lộ liền xem như tổ thần cấp cái khác tồn tại đi vào cũng chưa chắc có thể trở ra tới lý mục cùng mù loà bọn người một mực không nói lời nào dạ hồng nhan những nhữ mày nói thư không ma thần vì cái gì dám vào tử vong chi cốc bọn hắn tiến vào tử vong chi cốc muốn làm cái gì chẳng lẽ bọn hắn có biện pháp từ tử vong chi cốc đi ra lao ma long lạnh trên một tiếng nói nếu như là tại địa phương khác có lẽ ta bộ xương g i à này còn có thể đi một chuyến nhưng mà tử vong chi cốc hắn lời nói còn chưa nói hết lại làm cho hải vận công chúa trong nháy mắt lòng như cho ngội đô thiên dạ tộc đại trưởng lao k h ẽ híp một cái mắt liếc mắt nhìn trần phàm sau đó muốn nói lại thôi trần phàm k h ẽ t h ở dài một hơi nói tinh không h ả i tộc sự tình ta thật đáng tiếc nhưng mà rất xin lỗi ác ma chi vương cũng không phải là không gì làm không được hải vận công chúa tê liệt ngã xuống trên mặt đất t r u n g quanh một đám thần vương đại đế cùng với mấy vị tổ thần cũng không có nói gì toàn bộ thân giới hết thệ cũng không có mấy vị tổ thần vì một cái không muốn thần phục với ác ma c h i vương tinh không hải tộc để cho tổ thần cấp cái khác tồn tại đi từ v o n g c h i cốc mạo hiểm ai vui lòng coi như mấy vị tổ thần bây giờ cũng đều là phân thân vô số bất tử bất diệt nhưng tổ thần sức mạnh cũng không phải tùy tiện có thể t ổ n thất phía trước đem hải vận công chúa mang tới đô thiên dạ tộc thần vương tay áo hất lên một đạo vân khí nhốt chặt hải vận công chúa đem thất hồn lạc phách hải vận công chúa mang theo tiếp trên sân bầu không khí đột nhiên trở nên có chút trầm trọng một tri cường đại thần tộc bị diệt tộc bốn kế tiếp cũng không biết còn có bao nhiêu thần tộc phải tạo vương ác ma tri vương trở về chính x nhưng thần giới y hiển h i ê n quá yếu quá yếu toàn dân ma hóa kế hoạch còn tại phổ biến từ các đại thần tộc hướng về nhân gian tiến lên còn cần thời gian bốn nhưng cần bao nhiêu thời gian đâu ngàn năm vạn năm đó là thần ma ngủ một giấc thời gian nhưng bây giờ lại trở nên vô cùng chân quý t i n h không hải tộc là bắt đầu hắc á m thâm viên ác ma tộc bây giờ cũng gặp phải loại nguy cơ này làm hư không ác ma phản công các đại thần tộc cương giả mới rốt cục lần nữa nhìn thẳng vào cái này hiện thực tắc k ố c trần pham phẳng phất cảm giác có chút mệt mỏi thở dài nói để cho thiên thần tộc rời vào đều thiên thần cảnh vị tiêu thiên thần tộc thần vương toàn thân chấn động nhanh chóng túi đầu xuống nói là ta lập tức đi truyền tin tức trần phàm gật đầu một cái nhẹ nhàng phất phất tay dạ hạo cùng thẩm thao thao mấy người còn nghĩ nói chuyện lại bị lao ma long một mắt trừng trở về đám người chậm rãi lui ra khâu lâu vương tọa bên trên chỉ còn lại có nhắm mắt dưỡng thần trần phàm một người chỉ chốc lát bốn t r u n g quanh hư không đột nhiên bắt đầu hơi hơi rung động từng đạo lưu quang hướng về trần phàm tụ đến đó là hắn phân tán đi ra phân thân sức mạnh từng cỗ phân thân đang nhanh chóng hướng về hắn tụ đến qua sau một hồi lâu bốn trên thân trần phàm một cái bóng Biến m ấ thiên k ô n nữa năm. g gì thấy t h thần cảnh thiên thần tộc trong đại điện một đám thần vương sốt u ruột bất an lao tổ tông tại thám thính được tin tức sau đó lại đi tử vong tri q u ố c cũng không biết tình huống bên kia thế nào h ư không ma thần vậy mà chạy đến thiên thần cảnh tới hơn nữa trong vòng một đêm liền đổ tinh không hải tộc bốn thiên thần tộc có lẽ muốn so tinh không hải tộc cường đại rất nhiều nhưng y y h i n h i ê n khẩn trương tới cực điểm đúng lúc này trên không hư ảnh l ó e lên một vị tóc trắng lung lay lão giả xuất hiện ở đại điện ở trong lão giả này quanh thân khí thế trung thiên dâu tóc cùng sau lưng màu đen áo choảng bay múa không ngừng cho người ta một loại tiên kình đám ạ đất cảm g i c lao tổ tông. ộ tiên đám t thần tộc thần vương x tộc tộc u thần thần cực kỳ hoảng sợ một vị trong đó nhìn không được nói cả tộc di chuyển không thể coi thường lao tổ tông tàn sát tinh không hải tộc những cái kia hư không ma thần coi là thật đáng sợ như thế sao chúng ta bây giờ cũng đã mở ra hư không thần thể hơn nữa trải qua ác ma tri vương tỉnh hóa không cần đến sợ hắn như vậy nhỏ ó a n g ư ơ i biết cái gì a ta dốt kéo lạnh lùng nói hết thể mười chín vị đ ỉ n h phong thần vương mỗi một cái đều không giống như ta yếu trong đó hai người đến từ tu nạp thần tộc một vị đến từ bốn hải ma tộc một vị đến từ cấp thiên thần tộc nếu như bọn hắn đối với thiên thần tộc động thủ chúng ta căn bản ngăn không được cái gì một vị thiên thần tộc thần vương giật n ả y cả mình nói mấy cái kia thần tộc lao ra hỏa đều bị ma hóa hừ ta dốt kéo lạnh rên một tiếng nói những cái kia lão ngăn cố xem thường ác ma chi vương không muốn thần phục với ác ma chi vương lần này tốt chỉ sợ tinh không hải tộc bị diệt phía trước tu nạp thần tộc cùng bốn hải ma tộc còn có c ư ớ p thiên thần tộc mấy cái thần tộc đã bị tiêu diệt mối hối lạnh từ một đám thiên thần tộc thần vương trên mặt c h ạ y xuôi xuống mấy cái kia thần tộc đều không giống như thiên thần tộc yếu bao nhiêu nghĩ không ra lặng yên không một tiếng động ở giữa liền bị hư không ma thần cho diệt tộc bốn nếu như những cái kia hư không ma thần để mắt tới thiên thần tộc cái kia đương nhiên thiên thần tộc thảm đi nữa cũng không khả năng so mấy cái kia thần tộc thảm bởi vì thiên thần tộc cương giả đã sớm đi tới đều thiên thần cảnh cùng ác ma tri vương ký kết đồng thời tại ác ma tri vương dưới sự giúp đỡ mở ra hư không t h ầ n thể thượng vị ma thần phía trên những thứ này cường giả bản tôn bây giờ đều tại đô thiên dạ tộc đâu lúc này thiên thần tộc tộc trưởng thần sắc hơi đ ộ n g một chút cổ tay khai đ ả o một toa tiểu tháp từ lòng bàn tay của hắn bên trên bay lên sau đó tiểu tháp kia thả ra tia sáng ngưng kết trở thành một màn ánh sáng trên màn sáng chính là mang theo hải vận công chúa đi gặp trần phàm cái vị kia thiên thần tộc thần vương hắn mới vừa xuất hiện lập tức nói lao tổ tông phụ vương ác ma t i vương có lệnh thiên thần tộc toàn bộ rời vào đều thiên thần cảnh ha ha ha ha ha tạ dốt kéo dài cười một tiếng nói lao phu cùng ác ma c h i vương ý nghĩ không nhu mà hợp à. thông chi tất cả thiên thần tộc tộc nhân dùng tốc độ nhanh nhất tới vương thành tụ hợp lao phu dùng hư hồn mang các ngươi đi đều thiên thần cảnh h á n giọng điệu cứng rắn nói x o số bốn một cái âm trầm âm thanh ngay tại trên đại điện vang lên tháp lao quái ngươi cho rằng thiên thần tộc có thể chạy trốn được sao không tốt tạ dốt mỹ sợi s ắ p biến đổi một đám thiên thần tộc thần vương lập tức cũng lặn h ư lâm đại địch bốn trăm bốn mươi ba ác ma tri vương không gì hơn cái này chứ bốn trăm bốn mươi ba ác ma tri vương không gì hơn cái này v a i anh thiên thần tộc một đám thần vương phóng lên trời chuyện gì vừa mới xông lên trời tạ r u ộ t kéo cùng một đám thiên thần tộc thần vương chính là kinh h ả i mười chín vị đỉnh phong thần vương bốn phía trước tạ r u ộ t kéo bí mật quan sát đến mười chín vị đỉnh phong thần vương toàn bộ đều xuất hiện trong đó liền có tu nạp thần tộc cùng cấp thiên thần tộc mấy đại thần tộc gương mặt quen chỉ có điều mấy cái kia thần tộc lao quái vật bây giờ cũng đã bị hư không ma hóa triệt triệt để, để hóa thành hư không á t ma mấy cái kia thần tộc cùng tinh không hải tộc một dạng cũng không nguyện ý thần phục các ma tri vương cho nên căn bản không có đi đều thiên thần cảnh ta dốt kéo khỏe mắt đ ô n g nhiên nhảy một cái quanh thân khí thế tăng vọt lạnh lùng nói ta nhìn tận mắt các ngươi tiến vào tử vong chi cốc vì cái gì vì cái gì các ngươi còn có thể từ tử vong chi cốc đi ra xem như thần giới một trong cựu đại cấm địa tử vong chi cốc cũng không biết tồn tại bao nhiêu và năm có thần vương đi vào cũng có tổ thần cấp cái khác tồn tại đi vào nhưng mà bốn cũng không có đi ra ta dốt kéo thậm chí còn tại hài đồng thời điểm liền nghe nói tử vong chi cốc kinh khủng mà phía trước hắn âm thầm theo dõi nhìn tận mắt những thứ này hư không ma thần đem tinh không hải tộc mang vào tử vong chi cốc không nghĩ tới Cái này một vị quanh thân ma khí phun trào hư không ma thần cười quái dị một tiếng nói tháp lao quái người đối với hư không ma thần hoàn toàn không biết gì cả làm sao biết chúng ta hư không ma thần thủ đoạn thần giới tổ thần cũng không dám tiến vào tử vong chi cốc nhưng chúng ta hư không ma thần muốn tới thì tới muốn đi thì đi tạ r u ộ t kéo sầm mặt lại thần khu tia sáng nói lên một phần mười chín mười chín cái phân thần chẳng cái kêu mười chín vị hư không ma thần trước mặt để ta chặn lại bọn hắn các ngươi dùng hư hồn dẫn dắt tộc nhân mau trốn tạ r u ộ t kéo sau lưng áo choàng tại trong cùng phong bay phất phới lao tổ tông một đám thiên thần tộc cường giả muốn rách cả mỹ mắt hỗ trướng tạ r u ộ t kéo quát lên một tiếng lớn nói khóc cái gì tang lao tử bản tôn còn tại đô thiên g i tộc đâu chỉ bằng mấy cái g á c rời này cũng nghĩ rết lao tử liền xem như phân cũng đã là hư không thần thể tầng thứ bảy có thể xưng bất tử bất diệt bọn hắn có thể làm gì được ta một đám thiên thần tộc cường giả phản ứng lại lập tức phân tả n g hắn ra đồng thời thúc giục hư hồn giống như từng t r ư ơ n g lời lớn lấy nhanh vô cùng tốc độ hướng về thiên thần tộc lãnh địa thiên thần tộc tộc nhân bao phủ tới không tốt một vị thiên thần tộc thần vương đột nhiên phát hiện không đúng lên tiếng kinh hô lao tổ tông bọn hắn đem bốn phía không gian chia vô số khối đều cho cầm giữ ta rốt kéo cùng một đám thiên thần tộc cường giả một trái tim lập tức đều chìm xuống dưới bốn không gian chia cắt thành vô số khối giam cầm ý vị như thế nào mang ý nghĩa trừ thần vương cấp bậc tồn tại có thể lợi dụng hư hồn chạy đi thần vương phía dưới tu vi thiên thần tộc cũng là một con đường chết thiên thần tộc đây là thiên thần cảnh lớn nhất tối cường thần tộc cũng không phải nhân gian thông thường một cái thế gia liền xem như tạ r u ộ t kéo tự mình ra tay muốn từ trong tia từng cái bị giam cầm không gian đem từng cái tộc nhân cứu ra sợ rằng cũng phải tiêu tốn rất nhiều thời gian nhưng những thứ này hư không ma thần cũng sẽ không cho hắn nhiều thời gian như vậy tạ r u ộ t kéo một trái tim có chút dối loạn bốn thinh không hải tộc bị diệt cướp thiên thần tộc cùng tu nạp thần tộc chỉ sợ cũng là một cái hạ tràng Bây giờ, lại đến phiên thiên đến thần t ộ chẳng sao? t i giả, bây giờ đều đi đều thiên dưới, già lại ê lên thiên n thần thượng thần cường thần cảnh. Nhưng thượng thần lớn toàn thần tộc trở trẻ phía cảnh. h c vị vị ma ma ở bây bé, đều đều lẽ muốn tận mắt nhìn xem những thứ này tộc nhân bị tàn sát tạ r u ộ t kéo trong lòng phẫn nộ cùng không cam l ò n g điên cuồng bốc lên song quyền nắm chặt toàn thân rốn r u n y như vậy tạ r u ộ t bắt tay cổ tay một lần cầm một cây búa to lạnh lùng nói không phải ngươi chết chính là ta vòng đánh đi chiến tất cả thiên thần tộc cương giả đồng thời hét to lên tiếng cực lớn tiếng ẩm nhấc lên từng vòng phong bạo thần vương sơ kỳ cảnh giới cơn giả tự phát t ả n ra thôi động hư hồn bảo vệ phụ cận tộc nhân mà thần vương trung hậu kỳ cùng với thần vương đỉnh phong mấy vị thì đều đến đứng tạ r u ộ t kéo sau lưng thiên thần tộc tộc trưởng tiến lên một bước cùng tạ r u ộ t kéo sóng vai đứng thẳng cười một cái nói vương giúp chúng ta mở ra hư không thần thể tầng thứ bảy sau đó còn không có chân chính động thủ một lần đâu ta cũng rất muốn nhìn một chút đối mặt hư không thần thể tầng thứ bảy mấy cái này rác r ờ i hư không hát ma có thể có bao nhiêu đại năng nhịp chung q u n một đám hư không ma thần k h o miệng đều nổi lên một vòng cười tản nhận ý trong đó một cái đều lên mọc đầy gai nh ác ma chi vương bất quá chỉ là một cái rụa đen rút đầu mà thôi trốn ở đều thiên thần cảnh không dám đi ra dựa vào mấy cái cũ dích tổ thần tre chở s ư ơ n g vương xương bá tính là thứ gì hô cái kia hư không ma thần giọng điệu cứng rắn nói xong một đạo quang mang đột n h i ê n từ trên người xuyên thủng mạ qua Tr trần phàm chấp hai tay sau lưng xuất hiện ở trên sân vương tạ r u ộ t kéo các loại thiên thần tộc cường giả vui mừng quá đỗi mà phía dưới thiên thần tộc trong lãnh địa cũng chuyển ra chấn thiên tiếng hoan hô tất cả thiên thần tộc đều biết ác ma chi vương đến trên không tạ dốt kéo bọn người cảm giác để ở trong lòng một tảng đá lớn đột nhiên liền biến mất không thấy càng là trở nên vô cùng dễ dàng mặc dù t r u n g quanh rõ ràng còn có hơn mười vị kinh khủng định phong thần vương nam trần phám đưa lưng về phía vừa mới nói chuyện cái kia hư không ma thần từ tốn nói ngươi vừa mới nói cái gì ta không có nghe rõ sau một khắc bốn phốc phốc phốc phốc trên đầu kia mọc đầy gai nhọn hư không ma thần thân thể đột nhiên bị chia cắt trở thành vô số khối hư không giam cầm n g ư n g kết mà thành không gian chia cắt trở thành vô số không gian trong một chớp mắt liền đem nó ma thân cùng ma hồn đều say thành cho tản làm sao có thể một đám hư không ma thần mặt mũi tràn đầy hãi nhiên vô ý thức toàn bộ hướng phía sau ra khỏi mấy chục vạn bên trong dưới tình huống bọn hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng một chiêu liền tiêu diệt một vị đỉnh phong thần vương bốn không phải nói ác ma chi vương vẫn chỉ là thần vương sơ kỳ sao như thế nào cái này kinh khủng thủ đoạn lại có thể so với tổ thần các ngươi tám cái liên thủ chu sát ác ma chi vương trên không q u á t to một tiếng chuyển đến c h ậ t tám vị đỉnh phong thần vương lập tức tiến lên vây trần phàm cùng tạ ruột linh tinh người mà còn lại hư không ma thần lại bằng nhanh nhất tốc độ hướng về từ vòng chi cốc trệt hồi đỉnh phong nhiều như vậy thần vương cấp hư không ma thần vậy mà vừa nhìn thấy ác ma chi vương xuất hiện liền không chút do dự lựa chọn rút lui phía dưới thiên thần tộc trong lãnh địa lần nữa chuyển ra c h ấ n thiên gieo họ trần pham cũng không nói chuyện bàn tay hơi động một chút cầm đánh gãy thiên ma đao đằng sau tạ giột kéo thấy được trần phảm trong tay đánh gãy thiên ma đao sau đó giật mình kêu lên cuốn quyết nói vương cái k i ê u tám cái lao ra hỏa là cướp thiên thần tộc cùng tu nạp thần tộc ta biết trần pham lạnh nhật nói ta trí nhớ của kiếp trước cùng bọn hắn đã từng quen biết tạ giột mỹ sợi lộ vẻ khổ sở cái t i ê tám vị đình phong thần vương toàn bộ đều không phục ác ma chi vương cho nên căn bản không có nghe ác ma chi vương triệu h á n bọn hắn bị hư không ma thần ô nhiễm toàn bộ đều biến thành hư không ác ma bốn ác ma tri vương sẽ bỏ qua bọn hắn sao lúc này cấp thiên thần tộc cái vị kia đỉnh phong thần vương nghiêng đầu một chút lạnh lùng nói ác ma tri vương cũng bất quá như thế ngoại trừ đánh lén loại này tiểu thủ đoạn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa tạ rốt kéo tức đi lên bị hư không ô nhiễm phía trước cấp thiên thần tộc hàng này nhất là âm hiểm xào trá bình thường nói chuyện cũng là giọt nước không lọt không nghĩ tới đã biến thành hư không ác ma sau đó trí thông minh cũng xuống hàng nhiều như vậy cũng dám kích động ác ma tri vương ngươi mẹ nó liền không sợ ác ma tri vương lấy trước ngươi khai đao sao ngay tại tạ r u ộ t kéo lo nghĩ thời điểm trần phàm chậm rãi q u a n người ánh mắt nhìn về phía người nói chuyện soát một vệ ánh đao vậy mà tại cái kia cấp thiên thần tộc lao thần vương trước mặt xuất hiện cái gì cái kia cấp thiên thần tộc lao thần vương cực kỳ hoảng sợ hoàn toàn không gặp trần phàm động tác cũng không có cảm ứng được đánh gãy thiên ma đao khí t ứ c như thế nào đánh gãy thiên ma đao liền xuất hiện tại trước chân cái kia cấp thiên thần tộc lao thần vương phản ứng cũng là cực nhanh vậy mà giống phân liệt thân thể phân chia thành hai nửa hướng về hai bên như thiểm điện bay ra soát đánh gãy thiên ma đao vậy mà cũng chia trở thành hai thanh hai thanh đánh gãy thiên ma、đau. phân biệt từ cái kia cấp thiên thần tộc lao thần vương vai trái trên vai phải bay vút qua hai đầu cánh tay bay lên tiếp đó trên không t r u n g manh một tiếng nổ tung thành cho hôn đản cái kia cấp thiên thần tộc lao thần vương hai nửa thân thể nhanh chóng hội tụ lại với nhau nhưng bị sóng vai chặt đứt hai đầu cánh tay làm thế nào cũng không cách nào mọc ra còn lại một đám bị ma hóa thần vương lập tức cũng làm một hồi kinh hồn tán g đảm bọn hắn mặc dù đều bị hư không ma hóa trên thân ma khí trùng tiên h tràn đầy tâm tình tiêu cực nhưng cũng biết sợ hai cái chết cái này ác ma chi vương thực sự quá đáng sợ bốn rõ ràng vẫn chỉ là thần vương cấp độ khí t ứ c nhưng tùy tiện vừa ra tay liền có thể trọng thương đỉnh phong thần vương thậm chí diện s á t đỉnh phong thần vương vừa mới một đau kia nếu như là hướng về đầu đi qua bốn cấp thiên thần tộc lao q u á i này chỉ sợ bây giờ thì trở thành không đầu q u á i vật các ngươi còn đang nhìn cái gì cấp thiên thần tộc cái kia lão thần vương hai tay d à i không ra chỉ có thể thôi động sức mạnh n g ừ n g tụ ra hai đầu hư h ó a cánh tay khí cấp bại phôi nói liên thủ giết hắn chết mặt khác bảy vị bị ô nhiễm đỉnh phong thần vương phản ứng lại đồng thời thi triển diên phần mình t u y ế học công về phía trần phạm bốn vương tám hướng phong bạo b a phủ Khó thể có d ù ngay lời lực, loại l diễn này tả thậm tạ ruột được để cấp chí cho kéo o ngăn ổng, n giác g đều được. chịu cảm có Ấm ẩm. khó thể a tại tạ ruột linh tinh người chuẩn bị ra tay trợ giúp trần p h ạ m chống cự công kích này thời điểm cái k i a tám vị đỉnh phong thần vương công kích toàn bộ tại bốn phía nổ tung ra đây là tạ ruột linh tinh người nhìn khắp bốn phía Bốn phản í a p h phất có một cái hình vương không gian đem bọn hắn nuốt lại ở giữa cái k i a tám vị bị ô nhiễm đỉnh phong thần vương công kích toàn bộ đều rơi vào cái tia hình vương không gian bích chướng phía trên công kích đáng sợ ở ngoại vi tạo thành một vòng một vòng phong bạo hướng về thiên thần tộc lãnh địa điên quần dũng manh lao tới nhưng thiên thần tộc lãnh địa tựa hồ cũng xuất hiện từng cái quỷ dị hình vuông không gian đem thiên thần tộc tộc nhân bảo hộ ở trong đó h ư không gian cầm cái này nhất định chính là ma long tôn giả bọn hắn nói tới hư không gian cầm tạ rốt kéo có chút kích động phía trước trần phàm một chiêu diện s á t đỉnh phong thần vương chỉ sợ dùng chính là chiêu này công kích thần quỷ khó dọ phong ngự mà ngay cả tám vị đỉnh phong thần vương một kích toàn lực đều dễ dàng ngăn lại tại không có hiểu thấu đáo không gian pháp tắc dưới tình huống liền có thể thi triển như thế thần ma khó khăn ngăn cản không gian thuật pháp quả nhiên là khó có thể tưởng tượng bốn trần phàm nhìn xem hình vuông không gian trào ra ngoài động phong、bạo. ánh mắt lại rơi xuống phía trước nói chuyện c ư ớ p thiên thần tộc trên thân thần vương từ tốn ó i phía hai ngươi cánh tay coi như trừng phạt cái k i a c ư ớ p thiên thần tộc lão thần vương cười lạnh một tiếng điêu chủng tiểu ký phốc phốc hắn lời nói còn chưa nói xong đánh gậy thiên ma đao từ trong phía sau hắn không gian xông ra một đao liền đem đầu hắn chém rụng xuống b ả n h viên k i a đầu bịch một tiếng nổ tung trở thành cho bụi tạ rốt kéo đỉnh phong thần vương cấp độ tồn tại mặc dù rất khó giết chết nhưng ở đánh gậy thiên ma giới lao cũng chính là nhiều chặt một đao thiếu chặt một đao mà thôi cấp thiên cái này lao cái vật bị hư không ô nhiễm sau đó như thế nào trở nên muốn chết như vậy nữa chỉ thấy cái kia không còn cánh tay không còn đầu cấp thiên thần tộc thần vương hô một tiếng bỏ lại mặt khác bảy vị bị ô nhiễm thần vương trốn hướng về phía t ử v o n g chi cốc phương hướng một đám thiên thần tộc cờ giả cấp thiên thần tộc cái kia vị trí tại không có bị hư không ô nhiễm phía trước là tốt nhất mặt mũi không nghĩ tới biến thành hư không ác ma sau đó chạy trốn lưu l o á t dứt khoát như vậy bốn mặt khác bảy cái cũng giống vậy nhìn thấy cấp thiên thần tộc người lao q u á i kia chạy sau đó bảy người k h á c soạt một cái giống thi chạy xông về từ vòng chi cốc một đám thiên thần tộc cờ giả trận mắt h ố mồm trần phàm nhữ, nhữ mày nếu như tám người này không phải là bị hư không ô nhiễm thần vương mà là bản thân liền là hư không ma thần hắn tuyệt đối sẽ không có một tí một hào do dự trực tiếp một đau một cái trước tiên chém đứt hai cái lại nói trần phàm yên lặng liếc mắt nhìn tử vong chi cốc phương hướng hơi hơi nghiêng đầu một cái nói thiên thần tộc tộc trưởng hơi không người một cái trần phàm thu hồi đánh gãy thiên ma đau từng bước đi ra vương ta dốt kéo chờ thiên thần tộc cường giả lấy làm kinh hãi t r dốt kéo lập tức đuổi theo vương ngài không phải là muốn tiến vào tử vong chi cốc ca trần phàm mặc phúc chốc thợ giải nói tử vong chi cốc hẳn còn có rất nhiều sao khoảng không hải tộc sống sót có lẽ còn có tu nạp thần tộc cấp thiên thần tộc nhưng mà quá nguy hiểm tạ dốt kéo nói tử vong c h i cốc là thần giới chín đại trong cấm địa một chỗ trước kia có tổ thần cấp cái khác tồn tại tế i n bào cuối cùng đều không thể đi ra ngoại trừ không gian khe hở trải rộng nghe nói bên trong ma khí quần quận cực kỳ khủng bố ma khí quần quận trần pham n ở nụ cười nói ác ma chi vương sẽ biết sợ ma khí sao tạ dốt kéo yên lặng lúc này hắn mới nghĩ tới bốn hư không thân thể giống như hoàn toàn không sợ hư không ô nhiễm a ngay cả hư không ma khí đều không làm gì được hư không thân thể khát mã khí lại có thể nào uy hiếp được c á c ma tri vương tạ r u ộ t kéo vừa muốn nói chuyện trần phạm đã hóa thành hư ảnh tiếp đó nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa thiên thần tộc tộc trưởng bay tới nhìn về phía tạ r u ộ t kéo muốn nói lại thôi nói phía trước ta cho là vua xuất lĩnh đại quân tới trợ giúp chúng ta thiên thần tộc không nghĩ tới giống như hắn là tự mình tới không phải giống như tạ r u ộ t kéo nói hắn chính là một thân một mình tới hắn tới đây chính là vì tiến vào tử vong c h i cốc thiên thần tộc tộc trưởng hà to miệng một hồi lâu mới lên tiếng không biết vì cái gì đột nhiên cảm giác có chút khó chịu vì sao muốn khó chịu tạ dốt kéo từ tồ nói vương cho tới bây giờ đều không phải là chiến đấu một mình thiên thần tộc tộc trưởng s ứ sở lao tổ ngài ta dốt kéo nhẹ nhàng vỗ vỗ thiên thần tộc tộc trưởng bà b a y nói nhanh chóng triệu tập tộc nhân cả tộc di chuyển rời vào đều thiên thần cảnh à. ta muốn đi qua chậm một chút nữa liền đổi u không kiểm thác ma chi vương thanh âm của hắn còn tại trong hư không q u e n quẩn người cũng đã biến mất không thấy gì nữa chương bốn trăm bốn mươi b ố tử vong chi cốc lại có một cái thông đạo chương bốn trăm bốn mươi b ố tử vong chi cốc lại có một cái thông đạo thiên thần cảnh trong hư không vô tận tám vị bị ma hóa đỉnh phong thần vương giống như tám đạo lưu quang đang nhanh chóng xuyên thẳng qua bị ma hóa phía trước y phong bắt diện đỉnh phong thần vương bây giờ lại giống như là chó nhà có tang bọn hắn nếu là không bị ma hóa coi như gặp phải cương địch cố kỵ thân phận địa vị cũng sẽ không như thế l i ề u mạng chạy trốn dù sao tại tổ thần mấy chục vạn năm không xuất thế thần giới đỉnh phong thần vương chính là đứng đầu tồn tại là để cho vô số thần ma ngưỡng vọng tồn tại nhưng đã biến thành hư không ma thần cái này tám vị thần vương lúc này lại nơi nào còn có chuyện gì mặt mũi có thể nói đệ nhất thời gian chạy trốn tới tử vong chi cốc chính là bọn hắn bây giờ muốn bằng không chỉ có một con đường chết tám vị đỉnh phong thần vương quanh thân ma khí ngập trời đều đem tốc độ tăng lên tới cực hạ n tu nạp thần tộc thần vương tốc độ nhanh nhất chạy trước tiên bị c h â n phàm chém d ụ n g hai tay cùng đầu cấp thiên thần tộc lao thần vương tốc độ chấm nhất xa xa suýt y ở phía sau kinh hồn t ă n g đ ạ m nhanh bốn nhanh đến tử vong c h i cốc một đám ma hoa thần vương ánh mắt lộ ra vui mừng đột nhịp bốn phía trước nhất tu nạp thần tộc thần vương phát giác có cái gì không đúng n ạ n h sinh dừng lại khí thế lao tới trước như thế nào dừng lại đằng sau mấy vị đỉnh phong thần vương hơi sưng sờ nhưng lại không mở miệch hỏi mà là trực tiếp lướt qua tu nạp thần tộc thần vương vọt tới phía trước. giờ này khắc này chạy thắng những người khác liền có thể nhiều một chút hy vọng sống tu nạp thần tộc thần vương r ứ t lại phía sau ngược lại có thể giúp bọn hắn dây dưa một chút ác ma c h i vương mấy vị đỉnh phong thần vương vừa tưởng tượng như vậy bốn vê anh v â n h v â n h từng tôn thần vương toàn bộ đều đụng vào không nhìn thấy không gian bích trướng phía trên chỉ thấy cái kia dừng lại tu nạp thần tộc thần vương trực tiếp xông lên phía trên da vê anh phía trên cũng có không gian bích trướng đây không có khả năng hắn không có khả năng nhanh như vậy một đám bị ma hóa đỉnh phong thần vương trong nháy mắt thất kinh chỉ thấy phía trước trong hư không một cái vòng xoáy đen kỵ xuất hiện ác ma c h i vương trần p h ạ m từ trong vòng xoáy chậm rãi đi ra ở phía sau hắn màu vàng thần vương tập h dực hào quang rực rỡ thần vương tập h dực tăng thêm hư hồn lại thêm còn chưa chân chính hiểu rõ không gian pháp tắc bốn một đám đỉnh phong thần vương làm sao có thể chạy qua được trần p h ạ m ban đầu ở đô thiên dạ tộc tổ địa trần p h ạ m đối với không gian pháp tắc còn hoàn toàn không biết gì cả liền dựa vào thần vương tập h dực có thể cùng đều thiên thần vương chạy ngang sức ngang tài đâu bây giờ trần phạm điên cùng hấp thu hư không quân chủ sức mạnh lại lợi dụng vô số phân thân lĩnh hội thiên sứ thần vương phân thân không gian phát t á c tốc độ thậm chí có thể so với phổ thông tổ thần không gian phát t á c hắn còn chưa chân chính h i ể u thấu đáo nhưng không gian g ã y điện lại là vận dụng tự nhiên mà phía trước trong một chớp mắt diện s á t một tôn đỉnh phong thần vương cấp bậc hư không ma thần chính là đem hư không g i a n cầm cùng không gian p h á p t á c d u n g hợp lại cùng nhau ngay tại một đám đỉnh phong thần vương thất kinh thời điểm trần phạm đưa tay trái ra năm ngón tay nhẹ nhàng vỗ một cái đang chết cái kia không gian bích c h ư n g đang thu nhỏ lại ác ma c h vương đã hiệu thấu đáo không gian phát tắc sa trong lúc bối rối tu nạp thần tộc thần vương một câu nói nhắc nhở mấy người khác tám vị đình phong thần vương lập tức đồng thời nhìn về phía ngay phía trước nhưng ngay lúc này trần phạm năm ngón tay nhẹ nhàng khéo động vây khốn tám vị đình phong thần vương không gian trong nháy mắt chia cắt trở thành rất nhiều khối tám vị đ ỉ n h phong thần vương còn chưa phản ứng lại liền chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi lại bị trực tiếp na di ra ngoài riêng phần mình tách ra một mạng lớn khoảng cách xong hắn đem không gian chia cắt trở thành mấy khối chúng ta bị phân biệt cầm tù tại một cái không gian đây rốt cuộc là cái gì không gian thuật pháp phía trước hắn d i ệ t s á t một vị hư không ma thần chính là dùng một chiêu này một đám thần vương tâm tư thay đổi thật nhanh nhưng đối mặt quỷ dị này không gian nhưng lại toàn bộ đều thúc thủ vô sách doanh không phá cái này không gian vậy cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết có lẽ lúc mới bắt đầu nhất tám vị thần vương liên thủ là có cơ hội doanh phá cái này không gian bích trướng nhưng bây giờ sau khi tách ra thần vương cấp bậc sức mạnh căn bản không có khả năng phá vỡ bất luận cái gì một mặt không gian bích trướng một đám thần vương quanh thân căng thẳng gò bó bọn hắn không gian đã nhanh chóng thu nhỏ mỗi một vị thần vương đều lộ ra vẻ thống khổ bị thu nhỏ không gian gò bó chắc chắn không thể động đậy đây là trước đây liền nắm trong tay không gian pháp tắc thiên sứ thần vương đều có thể trói buộc không gian bốn mặc dù trần phàm sức mạnh xa xa so bất quá đương sơ xuất thủ lao ma long nhưng hắn tăng thêm còn chưa triệt để hiểu rõ không gian pháp tắc sau đó dùng để gò bó thần vương cấp bậc tồn tại lại là đơn giản nhẹ nhõm đem cái này tám vị thần vương đều vây khôn sau đó trần phàm một cái động n i ệ m chung q u n h hóa thành hư hồn từng đạo phân thân lập t sau đó trần p h à m tâm niệm k h ẽ động từng cái hư không xiềng xích xuyên thủng mà ra sau khi xuyên tấu không gian bích trướng từ cái k i a từng tôn đỉnh phong trên thân thần vương xuyên thủng mà qua bốn t i n h hóa tám vị đỉnh phong thần vương toàn bộ đều phát ra ngoài tiếng kêu thang thiết chỉ chốc l á t bốn ngoại trừ cái k i a không có đầu cấp thiên thần tộc thần vương còn lại bảy vị thần vương ánh mắt đều trở nên mê mang tiếp đó bối rối chuyện gì xảy ra ta đây là ở nơi nào a các ngươi hôn đản ta bị nốt rồi thật là đáng sợ không gian bích trướng vậy mà đem ta đánh ra sức mạnh toàn bộ bắn ngược trở về đến cùng đã xảy ra chuyện gì ta chỉ nhớ rõ hư không ma thần xâm lấn ta tu nạp thần tộc tử thương thảm trọng vì cái gì ta còn sống được thật tốt các ngươi nhìn thanh niên kia là ai ác ma c h i vương hắn là ác ma c h i vương ta đã thấy hình ảnh của hắn hắn là ác ma c h i vương chuyển thế c h i thân ác ma c h i vương đối với chúng ta hạ thủ một đám đỉnh phong thần vương ầm ĩ lúc thở hồng hộc tạ dột kéo chạy tới tạ dột kéo người còn chưa tới đã bắt đầu chửi mẹ mẹ nó một đám ngu xuẩn còn ở lại chỗ này kỳ kỳ vai, vai các ngươi tất cả đều bị hư không ô nhiễm là vương cứu được các ngươi đem các ngươi tịch hóa cũng chính lần à ác chi ma v ư này h tất đổi l cả mọi người đều nhớ lại bị hư không ma hóa chuyện lúc trước bốn hư không ma thần xâm lấn bọn hắn cái này từng cái thần tộc tử thương thảm trọng mà bọn hắn cũng bị hư không ô nhiễm đã biến thành hư không á c ma bốn lúc này trần phàm nón g tay hơi đ ộ n g một chút triệt bỏ tất cả hư không giam cầm hắn yên lặng liếc mắt nhìn cái k i a tám vị đỉnh phong thần vương quay người từng bước đi ra trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tạ r u ộ t kéo nhanh chóng hô to vương chờ một chút chờ ta một chút ta tạ r u ộ t kéo vừa mới quay người phía dưới một đầu roi bay lên cuốn lấy chân của hắn bốn biển vô cực roi ta tạ tạo ngươi lại ra lại không thả ra láo tử rét chết người a tạ dốt kéo trong miệm nói thô tục cả người hóa thành hư hồn dễ như chở bàn tay từ cái tia tứ hải vô cực roi bên trên phía dưới bốn hải thần tộc thần vương nhanh chóng cười làm lành nói lao tháp giúp đỡ chút tại trước mặt các ma chi vương giúp chúng ta nói vài lời lời hưu ích lan tạ r u ộ t kéo gầm t h é t một tiếng nói lao tử bây giờ không rảnh tiếng nói vừa ra hắn đã hóa thành hư hồn nhanh chóng đi xa đây chính là hư không thần thể hư hồn tốc độ này cũng quá đáng sợ a cái tiêu tám vị đỉnh phong thần vương mau đuổi theo tới nhưng mà mới một hồi nhỏ công phu bọn hắn liền bị tạ r u ộ t kéo bỏ rơi một mảng lớn khoảng cách lao tháp các ngươi đây là muốn đi nơi nào a chờ chúng ta một chút ta bốn hải thần tộc thần vương một bên liệu mạng bay một bay một bên th bọn hắn tu vi cảnh giới cùng tạ r u ộ t kéo tương đương không nghĩ tới bây giờ tốc độ t r ê n l ệ n h to lớn như thế đi cái nào tạ r u ộ t kéo nói đương nhiên là đi tử vong chi cốc ca những cái k i a hư không ma thần đem tinh không hải tộc người bắt vào tử vong chi cốc không đúng ta hoài nghi bốn hải thần tộc cấp thiên thần tộc mấy người thần tộc người cũng bị bọn hắn bắt vào tử vong chi cốc vương bây giờ đi tới tử vong chi cốc chính là muốn cứu bọn họ cái gì phía sau tám vị đỉnh phong thần vương sợ hai đan sen ác ma chi vương muốn đi vào tử vong chi cốc tộc nhân của chúng ta bị bắt vào tử vong chi cốc thằng đến lúc này tám vị đỉnh phong thần vương mới nhìn rõ ràng hoàn cảnh t r u n g quanh nhận ra đây là thiên thần cảnh đi tới tử vong chi cốc lộ tạ r u ộ t kéo hận hận thở dài hư hồn tựa như tia t r ư ớ c bày ra đem đằng sau tám vị đỉnh phong thần vương đều c u ố n bảo cái tia tám vị đỉnh phong thần vương chỉ cảm thấy trên thân t r ậ m nhẹ tốc độ trong nháy mắt bạo tăng bị kéo đến tạ r u ộ t kéo bên cạnh một đám người xem tạ r u ộ t kéo muốn nói chút gì trong lúc nhất thời nhưng cái gì lời nói đều không nói được bọn hắn cái này mấy đại thần tộc cùng t i n h không hải tộc một dạng đều không phục ác ma chi vương cho nên cũng không có hưởng ứng ác ma chi vương kêu gọi cũng không có đi tới đều thiên thần cảnh không nghĩ tới hư không ác ma chọ không đợi bọn hắn phản ứng lại thiếu chút nữa đem cái này mấy đại thần diện tộc tộc mà bây giờ lại là bọn hắn không phục ác ma tri vương cứu được bọn hắn muốn thậm chí vì cứu cái này mấy đại thần tộc tộc nhân ác ma tri vương còn chuẩn bị tiến vào tử vong c h i cốc một đám đỉnh phong thần vương đều có loại muốn đào cái địa động dấu xúc động tu nạp thần tộc lao thần vương sợ hai liếc mắt nhìn tạ r ọ t kéo vội ho một tiếng nói lao tháp ngươi theo tới sẽ không cũng là nghĩ tiến vào tử vong tri cốc a bốn hải thần tộc thần vương trên mặt chất lên nụ cười nói năm đó ta không có nhận là người lao tháp nghĩa bạc vân thiên, thiên đại gia ngươi ta dốt kéo cười lạnh một tiếng nói đừng hắn sao cho lão tử trên mặt rất vàng ta cũng không phải là vì cứu các ngươi tộc nhân ta là vì ác ma c h i vương hắn nhưng cũng chuẩn bị tiến vào tử vong c h i cốc ta cho dù chết cũng muốn đi theo sông vào một lần tử vong c h i cốc nói thì nói như thế nhưng tất cả thần vương nhìn xem ta dốt kéo đều lộ ra cảm kích cùng vẻ kính nể bốn hải thần tộc lao thần vương sắc mặt nghiêm túc nói nhưng mà tử vong c h i cốc thật là đáng sợ trước kia đi vào thần vương cùng tổ thần không có một cái nào đi ra à các ngươi không phải đi vào sao như thế nào một điểm ký ức cũng không có ta d ộ t kéo có chút buồn bực nhìn mấy vị này một mắt chúng ta đi vào một đám thần vương ngẩn ngơ đâu chỉ đi vào ta d ộ t kéo lạnh lùng nói các ngươi bị hư không ma hóa sau đó liên thủ đem tinh không hải tộc tiêu diệt ta đi theo các ngươi đằng sau đi dạo đường này nhìn tận mắt các ngươi tiến nhập từ v o n g chi cốc mới trở lại thiên thần tộc không nghĩ tới các ngươi nhưng lại từ từ v o n g chi cốc chạy ra tiếp đó chạy tới vây công ta thiên thần tộc kém chút đem ta thiên thần tộc diệt tộc một đám đỉnh phong thần vương ta dốt kéo càng nói càng tức nếu như không phải ác ma chi vương đến ta đoán chừng đã bị các ngươi rất chết mặc dù chúng ta thiên thần tộc tuyệt đại bộ phận cường giả bản nhưng các ngươi đem ta thiên thần tộc đồ lão tử khẳng định muốn liều mạng với các ngươi một đám đỉnh phong thần vương h ư không ô nhiễm chuyện sau đó bọn hắn toàn bộ đều không nhớ gì cả bây giờ bị tạ dốt kéo nói chuyện như vậy từng tôn đỉnh phong thần vương cũng là nhịn không được xoa lên mồ hôi lạnh cũng là một trận hoảng sợ bốn hải thần tộc lao thần vương nhanh chóng nói sang chuyện khác nói lao tháp ngươi theo d õ i hư không ma thần thời điểm có thấy qua chúng ta mấy đại thần tộc tộc nhân sao mấy vị khác đỉnh phong thần vương lập tức đều khẩn trương lên tạ dốt kéo thở dài nói chưa thấy qua chỉ thấy bọn hắn cùng các ngươi mang theo kết vẽ kết đội tinh không hải tộc sau đó tiến vào tử vong chi một đám đỉnh phong thần vương sắp mặt trong n g á y mắt lại trở nên khó coi vô cùng tạ d ộ t kéo nhưng lại nói nhưng mà tất nhiên bọn hắn không có đem tình không hải tộc chém tận giết tuyệt như vậy các ngươi mấy đại thần tộc người đoán chừng cũng giống vậy đều bị mang vào đi là đem các ngươi những thứ này thần tộc người n c h o i n h ữ n g thứ này thần tộc người coi như đồ ăn vẫn là dùng tới làm gì vậy cũng không biết được thưa không á c ma sự tình gì cũng làm được đi ra một đám đỉnh phong thần vương đều t r ầ mặc m chỉ c h ố c lát bốn hải thần tộc lao thần vương lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi thưa không á t ma bản tọa cùng các ngươi không đội trời chờ không phải giả trang cái gì đấu to tỏi kết quả mấy cái hư không ác ma thiếu chút nữa diệt tộc bốn hải thần tộc lão thần vương ngượng ngùng nói ngươi cũng không phải không biết những cái kia hư không ma thần bên trong đỉnh phong thần vương số lượng vượt xa chúng ta mới có thể đem chúng ta đập tan từng cái húng chi cái kia hư không ô nhiễm thực sự quá kinh khủng chúng ta căn bản ngăn cản không nổi à. n g h e được hư không ô nhiễm mấy vị đỉnh phong thần vương cũng là lòng còn sợ hãi ngăn không được hư không ô nhiễm ứng đối ra sao hư không ma thần đã thấy tạ dốt kéo cười cười từ tốn nói bây giờ các ngươi cũng không cần sợ hư không ô nhiễm bởi vì các ngươi sẽ lại không bị hư không ô nhiễm có ý tứ、gì? Một t gì? đám h ầ người v ư ơ n ngẩn ngơ. nói, vô luận là thần vẫn là ma, hoặc nhân, chỉ cần Tạ ruột kéo hoặc chi vô v là là pham chỉ ma, ma ác bị ơ vương vương n tịnh liền mãi mãi cũng không năng không nhiễm. thần ngây như phóng bốn hải thần tộc lao thần vương ấy ấy nói, không phải nói. Không phải nói muốn hư không thần thể, mới có thể ngăn cản hư không ô nhiễm g gì? g Một tộc thể, thể bị hoa khả hư hải phải phải hư hư lao qua, ra sao? lại mãi mãi Cái mới đám có có ô ô ư ấy ấy nào nói tạ dốt kéo nói hư không thần thể có thể áp chế hư không ác ma sức mạnh nhưng coi như không phải hư không thần thể chỉ cần bị ác ma chi vương t ị n h hóa qua liền sẽ không cần lo lắng hư không ô nhiễm một đám k đỉnh phong thần vương ánh mắt bắt đầu sáng bốn hải thần tộc thần vương song quyền nắm chặt cho nên chúng ta bây giờ căn bản không cần lo lắng hư không ô nhiễm tu nạp thần tộc thần vương lạnh giọng nói đáng chết hư không ác ma bọn hắn mang cho chúng ta hết thảy ta muốn bọn hắn nghìn lần vạn lần hoàn lại mấy vị khác thần vương cũng là bắt đầu chiến ý bay lên phía trước dù là đối mặt tu vi thực lực so với bọn hắn kém hư không ma thần bọn hắn cũng không dám đối kháng chính diện bởi vì lo lắng hư không ô nhiễm bây giờ không có hư không ô nhiễm uy hiếp một đám thần vương đều hận không thể lập tức tìm được những cái kia hư không ma thần điên cuồng chém giết một hồi đúng lúc này không có đầu cấp t i ê n thần tộc thần vương thần thức truyền âm nói lao tháp ta đầu này là bị ác ma chi vương chém đứa、ta. cái này lực lượng đáng sợ giống như không phải hư không ma khí ta d ộ t kéo cười lạnh một tiếng nói là ác ma chi vương chém như thế nào cấp thiên thần tộc thần vương ta d ộ t kéo nói ai bảo ngươi miệng tiện ở đó trào phúng ác ma chi vương không gì hơn quỵn y vậy đem hai ngươi cái cánh tay chặt đều không c h ậ n nổi miệng của ngươi cấp thiên thần tộc thần vương không phải nói ác ma chi vương tu vi còn tại thần vương sơ kỳ sao như thế nào lực lượng này đáng sợ như thế ta đầu này cùng cánh tay hoàn toàn trường không ra a hơn nữa có lực lượng kia còn tại phá hư ta sinh cơ ta phải đem hết toàn lực mới có thể ngăn cản đó là đánh gãy thiên ma đào sức mạnh ta dốt kéo nói ngươi ngược lại là thực sự gặp may mắn còn có thể bị đánh gây thiên ma đao chặt hơn nữa chắc không chỉ một đao cấp thiên thần tộc thần vương mấy vị k h á c định phong thần vương cũng không có nói gì lúc này nói nhiều một câu đều có thể để cho cấp thiên thần tộc thần vương bạo tẩu kẻ này không dám đối với ác ma chi vương nổi giận nhất định sẽ đem lửa giận chuyển tới trên người những người khác tới đến ta dốt kéo dùng hư hồn mang theo một đám thần vương như thiểm điện na di đến bên cạnh trần p h ạ m ngay tại trần p h ạ m ngay phía trước một cái cực lớn phong bạo vòng xoáy đang điên cùng xoay tròn trần phàm nhữ nhữ mày nói hư không ma thần không có hư hồn là thế nào xuyên qua cái này không gian phong bạo bốn hải thần tộc thần vương nói cái này không gian phong bạo có thể tùy tiện xé nát phổ thông thần vương cấp bậc tồn tại chúng ta đem hết toàn lực có lẽ có thể ngăn cản một đoạn thời gian nhưng căn bản không ai có thể xác định vòng xoáy này sâu bao nhiêu chớ đã tạ rột kéo đột nhiên sắc mặt cổ quái nhìn về phía trần p h ạ m nói vương vòng xoáy này bên trong c n g có một cái thông đạo ngươi không nhìn thấy sao a tu nạp thần tộc thần vương cũng lên tiếng kinh hô nói quả thật có một cái thông đạo đây là có chuyện gì năm đó ta cũng đã tới ở đây nhưng không nhìn thấy dạng này thông đạo a ta cũng nhìn thấy mấy vị khắc thần vương liên tục gật đầu chân phạm nhìn chăm chú nhìn qua lại uy hiển nhiên không nhìn thấy thông đạo chuyện gì xảy ra là tu vi không đủ vì cái gì tạ r u ộ t kéo bọn người toàn bộ đều có thể nhìn thấy nhưng hắn vẫn không nhìn thấy chân phạm liếc mắt nhìn tạ r u ộ t kéo nói đ ừ n g động ta mượn ngươi mắt nhìn một chút、hút. tiếng nói vừa ra tạ r u ộ t kéo thân thể chấn động hai mắt lấp lóe lên từ quang đây là hát cám thâm viên ác ma chi vương phụ thân chi thuật mượn tạ r u ộ t kéo hai mắt chân phạm thấy rõ ràng cái kia phong bạo bên trong một cái thông đạo lối đi kia tựa hồ tránh đi không gian phong bạo tối nguy hiểm chỗ một mực kéo dài hướng về phía vòng xoáy ch trần phạm thu hồi thân thức dùng cặp mắt của mình xem xét trong vòng xoáy thông đạo lại biến mất đột nhiên tạ dốt kéo nói vương những cái kia hư không ác ma có thể đi vào t ử v o n g chi cốc lại nhẹ nhóm rời đi t ử v o n g chi cốc hẳn là bằng vào đầu này thông đạo nhưng mà không có lý do chúng ta có thể nhìn đến ngươi lại không nhìn thấy có thể hay không chỉ có hư không ác ma mới có thể thấy được một câu nói kia nhắc nhở trần phạm bao quát tạ dốt kéo ở bên trong tại chỗ một nhóm người này toàn bộ cũng đã chuyển hóa trở thành hư không ác ma chỉ có trần phạm bởi vì hắn hư không ô nhiễm độ vượt xa những người khác nhưng vượt qua rất nhiều y h i nhiên không có bị hư không ô nhiễm cho nên lý do cẩn thận vẫn không có để cho hư không ô nhiễm độ đạt đến cực hạn nói đơn giản bây giờ tất cả cùng trần phạm ký hợp đồng những thứ này ma thần những thứ này ngự thú cũng đã là hư không ác ma nhưng trần phạm mình không phải là h ã n đặc biệt hư không ô nhiễm độ cho tới nay cũng không có đạt đến trăm phần trăm trần phạm thần sắc hơi động một chút chẳng lẽ nói cái này tử vong chi cốc cùng hư không ác ma có liên quan chương bốn trăm bốn mươi lăm các ngươi đều đ á n g chết chương bốn trăm bốn mươi lăm các ngươi đều đ á n g chết thử vong chi cốc bốn vô tận ma khí lan lộn như nước thủy triều trên trời dưới đất vạn quỷ gạo t é t phản g phất toàn bộ thế giới đều biến thành ưu minh địa ngục trong không khí chuyên đến từng trận đ ẻ nén tiếng khóc giữa thiên địa tràn ngập mạnh liệt tâm tình tiêu cực khiến người ta cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được điên cuồng liền tại đây quỷ dị kinh khủng thế giới bị một thanh ma kiếm đính tại trên cây cột hải lan mở hai mắt ra mới vừa mở ra hai mắt vị này tinh không hải tộc đỉnh phong thần vương chính là muốn rách cả mỹ mắt trong tầm mắt bốn tinh không hải tộc từng vị tộc nhân tất cả đều bị từng thanh, từng thanh ma kiếm đóng vào phản phất là bạch cốt đúc thành trên cây cột thần vương là như thế t h ư ợ vị ma thần đỉnh phong là như thế liền hài đồng cũng là như thế những thứ này tộc nhân đều còn số n g bốn nhưng bọn hắn đều bị đóng vào trên cây cột hoàn toàn không thể động đậy trên người mỗi một người màu tươi đều tại theo cây cột rơi xuống rất nhiều người đang khắp bốn trong không khí tràn đầy tuyệt vọng hải lan cơ hồ là dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng đem đầu nâng lên một điểm thấy được càng xa xôi mặc dù thần lực bị phong thần thức bị phong nhưng đỉnh phong thần vương thị lực y hiển nhiên có thể nhìn đến rất xa xa chỗ xa hơn cùng bên này không khác nhau chút nào chỉ có điều chỗ xa hơn bị đính tại trên cây cột là cấp thiên thần tộc tu nạp thần tộc mấy người thần tộc người lít nha lít một mắt nhìn không thấy b ở hải lan ánh mắt rơi vào tinh không hải tộc một vị khác đ ỉ n h phong trên thân thần vương tinh không hải tộc nguyên bản có ba vị đ ỉ n h phong thần vương nhưng v ị trợ giúp công chúa và mấy vị hoàng tử chạy trốn một vị trong đó tự bạ bốn bây giờ còn sót lại hai vị đ ỉ n h phong thần vương giống như những người khác đều bị đính tại trên cây cột hải lan có thể cảm giác được rõ ràng thần lực của mình đang bị cái k i a cây cột rút ra mà ra tu luyện rất nhiều vạn năm thần lực bây giờ giống như là không thuộc về mình hoàn toàn không cách nào thôi động cũng không cách nào ngăn cản hắn bị quất ra t h ư rất nhiều lần sau đó trong mắt hải lan cũng lộ ra tuyệt vọng liền một tia thần lực đều không thể thôi đ ộ n bốn c ô này t h ầ n thể phản g phất đều không thuộc về hắn hắn cảm giác không thấy hai tay mình hai chân tồn tại nghĩ há miệng nói chuyện đều không được thinh không hải tộc xong cướp thiên thần tộc xong tu nạp thần tộc xong bốn hải thần tộc cũng xong rồi bốn có lẽ bọn hắn so cướp thiên thần tộc mấy đại thần tộc còn tốt hơn một điểm ít nhất hắn cùng gió b i ể n các loại thần vương cũng không có bị hư không ma hóa biến thành chỉ biết là sát lục cùng hủy diệt hư không ác ma giờ khác này hải lan đột nhiên nghĩ tới một người không một vị thần ác ma chi thần bốn ác ma tri vương năm đó ác ma tri vương hắn cũng đã gặp còn từng giao thủ qua đó là một vị khoáng cổ thức kim kinh tài tuyệt diễm tồn tại do thiên địa ma thai thai ngén m à sinh lấy một cái tiểu khô lâu ma thân phận leo ra hắc cám thâm uyên cuối cùng tại thần giới nhắc lên từng tràng kinh thiên song lớn trở thành thiên địa cậu chủ ác ma chi vương bốn nhưng chính là dạng này một vị vĩ đại tồn tại y hỷ hải nhân đánh không lại hư không ma thần cuối cùng cùng với đều thiên nữ đế mấy người tồn tại cùng một chỗ vất lạc lại không tin tức ác ma chi vương sau khi ngã xuống hải lan trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng dập tắt bốn dù là về sau ác ma chi vương trở về cái tia ngọn lửa hy vọng cũng không dấy lên hắn cùng với hư không ma thần giao thủ qua hắn nhìn tận mắt một vị khắc đ ỉ n h phong lao thần vương bị hư không ma hóa trở nên người không g i a người quỷ không g i a quỷ cái này khiến hải lan trong lòng tràn đầy tuyệt vọng hư không đến cùng là cái gì hư không ác ma đến cùng đến từ nơi nào hải lan không biết hắn chỉ biết là khi hắn đi cầu viện cổ tượng thần tộc vị kia tổ thần tổ thần tránh không gặp mà cổ tượng thần tộc cũng giống r ù a đen rút đầu trốn ở lãnh địa của mình run lẩy bẩy ngay cả tổ thần đều không làm gì được ngay cả tổ thần đều sợ mà không chiến thế giới này thiên địa này còn có hy vọng gì hải lan sau khi trở về phong bế tinh không hải tộc tinh không hải tộc vốn là tại thiên thần cảnh tích ngoài rìa khu vực dùng nhân gian lời mà nói chính là núi cao hoàng đế ở xa có thể hư không ô nhiễm cũng ô nhiễm không đến như thế chỗ thật xa a bốn đây là hải lan trong lòng tồn lấy cuối cùng một tiêu may mắn cho nên khi ác ma c h i vương trở về tin tức chuyển đến tinh không hải tộc sau đó trong lòng đã sớm không còn hy vọng hắn không có cảm giác nào trước kia thời kỳ toàn thịnh ác ma c h i vương còn ngăn không được hư không s â m lấn bây giờ ác ma tri vương có thể làm được cái gì bọn hắn nói ác ma tri vương nắm giữ hư không thân thể hơn nữa có thể giúp thần tộc khác mở ra hư không t h ầ n thể mà hư không t h ầ n thể có thể ngăn cản hư không ô nhiễm hải lan đối với loại lợi này khịt mũi coi thường hàn thấy cái này bất quá chỉ là ác ma c h i vương trở về vì để chấn thần giới lòng tin hoang nôn mà thôi xem như tinh không h ả i tộc sống được lâu nhất thần vương hải lan biết cổ thần giới cũng biết thiên sứ thần vương giới hàn biết cổ thần giới chờ tứ giới mới là chân chân chính chính thần giới nhưng mà bởi vì hư không s â m l ớ n cái tiết tứ giới cũng h ủ diệt trong truyền thuyết lúc cổ thần giới chờ tứ giới còn tồn tại thần giới có vô số tổ thần cương đại nhưng ữ n g cái c kia ờ đ ạ ít ra hắn có thể xác định cổ thần giới chờ tứ giới hủy diệt vô số cường đại tổ thần vất lạc đều là bởi vì hư không xâm lấn cho nên bốn ngay cả thần giới tối cường thời đại đều ngăn cản không nổi hư không xâm lấn chúng sinh trở về nhỏ yếu áp ma tri vương dựa vào cái gì nói có thể đối phó hư không bây giờ thân giới chỉ còn lại mấy cái g i ả yếu lưng còn tổ thần thân giới lấy cái gì cùng hư không đấu hải lan tiếp tục phong bế lấy tinh không hải tộc thậm chí không đầu ngắm khoảng không hải tộc tộc nhân rời đi l ã n h địa thiên thần tộc tạ rốt kéo chạy tới thuyết phục hắn lại bị hắn mắng chạy tinh không hải tộc cùng thiên thần tộc quan hệ từ trước đến nay không thế nào tốt tiên h thần tộc cuối cùng cho là mình là thiên thần cảnh lão đại nhưng tinh không hải tộc trong cổ tịch ghi chép thời kỳ viết cổ tinh không hải tộc mới là thiên thần cảnh vương giả từ bối phận trên tới nói tạ r u ộ t lạ bị hắn còn muốn nhỏ đồng lửa bây giờ lại vênh váo tự đ ắ t chạy tới nói cái gì hư không t h ầ n thể nói cái gì ác ma chi vương cái này khiến hải lan cùng gió biển đều vô cùng nổi nóng lời không hợp ý không hơn nửa câu đạo khác biệt nhu cầu khác nhau thần tộc khác nguyện ý nghe theo ác ma chi vương hiệu lệnh đó là bọn họ chính mình sự tình tinh không hải tộc không xem vào nhưng mà hải lan căn bản vốn không đem ác ma chi vương coi là chuyện đáng kể s á c thực nói là không đem thế hệ này ác ma chi vương coi là chuyện đáng kể hắn nhìn qua một cái khác thần tộc bằng hữu mang tới hình ảnh cái kia trong chân dung thế hệ này ác ma chi vương một bộ, bộ dáng cả nhóm bốn Không. Đơn giản chê cười. Ai? hải lan trong h hoài nghi, phải hay không chi chuyển thế. Những thần thể hay không hàng, ầ n này đến cùng năm vương người Dạng này dẫn thiên tộc tiểu tử tộc, gạt. một mặt dắt ác cái có kia cái ngăn đó ma lừa ma, bị ở hứa không. chê Hải Ai? Lan Đơn giản cười. t r lòng thở dài hồi tưởng lại trước đây những chuyện kia hắn bây giờ bắt đầu có chút hối hận dù là cái kia ác ma c h i vương là giả hoặc cái kia ác ma c h i vương thực lực thấp nhưng nếu như trước đây nghe theo ác ma c h i vương kêu gọi hoặc có lẽ là nghe song tạ rột u kéo thuyết phục để cho tinh không hải tộc cường giả đi tới đều thiên thần t h n h bốn cũng k hải ô không n đến nỗi giống bây giờ như vậy, để cho tinh g giờ để bây vậy, cho h tộc hướng đi diệt tuyệt.、Nhưng、trên thế giới này, thần ma vô số, thần thông vô tận, hướng Nhưng giới này đi ma vô vô số, lan ạ i hối Hải vẫn cứ không hận. cứ có thuốc l ánh mắt từ trên cây cột từng vị tộc nhân trên thân đ ạ o qua thật nhiều hải tử đang k h ó c bốn đó là chân chính hải tử xuất sinh mới không mấy năm mặc dù vừa ra đời liền nắm giữ thần lực vừa ra đời coi như thần ma nhưng cuối cùng cũng đều là hải tử bây giờ bọn hắn cũng bị từng thanh từng thanh ma kiếm đóng vào trên cây cột cơ thể của mang tới kịch liệt đau nhức cùng với tương lai tuyệt vọng để cho bọn hắn giống như phạm nhân khóc ròng ròng hải lan cảm giác tim ta đau quá man xem như tinh không hải tộc thủ hộ thần hắn bây giờ không có biện pháp nào hắn tình nguyện chính mình không có tỉnh lại sau khi tỉnh lại nhìn xem đây hết thảy nhưng cái gì đều không làm được cái này khiến hắn cảm giác muốn nổi điên đột nhịp bốn hải lan bị một hồi cuồng loạn cuồng tiêu hấp dẫn lực chú ý đó là c ư ớ p thiên thần tộc một vị thần vương thưa không ma hóa hải lan trong lòng căng thẳng thưa không ma hóa loại chuyện này chẳng phân biệt được tu vi mạnh yếu lớn nhỏ dù sao ở đây tất cả mọi người không cách nào điều động một tia thần lực cũng căn bản ngăn cản không nổi hư không ô nhiễm hải lan ánh mắt rơi vào c ư ớ p tiên thần tộc vị kia hư không ma hóa trên thân thần vương khác rất nhiều thần tộc ánh mắt cũng rơi vào vị kia trên thân thần vương vị kia thần vương đã triệt để lâm vào điên cuồng nhưng bị ma kiếm đinh chủ hắn cùng hư không ma hóa phía trước một dạng căn bản là không có cách điều động lực lượng của mình ngoại trừ điên cuồng cười to hắn không làm được khác bất cứ chuyện gì một màn này quỷ dị tới cực điểm rất nhiều thần tộc cường giả nhìn qua sau đó lại thu hồi ánh mắt vung xuống hạ đồ tới chuyện cho tới bây giờ phải chăng bị hư không ô nhiễm đã không có khác biệt có lẽ bị hư không ô nhiễm ngược lại còn tốt một điểm bởi vì bị hư không ô nhiễm sau đó có lẽ cũng sẽ không thống khổ như vậy a vô luận già trẻ mặc kệ mạnh yếu tất cả thần tộc trong lòng không có một chút xíu hy vọng bọn hắn không có chết ở trước đây trong đại chiến nhưng bọn hắn cũng không có một tiêu may mắn bây giờ bọn hắn đối mặt so tử vong đều còn đáng sợ hơn đáng sợ hơn là bọn hắn bây giờ coi như muốn chết cũng căn bản không chết được hải lan cũng thu hồi ánh mắt ánh mắt của hắn bắt đầu chậm dại ở phía dưới quét mắt ma khí cuộn cuộn cản t r ở hắn ánh mắt càng hướng xuống ma khí càng là nồng đậm hắn thần thức bị phòng cũng căn bản thấy không rõ lắm tình huống phía dưới nhưng rất rõ ràng. phía dưới chắc chắn là bố trí một tòa đại trận tòa đại trận này đang liên cùng rút ra lấy ở đây tất cả thần tộc máu tươi cùng sức mạnh những thứ này hư không ma thần không có trực tiếp giết chết bọn hắn lại đem bọn hắn đưa đến nơi này đến cùng muốn làm cái gì ở đây đến cùng lại là cái gì chỗ tưởng tượng như vậy hải lan trong lòng tuyệt vọng càng tăng lên bốn đừng nói nghĩ mãi mà không rõ coi như có thể nghĩ rõ ràng thì phải làm thế nào đây hắn cái gì cũng làm không được c h ơ mắt nhìn những đứa trẻ kia s ắ p mặt càng ngày càng, tái nhuận, tiếng khóc càng ngày càng yếu hải lan tim như bị đau cắt đúng lúc này hải lan con người hơi hơi có rút phía trước hư không không gian dường như đang chấn động sau một khắc bốn một thân ảnh đột nhiên từ trong hư không đi ra hư không ma thần không đúng bốn là ác ma tri vương hải lan trong nháy mắt trận to hai mắt lúc trước hắn tại một vị thần tộc mang về trong c h â n dung gặp qua ác ma tri vương thậm chí còn tuyệt đối đối phương cả lơ phất phơ có thể là lừa đảo người trước mắt này không phải liền là cái kia trong chân dung ác ma tri vương sao ngay tại hải lan ngốc lăng nháy mắt ác ma tri vương sau lưng ta dốt kéo cùng tu nạp thần tộc chờ nhân tộc mấy vị đình phong thần vương đi ra vương tam chứng phía trước chính là những lao quái vật này cùng hư không ác ma liên thủ đem tinh không hại tộc giết cái thất linh bắt lạc các loại những thứ này trên thân người không có ma khí hơn nữa ánh mắt trong vắt lúc này các đại thần tộc người đều chú ý tới trần phạm đám người xuất hiện ác ma tri vương là ác ma tri vương ác ma tri vương cùng lão tổ bọn hắn tới cứu chúng ta lao tổ bọn hắn tới bọn hắn cùng ác ma tri vương cùng đi chúng ta được cứu rồi hu hu chúng ta được cứu rồi các đại thần tộc đám trẻ con kêu khóc liền một đám thần vương cũng nhịn không được ồn ào sốc sinh không có hai tay cùng đầu cấp thiên thần tộc lao thần vương nhìn thấy tộc nhân của mình từng cái bị đính tại trên cây cột lập tức giận tí mặt mấy vị khác thần vương cũng là tức giận tới mức run dậy tạ rốt kéo c u ố n quýt nói chấn định một điểm loại tình huống này so với chúng ta tưởng tượng muốn tốt rất nhiều bọn hắn còn có thể cứu đột nhiên hư không bên trên từng tôn ma ảnh trống rông xuất hiện giống như ác ma tập trung vào mới vừa vào tới trần phàm b ọ n người ác ma c h i vương một cái giống như sắt thép tiếng ma sát trong hư không vang lên thật to gan cũng dám tiến vào tử vong chi cốc trần pham không nói gì tử vong chi cốc hết thảy so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phiền phức rất nhiều phóng tầm mắt nhìn tới tinh không h ả i tộc mấy người thần tộc người cả đám đều bị đính tại trên cây cột nhưng mỗi một cái thần tộc lại đều tại khác biệt không gian toàn bộ tử vong chi cốc phản phất không gian đã vỡ vụn trở thành vô số khối liền xem như thần vương đại đế hướng phía trước vào tới không cẩn thận cũng có thể là trong nháy mắt liền bị chia cắt thành bảy tám khối hắn cùng tạ g u ộ t kéo đều có thể hóa thân hư hồn đối với loại này không gian khẽ hở ngược lại là không thèm để ý chút nào nhưng tu nạp thần tộc mấy đại thần tộc thần vương bốn vương tạ giốt kéo rõ ràng cũng chú ý tới điểm này trên mặt đã lộ ra v ẻ vội vàng bên cạnh cái kia tám cái lao ra hỏa nhất định phải theo vào tới hoàn mỹ kỳ danh viết muốn chết một khối chết kết quả bây giờ tiến vào lại trở thành tám cái vương hữu một hồi đánh nhau cái này tám cái ra hỏa chẳng những giúp không được gì có thể còn muốn cho hắn cùng ác ma chi vương tới chiều cố hô trần phàm tay háo hất lên âm thanh tại tám vị thần vương cùng với bị vây ở nơi này mấy vị thần vương trong đầu văng lên ta rút kéo ngươi đi ngăn trở những cái kia hư không ma thần phúc chốc ta bây giờ cho bọn hắn mở ra hư không thần thể cái gì một đám thần vương ngẩn ngơ bị phong ấn thần lực hải lan cùng g i biển mấy người cũng là ngẩng ngơ tạm thời ôm chân phật bốn xác định hữu dụng chật bàng bạc m ê n ngông và huyền diệu vô cùng tin tức chuyển tiến vào hải lan bọn người trong đầu hư không thần thể tầng thứ nhất hư không thần thể tầng thứ hai hư không thần thể tầng thứ ba bốn hư không thần thể tầng thứ năm chính là hư hồn ha ha ha ha ha cùng lúc đó ta d ộ t kéo chia ra làm chín đều tiến vào hư hồn trạng thái đàng không mà lên chắn những cái k i a ma ảnh trước mặt hư không á t ma ta dốt kéo cười lạnh nói phía trước tại thiên thần tộc v ư ơ n thành lão tử chưa từng đánh nghiện bây giờ ta ngược lại muốn nhìn các ngư ngoại trừ lấy nhiều kỹ ngoại trừ dùng tộc nhân ta h uy hiếp ta còn có hắn sao thủ đoạn gì không đợi những cái k i a hư không ma thần nói chuyện chín cái tạ r u ộ t kéo đã xuất thủ trước mà lúc này hải lan cùng gió biển mấy vị thần vương trên thân đều là tia sáng l ó e lên thần khu trở nên hư hóa tiếp đó từ trên hướng cây cột đi xuống đi theo trần phạm cùng tạ r u ộ t kéo vào được tám vị đ ỉ n h phong thần vương quanh thân khí thế trong nháy mắt bộc phát tất cả thần vương nộ khí cũng tại bây giờ điên cuồng nổ tung đột nhiên lợi dụng hư không thân thể dài đi ra đầu cùng hai tay cấp thiên thần tộc thần vương tiến lên một bước nói vương chúng ta mấy đại thần tộc người còn tại trong bọn hắn phong ấn hơn nữa ở đây không gian khe hở khắp nơi đều là hãn lời nói còn chưa nói xong t r ầ n phàm liền há miệng ra giống một cái hát động tại trong miệng trần phàm tạo thành bị đính tại trên cây cột các đại thần tộc người cùng với cái kêu minh mông t i ê n ma khí đồng thời hướng về trần phàm hát động nhanh chóng bay tới tiếp đó bị thôn phệ mà tiến dâm dạp chằng trịt trên cây cột trong nháy mắt trống giống chỉ còn lại có từng cái tơ máu mà đem tất cả thần tộc nuốt vào trần phàm ánh mắt lại hướng về phía dưới nhìn sang lạnh lung nói các ngươi đều đáng chết chương bốn trăm bốn mươi sáu giết đỉnh phong thần vương như cắt cỏ chương bốn t r ư ơ i sáu giết đỉnh phong thần vương như cắt cỏ tạ r u ộ t kéo các loại đỉnh phong thần vương sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía phía dưới đen như mực ma khí ngăn không được thần trí của bọn hắn tại bọn hắn thần thức cảm ứng ở trong ngoại trừ bầu trời bị tạ r u ộ t kéo chín cái phân thân ngăn t r ở chín vị hư không ma thần phía dưới còn có mười tám vị đỉnh phong thần vương cấp bậc tồn tại đỉnh phong thần vương cấp bậc tồn tại song phương số lượng t r ê n lệch cực lớn nhưng bao quát tinh không hải tộc hải lan cùng gió biển ở bên trong một đám thần vương cũng đã bị trần phạt mở ra hư không thần thể tầng thứ năm bây giờ đối mặt với cường địch như thế nhưng cũng là chiến ý phía dưới ma khí chỗ sâu từng tôn hư không ma thần toàn bộ đều bay lên đem trần phàm cùng tạ r u ộ t kéo bọn hắn bao bọc vây quanh những thứ này hư không ma thần hình thể khổng lồ hình thái khác nhau ngoại hình cũng là dữ tợn kinh khủng mang theo lăn lộn ma khí giống như d i ệ t thế ma thần bùng u xuống mang đến cực lớn cảm giác c áp bách tạ r u ộ t kéo một cái lắp mình xuất hiện ở bên cạnh trần phàm trầm giọng nói vương phía dưới là một tòa đại trợ những thứ này hư không ma thần đem các đại thần tộc trộm tới mới tế chỉ sợ là vì mở ra cái nào đó phỏng ấ n nhưng chúng ta thiên thần tộc trong cổ tịch đối với tử vong chi cốc ghi chép vô cùng ít căn bản chưa nghe nói qua t ử v o n g chi cốc bên trong có cái gì phong ấn đằng sau một đám đỉnh phong thần vương ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều lắc đầu một cái t ử v o n g chi cốc xem như chín đại trong cấm địa một chỗ ngay cả tổ thần đi vào đều không thể đi ra bốn toàn bộ thần giới ngoại trừ mấy vị kia cổ lão tổ thần chỉ sợ không có bao nhiêu người biết t ử v o n g chi cốc chỗ sâu đến cùng là gì tình huống a muốn biết tình huống nơi này cũng không khó c h â n pham hư nhẹ một tiếng trong mắt hồng quang l ó ạ i lên nhìn về phía một tôn giống như đầu châu thân người hư không ma thần nói tới quỳ xuống cái kia hư không ma thần xứng sở còn chưa chờ hắn nổi giận hắn cái kia to lớn thân thể đã giống như phá vỡ không gian xuất hiện ở trần p h ạ m trước mặt tạ d ộ t kéo các loại đỉnh phong thần vương một đám hư không ma thần chỉ thấy cái kia không hiểu thấu na di đến trần p h ạ m trước mặt hư không ma thần trên thân phát ra tới tạch tạch tạch â m t h a n h phản phất bị một cô không cách nào kháng cự sức mạnh ép tới chậm rãi quỳ xuống làm càn vây chung quanh một đám hư không ma thần g i ậ n tí mặt m mấy cái c ự trào phản phất đem không gian đều cho bẻ vụn hướng thẳng đến trần phàm bổ tới ừ tạ dốt kéo cùng hải lan chờ đỉnh phong thần vương nhanh chóng tạt ra đem trần phàm bảo hộ ở trung tâm mắt thấy đại chiến liền muốn bày ra bốn t a n đi trần phan cũng không ngẩng đầu lên khẽ quát một tiếng oanh lấy thế lôi đ ỉ n h công tới tất cả hư không ma thần trong nháy mắt hướng phía sau ra khỏi mấy chục vạn bên trong không có khả năng một đám hư không ma thần sợ hãi đan sen mà tạ dốt kéo các loại thần vương cũng là vừa mừng vừa sợ này cái này tựa như là trước kia thiên sứ thần vương đại dự ngôn thuật thiên sứ thần tộc đại dự ngôn thuật trong truyền thuyết chính là thần giới trí cao vô thượng c ấ m thuật một trong toàn bộ thiên sứ thần tộc cũng chỉ có thiên sứ thần vương thẩm thao thao đem đại dự n g ô thuật hiệu t ấ u đáo Mới ma chi vương cùng thiên gian, sinh đại cùng cực ác cùng cộng cũng luyện đến hạn vương thần vương thân đồng vương ngôn bình thường. tu mật tử, thuật rất dự vô sứ sẽ không đúng cái này so với đại dự ngôn thuật đáng sợ nhiều không tệ nôn xuất phát tùy còn chưa đạt đến đỉnh phong thần vương cảnh giới tùy tiện một câu nói liền c h ấ n áp đỉnh phong thần vương cấp bậc hư không ma thần năm đó thiên sứ thần vương cũng căn bản làm không được ca uy lão già nhóm bây giờ là nghị luận điều này thời điểm sao phân tán ra tới ngăn trở những cái kia hư không ma thần vương tự hồ muốn đem cái này hư không ma thần rút hồn l u y ệ phách dễ đọc đến hắn ký ức tại tạ dốt kéo nhắc nhở một đám đỉnh phong thần vương tiến vào trạng thái hư hồn nên đón tiếp lấy đỡ được điên cuồng tấn công tới một đám hư không ma thần mấy chục vạn bên trong đối với đ ỉ n h phong thần vương cấp bậc tồn tại tới nói cũng chính là xa mấy bước mà thôi mà liên t ạ i tạ r u ộ t kéo bọn hắn từng cái lấy một đĩa ba cùng một đám hư không ma thần đánh nhau thời điểm trần phạm đã thúc giục hư không giam cầm đem cái k i a đầu châu thân người hư không ma thần triệt để chấn áp vừa mới hắn vận dụng pháp môn cũng không phải đại dự ngôn thuật mà là ác ma chi vương nói nhỏ nhưng ác ma chi vương nói nhỏ đúng là thoát thai từ đại dự ngôn thuật hơn nữa la hoàn toàn nhầm vào hư không ác ma đại dự ngôn thuật trước đây trần phạm mở ra ác ma chi vương nói nhỏ thời điểm l i ê n phát hiện ác ma tri vương nói nhỏ đối với ác ma k h ô n g chế vượt xa chủng tộc khác bây giờ hắn lấy thần vương trung kỳ tu vi thôi động ác ma tri vương nói nhỏ mặc dù không cách nào trong nháy mắt chấn áp đ ỉ n h phong thần vương cấp bậc tồn tại nhưng cũng có thể nhẹ nhõm quấy nhiêu được loại này cấp bậc hư không ma thần lúc này sử dụng hư không giam cầm chấn áp cái k i a đầu châu thân người hư không ma thần sau đó trên thân trần p h ạ m từng cây hư không x u y ề n xích lập tức xuyên thủng cái k i a hư không ma thần đầu cái k i a đầu châu thân người hư không ma thần trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin định phong thần vương cấp bậc hắn đối mặt ác ma tri vương vậy mà giống đứ cái này sao có thể tại hắn thần thức cảm ứng ở trong trần phạm khí tức rõ ràng vẫn chỉ là thần vương trung kỳ a nhưng trần phạm bây giờ thi triển ra thủ đoạn lại có thể so với tổ thần thì ra là thế trần phạm thông qua hư không xiềng xích đọc đến cái kia hư không ma thần hỗn loạn ký ức sắc mặt cũng là không chịu được hơi đổi phía dưới còn thật sự phong ấn lấy cái nào đó thứ đáng sợ a đối với vật kia cùng tạ r ộ t kéo bọn người c ù n g chiến cùng một chỗ đi một đám hư không ma thần ngược lại là lộ ra có chút không đáng chú ý trần phạm liếc mắt nhìn phía dưới cái kia phong ấn bên trong vòng xoáy những mày lại đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh đại chiến đỉnh phong thần vương cấp bậc chiến đấu. khuấy động lên kinh khủng phong bạo cuộc chiến đấu này càng là đánh một cái lực lượng ngang nhau h ư không ma thần bên kia về số lượng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối nhưng hải lan mấy người thần vương hư không t h ầ n thể cũng đã mở đến tầng thứ năm cũng có thể hóa thân hư hồn hư thực biến nào có thể chưa hẳn coi là tuyệt đối phòng ngự nhưng bất luận một vị nào đỉnh phong thần vương lại đều có thể mượn nhờ hư hồn dễ như trở bàn tay đón lấy đối diện ba cái hư không ác ma một cách toàn lực trong tử vong chi cốc trải rộng không gian khẽ hở uy hiếp không được hư hồn ngược lại là để cho cái kia một đám hư không ma thần chân tay co cóng nhưng mà Tạ ruột trở kéo bọn vương, cũng hắn g chiếm giữ bao nhiều lần từ hư hóa thực thời điểm đụng phải trên không gian khẽ hở không cẩn thận cũng là gãy tay gãy chân hư không thần thể mặc dù sức khôi phục cường đại nhưng mỗi một lần khôi phục đều cần tiêu hao không thiếu thần lực trong lúc nhất thời cũng là để cho bọn hắn có chút l u ô n c u ố n tay chân tạ r u ộ t dẹp đi là mở ra hư không thần thể có một đoạn thời gian hơn nữa đã đạt đến tầng thứ bảy nhưng tạ r u ộ t kéo chỉ là nho nhỏ một bộ phân thân thần lực kém xa mấy vị khắc thần vương lấy một địch ba thực sự miễn cưỡng bị ba cái hư không ma thần ép trên ngày dưới tránh năm trần pham tùy ý như vậy đã qua đã đem toàn bộ tình hình chiến đấu nhìn đến tinh tưởng sau một khắc bốn trên người hắn tia sáng bỗng nhiên l o ạ lên hô vô số trần phạm đồng thời xuất hiện ở trên chiến trường hải lan chờ thần vương tất cả hư không ma thần ba trần Trần phạm như khóc như kể nói nhỏ trên tràng văng lên ngủ say a thanh â m này vừa mới văng lên liền không có bị n h ầ m vào tạ rột u kéo bọn người đầu cũng là một bộ mỹ mắt cũng là chầm xuống có một loại muốn ngã đầu liền ngủ xúc động mà bị n h ầ m vào tất cả hư không ma thần chỉ cảm thấy một loại khó mà kháng cự mệt mỏi đánh tới vậy mà đồng thời nhắm mắt lại ta dựa vào cướp thiên thần tộc mấy người thần vương thấy thế hung hăng nuốt nước miếng một cái lúc này vốn là bọn hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất nhưng trần phạm phân thân trải rộng toàn trường bọn hắn cũng không xác định trần phạm động tác tiếp theo cho nên đều lựa chọn quan sát chỉ thấy cái kia tất cả hư không ma thần ả m đạm một s á t na tất cả trần phạm phân thân đồng thời ra tay bốn hư không g i a m cầm trước đây vây khốn t i ê n sứ thần vương thời điểm diễn sinh ra tới một chiêu này tại hư không thần thể vô tận phân thân phụ trợ phía dưới trở thành chân chính cấm chiêu mà lúc này trần phạm thậm chí sử dụng ác ma chi vương nói nhỏ tới phụ trợ một chiêu này mặc dù ác ma chi vương nói nhỏ chỉ là để cho cái kia một đám hư không ma thần đầu xuất hiện trước mắt thảm đạm nhưng mà bốn đã đầy đủ khi tất cả hư không ma thần phản ứng lại trận tròn trong mắt thời điểm hư không giam cầm lồng giam đã đem bọn hắn toàn bộ cầm tù l i ê n như là phía trước cái kia đầu châu thân người hư không ma thần đồng dạng cắt chém chân p h à m âm thanh phản phất là tử thần nói nhỏ cầm tù lấy những cái kia hư không ma thần không gian trong n g á y mắt chia cắt trở thành vô số khối tiếp đó vô số không gian dịch ra một lần nữa phân liệt bài bộ bốn suy suy suy suy suy xuy âm thanh bên thai không dứt vô luận hình thể khổng lồ vẫn là nhỏ bé cái kia từng tôn hư không ma thần thân thể cùng hồn phách cùng một chỗ toàn bộ bị cắt chém trở thành vô số khối từng cái không gian c ừng h ngực n phía â n liệt, dịch ngực. Phía sau trong một đám đỉnh phong thần vương có người dùng sức nuốt nước miếng một cái rất nhiều thần vương trên trán đều chạy xuống mồ hôi lạnh giết đỉnh phong thần vương như cắt cỏ bốn lúc này trần phạm cái kia vô số phân thân bắt đầu nhanh chóng hội tụ từng cãi biến mất sau đó từng cây hư không xiềng xích từ trên thân trần phàm bay ra xuyên thấu cái k i a từng đoàn từng đoàn khói đen trần phàm nhữ nhữ mày liếc mắt nhìn cái k i a một đám trận mắt hốc mồm đ ỉ n h phong thần vương hắn cái này một bộ phân thân nghĩ ngắn thời gian bên trong thôn vệ hết cái này hơn hai mươi cái đ ỉ n h phong thần vương cấp bậc hư không ma thần cơ hội là không thể nào coi như hóa thành hắt động cũng chỉ có thể t h ô n vệ lại không thể lập tức đem những lực lượng kia chiếm làm của riêng trần phàm tâm niệm khai động từng cây hư không xiềng xích như thiểm điện bay ra tiếp đó lơ lửng ở những cái kia đình phong thần vương trước mặt cái kia một đám đình phong thần vương giật tạ r ộ t kéo ánh mắt lộ ra hưng phấn cùng điên cuồng nói vương là muốn đem những lực lượng này phân biệt chuyển cho chúng ta một đám đỉnh phong thần vương ngẩn ngơ đem những cái kia đỉnh phong thần vương cấp bậc hư không ma thần lực lượng chuyển cho bọn hắn cái này đều được coi như bọn hắn có hư không thần thể không còn e ngại hư không ô nhiễm nhưng mà loại lực lượng t i a bốn một đám đỉnh phong thần vương trong đầu vừa lộ ra nghi vấn cái kia từng cây hư không xiềng xích đã như tiệm h điện xuyên tấu h bộ ngực của bọn hắn m i n ngông sức mạnh bằng bạc lập tức từ hư không x i n xích tràn vào những thứ này đỉnh phong thần vương thần khu trời ạ hư không vô tận Thôn vệ loại thủ đoàn này, liền vệ loại x e một như thần Nhưng hạ vị ma m biết. đều thôn vệ một cái khác ma thần thôn một thần, thực Thần tồn tại như thế tìm khác không như nhiều không muốn cũng dàng. năm, cũng căn bản ma ma ra vệ cái giới kỳ dễ đám ư ợ c chân chính công mấy bộ nghĩa thôn h trên ý nghĩa là thôn vệ p p phải Thì thôn không hư không càng cần nói vệ a thần lực lượng Một lượng bốn. lực đỉnh á m đ phong thần vương cảm thụ được tràn vào thể nội lực lượng kinh khủng lúc này đều có một loại cảm giác như mộng như ảo trong bọn họ mỗi một vị cũng là các đại thần tộc già nhất tư cách tồn tại mà bọn hắn cũng bị kẹt ở thần vương đỉnh phong cảnh giới này rất rất lâu bốn nếu là thật có thể thôn v ẹ n một hai cái đỉnh phong thần vương cấp bậc hư không ma thần coi như ngắn thời gian bên trong không cách nào đột phá đến tổ thần cấp độ tu vi thực lực chắc chắn cũng so trước đó mạnh hơn nhiều a hư không t h ầ n thể hư không xiềng xích hư không t ị n h hòa bốn đây chính là ác ma c h i vương thủ đoạn nếu như trước kia biết ác ma c h i vương cường đại như thế liền xem như bỏ bọn hắn cũng biết bỏ đi đều thiên thần cảnh a rất nhiều đỉnh phong thần vương n h ì n không được lại xem thêm một mắt tạ r u ộ t kéo trước đây tạ dột kéo tới quên qua bọn hắn đáng tiếc lời không hợp ý không hơn nửa câu trong đó mấy vị thậm chí đối với lấy tạ dột kéo vỡ miệm mắng to mang hắng mang hắn c ũ n g đúng hiện tại xem ra mẹ nó tạ r u ộ t kéo lao già này mới là thông minh nhất nếu như không phải là bởi vì tạ r u ộ t kéo cứu tinh không hải tộc công chúa nếu như không phải là bởi vì tạ r u ộ t kéo đem tin tức truyền cho ác ma t r ì vương bọn hắn những thứ này cổ lao t h ầ n tộc lần này chỉ sợ cũng thật sự diện tộc bốn một đám đỉnh phong thần vương đều hướng về trần phảm cùng tạ r u ộ t kéo ném ánh mắt cảm kích đột nhiên bốn nhìn c h ă m c h ă m vào phía dưới trần phảm đ ỗ n g nhiên biến sắc chật cái kia từng tây hư không xiềng xích rầm rầm một thanh n m văng lên mang theo tất cả đỉnh phong thần vương như thiểm điện kéo lên cao thế、nào? ngay tại cái kia một đám đỉnh phong thần vương ngây người nháy mắt bốn phía dưới đen như mực ma khí bên trong một cái phảng phất có thể đem sao trời nhẹ n h ó m bóp vỡ ma chảo lấy vô song như thế hướng về đám người vỗ tới đây là vật gì một đám đỉnh phong thần vương đều cảm giác được tim đập thịnh t h ị c h trong lòng t r ò nên n ngay cả một tia phản kháng đều sinh không ra phía dưới thật sự phong ấn có đổ vật vì cái gì vì cái gì đáng sợ như thế ta thậm chí ngay cả tâm tư phản kháng đều để đề lên không nổi là phong ấn lấy tổ thần cấp cái khác tồn tại sao ta lúc đầu đối mặt cổ tượng thần tộc tổ thần cũng không có loại cảm giác này a thật là đáng sợ chờ đã tại sao là hư không ma khí bị phong ấn tại phía dưới chẳng lẽ là tổ thần cấp cái khác hư không ma thần một đám đỉnh phong ma thần tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc chỉ thấy trần phàm bàn tay hơi động một chút bốn x o á t hư không bên trên đánh gậy thiên ma đao đông nhiên b i ế n lớn hóa thành một thanh cự nhận hướng về phía dưới cái k i a ma c h ả o ầm ầm rơi xuống nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh bốn cái k i a ma c h ả o bắt lại đánh gậy thiên ma đao đông nhiên bóp ầm ầm đánh gậy thiên ma đao trong nháy mắt nổ bể ra tới vô cùng vô tận phong bạo hướng về bốn phương tám hướng điên quần báo phủ làm sao có thể nhìn xem một màn này ta dốt kéo bọn người trong nháy mắt mặt không có chút máu liền đánh gãy thiên ma đao đều bị b ó c nát đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại đáng sợ ý niệm này vừa lên bốn phía dưới cái k i a tay không không thể má chảo tốc độ bỗng nhiên nhấc lên giống như là phá vỡ không gian một cái liền đem trần phạm n ắ m ở trong tay vương ta dốt kéo muốn rách cả mỹ mắt oanh ngay tại tất cả đỉnh phong thần vương kinh hãi muốn chết nhìn chăm chú ác ma c h i vương bị trong nháy mắt tạo thành nắp ấy vô số nếu điểm, điểm bay tản ra tới ác ma tri vương khí tức trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh chương bốn trăm bốn mươi bảy một ngón tay. chứ bốn trăm bốn mươi bảy một ngón tay tạ r ộ t kéo ngây dại k h á c một đám đỉnh phong thần vương cũng ngây dại chúng sinh trở về ác ma tri vương thủ đoạn mạnh lật đổ bọn hắn nhận thức nhưng chính là như thế một vị cường đại đến khó có thể tưởng tượng ác ma tri vương c ư nhiên bị tử vong chi cốc không h i ể u thấu xuất hiện một cái ma c h ả o trong nháy mắt tóm đến hồi phi yên diện liền tránh thoát cơ hội cũng không có bốn tại sao có thể như vậy thần giới hy vọng đều tại ác ma tri vương trên thân á bây giờ một đám đỉnh phong thần vương đều cảm giác đầu trống trơn phẫn nộ cùng không cam lỏng đau lòng cùng đau thương đủ loại tâm tình rất phức tạp trộn vào cùng một chỗ để cho bọn hắn ở trong nháy mắt này thậm chí quên đi nguy cơ đúng lúc này bốn đầy trời nếu điểm điểm nhanh chóng hội tụ lại với nhau t r â n pham thân hình nhanh chóng hiện ra mà ra sau đó t r â n pham nhất phi trung tiên h bay đến phía trên tay phải hắn dối ra vô số mảnh vụn t ụ đến lại ngưng kết trở thành đánh gậy thiên ma đao phía dưới cái kêu ma chảo càng là không có truy sát đi lên một đám đỉnh phong thần vương cái kêu ma chảo một chảo liền không gian đều phá tan tới ác ma chi vương vậy mà không có việc gì đánh gậy thiên ma đao cũng không có việc gì không đúng bốn không có khả năng không có việc gì tại tất cả đỉnh phong thần vương thần thức bao trùm phía dưới ác ma chi vương rõ ràng hư n h ư ợ c rất nhiều chỉ thấy trần phàm miệng há ra hắc động vừa ra trong nháy mắt liền đem tất cả những cái k i a hư không ma thần lưu giữ lại sức mạnh nuốt xuống có đau một chút ta trần phàm nuốt bắt đầu cảm giác đã từng quen biết ha ha ha ha ha ha ha tạ dốt kéo cùng tiếu lên hư không t h ầ n thể chân chân chính chính bất tử bất d i ệ t ha ha ha ha ha. một đám đỉnh phong thần vương nhìn xem tạ dốt kéo toàn bộ đều trầm mặc đáng sợ như vậy một chảo đều có thể sống lại bốn rõ ràng đã hóa thành cho tàn vậy mà đều có thể sống sót hư không thân coi là thật cường đại đến loại trình độ này sao nghĩ đến chính mình cũng đã mở ra hư không t h ầ n thể một đám đỉnh phong trong mắt thần vương lộ ra hương phấn cùng chờ mong bọn hắn vẫn chỉ là hư không t h ầ n thể tầng thứ năm nếu có thể ở ác ma chi vương dưới sự giúp đỡ mở ra tầng thứ cao hơn bốn đột nhiên tất cả thần vương thân thể chấn động bị phía dưới phun trào kinh khủng ma khí kéo về thực tế phía dưới còn có một con quái vật coi như tất cả thần vương cùng ác ma chi vương liên thủ cũng không khả năng cùng với đối kháng như thế nào cho phải một đám đỉnh phong thần vương rơi xuống thân hình hiện lên hình quạt tại sao l ư n g trần phản bày ra tạ rốt kéo đứng ở trần p h à m bên cạnh có chút vội và nói g n vương vật này là đồ vật gì đáng sợ như thế ta tình nguyện đối mặt tổ thần cũng không nguyện ý đối mặt cái này mà chào a chỉ là sự khủng bố huy áp liền để lòng ta kinh dung dày kém chút nhịn không được xoay người chạy đằng sau hải lan hừ nhẹ một tiếng nói đối mặt loại tồn tại này ngươi không có cơ hội chạy trốn tạ rốt kéo yên lặng l i ê n ác ma c h i vương đều bị trong nháy mắt bánh sát lấy tốc độ của hàn bốn lúc này trần phá nói ngược lại cũng không cần lo lắng vật kia tại trong phong ấn lên không nổi a một đám đỉnh phong thần vương lập tức đại hỉ lên không nổi cái kia còn sợ cái chim này ta dốt kéo bọn người theo bản năng lau trên mặt một cái mồ hôi lạnh thần s ắ c trở nên buông lỏng rất nhiều nhưng trần phàm câu nói tiếp theo lại lần nữa để cho bọn hắn rơi vào vực sâu bốn vật kia không tiếp hao tổn sức mạnh đem cái này từ vòng chi cốc khu vực trung tâm không gian đều cầm giữ một đám đỉnh phong thần vương mẹ nó nếu như nếu đổi lại là những người khác nói như vậy bọn hắn đã sớm cùng nhau xử lý đem hắn quần đầu tới chết đem từ vòng chi cốc khu vực trung tâm không gian đều cầm giữ ta dốt kéo mặc dù là trong này một đám thần vương tín nhiệm nhất trần phàm người nhưng nghe đến lời này Phanh phanh phanh phanh. trần phán nói ta đã vừa mới dùng hư hồn nếm thử qua thần vương cấp bậc hư hồn không cách nào xuyên thấu cái này không gian bích trướng một đám đỉnh phong thần vương tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới tạ dốt la thần sắc run lên nói dùng hát động đâu phải chăng có thể phá vỡ cái kia không gian bích trướng có lẽ có thể trần p h o n g nói nhưng cũng có thể cần một điểm thời gian tạ dốt kéo dài vui vật kia lên không nổi chúng ta không thiếu thời gian a trần phá một câu nói đem tạ dốt kéo giật mình kêu lên ta nghĩ tiếp xem tạ dốt kéo kém chút nhảy dựng lên vương vừa mới ngươi cũng đã gặp vật kia kinh khủng liền ngươi hư không thần thể đều có thể trong nháy mắt bóp thành cho bụi ngươi không cần thiết mạo hiểm như vậy a nó ra không được chúng ta hoàn toàn có thể sau khi rời khỏi đây để cho mấy vị k i a cổ lão tổ thần tới xem xét đi một đám đỉnh phong thần vương liên tục gật đầu trần p h a m yên lặng nhìn phía dưới chầm mặc phút chốc mới lên tiếng ở đó ma trào sông lên n h y mắt ta cảm thấy một tia thông thiên thần trụ khí t ư c cái gì tạ dốt kéo xứng sở ý của ngài là nói l à đô thiên dạ tộc thông tin h ê t h ầ n trụ đang c h ấ n áp v ậ t kia t r â n phong nói cổ t h ầ n giới thông tin h ê t h ầ n trụ h ẳ n l à b ả n tôn đ ủ để c h ấ n áp vào giới nhưng đô thiên dạ tộc tội mười hai kê thông tin h ê t h ầ n trụ lại đều c h ỉ là hình c h i ế u phân thân đại trưởng lao nói trước kia bị ta mang đi hải lan sử sở ngài đem thông tin h ê t h ầ n trụ mang đi nơi nào ngài không phải đã cầm lại trí nhớ kiếp trước s a o ta g i t kéo nói h ẳ n l à áp ma chi vương kiếp trước kiếp trước mang đi một đ á m đ ỉ n h phong tân vương ta gió kéo đem lại trường lao tạo đô thiên dạ tộc nói câu trước kia nói ra một đàm đình phong tân vương cho nên tạ d ộ t kéo nói đô thiên dạ tộc đại trưởng lao nói ý tứ hẳn là thời kỳ viễn cổ vị kia ác ma tri vương mang đi thông tin ê thần trụ thế nhưng là thông tin ê thần trụ làm sao sẽ xuất hiện tại tử vong c h i cấp đâu trần p h a n g từ t ổ n ó i cho nên ta nghĩ tiếp xem một đám đỉnh phong thần vương s ắ c mặt lập tức đều trở nên khó coi vô cùng bọn hắn liền thuyết phục mà nói đều không nói được thông tin ê thần trụ là đủ để chấn áp một giới khoáng thế thần binh đối với thần giới cực kỳ trọng yếu tìm về thông tin thần trụ không chắc chắn có thể thay đổi thần giới nhưng lại tuyệt đối có thể để cho thần giới sức mạnh tăng nhiều a vương ta với ngươi cùng đi ta d ộ t kéo lời lẽ chính nghĩa nói lam tinh có một câu nói chết có nặng như thái sơn nhẹ tựa lông hồng nếu có thể tìm về thông tin ê thần trụ ta coi như bồi lên cái mạng này lại coi là cái gì hải lan cùng gió biển chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào cảm động đến lệ nóng doanh tròng đột nhiên bên cạnh lược thiên thần vương bất âm bất dương nói ngươi vừa mới không phải nói cho chúng ta biết ngươi chỉ là một bộ nho nhỏ phân thân sao thiệt hại cái phân thân mà thôi nói đến bi tráng như vậy t ạ dốt kéo dài giận phân thân tử không coi là chết ta phân thân cũng không phải là một cái mạng a hải lan cùng g i biển sao kém chút bị cái này lão quỷ lựa gạt ra nước mắt một bộ phân thân m à t h ô i giả bộ mẹ nó thật giống ân t r ầ n p h a m khẽ gật đầu nói ta bảo hộ không được ngươi chính ngươi cẩn thận một chút không đợi hải lan các loại thần vương nói chuyện t r ầ n p h a m tay h á o nhẹ nhàng hất lên một cố minh mông sức mạnh khó lường đã đem tất cả thần vương đi lên đưa ra ngoài mấy chục vạn bên trong hải lan mấy người thần vương hai mặt nhìn nhau chúng ta ngay ở chỗ này xem thì sao có phải hay không quá không cần thể diện một chút cái này chủ yếu vẫn là chúng ta quá yếu một điểm muốn chút mà ta ít nhất chúng ta so tạ dột kéo cỗ kia phân thân mạnh hơn nhiều kết quả tạ dột kéo xuống chúng ta vẫn đứng ở cái này xem kịch khu khu chủ yếu là chúng ta cũng chỉ là hư không thần thể tầng thứ năm không có đạt đến bất tử bất d i ệ t hoàn cảnh hơn nữa cũng là bản tôn một khi v ỡ n lạc chính là thật v ỡ n lạc lời này có chút khó đọc nói đơn giản chúng ta cũng là bản tôn nếu thật là chết đó chính là chết hai muốn ngươi phiên dịch nhốn náo cái gì mà nhốn náo vương cùng tạ dột kéo đã đi xuống một đám đỉnh phong thần vương lập tức im tiếng tiếp đó thúc giục thần thức nhanh trong hướng phía dưới tìm kiếm bất quá ba cái hô hấp thời gian bốn chỉ thấy tạ dột kéo như điên hướng về phía trước chạy tới ân lượt thiên thần vương sững sờ một chút như thế nào mới thời gian n á y mắt khí tức của ngươi yếu nhiều như vậy. mẹ nó tạ dốt kéo xám xì nói n ta vừa xuống liền bị bóc chết một đám đỉnh phong thần vương tạ dốt không kéo cắm nói tốc độ của ta quá chậm vật kia giống như n ắ m trong tay không gian phát tắc có thể tùy ý phong ấn không gian thật sự là thật là đáng sợ vẫn là tại trong phong ấn tiết lộ ra ngoài sức mạnh liền như thế đáng sợ phong ấn bên trong bản thể lại nên khủng bố đến mức nào một đám đỉnh phong thần vương cũng không có nói gì thần trí của bọn hắn lúc này cũng đã đem phía d ư ớ i phương viên trăm vạn bên trong khu vực bao phủ chỉ thấy cái kia khu vực trong trần Phạm đang thúc thần vương tập dực phối hợp với hư hồn đang như thiểm điện tạ sung hữu đột đ e n như mực ma khí bên trong từng cái ma c h ả o nhô ra tới điên c u ồ n g t r ụ p vào trận phạm một đám đỉnh phong thần vương thấy đều là kinh hồn tán g đ ạ m đúng lúc này bốn một hồi trấn nhất nhân tâm sụp sôi mênh mông â m nhạc trên hư không vang vọng in a hớt phu nóp phổ lạo ở ờ y l l ba l e a d in a hớt phu nóp đụt tờ y l l ba b li hè vờ y em sợ t ậ tình ố hụt hoặc tập h ẹ si tạ tị h ọ n vệ cù sẽ đệ t h e bạ tổ é tản dê đi bê in n y em s t ô h cái quỷ gì tạ dốt kéo các loại thần vương đồng thời ngẩng đầu lên chỉ thấy hư không bên trên một vện kim quang giống như kim sắc thiểm điện lấy nhanh vô cùng tốc độ cùng hướng xuống xoắt thẩm thao thao mang theo cùng tiếu truy hướng về phía phía dưới trần phàm c h ậ n bốn vê anh một cái cực lớn ma thủ từ trong quần cuộn ma khí nhô ra đem thẩm thao thao một bà trào thành cho bụi tạ r u ộ t kéo các loại đỉnh phong thần vương ngay sau đó thẩm hồng tụ thanh â m thở hồn hện từ bên trên chuyển tới liền ngươi nhanh liền ngươi mẹ nó nhanh vội đi đầu thai a kim quang lại lên thiên sứ thần vương thẩm thao thao xuất hiện ở tạ dốt kéo bọn người bên cạnh mà theo sát mà đến dạ hồng nhan cùng dạ hồng nhan mọi người cũng là xếp thành một hàng sắp mặt nghiêm túc nhìn về phía phía dưới có thể để cho trần phàm chật vật như vậy tồn tại bốn có thể đem khôi phục trí nhớ kiếp trước mang theo thần vương thập nhị dực thẩm thao thao một chiêu diện sắt bốn đây rốt cuộc là thần thánh phương nào trí nhớ của kiếp trước bên trong cũng không có gặp qua tồn tại đáng sợ như thế a hô trên sân tia sáng l ó e lên trần phàm trống rỗng xuất hiện vừa nghe đến sột ô út giai điệu ta liền biết các ngươi cũng đến trần phàm n g l n g đầu lên những mày nói lao ma long bọn hắn đem các ngươi đưa vào ha ha ha ha ha lao ma long tiếng quần tiếu vang lên trên sân bóng người chấp liên tục bốn ngoại trừ lao ma long cùng đô thiên dạ tộc đại trưởng lao còn có thẩm thao thao phụ thân bên ngoài cái tia sáu vị cổ lao t ổ thần cũng đều xuất hiện ở bên cạnh trần p h ạ m thần giới bây giờ tất cả tổ thần toàn bộ xuất hiện ở nơi đây hải lan chờ đỉnh phong thần vương lập tức không người thi lễ gặp phải phiền tay a lao ma long mắt liếc trần p h ạ m nói một người lén lút chạy đến loại địa phương này tới tàn bộ cũng chỉ có ngơi ư cái này tên điên mới dám làm loại chuyện như vậy lúc này sở huy nói một cây gậy trấn áp một cây gậy a một đám cường giả không hiểu chút nào nhưng cổ ma tri chủ đã khôi phục trí nhớ kiết trước của ma song đồng tuyệt đối không thể nào nhìn lầm thế nhưng là một cây gậy chấn áp một căn khác cây gậy đây là lời gì bên cạnh đốt thiên thần tộc tổ thần hai mắt ánh l ử a nhảy vọn chấm giọng nói s á t thực nói là thông tin h ê thần trụ chấn áp một ngón tay a đám người càng thêm nghĩ không hiểu rồi thông tin h ê thần trụ chấn áp kinh khủng tồn tại chỉ là một ngón tay một ngón tay liền cường đại đến mức độ đáng sợ như vậy lao ma long bọn người đưa mắt về phía trần phàm hỏi là hư không quân chủ ngón tay sao không biết trần phàm lắc đầu nói cho nên ta mới nghĩ tiếp tìm đòi hư thực kết quả cái này đần độn vào số dưới đưa nhất huyết mọi người thấy một mắt thầm thao thao thầm thao thao khi thế t r ợ n hạ xuống cả người đều giống như thấp một đoạn cái này coi như hơi rắc rối rồi lệ phong hành nói vừa mới xuống thời điểm ta xem một chút ngoại trừ phảm ca cùng lại ngại đem thần vương thập nhị dực cùng thần vương thập dực phối hợp hư hồn bên ngoài chúng ta tốc độ của mấy người căn bản không có khả năng né tranh cái này m á chảo thầm hồng tụ lạnh lùng nói có cái gì phiên phức chính là lãng phí ngươi phong cái này âm nhạc sao đám người s ư n g sở sắc mặt càng thêm cổ quái sột ô ức á i kia sụp sôi mênh mông âm nhạc vẫn còn tiếp tục bốn lao ma long nói mặc dù cũng chỉ là phân thân, nhưng cũng không có tất yếu lãng phí sức mạ mấy người các ngươi ở chỗ này chớ lộn xộn chúng ta mấy cái lao ra hỏa xuống đi một chuyến a thiên điên cùng lại mải mà nói chính các ngươi nhìn xem xử lý chậm đã đô thiên giả tộc đại trưởng lao nói trước tiên biết rõ ràng mục đích ta cũng cảm ứng được thông tin h ê thần trụ khí tức chúng ta bây giờ muốn làm không phải muốn trừ hết vật kia mà là muốn biết rõ ràng cái này phong ấn tiếp đó ra cố phong ấn lão ma long có chút bất mãn nói không cần tự coi nhẹ mình nhiều như vậy vị tổ thần liên thủ ta cũng không tin không làm gì được một cây bị chấn áp phong ấn ngón tay đại trưởng lão lạnh lùng nhìn lướt qua lão ma long nói ngươi cùng hư không quân chủ giao thủ qua sao lão ma long lão mặt đỏ lên nói ta không cùng hư không quân chủ giao thủ qua chẳng lẽ ngươi cùng hư không quân chủ giao thủ qua ta cũng không có đại trưởng l a o nói nhưng ta đã thấy đó là ngay cả đ ỉ n h phong tổ thần đều có thể bóp chết tổ tại siêu việt tổ thần tồn tại ngươi bây giờ có thực lực đ ỉ n h phong tổ thần sao mấy vị này nói đến xem như thần giới bây giờ cổ xưa nhất tổ thần bọn hắn cộng lại có thể sử dụng đ ỉ n h phong tổ thần thực lực sao lão ma long sáu vị cổ lão tổ thần đô thiên dạ tộc hàng này nói chuyện thật mẹ nó khó nghe không có biết một chút nào tôn trọng tiền bối đột nhiên trần pham lắc đầu nói không nhất định là hư không quân chủ ngón tay cao mày l a o ma long lập tức liền n ở nụ cười ngươi nhìn đ á n đo do dự vạn nhất giống tên đ i ê n nói tới vậy căn bản không phải hư không quân chủ ngón tay có thể là hư không chúa tể ngón tay trần phang một mặt ngưng trọng nói l a o ma long tinh không hải tộc hải lan thần vương hơi s ứ n g sở hỏi hư không quân chủ ta ngược lại thật ra cũng đã được nghe nói hư không chúa tể đó là cái gì tồn tại trần phang nói hư không quân chủ hết thể có mười ba vị hẳn là bị ta k i ế p trước diễn sát hơn phân nửa tiếp đó còn lại toàn bộ phong ấn nhưng hư không chúa tể chỉ có ba vị đó là xa xa siêu việt hư không quân chủ tồn tại một đám đỉnh phong thần vương khuôn mặt xoắn một cái trở nên trắng bệnh vô cùng hư không quân chủ đó đã là siêu việt tổ thần tồn tại đã là chỉ bằng vào một cái tên liền ép tới mấy cái này đỉnh phong thần vương đều cảm giác không t h ở nổi bốn làm sao còn có so hư không quân chủ càng cường đại tồn tại thần giới những thứ này ma thần đến cùng là thế nào chuyển thừa xuống đối mặt loại tồn tại này thần giới không nên sớm đã bị diệt ngàn vạn lần sau một đám đỉnh phong thần vương yên lặng lau một cái mồ hôi lạnh có một số việc không biết còn tốt sau khi biết về sau chỉ sợ ngủ đều không an nổi ố n lúc này sở huyền đột như nói dùng ban đầu ở ma đều đệ ngũ cấm khu đấu pháp trần pham cùng thẩm thao thao mấy người con mắt lập tức sáng lên chương bốn trăm bốn mươi tám trên lệnh cách xa khó mà chống cự chương bốn trăm bốn mươi tám trên lệnh cách xa khó mà chống cự rất khó gia hồng n h ă n nói trước đây ma đô đệ ngũ cấm khu cái kia sáu mắt thâm viên l ĩ n h chủ là muốn xung kích phong ấn nhưng chỉ là gần nửa đoạn thân thể xông ra phong ấn bây giờ tình huống này là có chín đầu xúc tu chui ra phong ấn gì lệ phong hành sửng sốt một chút nói vừa mới không phải nói thông thiên thần trụ chấn áp một ngón tay sao tại sao lại biến thành xúc tu dạ hạo chớp t r ớ c mắt đúng a đúng là chín đầu xúc tu cổ tượng thần tộc cái vị kia cổ lão tổ thần nói hư không ác ma vốn là một cái vô cùng kỳ lạ chủng tộc hình thù kỳ quái trên ngón tay dài xúc tu tính là gì trên đầu dài cái mông ta đều gặp qua đám người lão ma long hiếp mắt nói ngươi nói thật cái kia cổ tượng thần tộc tổ thần hư nhẹ một tiếng nói ngươi cảm thấy ta có tâm tư nói đùa dạ hạo lập tức liền đến sức lực có bóng t ư ợ n g sao xem cho ta một chút khu khu cái này không cần coi là thật đốt thiên thần tộc tổ thần cười khổ khoát tay nào nói hình thù kỳ quái thật sự chúng ta tùy tiện trảo một ngàn con hư không ác ma chưa hẳn có thể tìm ra hai cái dáng dấp giống nhau bất quá hắn vừa mới nói trên đầu dài cái mông đó kỳ thực chính là cái giống cái mông khuôn mặt mà thôi thầm thao thao phụ thần đời trước thiên sứ thần vương nhịn không được mấy vị lão tổ bây giờ giống như không phải thảo luận trên mặt dài cái mông loại chuyện như vậy thời điểm a t r â n p h a n cùng thầm thao thao bọn người đồng thời lật lên bạch nhãn mấy vị này c ổ lão tổ thần bình thường cực kỳ ít nói không nghĩ tới trên thân cũng đều mang theo đần độn thuộc tính a có thể là bởi vì sống được quá lâu nhưng đại bộ phận thời gian đều tại bế quan nguyên nhân trần phám nói chín đầu xúc tu vừa mới chính là cái kia chín đầu ra tay hóa thành má chảo hướng về phía chúng ta một trận nắm bắt loạn nếu không phải là các người đến nếu không phải là sở huyền cổ ma song đồng có thể xem t h ấ u phía dưới ta còn tưởng rằng là một cái bạch tục đâu n à y l i ê n hơi rắc rối rồi tại chỗ một đám cờ ư n giả g đều t r ờ mặc nếu như chỉ là một đầu xúc tu tất cả mọi người có thể liên thủ nghị trăm phương ngàn kế đi phong ấn thậm chí phá hủy tại chỗ một đám tổ thần tăng thêm một đám đ ỉ n h phong thần vương phối hợp dạ hồng nhan bọn hắn mang tới ngũ thải thần thạch các loại thần minh vẫn là có hy vọng ra cô phong ấn hoặc đem xúc tu hủy diệt nhưng mà chín đầu xúc tu bốn một đám tổ thần cũng chỉ có thể phân tán ra tới một vị tổ thần đối phó một đầu xúc tu có thể có bao nhiêu tin tưởng vững chắc t r â n phạm nhìn về phía lao ma long lao ma long mặt không biểu tình nói hai thành chắc chắn các tổ thần cũng đều là sắc mặt nghiêm túc khẽ gật đầu cái kia còn đánh cái r á m gia hạo nói phong hành ngươi đem cái kia sụp sôi mình mông bối cảnh âm nhạc tắt đi để cho mấy vị lao tổ phá vỡ cái này không gian b í c h trướng trực tiếp rời đi được bạch như ca gật đầu một cái ta cảm giác cũng là s ở huyền nhiễu n h ư mày không nói gì không được gia hồng nhan trầm giọng nói vật kia cũng đã chui ra ngoài chín đầu xúc tu ai biết lúc nào sẽ phá phong mà ra còn tại thông thiên thần trụ c h ấ n áp phía dưới một đám tổ thần liên thủ còn không cách nào đem hắn tiết lộ ra ngoài sức mạnh phá hủy một khi bị hắn phá phong mà ra chúng ta chết không có chỗ trôn toàn bộ thần giới cũng không sống nổi mấy ngày tại chỗ một đám cường giả s á t mặt lập tức đều trở nên vô cùng khó coi sở huyền nói việc đã đến nước này nhiều lời vô ích lấy đồng quy v u tận đại giới ít nhất phải phá hủy hai đầu trở lên súc tu lời vừa nói ra toàn trường đều kinh hãi tinh không hải tộc chờ thần tộc đỉnh phong thần vương đều liếc mắt nhìn liếc mắt nhìn sở huyền trong miệm có chút phát khổ vị này c ủ ma tộc trí tôn trước kia làm việc chính là điên cùng vô cùng bốn bây giờ hắn vậy mà muốn dùng đồng quy vụ tận phương thức đi hủy đi cái kia mấy cái xúc tu nhưng nói trở lại ác ma chi vương hư không t h ầ n thể còn giống như thật thích hợp làm chuyện loại này bởi vì mặc kệ là sở huyền vẫn là trần phảm vẫn là mấy vị này tổ thần cũng chỉ là phân thân mà thôi coi như toàn bộ n g ã xuống cũng chính là mất đi một điểm sức mạnh mà thôi nhưng cấp thiên thần tộc còn có tinh không hải tộc chờ thần tộc những thứ này thần vương lại tất cả đều là bản tôn cái này bốn như vậy thật thú vị một hồi a trần phán nói thần thúc mở một cái thông đạo tiễn đưa ta phân thân ra ngoài ta còn mang theo các đại thần tộc người đâu khắc các đại thần tộc thần vương lưu lại một bộ phân thân a bản tôn cũng rời khỏi nơi này rồi nói sau hải lan cùng cấp thiên thần tộc mấy người thần tộc thần vương thấy thế lộ ra vẻ cảm kích gật đầu một cái lúc này tạ r u ộ t kéo chen vào một câu nói bản tôn ra ngoài cũng coi như sức mạnh lưu thêm một điểm cho phân thân a tốt xấu ra một điểm khí lực cấp thiên thần tộc thần vương hướng về phía tạ r u ộ t kéo c ắ n răng còn cần n g ư ơ i n ó i lập tức thẩm thao thao phụ thân đợi trước thiên sứ thần vương tại mấy vị tổ thần dưới sự trợ rút dùng không gian pháp tắc mở ra một đầu không gian thông đạo chân phang một bộ phân thân, cùng hải lan chờ thần vương bản tôn cùng một chỗ h từ cái k i a không gian thông đạo bên trên nhanh chóng thoát ra Tr trần phàm tay háo nhẹ nhàng vung lên từng đoàn từng đoàn d ũ n g động làm người sợ hãi khí tức khói đen xuất hiện ở đám người trước mặt đây là lao ma long bọn người hơi xứng sở trần phàm nói đi vào nơi này thời điểm đánh chết đỉnh phong thần vương cấp bậc hư không ma thần thời gian quá ngắn bọn hắn lực lượng chúng ta còn chưa kịp thôn vệ đâu lao ma long đại hỷ ta vừa mới còn đang suy nghĩ chúng ta cũng chỉ là phân thân mặc dù nắm trong tay pháp tắc sức mạnh nhưng thần lực cuối cùng vẫn là quá yếu đâu không nghĩ tới ngươi còn chuẩn bị lấy lớn như thế bổ h o à n a đại bổ hoàng bốn thẩm thao thao cùng lệ phong hành bọn người xem cái kia từng đoàn từng đoàn khói đen lại xem lão ma long thật đúng là đại bồ hoàn bốn loại này đỉnh phong thần vương cấp bậc sức mạnh nếu để cho thẩm thao thao bọn hắn đi t h ô n vệ mặc kệ là dùng hư không xiềng xích vẫn là dùng hát động đều cần rất dài thời gian nhưng mà mấy vị tổ thần đi t h ô n vệ tốc độ nhưng lại nhanh hơn chỉ thấy trần phà ngón tay hơi động một chút cơ h ộ mỗi một vị tổ thần trước mặt đều xuất hiện bà đàm khói đen lão ma long cùng đại trưởng lão mấy người tổ thân lướp nhau cười hắc trong miệm đồng thời xuất hiện một cái hát động đem riêng phần mình trước mặt khói đen trong nháy nguyên bản khí tức liền mênh mông khó lường chính bọn họ khi thế lần nữa điên cuồng kéo lên ha ha ha ha ha ha lão ma long c u ầ n tiếu lên tiếng là có thể thật thú vị một thanh coi như dùng tự bạo phương pháp tốt xấu cũng muốn phá hủy mấy cây xúc tu xuân tài cổ tượng thần tộc cổ lão tổ thần tức điên lên nói tự bạo có tác dụng c h o gì tự bạo uy lực có thể có bao nhiêu lớn dùng hư không g i a n g cầm lão ma long lung túng n ở nụ cười nói ta không phải liền là vừa nói như vậy sao đang khi nói chuyện một đám tổ thần thân hình k h á động phân tán ra đằng sau dạ hạo nhìn xem trần phàm ma quyền sắc t ư ở n g nói phàm ca ngươi không phải là muốn để chúng ta tất cả mọi người tại cái này xem bị ta trần phang quấy người nói sở huyền ngươi phụ trách mang theo tế thiên bi nhìn chằm chằm mấy vị lao tổ bọn hắn nếu là treo ngươi đệ nhất thời gian dùng tế thiên bi đem bọn hắn sức mạnh thôn p h ệ trở về đừng cho vật kia đập đi một đám tổ thần lệ phong hành gật đầu một cái không tệ hô phía dưới một cái đại thủ như tiệm điện r ố i tới một cái tắt liền đem lệ phong hành vô ra không dám đánh, ác ma vương, còn không dám đánh ngươi cái này lần độn sao tạ dốt kéo bọn người sờ cầm một cái không dám nói lời nào đều không thấy rõ ràng đến cùng là ai ra tay đợi một hồi lâu trần phàm cũng không nói thêm t h ầ m thao thao n h ị n không được không còn liên sở huyền có nhiệm vụ chúng ta đây trần phàm níu h những mày nói cái kia xúc tu sức mạnh thực sự quá đáng sợ ta phía trước chưa kịp trốn tránh liền bị hắn nắm tạo thành cho bụi đánh gây thiên ma đao nhất kích cũng bị hắn lấy lực đ ộ n lực một chảo phá hủy cái gì liền đánh gây thiên ma đao đều bị bóc nát mọi người thất kinh thất sắc nhìn về phía trần phàm trong tay đánh gây thiên ma đao trần phàm trong tay đánh gây thiên ma đao nhìn cũng không bất kỳ gì chẳng gì xem bộ dáng là bị phá hủy sau đó lại khôi phục trở thành n g u y ê n dạng mặc dù có thể khôi phục bốn nhưng ít ra lời thuyết minh lấy trong tay trần phàm đánh gãy thiên ma đào hình chiếu phân thân sức mạnh hoàn toàn không cách nào cùng cái kia s ú c tu cứng đối cứng đánh gãy thiên ma đào còn như vậy những người khác trong tay thần minh mặc kệ là ngũ thải thần thạch vẫn là hôn nội lăng vẫn là thiên yêu p h á p trượng chỉ sợ cũng căn bản là không có cách dung chuyển phía dưới cái kia s ú c tu cho nên phương tiến tiến cười khổ một tiếng nói lần này thật muốn đứng tại bên cạnh xem thì sao phong hành phóng bối cảnh nhâm nhạc còn tại vang dội đâu đám người xứng sở sắc mặt đều trở nên cổ quái vô cùng xoa đầu lệ phong hành nói coi như chúng ta không đánh mấy vị lao tổ không phải là muốn động thù sa bối cảnh này âm nhạc có thể để cho bọn hắn đánh càng có lực hơn một điểm một đám tổ thần t r â n phong nói những người khác lưu lại phía trên hành sự tùy theo hoàn cảnh ta cùng lại n h ả y đi phong vấn biên giới kiểm tra một chút ta cũng đi thầm hồng tụ lập tức nói đi cái gì đi chẳng như ca nói ngươi lại không có thần vương thập nhị dực thầm hồng tụ há to miệng cuối cùng cái gì cũng không nói đi ra ra hạo cùng lệ phong hành lướt nhau đồng thời nhún vai cho là hư không thần thể mở đến tầng thứ tám lại đột phá đến thần vương tiếp đó cầm lại trí nhớ kiếp trước sau đó có thể đại triển thần thủ bốn không nghĩ tới lại ngồi ở dự bị vị bên trên tốt đám lao giả này một bên khác lao ma long chiến ý bước lên nói có thể đập thủ tiếng nói vừa ra bốn chín vị tổ thần trên thân kia sáng l ó e lên phô thiên cái địa phân thân trong nháy mắt xuất hiện mỗi một vị tổ thần cái kia hàng ngàn hàng vạn phân thân đều vây một cây xúc tu chật như n ê m cối cái này chiến thuật phía trên hải lan mấy người đ ỉ n h phong thần vương nhìn trận mắt hốc mồm chỉ thấy tất cả tổ thần phân thân đồng thời thúc giục hư không giam cầm soát vô tận trong các vụ từng cái ma chào đồng thời xông ra hướng về lao ma long bọn hắn vụ mạnh mà đến không gian như chiếc gương đồng dạng bể ra bốn cái gì lao ma long ấy người tổ thần lấy làm kinh hãi tử vong p h á p tắc hủy d i ệ n p h á p tắc không gian p h á p tắc p h á p tắc giết chóc từng tôn tổ thần đồng thời hét to lên tiếng thúc giục p h á p tắc sức mạnh nhưng mà bốn liền có thể dung hợp đa đạo p h á p tắc hư không giam cầm còn ngăn không được cái k i a ma c h ả o sức mạnh phân tán ra tới một đạo p h á p tắc lại như thế nào chống đỡ được cái k i a ma c h ả o chấn động trong hư không ma c h ả o tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế một chút cuối cùng tốc độ lại đột nhiên nhấc lên ẩm ẩm cực lớn ma trào năm qua một đám tổ thần phân thân trong nháy mắt bị vỗ nát hơn phân nữa sở h u y ê n thấy thế tế thiên bi ném ra ngoài hát động sức mạnh sắp nhập vào tế thiên bi phối hợp với tế thiên bi cùng một chỗ hóa thành một vòng x o á y khổng lồ lực lượng vô tận hướng về vòng x o á y kia tụ đến tiểu t ử này một đám tổ thần có chút nổi nóng nhưng bọn hắn lại không thể làm gì không lời nào để nói sở h u y ê n nếu là không làm như vậy bọn hắn rơi xuống những cái kia phân thân sức mạnh có thể liền sẽ bị cái kia ma trào thu lấy hoặc tiêu tan tại thiên địa này ở giữa tất cả tổ t h ầ n phân thân đồng thời hướng về phía trước dâng lên nhanh chóng thoát ly vòng chiến dạng này không được lão ma long k h é quát một tiếng nói sức mạnh hoàn toàn không tại một cái cấp độ đơn độc một đạo phát tắc căn bản ngăn không được cái kia m a chảo l i ê n hư không giam cầm cũng ngăn cản không nổi đô thiên dạ tộc đại trưởng lão mặt trầm như nước cái này chỉ sợ thật không phải là hư không quân chủ ngón tay a nếu như phía dưới phong ấn chính là một vị hư không quân chủ cái kia còn có chút khả năng chỉ là một ngón tay hơn nữa bị chấn áp hao mòn hết nhiều năm như vậy tiết lộ ra ngoài sức mạnh vẫn như cũ có thể dễ dàng ngăn trở p h á p tắc sức mạnh s á t tổ thần như rết sâu kiến cái này tất cả mọi người đều nhớ tới phía trước trần phạm lời nói bốn làm không cẩn thận đây thật là hư không chúa tể ngón tay cũng chỉ có cái k i a áp đảo hư không quân chủ phía trên hư không chố tể mới có sức mạnh đáng sợ như vậy nhưng nói trở lại liền xem như hư không quân chủ đến cùng hư không quân chủ mạnh bao nhiêu bọn hắn cũng căn bản không hiểu rõ a coi như mấy cái k i a cổ lao tổ thần cũng chính là xa xa được chứng kiến hư không quân chủ đáng sợ mà thôi cụ thể mạnh bao nhiêu cũng là hoàn toàn không biết gì cả nhưng bất kể nói thế nào có một chút là có thể xác định đó chính là bốn hư không quân chủ là vượt qua tổ thần cấp cái khác tồn tại so trong truyền thuyết định phong tổ thần còn muốn cường đại nhiều lắm một đám tổ thần đều nhìn về trân phàm này làm sao đánh thầm thao thao cũng nhìn về phía trần p h ạ m nói p h ạ m ca xem ra chúng ta hay là chớ đi xuống n à y một đám tổ thần đều không đủ nhân ra bót chúng ta xuống cũng là chịu chết ba thầm hồng tụ cho thầm thao thao cái hót một cái tát ngươi không muốn xuống liền đem thần vương thập nhị dựng cho ta ta xuống để cho ta suy nghĩ một chút trần p h ạ m có chút nhức đầu vớt v ố t đầu song phương trinh lệnh quá khổng lồ bốn l i ê n hư không thần thể vô số phân thân phối hợp hư không giam cầm một chiêu này đều mất hiệu lực trong lúc nhất thời trần phàm cũng nghĩ không ra được cái gì cách đối phó tuyệt đối lực lượng trước mặt bất kỳ âm hưu quỷ cái gì cũng là chuyện tiếu lâm cũng may chín đầu x ú c tu d ố i không được xa như vậy bằng không bây giờ đ o á n chừng đã đoàn diện căn bản là không có cách chống cự lão ma long nhịn không được lại liếc mắt nhìn trần p h ạ m nói người n ă m đó đến cùng là thế nào diện trừ loại này kinh khủng tồn tại đối mặt loại tồn tại này một ngón tay ta đều cảm giác chính mình giống sâu kiến đối mặt như người khổng lồ hải lan chờ đỉnh phong thần vương nhìn về phía trần p h ạ m ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ năm đó ác ma tri vương vậy mà mạnh đến loại tình trạng n à y bốn cả kêu loại khó có thể tưởng tượng tồn tại đều bị hắn chém giết phong ấn bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng khi những cái kia hư không quân chủ cùng hư không chúa tể tiến vào thần giới năm đó ác ma chi vương mấy người tồn tại đến cùng là thế nào đem đối phương ngăn lại bây giờ thần giới những thứ này tổ thần hội tụ vào một chỗ thậm chí đều không làm gì được một ngón tay hơn nữa còn là bị phong ấn bên trong ngón tay đột nhiên bốn t r ầ n p h à m thần sắc hơi đ ộ n g một chút ta giống như cảm ứng được một cái k h á c cố phân thân triệu hoán phải không người phân thân còn chưa rời đi sao thầm thao thao phụ thân thấy thế lập tức ở mấy vị tổ thần giới sự trợ giút mở ra một đầu không gian thông đạo cái kia không gian thông đạo bên trên tia sáng nói lên đô thiên dạ tộc tam hoàng tử vọt vào đám người chương bốn trăm bốn mươi chín thái hư thánh trong kính thi cốt chương bốn trăm bốn mươi chín thái hư thánh trong kính thi cốt đô thiên dạ tộc tam hoàng tử đến để cho tại chỗ một đám cường giả đều ngẩn ngơ đô thiên dạ tộc được xưng là tối cường thần tộc uy c h ấ n h o à n vũ nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì một môn tam kiệt bốn g i hồng nhan Dạ hạo đánh đêm cái này tam tỷ đệ chấm dứt đỉnh thiên phú tuần tự thành t i ể u tổ thần trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng nhưng mà dạ hồng nhan cùng dạ hạo còn lại mấy cái bên kia huynh đệ tìm u ộ i nhưng là kém thực sự quá xa bốn làm chân phạm bọn hắn chuyển thế lúc trở về tam hoàng tử vẫn chỉ là thượng vị ma thần đình phong ngay cả thần vương cấp độ đều không đột phá đâu mà tam hoàng tử đoạn trước thời gian có thể đột phá đến thần vương vậy vẫn là bởi vì ký kết trở thành trần phàm ngự thú tại trần phàm dưới sự giúp đỡ mở ra hư không thân thể đồng thời thu được hấp thu đô thiên dạ tộc tổ địa cái kia hư không quân chủ sức mạnh tư cách nhưng mà coi như đột phá đến thần vương tam hoàng tử tại trước mặt này một đám cường trước mặt cũng chỉ có bưng trà rót nước phần muốn chỉ nhìn hắn ra thêm chút sức vậy khẳng định là không trông cậy nổi cho nên một đám cường giả đối với phía ngoài trần phàm phân thân đem tam hoàng tử đưa vào đều cảm giác có ch trần phạm tiến lên một bước tay phải như thiết trào đồng dạng chụp tại tam hoàng tử trên bờ vai ngươi có phải hay không mang theo thông thiên thần trụ đám người tam hoàng tử ngượng ngùng n ở nụ cười nói lần kia lấy ra thông thiên thần trụ ta một mực không có đưa trở về trần phạm cùng dạ hồng nhan b ọ n người cũng là nhãn t ỉ n h sáng lên tiểu tử này trên thân mang lấy thông thiên thần trụ mặc dù cũng chỉ là một đạo hình chiếu sức mạnh lại là không kém vừa xa dạ hạo trong tay thông thiên thần trụ trước đây trần phạm để cho tam hoàng tử cùng thẩm thao thao đi tới thiên ngoại tri thiên đi hấp dẫn đô thiên dạ tộc những cái kia sự chú ý của thần vương kết quả tam hoàng tử một gậy đi qua liền đem đều thiên thần đ có thể thấy được trong tay hắn cái kia thông thiên thần trụ chi đáng sợ ngay tại một đám cường giả nhìn chăm chú tam hoàng tử cổ tay phải một phen trên lòng bàn tay một cây nho nhỏ cây gậy bay ra trần phàm đưa tay trộm một cái liền đem cái kia thông thiên thần trụ nắm ở trong tay sau đó không đợi tam hoàng tử nói chuyện trần phàm nắm lấy tam hoàng tử tiện tay ném một cái lại ném vào thông đạo tam hoàng tử lão ma long thần sắc k h ẽ động nhìn về phía đô thiên dạ tộc đại trưởng lão nói trong tay ngươi có cái này một cây thông thiên thần trụ có thể hay không chính diện tiếp cái kia xúc tu nhất kích chỉ sợ không thể đại trưởng lão lắc đầu nói cuối cùng chỉ là một đạo hình chiếu lực lượng không nguyên tắc tôn một phần vạn nhưng có cái này một cây thông tin ê thần trụ ta chắc chắn ngược lại là lớn mấy phần điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể c u ố n lấy khác mấy cây xúc tu đừng để khác xúc tu tới công k í c h ta trần phám đem thông tin ê thần trụ giao cho trong tay đại trưởng lão tổ thần cấp độ đô thiên dạ tộc đại trưởng lão so hắn hiện tại càng có thể phát huy ra thông tin ê thần trụ uy lực chậm đã một mực không nói lời nào lệ phong hành đột nhiên nói chín vị tổ thần phân biệt đối đầu một cây xúc tu coi như nhiều một cây thông tin thần trụ hình chiếu cũng căn bản không có phần thắng chút nào tất cả cường giả đều n h ữ n h ũ mày lời này mặc dù rất đả kích người nhưng đúng là sự thật phía trước giao thủ một cái cái kia xúc tu biến thành má chảo một chiêu liền bóp nát bọn hắn hơn phân nửa phân thân song phương thực lực sai biệt thực sự quá cách xa bốn lệ phong hành nói nếu như thế không bằng tập trung lực lượng tấn công mạnh hai cây xúc tu dù n g phía trước sở huyền nói tới kế hoạch lấy đồng quy v u tận tư thái đi phá hủy hai cây xúc tu đối với chúng ta mà nói vậy liền coi là thắng lợi ngươi nói đến đổ đơn giản dễ dàng lao ma long nói phía dưới hết t h ể chín cái xúc tu chúng ta nếu là tập trung lực lượng đi đối phó trong đó hai cây k á t xúc tu đầu đôi tương liên tất nhiên sẽ liên hợp ở chung với nhau làm sao có thể cho chúng ta thời gian cùng cơ hội sở huyền tiến lên một bước nói còn lại bảy cái xúc tu giao cho chúng ta chúng ta phân tán ra tới có thể tất cả c u ố n lấy một cây ta tế thiên bi trần phàm đánh gậy thiên ma đao hồng nhan ngũ thải thần thạch nếu như những thứ này thần minh đều đến từ niên đại đó phía dưới thứ này nhất định sẽ quen thuộc tất cả thần minh ký tước nhất định sẽ bị chúng ta hấp dẫn lực chú ý lực lượng của chúng ta không đủ để dung chuyển hắn nhưng hắn nghĩ ngắn thời gian bên trong giết chết chúng ta cũng không khả năng tất cả cơn giả đều nhìn về trần phàm lão ma long nhữ nhữ mày nói ngươi chỉ cấp bọn gia hỏa này đem hư không thần thể mở ra đến tầng thứ năm sau không thể cho bọn hắn đem hư không thần thể mở ra đến tầng thứ bảy sau đó để bọn hắn cũng tới giúp đỡ chút hải lan các loại đỉnh phong thần vương cũng là mặt mò đỏ hửng trần phàm lắc đầu nói đoạn trước thời gian vì trợ giúp tiên h yêu thần vương bọn hắn đột phá tổ thần tiêu hao đại lượng hư không năng lượng hư không năng lượng không đủ dùng đều thiên thần vương mấy người tứ đại thần vương bây giờ tại đô thiên dạ tộc tổ đ ị a bình thường hấp thu hư không quân chủ sức mạnh một bên c ư ớ p đoạt phượng hoàng thần tộc cùng kỳ lân thần tộc mấy vị trẻ tuổi tổ thần phát tác vì trợ giúp bọn hắn đột phá, trần phàm cơ hồ đem hư không năng lượng hao hết nhưng cho tới bây giờ bọn hắn cách tổ thần vẫn như c ũ còn có cách nhau một đường thôi lao ma long hử nhẹ một tiếng nói vậy cứ dựa theo mới vừa nói tới kế hoạch ra tiên đ i ê n phía dưới vật kia thực sự quá kinh khủng chúng ta một khi toàn lực ứng phó căn bản không để ý tới các ngươi chính các ngươi cẩn thận một chút t r ầ n phàm khẽ gật đầu lập tức đám người lập tức phân phối nhiệm vụ lao ma long ấy người tổ thần để mắt tới hai cây xúc tu mà t r ầ n phàm cùng dạ hồng nhan b ọ n người cũng phân biệt lựa chọn một cây xúc tu chúng ta bắt đầu trước ca chân phàm sắc mặt bình tĩnh t r o tay đánh gậy thiên ma đào đào quang l o i lên một cô hung sát chi khí trong nháy mắt di tán mà ra ma thầm hồng tụ hỗn ra hồng nhan ngũ thải thần thạch bạch như ca thái hư thành kính cũng toàn bộ đều khí thế ngoại phóng mấy món thần binh khí tức xung kích ra ngoài càng là làm cho tạ rột u kéo các loại đỉnh phong thần vương đều không chịu được lùi về phía sau mấy bước đi trần phàm k h é c quát một tiếng sau lưng thần vương thập rực hơi động một chút phối hợp với hư hồn đã giống thuấn di na di đến một cây xúc tu phía trên cái kia cực lớn mà quỷ dị xúc tu trong nháy mắt huyền hóa thành một tấm ma trào hướng về trần phàm vô mạnh mà đến trần phàm nhanh chóng trợt lết người đánh gậy thiên ma đào đào quang l o ạ lên trực tiếp chém tới cái kia ma trào ngón tay cái ph lấy cả hai đụng vào nhau chỗ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên nói đến đây vẫn là đánh gãy thiên ma đao lần thứ nhất gặp phải chém không đứt đồ vật trần phàm trong lòng lâm nhiên mặt trâm như nước vòng quanh cái kia xúc tu nhanh chóng xoay tròn những người khác cũng giống vậy bốn thầm thao thao thúc giục thần vương thập nhị dực thần vương thập nhị dực từng cây l ô n g vũ hóa thành vô số trôi cự kiếm chiếu vào cái kia ma c h ả o chính là một trận chém lung tung nhưng tương tự chém không đứt cái kia ma trào ngược lại là sở huyền bên này mượn nhờ cổ ma tộc thân pháp sở huyền tốc độ mặc dù không sánh bằng trần phản cùng thầm thao thao tha tiếp đó lợi dụng tế thiên bi không ngừng cắn nuốt ma c h ả o sức mạnh chỉ tiếc tế thiên bi thôn vệ sức mạnh cùng cái kia ma c h ả o lực lượng bản thân so sánh như chín châu mất sợi l ô n g nhưng đã như thế chân p h à m bọn hắn lại là một mực hấp dẫn cái kia mấy cây xúc tu lực chú ý bên kia một đám tổ thần chia làm hai nhóm đối mặt cuối cùng hai cây xúc tu lại là có cơ hội trong đó sức mạnh yếu nhất thiên sứ thần vương bởi vì n ắ m trong tay tử vong pháp tắc cùng không gian pháp tắc lúc này lại trở thành tay chủ công lão ma long mấy người tổ thần sử dụng hư không gian cầm n u t chặt một cây xúc tu sau đó một bên khác đang cùng một căn khác xúc tu đ ạ i chiến thiên sứ thần vương lập tức bỏ lại cái k i a một cây xúc tu na di đến giả ma long bên cạnh hư không g i a m cầm cắt chém thiên sứ thần vương hai tay năm ngón tay chuyển hướng lòng bàn tay nhắm ngay ngay phía trước cái k i a xúc tu bị tầng tầng không gian nốt chặt xúc tu trong nháy mắt bị cái k i a không gian đè ép đến t h ẳ n g băng sau một khát bốn không gian pháp tắc dung hợp ở hư không g i a m cầm bên trong cái k i a không gian trong nháy mắt phân chia thành vô số tiếp đó nhanh chóng dịch ra ầm ầm ầm ầm giống như là thế giới hủy diện tiếng vang kinh thiên động địa bên trong cái tia to lớn xúc tu không ngừng bị chặt đứt ch Thời gian ngáy một ắ t diệt thế đại ma tầm thường tu, trở thành tiếu tiếng, trực tiếp giống giải long củng đại liền như phân lên thành hư、vô. Ha ha ha ha ha. Lao ma long tiếu lên tiếng, trực tiếp hóa thành hát đ ma ma Lao xúc bị vô. n g h á bên nát mạnh, lập tức giống như là biển gầm, hướng về hát động tu tức hát bấy xúc sức gầm, h lập là tới. i vào về Đột bốn. bên Một khác mấy vị tổ thần đang vây rết m a chảo oanh một tiếng làm vỡ nát tầng tầng không gian một chảo nắm được lao ma long hóa làm hát động lao ne thu đại trưởng lão cực kỳ hoảng sợ oanh hóa thành hư vô ngay tại trong cái kia hư vô không gian một vòng xoáy khổng lồ tạo thành phản p h ấ t h á c động còn sót lại đất trời bốn phía ở giữa sức mạnh đều đang điên cùng hướng về vòng xoáy kia dũng mánh lao tới liền t r u n g quanh không gian đều đang điên cùng đổ sụt hãng ư u Láo lang bái vô có ù n trong vòng kia vọt ra. Hắn g từ ra. xoáy vọt kia c chút thở hồn h n quát mấy người các ngươi lão gia hỏa cũng quá phế vật ta năm người còn cuốn không được một cây xúc tu một đám cổ lão tổ thần cũng là mặt t r ầ m xuống đại trưởng lao thuốc giục nói chớ nói nhảm tới trợ giút mặc dù chết một lần sức mạnh giảm bớt rất nhiều nhưng lão ma long vẫn là nhanh chóng hướng về tới lần này chín vị tổ thần vây giết một cây xúc tu lúc này bên kia bạch như ca lại lâm vào nguy cơ bốn nàng thái hư thành kính uy lực công kích kém xa thông tin h ê thần trụ cùng đánh gây thiên ma đao mà thánh linh tộc tại phương diện tốc độ cũng không giống như thần tộc khác mạnh bao nhiêu một cái sơ sẩy bạch như ca đã bị cái kia ma c h ả o bắt được trực tiếp tạo thành cho bụi như ca trần p h a n g cùng đêm hồng nhan mấy người trong lòng căng thẳng mặc dù chỉ là phân thân mặc dù phân thân cũng bất tử bất diệt nhưng bị bóp thành cho bụi cảm giác cũng không dễ chịu hơn nữa chết một lần sức mạnh hạ xuống vô cùng lớn chỉ thấy cái kia ma trào hình thành phong bạo bên trong vô số nếu điểm điểm ngưng kết trở thành bạch như ca bộ dáng hắn sao thứ này bạch như ca một bên sông đi lên vừa mắng một tiếng oanh vừa ngưng kết thân hình nàng lại một lần nữa bị cái k i a ma c h ả o tạo thành n á t b ấy mọi người ở đây khí n ộ muốn điên thời điểm bạch như ca liên tục nhiều lần bị bót nát khí tức lao nhanh hạ xuống hư không bên trên tạ giót kéo nhanh chóng bay xuống muốn cứu viện đúng lúc này bốn phong bạo bên trong tia sáng nói lên bạch như ca thái hư thành kính đột nhiên nhanh chóng đi lớn trần phám nhãn tỉnh sáng lên như ca trốn thái hư thành kính thái hư thanh kính lực công kích mặc dù không bằng đánh gây thiên ma đào cùng thông tin ê tần h trụ nhưng bên trong tự thành một mảnh không gian mà lại nói là tấm gương trên thực tế lại giống như là một cái không gian lối vào hoàn toàn hư vô tồn tại cái kêu ma chảo mặc dù kinh khủng nhưng cũng b ó c không nát thái hư thanh kính chỉ thấy cái kêu phong bạo bên trong vô số nếu điểm điểm hội tụ thành một đầu quan mang như thiểm điện x ô n g về thái hư thanh kính thế nhưng ma chảo đổi sát không đ u ô n g đáng chết sau lưng trần p h à m thần vương thập dược quan mang l o ạ lên liền muốn tiến lên chợ giút bạch như ca thiên quân một phát thời khắp bốn cái kia to lớn thái hư thánh trong kính một cái khô lâu cự c h ả o đột nhiên nô ra hướng thẳng đến cái kia ma c h ả o bắt tới hai cái to lớn ma c h ả o ầm ầm một tiếng trực tiếp t r ộ t vào cùng một chỗ sau một khắc làm cho tất cả mọi người khó có thể tin một màn x ả ra bốn ầm ầm từ thái hư thánh trong kính cầm ra tới khô lâu cự c h ả o vậy m à một c h ả o liền đem cái kia ma c h ả o cạo thành nắp ấy ngay cả tổ thần cũng đỡ không nổi ma c h ả o c ư nhiên bị khô lâu cự c h ả o một c h ả o bẻ v ụ a bốn giờ khắc này liền bên kia lão ma long mọi người đều không chịu được trở nên thất thần ha ha ha ha ha phàm ca ra tay dạ hạo nhãn tình sáng lên hô to một tiếng nói ta nhớ ra rồi thái hư thánh trong kính không phải t r ô n lấy phàm ca sao ân tất cả cường giả đều nhìn về dạ hạo dạ hạo cuốn quyết nói t r ô n lấy phàm ca kiếp trước ca phàm ca mộ địa ngay tại thái hư thánh trong kính a không đợi cái khác người nói chuyện thái hư thánh trong kính nô ra khô lâu kia cự trào trực tiếp quét ngang mà qua bốn từng cây xúc tu không có lực phản kháng chút nào đều bị hắn t r ù n g tộc tiếp đó kéo đ ứ t tất cả cường giả đều không chịu được n g ẩ lao ma long nhịn không được sờ cả một cái nói tên điên kiếp trước khi còn sống cũng không có lợi hại như vậy a nghe nói như thế chân phạm như có điều suy nghĩ lúc này lệ phong hành đã trước tiên hóa thành hát động bắt đầu điên cùng thôn vệ phía dưới cái kia xúc tu sức mạnh những người còn lại thấy thế lập tức phản ứng lại một thoáng thời gian từng t ò a hát động nhanh chóng tạo thành l i ê n hư không bên trên lược thiên thần vương b ọ n người đều bị những thứ này hát động sức mạnh hút nhanh chóng bay tới lao tổ mấy vị lao tổ đừng đem chúng ta nuốt nha tại trong mấy vị đỉnh phong thần vương tiếng kêu to hóa thành hóa á t động mấy vị phản ứng lại khống chế hát động thôn vệ lực lượng lược thiên thần vương mấy người cơn giả xoát một cái trốn được x á xa cũng không còn dám tới gần thì ra là các ngươi một cái không phân biệt được nam nữ q u ỷ dị âm thanh đột nhiên tại tất cả mọi người trong đầu vang lên cái kia q u ỷ dị ma âm phảng phất đến từ xa xôi vũ trụ lại phảng phất ngay tại trước mặt nghe được thanh â m này bao quát tổ thần ở bên trong đều cảm giác đầu một hồi mắt hoa tất cả mọi người lập tức khôi phục chân thân đi lên sông lên cách xa phía dưới phóng ấ n t r ầ n pham xách theo đánh gãy thiên ma đao yên lặng nhìn phía dưới phía dưới phun trào ma khí bên trong phảng phất có một đôi mắt đang cùng hắn đối mặt chân pham lạnh lùng nói là chúng ta trở về chúng ta trở về ngươi còn không chết sao bù phía hoàn toàn tích mịch vừa mới ma âm cũng không vang lên lần nữa trần phạm nhìn về phía thái hư t h á n h kính nói đi thái hư thánh trong kính xem thái hư thánh kính hơi trao đảo một cái một đạo quang mang bao lại tại chỗ tất cả cường giả đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt đã tiến nhập thái hư thánh trong kính lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là t h á n h linh tộc cường giả mộ bia một đám đỉnh phong thần vương cùng tổ thần thần s á c lập tức cảm đạo trước kia hư không xâm l ớ n không chỉ là thánh linh tộc thần tộc khác cũng giống vậy tử thương thảm trọng ai trần phạm đứng tại chính mình mộ bia trước mặt có chút kỳ quái hỏi kỳ quái bây giờ ta đã cầm lại trí nhớ kỹ có an bài thánh linh tộc làm chuyện này là thánh linh tộc vị kia tiền bối đem ta tiếp t r ư ớ c thi cốt di chuyển đến thái hư thánh trong kính sao một đám đỉnh phong thần vương đều nhìn vậy bạch như ca bạch như ca chớp chớp mắt nhún vai ta cũng không biết ta ta đều còn chưa kịp hỏi thánh linh tộc những lao đầu kia đâu chờ một chút đốt thiên thần tộc cổ lão tổ thần đột nhiên nói cái này trên bia mộ kiểu chữ là cổ thần văn không phải cái thời đại này kiểu chữ a cái gì tại chỗ một đám cường giả ngần ngơ theo bản năng đều nhìn về trên bia mộ văn tự ngoại trừ mấy vị cổ lão tổ thần khác những thứ này định phong thần vương vậy mà đại bộ phận văn tự cũng không nhận ra chỉ ổ t là cầm lại trí nhớ thời điểm bọn hắn trí nhớ của kiếp trước thực sự quá khổng lồ đoạn này thời gian cũng một mực tại lĩnh hụy phát tắc không để ý đến cái này nho nhỏ chi tiết vấn đề là trần phàm cùng dạ hồng nhan bọn hắn trước kia rơi xuống thánh linh tộc cũng không có tổ thần ma thân giới mấy vị cổ lão tổ thần cũng tất cả cũng không có tham dự chuyện này cho nên bốn cái này mộ bia là ai lập lập mộ bia thời điểm dùng lại là cổ thần văn vậy ít nhất là cùng những thứ này cổ lão tổ thần cùng bối phận hoặc có lẽ là cùng một cái thời đại cường giả mới đúng đúng lúc này lệ phong hành đột nhiên nói có hay không một loại khả năng ở đây t r ô n cũng không phải p h ạ m ca kiếp trước cái gì tất cả cường giả đều sửng sốt một chút trên bia mộ đều viết ác ma chi vương trần p h ạ m làm sao có thể không phải t r ô n lấy trần p h ạ m lúc này sở huyền thần sắc biến đổi nói ý của ngươi là nói ở đây t r ô n cũng không phải trần phàm kiếp trước g e n đúc đánh gãy thiên ma đao một đời kia tại chỗ một đám cường giả mấy vị cổ lão tổ thần ánh mắt đều trở nên vô cùng kích động lão ma long cũng nói ta vừa mới còn tại kỳ quái tên liên k i ế p trước tuy nói thiên tư tuyệt đ ỉ n h nhưng trước khi vẫn là thực lực cũng không thể cùng mấy lao già này so sánh càng không có cường đại đến loại tình trạng này chỉ là thi cốt còn sót lại sức mạnh liền dễ như chở bàn tay phá hủy tám cái xúc tu này đây quả thực không cách nào tưởng tượng chương 450. không có thần q u a n hoàn người ta sinh ra bình thường chương 450. không có thần q u a n hoàn người ta sinh ra bình thường một đám cờ giả đứng tại trước mộ địa đều là tâm thần dùng đập bốn nguyên bản cảm giác khó mà vượt qua một kiếp c ư nhiên bị trần p h ạ m cái kia không biết một đời nào thi cốt nhẹ n h õ n hóa giải như thế cường đại sức mạnh đoán chừng cũng chỉ có cái kia sáu vị cổ lao tổ thần mới t h ấ y qua bởi vì cái này mộ địa tại chỗ tất cả cường giảm một trái tim cuối cùng lại an ổn rất nhiều thư không ma thần tất nhiên cường đại quỷ dị khó lường nhưng thần giới tựa hồ cũng không yếu a bốn trần p h ạ m bọn người trùng sinh chuyển thế sau đó bọn hắn thi cốt thậm chí đều còn tại bảo hộ lấy thần giới chỉ là bốn kế tiếp nên làm như thế nào đây trầm mặc sau một hồi lâu tại lệ phong hành nhịn không được nói phản ca này cái này mạnh đến mức có chút thái qua a cái này so với một đám tổ thần đều phải cường đại nhiều l ắ m a nếu không thì đào ra đi đằng sau một đám tổ thần cùng đỉnh phong thần vương liên tục gật đầu â n chính hợp ý ta chân p h a m s ứ n sở tiếp đó gào lên ta mẹ nó muốn đào chính mình mộ phần sao một đám tổ thần cùng đỉnh phong thần vương ánh mắt đột biến toàn bộ ánh mắt bất thiện tập trung vào lệ phong hành phản phất lệ phong hành lại nói đào mộ phần lời nói liền muốn đem hắn một trường đánh chết lệ phong hành chớp chớp mắt nói phản ca chính ngươi động thủ rất lúng túng mà nói nếu không thì để cho ta tới động thủ chân phan giận giữ ấn xuống lệ phong hành đầu chính là một trận hành hung một đám tổ thần cùng đỉnh phong thần vương liên tục gật đầu đánh thật hay loại này lời nói đại nghịch bất đạo đều có thể nói được dạ hạo im lặng vừa mới ta rõ ràng nhìn thấy các ngươi tại gật đầu một đám tổ thần cùng đỉnh phong thần vương sở huyền nói đi hay là chờ tới t r â n phàm nhìn về phía sở huyền có chút xúc động sở huyền xưa nay nói chuyện ít nhất lại nhất là thông t ì n h đ ặ t lý sở huyền lại nói đào sau khi đi ra chúng ta ở đây tất cả mọi người cộng lại đều đánh không lại hắn vậy làm sao làm t r â n phàm thầm thao thao gật đầu một cái vạn nhất sau khi đi ra phàm ca khống chế không nổi một cái tắt trực tiếp đem chúng ta toàn bộ đ ậ p chết làm sao bây giờ trần phàm một đám tổ thần cùng đ ỉ n h phong thần vương đều lau một cái mồ hôi lạnh s ở huyền cùng thẩm thao thao mà nói tựa hồ có chút hoang đường nhưng còn giống như thật có loại khả năng này a mới vừa từ trong phần mộ vươn ra khô lâu ma c h ả o trong n ấ y mắt liền để tám đầu xúc tu hôi phi yên d ị ệ t bốn mà bọn hắn chín vị tổ thần liên thủ đã hao hết sức chín châu hai hồ cũng mới tiêu diệt một cây xúc tu ra hống nhan thở dài nói tất nhiên trôn ở thái hư thánh trong kính năm đó hắn cũng sớm đã nghĩ tới hôm nay cho nên tồn tại lực lượng bảo hộ lấy thần giới có lẽ chúng ta thi cốt cũng tồn tại ở thần giới một chỗ đâu lời này nghe rất quái lạ nhưng ở nơi trốn có người cũng hơi gật đầu một cái g i ạ hồng nhan lại nói lần này là như ca tao ngộ nguy cơ hắn mới ra tay bạch như ca siết chặt nằm đấm ta liền biết ta tại sư thúc a phàm ca ca trong lòng là trọng yếu nhất đáng người chẳng như ca lại gây hấn liếc mắt nhìn g i ạ hồng nhan cùng thẩm hồng tụ nói các ngươi nói vì sao lại t r ô n ở ta thái hư thánh trong kính đâu vì cái gì ta gặp phải nguy hiểm thời điểm hắn ra tay rồi đâu chắc chắn là bởi vì hắn tín nhiệm nhất ta đi ha ha ha ha ha, ha. g i a hồng nhan xoay người qua đi thầm hồng tụ cười lạnh không nói bình thường ôn hòa nhất phương t h i ề n tiến h đều lật lên b ạ c h nhãn trần pham chỉ coi làm không nghe thấy nói sau khi trở về tìm thánh linh tộc tiền bối hỏi một chút ta một đoàn người lại ra thái hư thánh kính đứng tại trong hư không trần pham nhìn phía dưới mánh liệt ma khí nhịn không được nhịu nhũ mày cái k i a một ngón tay tiết lộ ra ngoài sức mạnh bị ma diệt bốn ngắn thời gian bên trong phong ấn hẳn là vô cùng an toàn nhưng ở đây phong ấn bên trong đồ vật để cho trần phàm có chút cảnh giác trước lúc này hắn vẫn cho là hư không quân chủ cùng hư không chúa tệ đều bị phong ấn tại cổ thần giới các lo nhưng là bây giờ bốn đô thiên dạ tộc tổ địa xuất hiện hư không quân chủ thi thể mà cái này thần giới một trong cựu đại cấm địa tử vong chi cốc vậy mà xuất hiện một ngón tay bốn mặc dù không xác định đây rốt cuộc là hư không quân chủ ngón tay vẫn là hư không chúa tể ngón tay nhưng chỉ dựa vào sự khủng bố sức mạnh đủ để quét ngang bây giờ thần giới cái này khiến trần phàm trong lòng nặng nề vô cùng trước tiêu chế tạo đánh gãy thiên ma đào thiên nữ đã từng nói thiên đạo hai ba sức mạnh đều đặt ở đánh gãy thiên ma đào phía trên còn sót lại một ba sức mạnh chỉ có thể ngăn trở hư không mấy trăm vạn năm nhưng là bây giờ đã qua bao nhiêu v à n năm trần phàm không cách nào xác định từ thần giới trải rộng hư không ác ma đến xem tựa hồ còn lại thời gian thật sự không nhiều lắm lúc này đô thiên dạ tộc đại trưởng lao nói nơi này phong ấn chủ yếu là dựa vào thông tin ê thần trụ ngoại trừ ngươi bên ngoài chỉ có đô thiên dạ tộc người có thể điều khiển thông tin ê thần trụ liền để ta lưu ở nơi đây trông coi phong ấn a tất cả mọi người nhìn về phía trần phàm lao ma long lại cười lạnh một tiếng nói lao ra hỏa trang cái gì trang liền ngươi chút năng lực ấy xuất hiện một cây xúc tu là có thể đem ngươi nghiện chết chúng ta cũng chỉ là phân thân mà thôi chín cái tổ thần cũng là phân thân vô số chúng ta bây giờ c ố này phân thân đều lưu tại nơi này liền tốt bất quá lý do cẩn thận người cái kia thông thiên thần trụ cũng lưu tại nơi này a chúng ta kiểm tra một chút phong ấn xem có thể hay không dùng cái kia một cây thông thiên thần trụ ra cố một chút phong ấn còn lại mấy vị tổ thần đều gật đầu một cái sau đó tất cả tổ thần trên thân đều chia ra tới một bộ phân thân chuẩn bị cùng trần p h ả m cùng một chỗ trở về đô thiên dạ tộc vậy cứ như vậy đi trần pham khẽ gật đầu nói trước tiên phản hồi đều thiên thần cành a bốn đô thiên dạ tộc v ư đình trần phám mang theo chín vị tổ thần cùng với tinh không hải tộc chờ thần tộc đỉnh phong thần vương từ trời rơi xuống các đại thần tộc c ư ờ n giả g lập tức lũ lượt mà đến tinh không hải tộc công chúa hải vận càng la dùng hết toàn lực vọt tới hải lan bên cạnh trần phám yên lặng liếc mắt nhìn đ ầ y trời thần ma có chút mở ra miệng bốn hát động xuất hiện trước đây bị hắn nuốt xuống những cái kia thần tộc toàn bộ xuất hiện trong lúc nhất thời tiếng la khóc c h ấ n thiên các đại thần tộc người điên cùng tìm kiếm lấy thân nhân của mình hải tử thàng đến hải lan các loại đại thần tộc đỉnh phong thần vương đứng ra trang diện mới ý không chế nhưng coi như, như thế tiếng khóc ý y hải nhiên không ngừng. chân cứu phang ra r ấ từ hư không xâm lấn bắt đầu loại này thảm kịch kỳ thực đã từng xảy ra vô số lần đối mặt hư không ác ma chư tiên thần tộc giống như phạm nhân bất lực thàng đến Ác Ma Chi Vương t rất ở v i nhiều Ác Ma chi Vương h thần này t h tộc cương h nghe theo Chi n Ác Ma v hiệu lệnh, thu được hư n được k giả thần thể. n thần, thần t điểm điểm, ộ mặc dù thông cảm những thứ này thần tộc nhưng đối với những cái kia thần tộc đỉnh phong thần vương cũng không có vẻ hào cảm năm trong hư không trần phàm ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới nhìn xem những cái kia bi thương khó chịu thần tộc nghe vô số hài đồng thúc tít hắn giếng cổ không gợn sóng tâm cảnh lại một lần nữa bị khuấy động cầm lại trí nhớ kiếp trước ác ma tri vương phản p h ấ t trải qua tàn g thương tâm như chỉ thủy nhưng giờ khắc này trần phàm mới phát hiện hắn vẫn là cái kia tại cô nhi viện trưởng lớn tiếp đó xuyên qua đến làm tình thiếu niên trong trí nhớ của hắn có khó có thể dùng nói rõ tàn khốc cùng tuyệt vọng nhưng nghe những thứ này tiếng khóc cảm thụ được những thứ này bi thương hắn y h i nhiên cảm giác trong lòng kìm nén đến hoảng trong đám người rất nhiều người tại ca tụng vĩ đại ác ma tri vương chỉ có trần phàm tự mình biết hắn không có chút nào vĩ đại giống như phía trước hắn đối với tinh không hại tộc công chúa nói tới bốn hắn cũng không phải là không gì làm không được sinh hắn không cách nào trường khống chết hắn cũng không cách nào trường khống bồi hồi ở giữa sống hay chết trần phàm không biết đường thông hướng phương nào hắn vốn cho là hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay dù là thần giới xuất hiện tổ thần cấp cái khác hư không ma thần hắn y hiển h i ê n chấn định tự nhiên nhưng hắn không hóa giải được y ê u t h ư ơ n g bốn ngã và ưu ám rơi vào vực sâu dính đ ầ y nước mắt khuôn mặt không có thần quan hoản người ta sinh ra bình thường trần phàm yên lặng đi vào đô thiên dạ tộc trung tâm vương đình bây giờ cái này vương đình đã thuộc về ác ma trì vương thuộc về thiên địa cộng chủ nhưng trần phàm không có đi hướng vương t o ọ n mà là đi về phía thiên điện một cái phòng trong phòng này không có ánh trăng thạch cũng không có bất luận cái gì pháp thuật k i a sáng đen như mực nhỏ hẹp không có vật gì ngay cả cái ghế cũng không có t r ầ n phàm trên mặt đất ngồi xuống dựa lưng vào vết tường hắn nhớ rất rõ ràng bốn trước kia từ hát cám thâm viên bỏ ra tới tiểu k h â u lâu liền ưa thích n ú t ở nơi này loại âm m chật hẹp chỗ ở loại địa phương này hắn mới có thể có an toàn cảm giác hắn mới có thể cảm nhận được yên tĩnh trần phàm ngồi dưới đất cảm giác đầu trống g i n g hắn đột nhiên thích loại cảm giác này trở về đều thiên thần cảnh hắn nguyên bản có rất nhiều việc cần hoàn thành hắn muốn đi giải quyết hắc cám thâm viên sự t ì n h bởi vì hắc cám thâm viên bây giờ bị phong ấn những cái k i a tổ thần cấp cái khác hư không ma thần có thể đều bị phong ấn tại trong đó hắn còn muốn đi phổ biến toàn dân ma hóa phải tăng tốc tốc độ bởi vì hư không năng lượng cơ hồ đã hao hết hắn có rất rất nhiều việc cần hoàn thành bốn nhưng trần phàm bây giờ cái gì cũng không muốn làm hắn thậm chí ngay cả thôi động phân thân tâm tư cũng không có giờ khác này vô luận là hắn bản tôn vẫn là khác tất cả phân thân phản phất đầu đều trống đều đang hưởng thụ phút chóc yến tĩnh bên ngoài đại điện t i n h không hải tộc cùng cấp thiên thần tộc chờ thần tộc đỉnh phong thần vương muốn tìm kiếm ác ma c h i vương lại bị lao ma long đổ ập xuống mắng một trận từng cái xám xịt trốn đến đi một bên gia hống nhan cùng g i ạ hạ o bọn hắn đều biết trần phạm ở nơi nào nhưng cũng không có đi tìm hắn ai có thể nghĩ đến đối với cao cao tại thượng ác ma c h i vương tới nói phút chốc k i ế n tĩnh vậy mà cũng là một loại hy vọng xa vời bốn bên ngoài đại điện lao ma long triệu tập một đám đỉnh phong thần vương bắt đầu thương lượng h á cám thâm viên sự tỉnh bây giờ h á cám thâm viên đã bị hắn phong ấ n phía trước xuất hiện qua cái kêu mấy tôn tổ thần cấp cái khác hư không ma thần vô cùng có khả năng cũng bị hắn phong ấn tại hát cám thâm v i ê n một trận chiến này nếu là đánh thật hay nhưng nhất cử diệt trừ những thứ này tổ thần cấp cái khác hư không ma thần đến lúc đó mượn nhờ hư không xiềng xích thần giới có lẽ có thể lại sinh ra mấy vị tổ thần mà còn lại thần vương cũng bắt đầu chuẩn bị tăng tốc toàn dân ma hóa tiến độ thần tộc ma hóa tốc độ kỳ thực rất nhanh giống thiên thần tộc cổ tượng thần tộc thiên yêu tộc các loại thần tộc ban đầu liền đứng ở ác ma tri vương bên cạnh cho nên đệ nhất thời gian liền đã trải qua ma hóa, tiếp đó hóa quá trình nhưng mỗi một cái thần tộc lãnh địa còn có rất nhiều phụ thuộc thần tộc cùng với vô số phạm nhân chủng tộc giống thiên thần tộc lãnh địa giống lam tinh loại phạm nhân này tinh cầu hàng ngàn hàng vạn bốn toàn dân ma hóa loại chuyện này thao tác cũng là một cái vô cùng khổng lồ công trình toàn dân ma hóa toàn dân tỉnh hóa toàn dân ngự thú tiếp đó toàn dân hóa thân chiến sĩ điên cùng s á t lục hư không át ma cùng quái vật bốn cũng không biết qua bao lâu bốn đen kị xó a xỉnh bên trong trần phạm mở hai mắt ra mỉm cười nói đều trốn ở ngoài cửa làm cái gì môn từ từ mở ra bạch quang lại lên tiểu bạch lại khôi phục trở thành mèo dạ đồ dáng chạy đến trần phạm trong ngực đã tiến hóa thành vi bạch trạch chi thần tiểu bạch tựa hồ vẫn càng ưa thích mèo dạ đồn bộ dáng nhưng trên thực tế nàng đã rất lâu không có biến thành mèo dạ đồn trần phạm ôm tiểu bạch vừa muốn nói chuyện đỉnh đầu lục quang l ó i lên phỉ thúy đã đã biến thành sơ lạnh giống ngũ đ e o ở trên đầu của hắn trần phạm theo vào tới tiểu h ắ c nết miệng cười không ngừng cương tử giận dữ một cước liền đem tiểu h ắ c đạp lăn lộn đến góc bên kia gia hồng nhan cùng sở huyền bọn hắn cũng đi theo đi vào gian phòng kia có chút nhỏ thần thao thao t h ở dài cái kia nho nhỏ gian phòng vết tưởng không ngừng mở rộ chắc có quang t h ầ m thao thao hơi hơi hơi n g a đầu cả tòa đại điện trong nháy mắt trở nên sáng rỡ t h ầ m thao thao tiếp tục nói phải có cái b à n rượu ngon món ngon căn bản vốn không thấy thần lực ba động nhưng theo lời của hắn bốn phía hết thảy đang không ngừng biến hóa lệ phong hành nhìn xem một màn này tấm tắc lấy làm kỳ lạ thôi động thần lực loại chuyện này hắn cũng có thể làm đến nhưng mà hoàn toàn không sử dụng thần lực chỉ dựa vào há miệng coi như để cho lão ma long mấy người tổ thần tới cũng căn bản không thể nào làm được gã lại nhải kẻ này đem đại dự ngôn thuật cùng không gian pháp tắc dung hợp lại cùng nhau thật đúng là đủ dám túi các loại lệ phong hành đột nhiên trận to hai mắt liếc mắt nhìn thầm thao thao kẻ này đối với không gian pháp tắc trường khống vậy mà đạt đến loại trình độ này gặp lệ phong hành nhìn qua thầm thao thao khỏe miệng hơi vệt lên n h ữ n lông mày cắt lệ phong hành gương mặt k h n g phục lúc này sở huyền cũng tại trần p h ạ m đối diện ngồi xuống cho trần p h ạ m rót một chén rượu mọi người ở đây cho là hắn muốn nói chút gì thời điểm sở huyền bưng rượu lên tới uống một hơi cạn sạch đám người chân phàm vì thúy từ trần phàm đỉnh đầu t r ư xuống lại hóa thành bị t i ế u nữ bộ dáng tò mò nhìn cái kia từng vỏ, từng vỏ rượu từ hạ giới đến thần giới nàng cái gì đều ăn qua nhưng còn không có chân chính uống qua một lần rượu sở huyền thấy thế rót một chén rượu đẩy tới phỉ thúy trước mặt trần p h à m đám người phỉ thúy thử lưu một chút một chén rượu bị nàng hút vào tiếp đ ó bốn từ ngực phỉ thúy một đầu ngã xuống đất nhân gian rượu lại liệt cũng say không ngã thần vương cấp bậc tồn tại nhưng phỉ thúy uống l à đến từ thiên sứ thần tộc liệt cựu liền xem như thần vương cũng có thể say ngã trần p h à m im lặng nhìn về phía sở huyền đã thấy sở huyền cho vượn ra bọn hắn đều rót một chén rượu trần phạm lập tức liền lật lên b ạ c nhãn lúc này lão ma long cùng mù loà bọn hắn đều đi đến một đám người cũng không có nói gì đều tự tìm cái vị trí ngồi xuống một thời gian giống như là một hồi yến hội bắt đầu ăn uống linh đình bốn lệ phong hành gặp trần phàm vẫn như c ũ không nói lời nào như thế bưng chảy đến rượu gạt mở ra hạo ngồi ở bên cạnh trần phàm nói phàm ca một một lần là bao nhiêu trần phàm s ữ n g sở ngươi cho rằng ta uống say hai a ha. lệ phong hành lại hỏi cái tiêu một hai lần đâu t r u n g quanh tất cả mọi người đều dừng lại động tác trong tay n h ư mày thầm thao thao đếm lấy ngón tay ở đó tính toán trần phàm ngầm đầu một cái lệ phong hành đã quỷ mị giống như vọt ra ngoài ngươi trở về ta mẹ nó hôm nay giết chết ngươi trần pham căm tức phất phất tay lúc này trần pham nhìn về phía một bàn khác một bàn khác bên trên chiến thần học viện chủ nhiệm lớp lý thắng đang cùng trần pham sư minh lý mục u n g rượu lý thắng gặp trần pham nhìn qua n ú n vai nói đừng hỏi ta ta cũng không phải dạy toán học đ ó à. mọi người im lặng nhìn xem lý thắng ngươi chính xác không phải dạy toán học ngươi là dạy n g ữ thú nhưng ngươi cũng học qua toán học à lý thắng cười lạnh các ngươi cũng đều nói không nên lời đ o án làm sao có ý tứ dùng loại ánh mắt này nhìn ta đám người lật lên b ạ c nhãn tiểu hắc cười nạo một tiếng nói ha ha một đám thần vương tổ thần liền đơn giản như vậy toán học cũng không biết thật mẹ nó m tại chỗ cường giả tức muốn chết cũng không biết là ai ra tay một đầu xiềng xích bay ra liền đem tiểu hắc vây quanh truyền nhiễu tiểu hắc hóa thành hư hồn vậy mà cũng cũng trốn không thoát b ảnh bị trói gô tiểu hắc trọng trọng bị ném qua một bên xó xỉnh lên rồi vị n à o tổ thần ra tay đám người hai mặt nhìn nhau đều cảm giác tiểu hắc đáng đời đám người vui chơi giải trí tiểu hắc nằm trên mặt đất thấy chảy nước miếng hướng về phía vượn già không ngừng nháy mắt vượn già bất đắc dĩ vương đĩa đưa qua không phải cái này cái này không thể ăn cũng không phải cái này là lao ma long trước mặt cái tia một bàn tiểu hắc còn lựa ba chọt bốn c ũ nguyên h nhân rất đơn giản bởi vì từng chàng thần ma đại tái đang tiến hành ác ma tri vương nghị khai quật một đời mới ma đế muốn từ hắc cám thâm viên chọn lựa ra càng nhiều ngày hơn mới cái này khiến hắc cám thâm viên vô số ác ma hương phấn như điên đây là một cái có thể một bước lên trời cơ hội vô luận là cấp thấp ác ma vẫn là cao đẳng ác ma vô luận đã là thần vương vẫn là cấp thấp hạ vị ma thần một khi tại trong thần ma đại tái bày ra thiên phú của mình liền có khả năng bị ác ma tri vương coi trọng cuối cùng trở thành một đời mới ma đế cho đến ngày nay không có người nào còn dám chất vấn ác ma tri vương chúng sinh trở về ác ma tri vương thi triển đủ loại không thể tưởng tượng n ổ i thủ đoạn danh vọng thậm chí mạnh hơn trước kia mà hắn bây giờ sau lưng còn đứng ở dòng d ã chín vị tổ thần chân chân chính chính hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo h á cám thâm viên ác ma từ sớm rét đến muộn từ nhỏ rét đến lớn tranh đoạt địa bàn cướp đoạt tài nguyên bốn ở đây đem trong nhân thế tán khốc lúc này tầng thứ bảy thao thiết tinh thành đã kín người hết chỗ tầng thứ bảy ma đế bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dùng đại thần thông đem mặt khác mấy cái tinh thành na di đến thao thiết tinh thành chung quanh tầng thứ bảy ma đế chắp hai tay sau lưng đứng tại hư không yên lặng nhìn xem lui tới ma thần ở phía sau hắn là sáu vị ma hoàng đứng ở trong đó phệ thiên ma hoàng như đá điêu đồng dạng không nhúc nhích đột nhiên phệ thiên ma hoàng long thanh tại tầng thứ bảy ma đế trong đầu vang lên vương sẽ đến sau tầng thứ bảy ma đế không nói gì chỉ là trong lòng thầm thở dài một tiếng vệ thiên ma hoàng bản tôn bây giờ cũng tại đều thiên thần cảnh nhưng nàng lần lượt muốn tiếp cận trần phạm đều bị thiên sứ thần tộc cùng đô thiên dạ tộc người càn xuống bây giờ tất cả mọi người đều đã biết tầng thứ bảy ma đế là ác ma tri vương tâm phúc nhưng loại chuyện này tầng thứ bảy ma đế làm sao có thể mó tay vào được trầm m ặ t sau một hồi lâu tầng thứ bảy ma đế mới lên tiếng h á cám thâm viên tầng thứ bảy vương năm đó ở ở đây dạo qua mấy trăm năm là trừ tầng mười chín bên ngoài hắn dạo qua thời gian dài nhất một tầng vệ thiên ma hoàng xứng sở không biết tầng thứ bảy ma đế ý tứ. tầng thứ bảy ma đế lại nói cho nên ta để cho hắn trở lại t h ă m một chút p h ệ thiên ma hoàng đúng lúc này trên không hư ảnh loay lên trần phàm cùng tiểu bạch xuất hiện ở tầng thứ bảy ma đế bên cạnh thế nào trần phàm tùy tiện ở phía sau trên ngai vàng ngồi xuống nói rất náo nhiệt đi mấy vị ma hoàng lập tức một chân quỳ xuống p h ệ thiên ma hoàng sắc mặt từng đỏ vô một hồi chính mình áo giáp bên d ư ớ i lại giật một chút giáp vai có chút chân tay luôn cuống nàng rất hy vọng trần phàm đi tới tầng thứ bảy nhưng nói đến là đến lại là lập tức đánh nàng một cái trở tay không k ị vương tầng thứ bảy ma đế không nói gì thần thức truyền đông nói ba ngày trước tầng thứ bảy có ba con ác ma tộc bị hư không ma hóa còn tốt vệ thiên phát hiện sớm đem cái kêu ba nhánh ác ma tộc nhất cử c h â n áp ta mới thừa cơ đem bọn hắn toàn bộ tịnh hóa trần pham ánh mắt hơi động một chút cái nào ba nhánh ác ma tộc tầng thứ bảy ma đế nói kinh thiên ác ma tộc thất vi ác ma tộc hãn hải ác ma tộc trần pham nhữ nhữ mày cái này ba nhánh ác ma tộc thực lực không kém ít nhất đều có hai vị đ ỉ n h phong thần vương hơn nữa lãnh địa minh nông tộc đàn khổng lộ tại mắt của ngươi ra phía dưới làm loại chuyện này phổ thông đình phong thần vương có thể làm không đến a tầng thứ bảy ma đế khẽ gật đầu Cái gọi lúc à là là thần ma đại tái bất quá chỉ là một cái pháp phong ấn hát cám thâm viên vị diện đại tuyển qua, Trần chính là muốn diện trừ cái mấy tôn tổ thần thần. tay rất chỉ chướng nhãn pháp phong Phạm chính khác hư không ma thần. Nghĩ không ra, đối phương ra tay vẫn rất nhanh. ấn viên diện muốn diện vẫn ma cám mấy qua, ma ra, ra đại đại đối cái cái cái quá cấp l vị kêu này vệ thiên ma hoàng đột nhiên nói phía trước ngài tại cấm địa tử vòng c h i cốc chưa bao giờ gặp tổ thần cấp cái khác hư không ma thần sao không có trần pham liếc mắt nhìn vệ thiên ma hoàng mỉm cười nói bây giờ lao ma long bọn hắn phân thân cũng đã đi thần giới khắc tám chỗ cấm địa tra xét tạm thời đều không có phát hiện tổ thần cấp cái khác hư không ma thần p h ệ thiên ma hoàng cũng bắt đầu cười cho nên ma long tôn giả cái kia một phong ấn chỉ sợ là thật sự đem những cái kia tổ thần phong ấn tại hắc cám thâm nguyên lần này chuẩn bị một lưới bắt hết bọn họ sao trần phạm nhìn xem p h ệ thiên ma hoàng thu nụ cười lại vớt ư vớt ư huyệt thái dương p h ệ thiên ma hoàng s ư n g sở cho là mình nói sai có chút khẩn trương trần phạm vừa nhìn về phía tầng thứ bảy ma đế tầng thứ bảy ma đế lập tức thần thức truyền â m nói ta cũng không nói qua với nàng những chuyện này này liền hơi rắc rối rồi trần phạm nhữ mày nói ngươi không có nói qua với nàng những chuyện này nàng cũng đã đón được ngươi nói những cái kia hư không ma thần hội đoán không được sao tầng thứ bảy ma đế trần chờ một chút nói chuyện cho tới bây giờ chỉ có tăng thêm tốc độ trần phàm k h ẽ gật đầu đột nhiên trần phàm ánh mắt biến đổi trên thân kim quang l ó e lên đã xuất hiện ở hư không b ê n trên nhìn là ác ma c h i vương là ác ma c h i vương tự mình đến đến chúng ta tầng thứ bảy tinh thành bên trong một chút cường đại ma thần phát hiện trần phàm lập tức gieo họ lên tiếng ác ma c h i vương đến tin tức theo vô số cường đại thần thức truyền bá trong n g á y mắt liền c h u y ể n khắp c h u n g quanh mấy chục cái tinh t h à n mà lúc này tầng thứ bảy ma đế cũng đã bay lên không chúng cùng trần phàm đứng chung một chỗ như lâm đại địch phía trước trần phàm phía trước t r o nghiêng ư k tối tăm, một tôn đầu một chút nói ta tại trong trí nhớ của bọn hắn gặp qua ngươi bọn hắn nói chính là mù loà cùng lý mục bọn hắn phía trước mù loà cùng lý mục đám người bọn họ tại mấy vị ma đến dưới sự hộ tống đến đây hát cám thâm viên Kết q u phía trước ớ i cùng trần phàm nói đến tình tiên ác ma tộc chờ ba con ác ma tộc bị hư không ma hỏa thời điểm hắn đã biểu đạt sự lo lắng của chính mình ngờ tới có tổ thần cấp cái khác hư không ma thần ngay tại tầng thứ bảy không nghĩ tới ác ma tri vương mới vừa đến tới cái kia tổ thần cấp cái khác hư không ma thần liền không kịp chờ đợi vận ra xem ra những cái kia hư không ma thần xông vào hắc cám thâm uyên thật đúng là hướng về phía ác ma chi vương tới v ừ i vặn t r â n p h á m nết miệng n ở nụ cười nói ngươi muốn tìm ta ta cũng nghĩ tìm ngươi không cần thiết dạy vào âm n h ư quỷ cái gì cũng là tiện lợi tầng thứ bảy ma đế trầm giọng nói vương để ta ở lại c ả n hắn ngươi lập tức đi tới tầng thứ tám đi tìm ma long tuốt lơn giả toa chân tầng thứ tám chính là lao ma long phân thân không cần thiết trần pháp nói binh đến tương chắn nước đến đất chặn đột nhiên đối diện cái tia đầu sinh tam giác hư không trong mắt ma thần huyết quang lóe lên không đúng ngươi không phải ác ma c h i vương t ầ n g thứ bảy ma đế xứng sở một chút phía d ư ớ i vệ thiên ma hoàng m ọ n người cũng là ngươi dại đã thấy trần phàm cười cười trên thân tia sáng lóe lên bốn thiên sử thần vương t ầ n g thứ bảy ma đế bọn người lấy làm kinh hãi chạy tới ác ma c h i vương lại là thẩm thao thao phụ thân đợi trước thiên sử thần vương huyện hóa m à thành chỉ thấy bên cạnh t i ể u bạch trên thân tia sáng cũng là lấp lóe rồi một lần đã biến thành trần phàm bộ dáng trần phàm cười nói hắn chính xác không phải ác ma tri vương ta là động thủ tiếng nói vừa ra Tiên một ầ n vương t khẽ trống, không g i a n hát động chống gian kia ngọn hướng hư rông xuất hiện tầng thứ bảy ma đế hóa thành hát động trong nháy mắt liền đem hơn ba mươi tọa tinh thành toàn bộ nuốt vào hắn chính là đình phong thần vương cách tổ thần cũng liền chỉ kém một bước lại mở r nhưng tiên thể tầng thứ sử thần vương nắm trong tay không gian phát tắc thần lực tuy là trong chín vị tổ thần hát chót thực lực chân chính phối hợp t á t động cùng hư không gian cầm lại là so lão ma long bọn hắn mạnh hơn qua một mảng lớn nơi đây thiên sử thần vương đối đầu cái kia đầu sinh tam giác hư không ma thần càng là thành thạo điêu luyện ép tới cái kia hư không ma thần không t h ở nổi mà phụ cận rõ ràng không có khác tổ thần cấp cái khác hư không ma thần ha ha ha ha ha trần pham cùng tiếu một tiếng sau lưng thần vương thập dự quang mang l ó e lên trong n g á y mắt đã đến mấy trăm vạn bên trong bên ngoài ác ma tri vương phát hiện mình bị đuồng địch cái kia hư không ma thần giận không tìm được nhưng có nắm trong tay không gian pháp tắc thiên sử thần vương ngăn cản cái kia hư không ma thần nhiều lần rút ngắn cùng trần phản khoảng cách lại nhiều lần không hiểu thấu na di trở về vị trí cũ tổ thần cấp cái khác hư không ma thần liền trút năng lực ấy thiên sử thần vương không chịu được cười khổ một tiếng một trận chiến này hắn vốn định toàn lực ứng phó nhưng lần giao thủ này đối phương yếu đến có chút không tưởng nổi a từ thần lực đi lên nói vừa mới đột phá đến tổ thần không bao lâu hắn chính xác kém xa tít t ắ p đối phương nhưng hắn bằng vào không gian p h á p tắc cùng tử vong p h á p tắc liền có thể nhẹ nhõm đùa trời chết đối phương húng chi bây giờ hắn đã mở ra hư không thần thể t ầ n giam thứ 8, hơn n cầm loại này q u ỷ dị khó lường s á t chiêu thiên sử thần vương đùa cận nợ nụ cười lắc đầu thân thể a n h một tiếng nổ tung ra bốn chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn thiên sử thần vương phân thân trong nháy mắt liền đem cái kia hư không ma thần vây quanh bão phủ h ư không giam cầm đồng dạng là một chiêu này n ắ m trong tay không gian pháp tắc thiên sử thần vương thi triển vô luận là tốc độ vẫn là uy lực đ ề u vượt xa lão ma long cùng đại trưởng lão vô số tầng không gian giống như cục gạch đắp lên lại với nhau tạo thành một cái lồng giam đem cái kia hư không ma thần cầm tù ở trong đó giống cái kia hư không ma thần rõ ràng cũng cảm nhận được nguy cơ cùng hứng một tiếng thân thể bỗng nhiên biên lớn nguyên bản giống như núi thân thể điên cùng tăng vọt trong nháy mắt liền như là một ngôi sao đồng dạng nhưng đặt đến tinh thần lớn nhỏ sau đó thân thể bên trên lại tuân ra huyết vụ đ ầ y trời cũng không còn cách nào biến lớn bốn bốn phía không gian bích trướng bắt đầu áp s ú c thú nhỏ đây không có khả năng cái kia hư không ma thần hai mắt lộ ra vẻ kinh hoàng thôi động t h â n lực điên cuồng va chạm không gian bích trướng tổ thần cấp cái khác tồn tại coi như không ra toàn lực cũng có thể dễ dàng đánh nát không gian thông thường không gian bích trướng căn bản ngăn cản không được tổ thần nhưng cái này hư không ma thần dùng hết toàn lực lại hoàn toàn không cách nào dung chuyển bốn phía áp bách mà đến không gian đồng dạng là tổ thần thần lực của mình rõ ràng hơn xa tại đối phương làm sao lại không hề có lực hoàng thủ có két có két ngay tại trong cái kia thanh âm c h ó i thai khó nghe cái kia hư không ma thần vừa biến lớn thân thể lại bắt đầu lao nhanh thu nhỏ không gian lồng giam bên trong màu đen dường như nước biển điên cuồng bốc lên sau đó bốn phù phiếm trên không trung tiên sử thần vương ngón tay hơi động một chút suy suy suy suy suy suy suy không gian dịch ra cái kia hư không ma thần tay chân đầu dần dần bị cắt chém phân ly không cái kia hư không ma thần không cam lòng gấm thét tại hư không lồng giam bên trong v a n v ọ n một chiêu này cũng quá dùng tốt thiên sử thần vương vô số phân thân hội tụ hợp nhất trên người hắn từng cây hư không xiềng xích bay ra đánh vào cái kia đã tách ra từng tòa không gian l ồ n giam g bất quá mấy hơi thở thời gian thiên sử thần vương liền đem cái kia hư không ma thần ý thức xóa đi cái kia tổ thần cấp cái khác hư không ma thần mặc dù còn chưa chết lại phản p h ấ t hóa thành t ử vật không n ú c n í c h sẽ không bao giờ lại dãy r u ộ n thiên sử thần vương mỉm cười ngón tay nhẹ nhàng như câu hư không bên trên một khối ghi chép vừa mới một trận chiến này ký ức thủy tinh rơi xuống trong tay của hắn nếu như thầm thao thao ở đây tất nhiên sẽ cảm thán luận trang bích hắn cùng mình lao tử、so sánh. căn bản vốn không một cái nữa cấp độ thiên sử thần vương dùng từng cây hư không xen xích kéo lấy kia từng cái không gian lồng giam g ã y điện không gian rất nhanh liền đổi kịp trần phạm trần phạm xem đến phần sau đổi tới thiên sử thần vương không chịu được cảm thán nói thẩm thúc ngươi tốc độ này cũng quá nhanh à là còn không tới tầng thứ bảy cùng tầng thứ tám cửa thông đạo đâu ngươi liền giải quyết đi cái kia hư không ma thần thiên sử thần vương đổi kịp trần phạm cùng trần phạm vai sóng vai sau đó mới thở dài nói quá yếu mặt hàng này ta có thể đánh mười cái trần phạm tắt đi vừa mới mở ra trí năng đồng hồ nói t u t ngươi vừa mới trang bích hình ảnh cùng thanh âm ta ghi chép xuống trở về phát cho lão ma long bọn hắn xem thiên sử thần vương trần phạm lại quay đầu hỏi ngươi có phải hay không đem diệp vấn xưa gì xem xong thiên sử thần vương há to miệng một hồi lâu mới lên tiếng nhìn thấy bước thứ hai cái này cùng diệp v ấ n có quan hệ gì hai người hướng về tầng thứ bảy cùng tầng thứ tám thông đạo nhanh chóng chạy tới chương bốn trăm năm mươi hai thiên long tộc công chúa điện hạ chương bốn trăm năm mươi hai thiên long tộc công chúa điện hạ đều thiên thần cảnh đô thiên dạ tộc vương đình thần tới ma hướng v ề vô cùng náo nhiệt lệ thanh nhan đi ở to lớn hoa mỹ trong đại điện vẫn như cũ cảm giác rất không thích、hướng. từ cổ thần giới sau khi ra ngoài nàng cũng tại đô thiên dạ tộc sinh sống một đoạn thời gian mà chính nàng tu vi cũng đã là trung vị ma thần nhưng lệ thanh n h a n vẫn như cũ có chút không lớn thích ứng có loại cảm giác phảng phất giống như cách một đời đây là đô thiên dạ tộc khu vực hạch tâm nhất phổ thông ma thần là vào không được lui tới những thứ này ma thần mặc dù cũng là người bình thường hình tư thái nhưng lệ thanh n h a n có thể cảm giác được rõ ràng trên người bọn họ thả ra khí tức khủng bố ở đây tùy tiện ném cục gạch cũng có thể nện vào một đống thần vương trung vị ma thần lệ thanh nhàn đối mặt những cái kia thần vương khí thế hoàn toàn bị ngăn chặn thở mạnh cũng không dám một tiếng dù là những cái kia thần vương đều thu liễm ký tức của mình nhưng dù sao trung v ị ma thần đến thần vương trên lệch thực sự quá lớn quá lớn lệ thanh nhan tìm một cái xó x ỉ n ngồi xuống có chút xi、si、ngốc nhìn về phía trước phía trước tại cổ thần giới các loại tứ giới trinh chiến thời thời khắc khắc tại cùng hư không ma thần c h é m giết nàng căn bản không có nhàn hạ nghị những chuyện khác nhưng từ cổ thần giới đi ra đi tới đô thiên dạ tộc sau đó lệ thanh nhan đột nhiên trở nên t i ể u tụy rất nhiều đoạn này thời gian trong đầu của nàng lúc nào cũng nổi lên đánh đêm thân ảnh vung đi không được đánh đêm là dạ h ạ huynh trường nàng là lệ phong hành tỷ ban đầu ở đông hải thành lệ gia cùng dạ gia cũng là lớn gia tộc lẫn nhau có cạnh tranh giúp đỡ lẫn nhau mà nàng và đánh đêm từ nhỏ đánh tới lớn gặp mặt không đánh một c h ầ u song phương cũng không được tự nhiên về sau bốn đánh đêm tiến vào chiến thần thác hoang đoàn nàng tiến vào thiên thánh thác hoang đoàn hai cái thác hoang đoàn sau lưng chính là lệ gia cùng dạ gia hai đại gia tộc cạnh tranh kịch l i ệ t hơn về sau vì để cho trần p h ạ m trợ giúp ngự thú hai người tại trần p h ạ m cửa nhà gặp vỡ y h ả nhiên nhịn không được n ô i thương k h u chiến tiếp đó ra tay đánh nhau về sau nữa bốn bọn hắn liền đều tiến vào cổ thần giới hai người vốn là tách g a tại khác biệt hai cái đội ngũ nhưng hai cái đội ngũ lại tại cùng hư không ác ma thảm liệt trong chém giết gặp nhau từ khi đó bắt đầu hai người mặc dù trên đầu môi vẫn như cũ lẫn nhau không kiêm n h ư ợ n g nhưng lại trở thành tín nhiệm nhất chiến hữu tại trong cổ thần giới bọn hắn phần lớn thời gian đều tại cùng hư không ác ma chiến đấu loại này phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh chiến đấu để cho người ta điên cuồng nhưng không biết vì cái gì chỉ cần thấy được đánh đêm tại lệ thanh nhan liền sẽ hoàn toàn quên khổ cực cùng tác khốc có đôi khi nàng không muốn đi thừa nhận loại cảm giác này thế nhưng sau nhiều người bên trong nàng chỉ nguyện ý đem mạng của mình giao cho đánh đêm nàng biết đánh đêm cũng giống vậy nàng lần lượt vì hắn băng bó vết thương lần lượt oán trách hắn làm ẩu mà đánh đêm chỉ là mỉm cười cũng rốt cuộc không có trước đó á c miệng thời điểm trước kia dù là trên đường phố gặp gỡ vì người nào đi phía trước hai người đều phải đối phú nửa n ngày tiếp đó đánh lên nửa ngày đến cùng là từ chừng nào thì bắt đầu chuyển biến lệ thanh nhan đã phân không rõ ràng cổ thần giới bên trong hai người từng ly từng tí càng giống là chân thật mà tại đông hải thành n g ư ờ i tranh ta đoạt hết thảy ngược lại trở nên có chút hư hảo nàng cũng không quên được nữa cổ thần giới bên trong hết thảy nàng mỗi ngày ngóng nhìn trở lại cổ thần giới nhưng trần phạm đem bọn hắn mang ra sau đó gần đây tựa h ổ không để cho bọn hắn trở về ý nghĩ dựa theo trần phàm ý tứ tựa như là nói bọn hắn tu vi đề thăng sau đó lại vào vào trong cổ thần giới dễ dàng kích phát h ỗ n loạn cho nên bây giờ trần phàm đem làm tinh rất nhiều ngự thú sư đưa vào cổ thần giới lại không có lại để cho nàng và đánh đêm bọn người đi vào cổ thần giới lệ thanh nhan vô cùng m bề mại cổ thần giới bên trong hết thảy giống như một giấc mộng bây giờ mộng cuối cùng t ỉ n h bốn nhưng nàng rõ ràng không muốn tỉnh lại cuối cùng nhưng vẫn là tỉnh lại sau khi tỉnh lại lệ thanh nhan tâm liền dối loạn đột nhiên tất cả mọi người đều biết đánh đêm nguyên lai là đô thiên dạ tộc thái tử là năm đó thần giới tối cường thiên tài một trong bốn hắn tại thần giới vi vọng thậm chí không giống như đều thiên nữ đế dạ hồng nhan kém bao nhiêu trong đêm hạo danh tiếng đều bị hắn ngăn chặn bốn nghe nói trước kia hắn lấy sức một mình đỡ được vô số hư không ma thần cứu được toàn bộ đô thiên dạ tộc lệ thanh nhan tâm triệt để dối loạn bốn nàng rất mâu thuẫn nàng hy vọng đánh đêm là một cái chân chính anh hùng nhưng mà tia sáng vạn trượng đánh đêm vẫn là để nàng có chút hoảng hốt cũng làm cho nàng có chút tự ti hai người nguyên bản tựa như là đứng tại trên một chục hành một cái là đông hải thành dạ gia trường tử một cái là đông hải thành lệ gia trưởng nữ đột nhiên đánh đêm liền biến thành tối cường thần tộc thái tử đã biến thành đều thiên nữ đế đệ đệ đã biến thành ác ma c h i vương huỳnh đệ bốn nhưng mà lệ thanh nhan không có nàng chỉ là đông hải thành lệ gia người nàng mặc dù có người đệ đệ gọi lệ phong hành nhưng nàng cũng không có ánh sáng màu trói mắt k ế t trước cũng không phải thiên long tộc người lệ thanh nhan đột nhiên cảm thấy sâu đậm tự ti dù là nàng bây giờ đã là trung vị ma thần nhưng cùng đánh đêm ở giữa vẫn là xuất hiện khó có thể dùng lời diễn tả được khoảng cách năm đó đánh đêm thiên p h cũng không so đều thiên nữ đế kém bao nhiêu tại đều thiên nữ đế thành tựu tổ thần sau đó đánh đêm rất nhanh cũng thành cựu tổ thần kinh tại tuyệt diễm như thế bốn toàn bộ thần giới ngoại trừ sở huyền mấy người lại có ai có thể cùng so sánh lệ thanh nhan cảm thấy thất lạc từ cổ thần giới sau khi đi ra nàng đã rất lâu không thấy đánh đêm nghe người ta nói đánh đêm một mực tại bế quan hắn đã cầm lại chính mình trí nhớ của kiếp trước nhưng hắn tự hồ có chút kháng cự có chút mê mang lệ thanh nhan muốn tìm một cơ hội đi khuyên hắn một chút nhưng cũng không biết từ đầu khuyên lên nàng mỗi ngày đều đi tới vương đình ngồi ở đây cái vị trí cũng chỉ là nghĩ đến có một ngày đánh đêm có thể từ bên trong đi tới lệ thanh nhan đối với mình bây giờ trạng thái rất không hài lòng sức mạnh quá yếu trí thông minh giống như cũng xuống hàng đến nghiêm trọng nàng không biết mình đang sợ cái gì đang lo lắng cái gì cũng không biết mình tại hy vọng cái gì cả người giống như b ũ n g say lúc nào cũng làm ra rất nhiều loại này không hiểu thấu sự tình nhìn xem lui tới thần ma lệ thanh nhan đột nhiên tự rêu cười cười đứng lên tới nhưng người đứng lên thân do dự một chút nàng lại ngồi xuống tiếp đó nàng lại tiếp tục nhìn về phía trước có thể một hồi sẽ qua đánh đêm thì sẽ tử chạy đi đâu qua đây lúc này một vị thiên long tộc thần vương mang theo mấy vị thống lĩnh từ cửa đại điện đi đến mới vừa đi vào tới vị kia thần vương liền hơi s ư n g sở dẫn một đám người đi tới đến gần lệ thanh nhan sau đó cái kia thiên long tộc thần vương hơi không người một cái cung kính hỏi công chúa điện hạ ngài tại sao lại ở đây có chuyện gì cần thuộc hạ ra sức sao đằng sau một đám thượng vị ma thần đỉnh phong cấp bậc thống lĩnh cũng đi theo không người xuống a a lệ thanh nhan có chút tay chân luôn c u ố n g đứng lên thiên long tộc c ư ờ n g giả thấy nàng đều xưng hô nàng là công chúa điện hạ nhưng nàng một mực không thể nào tiếp thu được cái thân phận này thực sự là được n ư ờ i bốn nàng cũng không phải thiên long tộc người như thế nào trở thành thiên long tộc công chúa điện hạ ta ta không sao lệ thanh n h a n túi đầu tới từ thiên long tộc bên cạnh thần vương vội vàng đi qua cái kia thiên long tộc thần vương nhìn xem lệ thanh n h a n bóng lưng muốn nói lại thôi mấy người lệ thanh n h a n rời đi đại điện sau đó cái kia thiên long tộc thần vương hơi hơi nghiêng đầu một c á i nói các người đi trước hạo nhiên điện cho ta ta có chút sự t ì n h đi trước gặp một chút đế quân là một đám thống l ĩ n h xài bước rời đi thiên long tộc thần vương tiến lên một bước bước ra hư không tiêu thất không thấy năm một tòa trong đại điện sở huyền cùng lệ phong hành đám người phân thân hội tụ một đường một đám người trên bàn cắt tới v ạ c h tới một bên đồng dạng bên cạnh lắc đầu không được vẫn là quá yếu thẩm thao thao đặt mông ngồi xuống nói bằng vào chúng ta thực lực bây giờ vô luận như thế nào điều chỉnh chiến thuật muốn lấy ba một vây khốn hoặc giết chết tổ thần cũng là v ọ n g tưởng bạch như ca cùng dạ hạo oán hận ngồi xuống sở huyền cùng dạ hồng nhan thì cho mày bọn hắn phân thân bây giờ cũng đã tiến nhập hắc cám thâm u y ê n dựa theo kế hoạch lúc trước bốn sở huyền cùng dạ hạo còn có thẩm thao thao đi hắc á m thâm viên tầng thứ sáu trần phạm là cùng phụ thân thẩm thao thao đi hắc á m thâm viên tầm thứ bảy dạ hồng nhan cùng phương tiến c ò nhưng, nhưng chính như thẩm thao thao mới vừa nói tới vô luận lấy bọn hắn như thế nào điều chỉnh chiến thuật ba người liên thủ hoặc bốn người liên thủ muốn giết chỉ ế t một vị tổ thần, vị hề nhiên khó h n y là bằng vào tử vong pháp tắc thẩm thao thao cùng sở huyền bọn hắn liền minh bại như núi đổ nói tới nói lui vẫn là có yếu hơn nữa trong tay thần minh cũng chỉ là hình chiếu phân thân sức mạnh không đủ gia hồng nhan nhẹ nói xem ra cái kia ba đầu tuyến đều cần nhanh thêm một chút nàng nói ba đầu tuyến bốn đầu thứ nhất là bọn hắn bản tôn cùng phân thân cùng một chỗ đang hấp thu hư không quân chủ sức mạnh đầu thứ hai là bọn hắn lợi dụng lấy đời trước thiên sử thần vương phân thân tại tìm hiểu không gian p h á p tắc điều thứ ba nhưng là bọn hắn đang dung hợp ở kiếp trước ký ức thông qua ở kiếp trước ký ức tới tìm hiểu thêm một thế nắm giữ quy tắc cùng p h á p tắc so sánh dưới đầu thứ nhất tuyến ngược lại lộ ra cũng không phải trọng yếu như vậy đầu thứ hai cùng đ i ề u thứ ba chỉ cần có đột phá thành công h i ể u thấu đáo p h á p tắc bọn hắn liền có thể tiến giai tổ thần chỉ có nắm trong tay phát tắc mới có thể thành tựu tổ thần mà muốn đối phó tổ thần cuối cùng vẫn là muốn dựa vào pháp tắc a húng chi mặc kệ là hư không xiềng xích vẫn là hư không giam cẩm dựa theo trần phảm phỏng đoán kỳ thực cũng là đa đạo pháp tắc dung hợp kết quả cho nên nắm trong tay pháp tắc sau đó hư không xiềng xích cùng hư không giam cẩm sẽ trở nên càng thêm cường đại bây giờ loại này trình độ ngoại trừ trần phảm những người khác cùng một chỗ liên thủ muốn đối phó tổ thần độ khó vẫn như c ũ vô cùng lớn lệ phong hành ngẩng đầu lên nhìn xem thẩm thao thao nói lại nải ta phía trước nhìn ngươi nói mấy câu liền cải biến không gian đó là không gian pháp tắc dung hợp đại dự ngôn thuật kết quả ngươi đối với không gian pháp tắc lĩnh hội đã đến loại trình độ này t h ầ m thao thao v ư ớ t v ư ớ t huyện thái dương nói sách cảm thấy cực hạn giống như chỉ kém một bước liền có thể chân chính trưởng không không gian phát tác nhưng vô luận như thế nào cũng không cách nào đột phá một bước kia g i a h ồ n g nhan nhũ mày nói ta cũng giống vậy g i a hạo niết miệng nở nụ cười ta cũng giống vậy đám người yên lặng nhìn về phía g i a hạo g i a hạo nụ cười trên mặt cứng đ ở t r ợ n trắng mắt quay đầu đi phương tiến tinh nhịn không được cười lên lúc này trên sân bóng người l o i lên phía trước gặp q u a lệ thanh nhan cái vị tia thiên long tộc thần vương xuất hiện ở lệ phong hành sau l ư n g thế nào lệ phong hành nghiêng đầu tới vị kia thần vương hơi hơi c ú i đầu xuống thần thức truyền âm sẽ tại trong đại điện gặp phải lệ thanh nhan sự tỉnh nói ra lệ phong hành trầm mặc rồi một lần hung á c trợn mắt nhìn một mắt dạ hạo dạ hạo không hiểu thấu ta đi qua nhìn một chút tiếng nói vừa ra lệ phong hành đã cùng cái kia thiên long tộc thần vương đồng thời tiêu thất làm cái gì dạ hạo bất m ặ n nói thần thần bị bí có chuyện gì không thể nói ra được sở hơi nói t h ư ợ n như là rõ ràng nhan tị tỉ sự tỉnh có thể cùng đại ca ngươi có quan hệ dạ hạo lập tức hít mắt lại ngươi vừa mới sử dụng thiên nghe xong cổ ma tộc thiên phú dị năng ngoại trừ có thể xem thấu hư vọng cổ ma song đồng còn có cổ ma thiên nghe cổ ma thiên nghe liền t h â n thức truyền âm đều có thể nghe được mọi người im lặng nhìn về phía sở huyền kẻ này nhìn tối t r i n h phái nhưng khôi phục trí nhớ kết trước có cổ ma song đồng cùng cổ ma thiên t í n h sau đó luôn cảm giác có chút tà khí hô sở huyền thở dài nói ta căn bản không có sử dụng cổ ma thiên t í n h ta chỉ là tu vi đột phá đến tương đối nhanh so cái kia thiên long tộc thần vương mạnh hơn một bậc cho nên nghe được hắn lời nói mà thôi có quỷ mới t i n ngươi thầm thao thao cùng dạ hạo mấy người khịt mũi coi thường năm một bên khác lệ thanh nhan ngồi ở bồn hoa bên cạnh có chút thất hồn lạc phép tỉ lệ phong hành âm thanh ở phía sau vang lên sao ngươi lại tới đây lệ thanh nhan hơi kinh hãi vội vàng đứng lên lệ phong hành nao nao trong lòng đau xót nói t h ngươi thế nào ta là đệ đệ ngươi à? lệ thanh nhan nụ cười có chút miễn cưỡng giống như là gặn ra nói nhưng ngươi bây giờ cũng là thiên long đế đi hắn sao thiên long đế à? trong mắt lệ phong hành có một cỗ sát khí thoáng qua nói nếu như lão tỉ ngươi cũng không muốn nhận ta cái này đệ đệ ta muốn hôm nay long đế để làm gì mới vừa nói xong lệ phong hành lại cảm thấy chính mình ngưỡ khí tựa hồ hơi nặng một chút hắn lập tức cười đ ù a tí từng nói thì ngươi đến cùng thế nào vô luận ta có mấy lời vô luận ta trước đó mạnh hay yếu nhưng ta là đệ đệ ngươi điểm này mãi mãi cũng không cách nào thay đổi ta cùng phàm ca bọn hắn một dạng mặc dù cầm lại trí nhớ k i ế p trước nhưng cũng là một thế này nhân cách chủ đạo ta vẫn làm tinh đông hải thành lệ gia lệ phong hành là lệ thanh nhan thân đệ đệ nói xong lời cuối cùng thanh âm của hắn càng ngày càng đỏ càng ngày càng ôn u hắn lôi kéo lệ thanh nhan tay tại trên khóm hoa ngồi xuống nói tỉ liên quan tới thiên long đế sự tình n g ư ơ i đi tới thần giới lâu như vậy hẳn là cũng nghe nói qua một chút thiên long đế nửa đời trước ta rất không thích vì quyền vì lợi ích vì sức mạnh không từ thủ đoạn tính kê tính tới tính lui tự cho là có thể tính thiên tính toán địa cuối cùng mới phát hiện chính mình cũng bất quá là thiên địa một con cờ mà thôi nếu như không có phàm ca không có sở huyền bọn hắn n ă m đó thiên long đế rất có thể giống như lam tinh trong tiểu thuyết trùm phản diện kết cục thê thảm thì ta rất ưa thích lam tinh một thế này một thế này ta sống rất nhẹ nhõm rất vui vẻ một thế này ta lại gặp phàm ca bọn hắn còn gặp người trở thành n g ư ơ i thân đệ, đệ đột ệ đ nhiên đêm hạo từ phía sau ló đầu ra ngoài như thế nào đột nhiên bắt đầu phía tỉnh lệ phong hành giận tí mặt cổ tay khẽ đảo liền cầm đạn thiên truy chiếu vào dạ hạo một cái búa q u ấ t tới ta dựa vào ngươi tới thật sự dạ hạo thấy thế lấy làm kinh hãi hoạch một chút chạy trốn cái vô t u n g vô ảnh hạo tử ngươi cho lão tử trở lấy lệ phong hành khí cấp bại phối nói quay đầu ta không thể không giết chết ngươi ngươi lại ra nội giận đùng đùng mắng hai tiếng sau đó lệ phong hành cứng lại với mới cảm xúc đều bị dạ hạo phá hủy cái này đáng giết ngàn ba bốn không giết chết hắn ý niệm không thông suốt đúng lúc này lệ thanh n h a n tay r ồ i tới tại lệ phong hành trên đầu trọng trọng gõ một cái căm tức đi nữa cũng không thể vận dụng đảng t i ê n truy a đảng t i ê n truy đó là thiên long tộc t r í cường thần minh có lẽ không sánh bằng thiên long điện nhưng ở thần giới cũng là vì danh hiền hách lệ phong hành v ố t vụ ốt lúng túng n ở nụ cười thu hồi đảng t i ê n truy nói tỷ kỳ thực ngươi không cần thiết nghĩ nhiều như vậy loạn thất bát tao toàn bộ thần giới cũng đã biết ngươi là ta lệ phong hành tỷ tỷ ai dám không thừa nhận phan ca thấy ngươi còn muốn kêu một tiếng tỷ đâu trên thế giới này có thể đem thiên long đế đánh chạy chối chết ngoại trừ ác ma chi vương của ngươi còn có ai lệ phong hành vừa nói một bên vừa nhấc chân chuẩn bị một chân dâm ở bồn hoa biên giới thế nhưng bồn hoa mới vừa bị đáng thiên truy khí tức cho làm vỡ nát lệ phong hành một cước đặc không bình một tiếng trực tiếp ngã vào trong hồ lệ thanh n h an tiểu tử trước mắt này chính xác vẫn là năm đó đần độn đệ đệ a bốn lệ thanh nhan cười lắc đầu trong lòng khói mủ quét sạch sành xanh chương 453. cầm đồ ăn cho mẹo trò thần vương ăn chương 453. cầm đồ ăn cho mẹo trò thần vương ăn hát cám thâm nguyên bầu không khí khá là quái dị thân ma đại tái đang có thứ tự tiến hành nhưng ở loại này cùng nhiệt phía dưới rất nhiều ác ma t ộ c c ư ờ n g giả đều cảm giác được một chút không bình thường mỗi một tầng đấu trường tựa hồ cũng quá khẩn trương bốn từng vị ma đế từng tôn thần vương cũng là sắc mặt nghiêm túc vô cùng vì cái gì sợ người đến đây quay dối sao ai dám tới hắc cám thâm viên quay dối khi hư không ô nhiễm truyền khắp toàn bộ thần giới hắc cám thâm viên thế nhưng là trở thành một cái duy nhất không có hư không ô nhiễm t ị n h thổ a trong truyền thuyết những cái kia hư không ác ma chính là bị ác ma tri vương chấn hiếp cho nên căn bản không dám tiến vào hắc á m thâm viên bây giờ ác ma tri vương đã quay về h ắ cám thâm viên khí thế đại thịnh còn có cái nào không có mắt hư không á c ma dám vào hát cám thâm viên rất nhiều ác ma t ộ c cường giả cảm nhận được không thích hợp nhưng cũng không có như gì để ở trong lòng ác ma tri vương bốn chữ này mang cho bọn hắn khó có thể dùng lời diễn tả được tự tin cho đến ngày nay hát cám thâm viên ác ma một khi đi ra hát cám thâm viên đó đều là ngẩng đầu đất ngực một bộ bệ nghệ t ứ phương tư thại à. mà thần tộc khác thấy hát cám thâm viên ác ma cũng không dám giống như trước k i a n h ư vậy lộ ra khinh bị cùng căm hận thần sắp bốn rất nhiều ác ma t ổ n cường giả đều đem đ ư c chú ý đặt ở thần ma đại tái phía trên năm h á cám thâm viên t ầ n thứ năm g a hồng nhan cùng phương thiên、thiến. Còn、có ò n c bạch như ca cùng lệ phong hành đứng tại tầng thứ năm ma đế bên cạnh yên lặng nhìn xem đấu trường tầng thứ năm cùng tầng thứ bảy một dạng bởi vì ác ma tộc thực sự quá nhiều tầng thứ năm ma đế cũng đem từng cái tinh thành na z i đến cùng một chỗ cho nên tụ đến ác ma tộc hàng trăm triệu đột nhiên phương tiến h tiến nhìn về phía dạ hồng nhàn nói không sai biệt l ắ m à. đám người chạy đến hắc cám thâm n g uyên không phải là vì đối phó tổ thần cấp cái khác hư không ma thần mà là muốn đem hắc cám thâm uyên tầng này tầng ác ma tộc di chuyển ra hắc cám thâm uyên cái gọi là thần ma đại tái bất quá là hội tụ ác ma loại tộc một cái cớ mà thôi thân ma đại tái, trở thành hắc cám thâm viên lớn nhất thịnh hội tất cả tầng ma đế thậm chí đã hạ tử mệnh lệnh yêu cầu tất cả ác ma tộc đều phải tham gia cho nên đấu trường chung quanh cái này mấy chục tòa tinh thành cơ hội hội tụ tầng thứ năm phần lớn ác ma tộc cường giả có thể bắt đầu ra hồng nhan khẽ gật đầu thần thao thao thấy thế cười cười trực tiếp hoa thân thành hát động trong nháy mắt liền bao lại cái kia mấy chục tòa tinh thành mấy chục ngôi sao trong nháy mắt liền bị hắn thôn vệ xuống đúng lúc này thần thao thao âm thanh trong hư không vang lên hôn đản có hư không ác ma tiếng nói vừa ra bốn ầm ầm một tiếng vang thật lớn chuyển ra hát động n một cái so tinh thần còn lớn hơn kinh khủng đầu người x s n g ra lại nhải phương tiến h tiến cùng bạch như ca cực kỳ hoảng sợ g i a hồng nhan cũng là sắc mặt đột biến tổ thần cấp cái khác hư không ma thần hư không bên trên kêu đau một tiếng chuyển đến thầm thao thao sắc mặt thất bại hiện thân mà ra sau lưng thần vương thập nhị rực một cái lấp lóe đã na di đến mấy trăm vạn bên trong bên ngoài mà cái kia vỡ nát thầm thao thao h á c động hư không ma thần lại bị đô thiên dạ tộc đại trưởng lão một cái đại thủ sinh đ ạ lại đi da hồng nhan mấy người cũng không h ă n chiến một cái là mình đã hướng về thầm thao thao đổi tới tầm thứ năm ma đế mặt như màu đất c h u y ề n âm n ó i thiên sử thần vương ngươi không sao chứ hừ t h ầ m thao thao hừ nhẹ một tiếng nói chết mấy cỗ phân thân ta đem thôn vệ đi vào tinh rổ ở tổ rời đi bọn hắn đều vô sự không cần phải lo lắng tầng thứ năm ma đ ế sắc mặt thay đổi tốt hơn rất nhiều ai cũng nghĩ không ra tổ thần cấp cái khác hư không ma thần vậy mà tiềm phục tại bên trong những tinh t h à n h này liên trốn ở trong tối đô thiên dạ tộc đại trưởng lão cũng không có phát hiện nếu không phải t h ầ m thao thao hư không thần thể thần diệu vô biên hắc ám thâm viên tầng thứ năm lần này e là cho dù là đoàn diệ bốn tân tân khổ khổ đem vô số ác ma tộc triệu hoán mà đến một chiêu liền tất cả đều bị trục chết tầng thứ năm ma đế cũng không biết làm như thế nào hướng ác ma chi vương giao nộp lúc này bạch như ca có chút căng t ứ c nói lại ngại có thần vương thập nhị dực tốc độ hơn xa chúng ta đi theo hắn chạy là cái ý gì không nên trở về chợ giúp đại trưởng l ã o sao không được gia hồng n h ă n nói chúng ta bây giờ chút thực lực ấy coi như phối hợp thần binh cũng căn bản giúp không được gì phương thiên tiến nói chúng ta lưu lại chỉ có thể trở thành vương hữu bạch như ca lung lay trong tay thái hư thành kính nói ta có thái hư thành kính gia hồng nhan mấy người đều không còn gì để nói liếc mắt nhìn bạch như ca bọn họ cũng đều biết bạch như ca ý tứ thái hư thánh trong kính chân phàm cái kia không biết một đời nào thi cốt cường đại đến khó có thể tưởng tượng nếu như giống tử vong c h i cốc có thể để cho nó xuất thủ lần nữa giết một cái tổ thần cấp cái khác hư không ma thần căn bản dễ như chở bàn tay gặp dạ hồng nhan mấy người đều không nói lời nào ngược lại lật lên bạch nhãn bạch như ca cũng có chút ngượng ngùng nàng cười ha ha nói ta chính là tùy tiện vừa nói như vậy nhìn thêm một chút chờ chúng ta đột phá đến tổ thần hoặc có lẽ là chờ chúng ta hiểu thấu đáo không gian phát tắc h ử khi đó chính là bọn hắn tận thế lúc này kim quang nói lên lại là thẩm thao thao thao t dùng hư hồn bao phủ lại bọn hắn theo kế hoạch làm việc gia hồng nhan nói đệ nhất thời gian rời đi hắc cám tâm h nguyên ân thầm thao thao khẽ gật đầu thần vương thập nhị dự phối hợp hư hồn giống như đang nhảy vọt không gian nhanh vô cùng hướng về tầng thứ tư thông đạo mà đi năm bùn hoa bên cạnh lệ phong hành trên thân không dính một g i ọ t nước từ trong bùn hoa bỏ ra một bên khác mấy tôn ma thần trận mắt hốc mồm lấy nhìn một màn này lệ phong hành giận dữ nhìn cái gì vậy lại đem nhìn đem đầu ngươi vặn xuống gửi tư không tin một đám ma thần lập tức quay đầu đi phần phật một chút toàn bộ chạy hết lệ thanh nhan im lặng trận trắng mắt. Lúc này, lệ phong hành trên cổ tay trí năng đồng hồ lấp lóe lên tia sáng ân có điện thoại tới lệ phong hành giơ tay lên cổ tay lệ thanh nhan lập tức liền trừng lớn hai mắt gì tình huống đều thiên thần cảnh còn có mạng lưới lệ phong hành nợ nụ cười nói à phàm ca không phải đem làm tinh cùng thiên vũ giới đem đến đều thiên thần cảnh sao mặc dù rất gần nhưng ta muốn chơi game online thời điểm cũng không thể mỗi lần đều chạy tới lam tinh à. ta liền để lam tinh kỹ sư cùng mấy cái thần vương phối hợp đem khoa học kỹ thuật cùng pháp thuật dung hợp tại đều thiên thần cảnh khu vực hạch tâm kiến tạo rất nhiều tọa một đời mới cơ trạng bây giờ toàn bộ đều thiên thần cảnh đều có internet lệ Thanh Nhan. Lệ phong hành lắc i ế c m t Thanh nhìn Nhan Lệ ổ tay, nói, người đầu ế n t h n giới s a nói trí năng đồng hồ vẫn là rất hữu dụng đó a lệ thanh nhan xứng sở có ích lợi gì cổ thần giới lại không có mạng lưới lệ phong hành nói có thể chơi game họ phờ liền a hơn nữa còn có thể nhìn xem tái tốt video cùng tiểu thuyết a lệ thanh an lệ phong h à n h nói trước đây chúng ta bị vây ở đệ ngũ cấm khu cái kia viễn cổ kết giới ta chính là dựa vào game họ phơ lìn chống nổi cái kia đoạn gian nan thời gian lệ rõ ràng nhan bưng kín chán của mình lúc này video điện thoại kết nối một màn ánh sáng tạo thành mẹ lệ rõ ràng nhan nhìn thấy cô gái trên màn ảnh ngẩn ngơ ai n h a rõ ràng nhan ngươi cũng tại à. ta phía trước gọi điện thoại cho ngươi như thế nào lao không gọi được a lệ m â u có chút bất m ặ n nói bận rộn nữa cũng không thể lao quan cơ a sẽ liên lạc lại không bên trên ngươi ta liền chuẩn bị để cho thiên long tộc thần vương đi tìm ngươi lệ thanh nhan lao mồ hôi một cái nói bởi vì không có mạng lưới ta thu vào tu di trong nhẫn một hồi liền lấy ra tới lệ mẫu chừng mắt liếc lệ thanh n h an vừa nhìn về phía lệ phong hành nói nhi tử à bọn hắn nói ngươi trở thành thiên long đế sau đó cũng không cần cha mẹ lệ phong hành giận dữ cái gì cái nào vương tám trưng nói lời này ta muốn giết chết hắn lệ mẫu ra ra ngươi lệ phong hành là ta chưa nói trên màn sáng một cái lao đầu từ bên cạnh thò đầu ra tới ngươi nói vừa mới ta nghe thấy được lệ phong hành khuôn mặt lập tức liền sụp đổ ra ra ngươi dạng này bịa chuyện bậy lạ phạm pháp nha ta khôi phục ký ức trở thành thiên long đế nhưng ta vẫn là đông hải thành lệ gia người à làm sao lại không cần cha mẹ đâu lệ gia gia vậy n g ư ơ i đoạn này thời gian làm sao đều không trở lại xem chúng ta đâu lệ mẫu đúng thế trần phạm đều đem lam tinh lấy tới thần giới tới ta nếu không phải là nhìn thấy con núi một dạng thần ma chạy đến đông hải thành bên cạnh đi lên tàn bộ ta đều không biết lam tinh bị trần phạm lấy tới thần giới tới lệ gia gia cái kia là thiên long tộc cùng cổ ma tộc còn có thiên sứ thần tộc thần vương bọn hắn là tới thủ hộ lam tinh lệ phong hành đoạn này thời gian quá bận rộn ta này liền về nhà được không lệ mẫu cùng lệ gia gia đều gật đầu một cái vậy thì tốt quá lệ phong hành vừa muốn nói chuyện bốn lệ mẫu lại nói đúng như tử chúng ta lệ ra vừa mới làm một vụ làm ăn lớn đâu lệ phong hành s ứ n g sở mua bán lớn gì lệ mẫu nói chúng ta làm mấy trăm tấn mì ăn liền tìm thiên long tộc đổi mấy trăm tấn ma thần cấp cái khác tinh hạch lệ phong hành lệ thanh an lệ mẫu thở dài kết quả sở ra cùng thẩm ra mấy cái gia tộc cũng bắt trước khiến cho bây giờ mì ăn liền đều thành hàng bán chạy không có cách nào ta liền dùng đồ ăn cho mèo đi thiên long tộc đ ổ i lệ phong hành có chút phát điên đồ ăn cho mèo thiên long tộc lại không giữ mèo muốn đồ ăn cho mèo làm cái gì Chính bọn hắn bọn ăn、à. lệ mâu nói, phong hành a á ngẩng n nói v đầu nhìn trời thật lâu im lặng lệ thanh nhan cảnh giác liếc mắt nhìn một phía còn tốt phía trước lệ phong hành một tiếng kia gào thét hụ chạy rất nhiều ma thần khát ma thần biết thiên long đế ở đây cũng không dám tới gần bằng không thiên long tộc thần vương ăn đồ ăn cho mèo sự tình nếu là chuyến ra ngoài thế thì làm sao kết thúc về sau sẽ có hay không có người xưng hô thiên long tộc vì thiên miêu tộc lệ thanh nhan n h ị nhữ mày nói ta trở về một chuyến lam tinh a không thể để cho bọn hắn làm loạn như vậy dùng mì ăn liền đ ổ i thần ma cấp bậc tinh h ạ c h cái này coi như bình thường bù đắp nhau mà thôi dùng đồ ăn cho mèo cũng quá đáng rồi còn cầm đồ ăn cho mèo cho thần vương ăn đơn giản lẽ nào lại như vậy lệ phong hành chấp chấp mắt một hồi lâu mới lên tiếng ngươi trở về một chuyến cũng tốt nói lệ phong hành quay đầu hô một tiếng c h i ế nguyên c l không phải mỗi ngày đều chạy trong đại điện sao ta ngay tại đại điện tầm cao nhất nhìn xuống a ngươi vừa mới sau khi đi ra ta mới cùng đi ra ngoài lệ thanh an lệ phong hành nữ mày nói hai người các ngươi dạng này có ý tứ sao các ngươi vẫn là nam nhân sao a thật xin lỗi lao tỷ ngươi không phải nam nhân nhưng mà ta trong ấn tượng ngươi thế nhưng là cân quắc bất nhượng tu mỹ a xem các ngươi một chút bây giờ bộ d á n gì g xoay xoay ni nghi giả vờ giả vịt có chuyện không dám nói có việc không dám làm ta không phải là nói làm cái kia đừng đem ta nghĩ đến xấu xa như vậy ân vì cái gì các ngươi mặt đỏ dần ta nói là suy nghĩ một chút hồng tụ cùng như ca bọn hắn trước kia là thế nào phản truy phản ca các nàng thế nhưng là cầm đau đổi đó mới gọi dám yêu dám hận dám nghĩ dám làm g ă n đánh đêm cùng lệ thanh nhan đồng thời lông mày nhớ lên lệ phong hành đầu co r i ú p lại bay ra ngoài thật xa sau đó mới quay đầu hô to một tiếng lan liền lan ngay tại đánh đêm cùng lệ thanh nhan đồng thời mắt trận trắng thời điểm lệ phong hành lại nói hạnh phúc các ngươi nói n h ỏ chút quay dày đến hạnh phúc của ta lệ thanh nhan vừa thẹn vừa giận nắm lên trên mặt đất một khối đá ném về lệ phong hành năm trong phòng dạ hạo hai chân khoác lên trên mặt bàn tư thế cùng lý mục giống nhau như lúc hắn mở ra l a m tinh ngự thú diễn đàn bây giờ ngự thú diễn đàn so trước kia nóng nảy nhiều bởi vì lam tinh bị trần phạm đem đến thần giới nguyên nhân toàn bộ lam tinh người đều có thể mở ra ngự thú không gian cho nên cái này ngự thú diễn đàn người sử dụng tăng vọt dạ hạo lật ra một lúc sau ghi danh cái tiểu hảo đã ủ n tợ loạt một người đẹp coi như ảnh chân dùng địa chỉ thì viết lên đông hải thành mười phút không đến liền có hai mươi mấy người thêm hắn làm hảo hữu dạ hạo xứng sở một chút sau đó hắn nhận được rất nhiều đầu t r e o chọc tao tin tức sao dạ hạo cắn răng hắn chính là nghĩ đến trước đây bị trần p h à m phát hiện thật thân cho nên lần này đăng ký tiểu hảo nghĩ ẩn nấp một điểm mà thôi nghĩ không ra bốn dạ hảo lốp bốp đánh chữ đồng thời cùng mấy người hàn huyên hàn huyên tới đằng sau dạ hạo để cho một người nam tại đông hải thành đông hải khách sạn mở phòng xong ở giữa các loại nàng cuối cùng dạ hạo đem số phòng cho một cái khác nam cũng không lâu lắm cái kia hai nam người chạm mặt đồng thời gửi tin tức cho dạ hạo nói muốn tìm tới hắn a i đi, tiếp đó đánh chết hắn dạ hạo hồi phục một cái tin tức nhân ra nghĩ ba người đi các ngươi c h ờ một chút ta lập tức liền đến hai người lập tức lại hưng phấn lên bốn hai mươi phút sau dạ hạo kêu cái thứ ba nam tiến vào đông hải khách sạn căn phòng kia tiếp đó tại ba người kia đánh một trận bắt đầu đồng thời c ù n mắng dạ hạo thời điểm đô thiên dạ tộc thủ hộ tại đông hải thành một cái thống lĩnh mang theo một đám thượng vị ma thần ngắt ở cửa căn phòng kia ta đắc ý cười ta đắc ý cười cười nhìn hồng trần người không lão ta đắc ý cười lại phải ý cười cầu được một đời nhạc tiêu g i a o dạ hạo vểnh lên chân bắt chéo hát tiểu khúc hỏi thế gian ai rảnh rỗi nhất đến nhức cả trứng duy ta đô thiên dạ tộc nhị hoàng tử chương bốn trăm năm mươi b ố các ngươi bị ta một người bao vây chương bốn trăm năm mươi b ố các ngươi bị ta một người bao vây hát cám thâm viên t ầ n g thứ bảy gió hải tinh thành bốn đây là một khỏa so thiên vũ giới còn muốn lớn hơn gấp trăm lần tinh thần cả t ò tinh thần tuyết lớn minh mông vắng vẻ không người mấy vạn năm trước đều thiên nữ đế cùng một tôn tổ thần cấp cái khác hư không ma thần ở đây đại chiến để cho gió này hải tinh thành phồn hoa triệt để kết thúc cuối cùng chỉ còn lại có kỳ hàn đông lạnh cốt đều thiên nữ đế dạ hồng nhan hà n g khí dù là đã qua vài vạn năm ý l i ể n nhiên không cách nào tiêu tan hà n g khí này ngay cả thần hồn đều có thể đóng băng liền xem như thượng vị ma thần đều khó mà ngăn cản cuối cùng đã từng tham hoa gió hải tinh thành trở nên một mảnh hoa n vu cồn phong bao phủ đ ô n g tuyết đầy trời đột nhiên hai cái thân ảnh hiện ra càng là lúc trước đã rời đi trần phẳng cùng từ tầng thứ sáu chạy tới dạ hạo gia hạo liếc mắt nhìn phía dưới một tòa bị tuyết lớn bao trùm sân phòng nói phàm ca chính là chỗ này sao t r â n phàm cười lạnh một tiếng nói cái kia tổ thần cấp cái khác hư không á c ma ký ức cũng sẽ không có lỗi thật đúng là để cho ta có chút ngoại ý muốn đâu hát cám thâm lên tầng thứ bảy vậy mà đã ẩn n ú t nhiều như vậy hư không á c ma t h ầ n vương cấp bậc hư không ma thần ước chừng mười chín vị đừng quá khinh thường gia hạo khoe miệng lập tức liền phủ lên một vòng cười tàn nhẫn ý biệt khuất rất lâu à lần này để cho ta thật tốt hoạt động gân cốt một chút ta tổ thần cấp cái khác hư không ma thần đánh k ô n g lại thần vương ta cũng không có để vào mắt đang khi nói chuy hắn thủ đoạn một lần đã lấy ra thông tin thần p h ụ nhưng hắn vừa mới lấy ra thông tin thần p h ụ liền nhữ nhữ mày nói p h ả m ca ta không cảm ứng được sự hiện hữu của bọn h ắ n a ta thần thức bao trùm cả tòa tinh thần căn bản liền một cái vật sống cũng không có cho nên nói nhường ngươi chớ khinh thường trần phong nói những thứ này hư không ma thần đoạn hàn băng cự nhân tộc pháp bảo hàn lê châu cái kêu hàn lê châu phóng xuất ra một luồng hơi lạnh đem một ngôi sao này hoàn toàn bao phủ chắc chắn liền xem như thần vương đình phong cũng chưa chắc có thể phát giác được gì thường hàn lê châu khó trách dạ hạo khẽ gật đầu vật kia cũng là có chút điểm t à môn trong đó thả ra hàn khí trước kia có thể cùng ta tỉ hàn khí chống lại không đúng rồi hàn băng cự nhân tộc bây giờ đang ở ta đều thiên thần cảnh bọn hắn chấn tộc chi bảo hàn lê châu làm sao sẽ bị cướp trần phong nói chúng ta đi tới thần giới phía trước bọn hắn hàn lê châu liền bị cướp hàn băng cự nhân tộc lãnh địa ngay tại cổ tượng thần tộc lãnh địa bên cạnh bọn hắn một cùng hư không ma thần giao thủ phát hiện không địch lại trực tiếp dùng hàn lê châu khống trụ hư không ma thần một đoạn thời gian tiếp đó lập tức rút lui đến cổ tượng thần tộc lãnh địa cổ tượng thần tộc có vị kia cổ láo tổ thần tòa trấn những cái kia hư không ác ma không dám vào vào. nhưng hàn lê châu không người điều khiển cuối cùng sức mạnh không ngừng y ế u bớt cuối cùng vẫn là bị những cái kia hư không ác ma đ ọ t đi nói trần phạm một ngón tay phía dưới nói bị hàn lê châu bao phủ một ngôi sao này liền như là ẩn vào một tòa thượng cổ đại trận đồng dạng hàn khí còn t ạ i nhưng cái khác tất cả khí tức lại đều biến mất không thấy gì nữa gió này hải tinh thành vừa lúc là tỷ ngươi trước kia cùng một tôn tổ thần cấp cái khác hư không ma thần chiến trường lưu lại thấu xương kỳ hàn cùng cái kia hàn lê châu phối hợp vô dan ta nếu không phải từ cái kia hàn lê châu phối hợp vô gian ta nếu không phải từ bên cạnh đi qua cũng cùng ngươi một hai người h í n h nhau thân thể đồng thời hư hóa sau đó hai người đồng thời bắt đầu phân liệt phân thân từng đạo phân thân tiến nhập trạng thái hư hồn đem chọn tọa tinh thần vây chặt đến không lọt một d i n g nước dạ hạo hiện ra chân thân từng bước đi ra sau cùng một tiếng trong tay thông tin h thần phủ một bữa liền hướng về phía dưới gió hải tinh thành chém xuống các cháu q u t c gia đây cho ta người ra ra dạ hạo đến dạ hạo hét to âm thanh cùng thông tin ê thần phủ mang theo cực lớn tiếng oanh minh trọc trung chỉ thấy phía dưới một đạo hắc khí phóng lên trời một thanh khổng lồ hắc sắc ma kiếm từ trong băng xuyên dâng lên một kiếm chém vào to lớn giống vậy thông tin ê thần phủ phía trên ầm ầm thiên hoàng sợ đ ộ n g hắc sắc ma kiếm trong khoảnh khắc nát bấy ra mà thông tin ê thần phủ lại chỉ là rơi xuống chi thế bị ngăn cản lơ lửng ở giữa không trung lúc này một cái mắt trần có thể thấy hàn băng cái lồng xuất hiện ở dạ hạo giữa tầm mắt hàn băng cái lồng bên trong từng đạo khí tức kinh khủng phóng lên trời dạ hạo nhìn xem cái kia từng tôn khí tức kinh khủng thần vương cấp hư không ma thần niết mi Các、người đã bị ta một người bao vây nói đi muốn chết như thế nào thường tôn hình thù kỳ quái hư không ác ma đáng không mà lên nhưng tất cả hư không ác ma cũng không có rời đi l ệ n h lê châu hàn băng vòng b ả o hộ rất nhiều hư không ma thần con mắt đều tại quay tròn loạt chuyển một màn này bị nút trong bóng tối trần phàm nhìn ở trong mắt trần phàm đáp lấy dạ hạo ở phía trên hấp dẫn tất cả hư không sự chú ý của ma thần lạng yên không tiếng động lợi dụng hư hồn xuyên thấu hàn lê châu vòng bà hộ tiến nhập gió hải tinh thành vừa mới đi vào gió hải tinh thành trần phàm đôi mắt chính là bỗng nhiên có dù lại khó trách dạ hạo vừa mới cái tiêm ộ t b ữ Bọn hắn xích, nhưng vẫn là không có bỏ. lúc này phía trên dạ hạo càng ngày càng chương cuồng nắm chặt thông tin h thần phụ chiếu vào hàn lê châu vòng bảo hộ chính là một trận mãnh liệt bổ bộ đến giống như là toàn bộ thiên địa đều tại chấn động gió hải tinh nội thành mấy cái này hư không ma thần từng cái điên cuồng tàn nhẫn chưa từng nhận qua loại n à y khí từng tôn hư không ma thần trực tiếp xông đi lên chuẩn bị tương dạ hạo vây rết nhân cơ hội này trên thân trần phạm từng cây hư không xiềng xích lạng yên không tiếng động bay ra từ cái k i a từng tôn hàn băng cự nhân trên thân xuyên thấu mạ qua hư không xiềng xích sức mạnh trong khoảnh khắc liền đem tất cả hàn băng cự nhân toàn bộ phong ấn sau một khắc tịnh hóa sức mạnh từ hư không xiềng xích chuyển tới mỗi một cái hàn băng cự nhân trên thân hắc khí cũng là bắt đầu phun trào lên nhưng bọn hắn trên thân vốn là hắc khí lợn l ờ lại bởi vì dạ hạo chém vào vòng bảo hộ dẫn đến trèo c h ố n g h à n lê châu chính bọn họ sức mạnh bất ổn cho nên quanh thân ma khí một mực tại không ngừng biến hóa lại là không có gây nên những cái kia hư không ma thần chú ý chỉ chốc lát bốn tất cả hàn băng cự nhân đều bị tỉnh hóa nhưng vẫn bị trần phàm sức mạnh phong ấn trần phàm tâm niệm k h ẽ động âm thanh lập tức ở tất cả hàn băng cự nhân trong đầu vang lên bảy hư không bên trên dạ hạo bị một đám thần vương cấp bậc hư không ma thần vây quanh một cái không ne kịp đầu chịu hai cái nặng bị đánh ra hỏa tới ha ha ha ha ha muốn lấy nhiều lần thi cái này cũng là lão tử muốn việc làm đêm hạo cùng t i ế u một tiếng tâm niệm khẽ động một tháng o thời gian hắn nguyên bản giấu ở gió hải tinh thành bốn phía phân thân đồng thời hiện ra thân hình vô số dạ hạo phần phật một chút liền đem phía trước vây đánh hắn mười mấy tôn hư không ma thần bao bọc vây quanh giờ k h ắ c này một đám hư không ma thần rốt cuộc minh bạch vừa mới dạ hạo vì cái gì nói các ngươi bị ta một người vây quanh bốn một tôn sau lưng mọc ra cánh màu đen hư không á t ma chịu đựng nộ khi nói dạ hạo ngươi chớ quá mức a dạ hạo khẽ di một tiếng nói ngươi người chim này vậy mà nhận ra lão tử hát dược hư không ác ma đôi mắt hơi hơi co rút nói một mình ngươi vọt tới cái này tới có phải hay không quá trong mắt không người nói chuyện thời điểm t h â n trí của hắn một mực tại bốn phía du ly bất định nhưng trần p h à m bây giờ tìm hiểu không gian p h á p tắc chỉ kém một chân bước vào cửa không gian p h á p tắc phối hợp hư hồn liền xem như tổ thần cấp cái khác tồn tại muốn phát hiện hắn chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy ta một người đầy đủ dạ hạo sách theo thông thiên thần p h ụ nghiêng đầu một chút một cái tay khác một ngón tay chính mình khác phân thân nói ngươi nếu là ngã ít ta còn có thể thay đổi nhiều hát dược hư không ác ma kém chút thổ huyết phân thân càng nhiều sức mạnh càng yếu đây là cơ bản nhất đạo lý cái này hư không t h ầ n thể lại hoàn toàn không phải như thế căn cứ vào bọn hắn đạt được tin tức dạ hạo cùng trần phạm đám người hư không t h ầ n thể có thể chia ra tới vô số phân thân hơn nữa mỗi một cái phân thân đều có thể hóa thành hư hồn còn có thể hóa thành hạ độ bốn đây quả thực là gian lận u i điều nhân hỏi ngươi đây hát rực hư không ác ma nổi nóng thời điểm dạ hạo lại nói đừng tưởng rằng ngươi có mấy đôi cánh liền dám kỳ kỳ vạch a i hôm nay các ngươi chắp cánh khó thoát ngươi quá cuồn vọng hát rực hư không ác ma thấy thế lập tức giận g ữ giang hai cánh ra vô số lông vũ tầm thường kiếm khí lít nha lít nhít hướng về dạ hạo đánh tới nhưng dạ hạo không lùi mà tiến tới tốc độ còn mạnh hơn mà nhấc lên khi đương đương đương đương hai cái dạ hạo phân thân ở phía trước mở đường đều cầm một thanh trường đao đao quang l ó ạ i lên lăng lệ vô song đao khí tạo thành một tầm cực lớn đao võng trong nháy mắt liền đem bạo t h ậ kích mà đến kiếm khí toàn bộ xoắn nát chân phang truyền cho dạ hạo đoạn tiên h cựu đao đây là lần thứ nhất bị hắn phát huy được tác dụng đoạn tiên cựu đao vừa mở ra đầy trời cũng là đao quang phản p h t ngay cả không gian đều bị cắt chém trở thành vô số kh đều không chịu được ngần ngơ.、Swat. Ngay tại hai cái d ạ hạo phân thân phá vỡ hát rực hư không h á c ma kiếm khí trong n é y mắt đằng sau bóng đen l ó ạ i lên d ạ hạo một cái khác phân thân đã giống tia chớp màu đen giống như xuất hiện ở hát rực hư không h á c ma bầu trời. đôn đốt trường đao trong tay của hắn dương lên lên nổ tung lên trói mắt lôi điện tia sáng trước tiên cắt ngươi một cái cánh gà bàng theo d ạ hạo phân thân một tiếng q u á t nhẹ trường đao tia sáng tăng vọt như thiểm điện từ hát rực hư không hát ma vai phải nghiêng nghiêng cắt chém xuống tàn ảnh một đao đã thủ g ạ hạo không mừng mạ kinh thân hình nhất chuyển trường đao trong tay đảo ngược lại, lui về phía sau nhanh chóng vẫ chỉ là thật đơn giản v ậ y một cái nhưng đ ầ y trời đa quang cũng đã tạo thành một cái đao võng đem khu vực phụ cận toàn bộ đều bao phủ chắc chắn suy trên không một đạo bóng trăng thoáng qua đao võng bị xé mở một cái lỗ hổng cái kêu hắc dực hư không ác ma thân hình đột nhiên hiện ra xông qua lỗ hổng hám i ệ n g một đạo hỏa diễm hướng về dạ hạo phân thân phun ra tới tốc độ rất nhanh đi dạ hạo âm thanh tại hắc dực hư không sau lưng ác ma vang lên một đạo lôi đỉnh cột sáng từ trời rơi xuống trọng trọng đánh vào hắc dực hư không ác ma sau lưng cái kêu hắc dực hư không ác ma kêu lên một tiếng thân thể trong nháy mắt bị a n h vào ph lực lượng của hắn còn mạnh hơn qua đêm hạ không thiếu vốn lấy quả được chúng cuối cùng vẫn là rơi xuống hạ phong mà đổi thành một bên những thứ khác hư không ma thần gặp cảnh như nhau loại này lúng túng bốn tất cả hư không ma thần cũng là dùng ít được nhiều đều tại bị một đám dạ hạo vây đánh không gian quy tắc trong hỗn loạn một cái trên đầu mọc ra s ừ n g rồng nữ tính hư không ma thần đột nhiên quát lên một tiếng lớn vây quanh nàn g một đám dạ hạo lập tức cảm nhận được không gian cách trở phát hiện phụ cận nhiều hơn rất nhiều không gian kẽ hở liền xem như thần vương tao nộ không gian kẽ hở một cái sơ sẩy cũng có thể là trong nháy mắt bị p h a n thây không gian quy tắc dạ hạo biết miệng n ở nụ cười ta gần nhất tại lĩnh hội không gian phát tắc đáng tiếc tiến độ có chút chậm nhưng mà không gian loại vật này ta cũng không phải không thể điều khiển hư không gian cầm trần phang cùng dạ hạo bọn hắn hư không gian cầm còn không cách nào cùng tổ thần cấp cái khác tồn tại chống lại nhưng dùng để đối phó thần vương cấp bậc tồn tại lại coi là g i ế t gà dùng đao mổ trâu dạ hạo một đám phân thân thôi động hư không gian cầm một chiêu phía dưới trên đầu kia sừng r ồ n g nữ tử liền bị tầng tầng không gian gò bó chắc chắc chắn không thể động đậy tiếp đó nhanh chóng dịch ra suy suy suy suy suy. máu tươi phun ra bốn cái t i a am hiểu không gian quy tắc nữ tính hư không ma thần thậm chí không kịp phản ứng liền bị phân giải trở thành vô số viên bi liền hôn phách đều bị xé thành mảnh nhỏ một bên khác cái t i a u hắc dực hư không ma thần thấy thế cực kỳ hoảng sợ vung tay lên vậy mà mệnh lệnh khác tất cả hư không ma thần chắn hắn phía trước hư lợi dụng khác hư không ma thần ngăn trở dạ hạo sau một lát dược hư không ma thần hóa thành một đạo hát quang như thiểm điện trốn vào gió hải tinh thành hư dạ hạo hư nhẹ một tiếng lại là cũng không truy kích sau một khắc bốn cái kia băng xuyên bên trong một cây ma đao đột nhiên xuất hiện thổi phu một tiếng liền đem bay xuống hát rực hư không ma thần thân thể xuyên thủng trần p h a n m ặ t không biểu tình hiện ra thân hình ác ma c h i vương hát rực hư không ma thần dọa đến hồn phi gatang quay người liền nghĩ hướng về một bên khác chạy đúng lúc này nguyên bản như pho tượng tầm thường một tôn hàn băng cự nhân đột nhiên nổ lên hai bàn tay khổng lồ giống như l ậ p r ù i bình một tiếng liền đem cái kia hát rực hư không ma thần đánh thành nắp ấy hốn đản tiếng giận dữ bên trong một đoàn hắc khí từ cái kia băng xương cự nhân trong lòng bàn tay thoát ra ngưng kết trở thành hát rực hư không ma thần dáng Thở hồn hền hắc hư không dực một a vừa thần định chuyện muốn nói bốn. m tòa hạt động tại đỉnh đầu hắn xuất hiện hô vừa ngưng tụ ra thân hình hát rực hư không ma thần trực tiếp liền bị hát động nuốt vào hàn băng cự nhân một chiêu rết không chết hắn nhưng bị hát động thốt vệ hắn lại là liền cạn bán đều tồn không x u ố n bốn Cái cả cự tiếp giống. nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời phóng lên trời. theo. Trân thanh, tỉnh thanh tỉnh tất một chỗ, Pham phóng lạnh như hàn hóa, hơn hàn nhân, leo âm băng nữa băng lên đồng lên sau gầm Bị đó c ù n trước lúc i này đấu, trần g phàm chỉ i n có thể miễn cưỡng đem hố đen sức mạnh dung nhập đánh gãy thiên ma đao nhưng đại bộ phận thời điểm chỉ có thể sử dụng phân thân hóa thân hát động nhưng cũng không có phát đem hố đen sức mạnh đơn độc thi triển t h ẳ n g đến hắn sử dụng ước vạn phân thân không ngừng thôi diễn hát động mới rốt c ụ c đem loại lực lượng này móc ra nhìn như đơn giản một bước nhỏ lại làm cho trần phàm thực lực đột nhiên tăng mạnh nhất cử áp đảo phổ thông tổ thần phía trên t r ầ n phàm thở dài m ộ t hơi mở hai mắt ra nhờ vào ước vạn phân thân hắn mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem hố đen thôi diễn hư không lại là tiến độ chậm chạp muốn thôi diễn hư không sợ rằng phải giống như trong mộng kiếp trước tiến vào hư không mới được nhưng trần phàm bây giờ căn bản không có loại này dự định hắn mặc dù lần nữa ngồi về thiên đ i ệ cộng chủ vị trí thống lĩnh chư thiên thần ma lại không có tự đại đến còn tại thần vương cấp độ liền dám xông vào hư không đi làm bừa làm loạn trong ngộng k i ế p trước không biết đến cùng là tổ thần đ ỉ n h phong vẫn là nói đã vượt qua tổ thần bốn nhưng lúc đó hắn ý nghĩa i ể n nhiên vẫn là vẫn lạc tại hư không hư không mười ba vị hư không quân chủ mặc dù bộ phận bị chém g i ế t bộ phận bị phong ấn nhưng ở hư không còn có hai tôn tồn tại càng khủng bố hơn bốn hư không chúa tể c h â n pham hồi tưởng lại trước đây chế tạo đánh gậy thiên ma đao giấc n ộ n g kia mơ hồ trong đó cũng là có thể đoán được cái tia hư không chúa tể đã cường đại đến ngay cả thiên đạo đều kiềng kỵ khóc trước kia hắn cùng sở huyền bọn hắn đến cùng là thế nào phong ấn một tôn hư không chối tệ chân pham nhữ nhữ mày liếc mắt nhìn hệ thống mặt ngoài gần nhất hắn đã rất ít đi chú ý hệ thống mặt ngoài bên trên hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực con số bởi vì cái kia con số mỗi ngày đều đang điên cuồng tăng trưởng đoạn trước thời gian tại đều thiên thần vương chờ tứ đại trên thân thần vương hắn cơ hồ đem hư không năng lượng hao hết cái này cũng dẫn đến tại tử vong c h i cốc thời điểm hắn chỉ có thể trợ giúp cướp thiên thần tộc các loại định phong thần vương đem hư không thần thể mở ra đến tầm thứ năm nhưng đi qua mấy tháng sau bây giờ hư không năng lượng cũng đã, đã biến thành một trần phàm kiểm tra một hồi hư không năng lượng rõ ràng chi tiết tiếp đó khoe miệng nổi lên một nụ cười gần đây tăng vọt hư không năng lượng chủ yếu đến từ h á t cám thâm viên bốn tôn tổ thần cấp cái khác hư không ma thần sáu trăm bảy mươi tám vị thần vương cấp bậc hư không ma thần cùng với hàng trăm triệu hư không hát ma bốn đi tới h á t cám thâm viên phần thân cùng với lao ma long bọn hắn dường như đang h á t cám thâm viên thu được đại thắng cái này một tôn tổ thần cấp cái khác hư không ma thần tăng trưởng hư không năng lượng lại còn vượt qua sáu trăm bảy mươi tám vị thần vương cấp bậc hư không ma thần bốn nhìn xem cái kia rõ ràng chi tiết trần phàm cũng là một hồi tắc lưới hắn lại nhịn không được nhữ nhữ mày thần giới những thứ này hư không ác ma cường đại vẫn là nằm ngoài dự đoán của hắn chỉ là hắc cám thâm viên những thứ này hư không ác ma thần vương cấp bậc tồn tại vậy mà liền đạt đến tình cảnh kinh khủng như vậy mà trước lúc này tiến vào đều thiên thần cảnh nam thiên môn sau bị bắt thần vương cấp bậc hư không ma thần cũng đã vượt qua năm trăm hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng thêm đơn thuần từ tổ thần cùng với thần vương số lượng những thứ này hư không ác ma đủ để nghiền ép trước đây thần giới nhưng ở trần phạm bọn người trở lại thần giới phía trước thần giới mặc dù bị hư không ma thần chơi đùa có chút thê thảm nhưng lại không xuất hiện thiên về một bên tư thá nguyên nhân có hai bốn đệ nhất những thứ này hư không ác ma là một mảnh vụ cát hơn m ộ ư ơ i vị tổ thần cấp cái khác hư không ma thần trước kia cũng là xuất hiện qua vô số lần từ chiến không ai phục hay thẳng đến gần nhất phát hiện thần giới cấm địa phong ấn mới bắt đầu liên hợp thứ hai hư không ma thần cũng không dám quá mức điên cuồng chủ yếu vẫn là đang kiên kỵ trước kia ác ma c h i vương bọn h ắ n vật lưu lại những tin tức này đến từ bị bắt những cái kia thần vương cấp bậc hư không ma thần trần pham thần sắc hơi động một chút bốn h á cám thâm viên bên kia đã trừ đi bốn vị tổ thần cấp cái khác hư không ma thần mấy người phân thân cùng lao ma long bọn hắn trở về đều thiên thần cảnh Phe mình hẳn là có thể toàn bộ m ò thấy những cái kia hư không ma thần ăn bài nhưng nói trở lại cho dù là lao ma long bọn hắn loại này tổ thần cấp cái khác tranh đấu so sánh dưới tựa hồ cũng chỉ là tiểu đà tiểu não vừa nghĩ tới t ử vong chi cốc cái kia ngón tay trần p h ằ m cũng cảm giác trong lòng để ép một tảng đá lớn đồng dạng quá mạnh mẽ bốn cương đại đến thậm chí không biết nên ứng phó như thế nào l i ê n lao ma long cùng đại trưởng lao bọn hắn loại này tổ thần cấp cái khác tồn tại cùng loại lực lượng kia so sánh đều hoàn toàn không tại một cái cấp độ chỗ chết người nhất chính là cái này còn không phải là duy nhất bốn chính như lúc trước hắn ngờ tới thần giới chín đại cấm địa toàn bộ đều là loại này phong ấn có cấm địa phong ấn chính là đầu người có cấm địa phong ấn chính là bàn tay còn có cấm địa phong ấn chính là con mắt bốn thần giới chín đại cấm địa lại là phong ấn hư không ma thần chỗ cái này khiến trần p h à m b ọ n người cũng là kinh hãi kiếp trước trở thành ác ma chi vương sau h ã n kỳ thực cũng từng tiến vào một chỗ cấm địa nhưng dạo qua một vòng không thu hoạch được gì sau đó liền đối với các cấm địa lại không hứng thú khi đó trong cấm địa phong ấn tồn tại rõ ràng còn chưa thất tình mà bây giờ hư không ma thần phát hiện cấm địa tìm qua mới lợi dụng như t ế đem bị phong ấn tồn tại từng cái tỉnh lại nghĩ tới đây trần phàm không chịu được t ắ n răng trong cấm điệu tồn tại nếu như không có bị tỉnh lại có lẽ còn có thể ngủ tiếp mấy v ạ n năm nhưng bây giờ mỗi một lần trong cấm điệu đồ vật cũng bắt đầu đang trùng kích phong ấn bốn mà thân giới hết thể liền chín vị tổ thần mặc dù mỗi một vị tổ thần đều phân thân vô số nhưng phân thân phân liệt đến càng nhiều sức mạnh liền càng nhỏ muốn phân liệt đi ra một trăm vị phân thân đều cùng bản tôn sức mạnh tiếp cận đây là chuyện không thể nào húng chi coi như chín vị tổ thần liên thủ đều ép không được phong ấn bên trong cái tiêm ộ t ngón tay tiết lộ sức mạnh bốn một loại cảm giác cấp bách đặt ở trần phàm trong lòng để cho tâm tình của hắn trầm trọng đúng lúc này bốn giống như là đã hẹn thời gian phong ấ n bên trong năm cái phú ư vị đồng thời dâng lên một cô minh mông khó lường khí tức tổ thần có người đột phá trở thành tổ thần lập tức liền năm vị đến cùng là cái nào năm vị quá tốt rồi tại thời khắc này phong ấ n bên trong bên ngoài từng tôn thần vương đồng thời mở hai mắt ra ngay sau đó từng tôn thần vương chính là vương người đứng dậy đô thiên dạ tộc tổ địa tất cả tồn tại cũng đã biết đến cùng là cái nào năm vị đột phá đến tổ thần bốn ác ma tri vương trần phàm đều thiên thần vương thiên long thần vương cổ ma thần vương thiên yêu thần vương bốn cảm thụ được cái k i a năm c ố khí tức cùng với tràn vào trong đầu khổng lồ tin tức ngồi xếp bằng tại phong ấn bên ngoài trần phàm mỉm cười mặc kệ là hắn vẫn là tứ đại thần vương đột phá đến tổ thần cũng là lấy xảo đều thiên thần vương mấy người tứ đại thần vương b ộ t phá chủ yếu là mượn kỳ lân thần tộc cùng phượng hoàng thần tộc cái k i a bốn vị tổ thần cái k i a tứ đại thần tộc bốn vị trẻ tuổi tổ thần tuy ý lư không ma thần tại thần giới tàn phá bừa bãi chỉ muốn tranh quyền t h u ậ lợi còn võ tới trần phàm trước mặt diệu võ dương oai khối cùng trực tiếp bị phong ấn tiếp đó xóa đi ý thức. nhưng bốn vị trẻ tuổi tổ thần đối với pháp tắc lĩnh mộ cuối cùng bị đều thiên thần vương t r ờ tứ đại thần vương dung hợp lại thêm hư không quân chủ sức mạnh cùng với trần p h à m hệ thống thu thập hư không năng lượng bây giờ đột phá đến tổ thần có thể coi là nước chạy thành sông đến nỗi trần p h à m bốn ngoại trừ bởi vì cầm lại trí nhớ k i ế p trước chủ yếu vẫn là bởi vì thiên sử thần vương hy sinh chính mình phân thân để cho trần p h à m cùng thẩm thao thao bọn người dung hợp hắn phân thân ký ức lúc này trần phạm tiếp nạp một bên khác phân thân truyền đến tới tin tức cả người quanh thân không gian cũng hơi chấn động lên không gian pháp tắc bốn đây coi như là đã biết chín đạo pháp tắc bên trong tối cường tốc độ phòng、ngữ. công k í c h bốn khắc tám đạo pháp tắc tại trước mặt không gian phát tắc đều phải kém rất nhiều trần phàm hơi nhắm mắt t r u n g quanh không gian đã nhanh chóng chết đ i ệ t mặc dù coi như hắn không nhúc đ í c h nhưng trên thực tế t r u n g quanh không gian cũng tại trong nháy mắt trùng điệp hơn ngàn tầng trần phàm tay phải nhấc một cái bốn một cái động n i ệ m hư không gian cầm ngưng tụ một cái hình vuông không gian đã xuất hiện ở trên lòng bàn tay của hắn cái kia hình vuông không gian nhanh chóng c o vào dài ra biến nhỏ bốn ngoại nhân không cách nào nhìn thấy nhưng ở trần phàm trong tầm mắt cái kia không gian đã hóa thành một thanh trường kiếm lấy không gian ngưng kết mà thành trường kiếm hơn nữa lúc ấy lao ma long căn bản cũng không có lĩnh hội không gian phát tắc không có hiệu thấu đáo không gian p h á p tắc lao ma long thúc giục không gian cuối cùng cầm giữ hiệu thấu đáo không gian phát tắc thiên sử thần vương trước đây trần phạm liền ngờ tới hư không gian cầm có thể là sáp nhập vào đa đạo phát tắc cho nên mới có như thế kinh khủng mỹ năng bây giờ trần phạm h i ể u thấu đáo không gian phát tắc lại cảm thụ hư không g i a n cầm quả nhiên liền cảm ứ n g được cùng không gian phát tắc cùng tồn tại phát tắc khí thức hơn nữa không chỉ một đạo bốn ít nhất còn có ba đạo phát tắc có lẽ càng nhiều bốn nhưng coi như hết thể bốn đạo phát tắc loại tầng thứ này phát tắc dung hợp cũng là để cho trần phạm cảm giác khó có thể tin đời trước của hắn hết thể cũng mới h i ể u thấu đáo hai đạo phát tắc thần lực cũng mới chỉ là tổ thần sơ kỳ chỉ là bởi vì có lao ma long cùng đô thiên dạ tộc mấy người thần tộc chỗ dựa lại có mấy vị kia cổ lao tổ thần vụn h trộn hỗ trợ mới trở thành t i ê n địa cộng chủ nhưng tiếp trước kiếp trước bốn chỉ là sáng tạo ra hư không giam cầm liền dung hợp bốn đạo p h á p tắc phải biết đây là p h á p tắc dung hợp mà không phải đơn thuần h i ể u thấu đáo bốn đạo p h á p tắc t h ầ m thao thao phụ thần đợi trước thiên sử thần vương n ắ m trong tay tử vong p h á p tắc cùng không gian p h á p tắc nhưng cũng căn bản không cách nào đem hai đạo p h á p tắc dung hợp mà đợi trước kết trước vậy mà đem bốn đạo p h á p tắc dung hợp lại cùng nhau sáng chế ra hư không giam cầm như thế vẫn chưa đủ bốn hạn chế tạo hư không hệ thống vậy mà có thể để cho đời sau trần phạm dễ như chở bàn tay trực khống đồng thời dễ như chở bàn tay phục chế cho người khác đến cùng hao tốn bao nhiêu vạn năm thời、gian. đến cùng bởi vậy vẫn là bao nhiêu tổ thần cùng thần vừa ư ơ bốn trong lòng trần phạm s ô n g lên một cỗ nhàn nhạt yêu thương nhưng cùng lúc hắn cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào con đường phía trước mê n h m ô n g bốn nhưng mình k ế t trước cùng với vô số tiền bối thi cốt bày xong một đầu đại đạo từ đầu này đại đạo nhìn về phía trước đi trần phạm thấy được hy vọng lúc này bốn ha ha ha ha ha thiên long thần vương tiếng cùng tiếu giống như là xuyên thấu không gian từ đô thiên dạ tộc tổ địa một mực chuyển đến ngoại giới mà ngoại giới lúc này cũng đã biết năm vị tổ thần sinh ra toàn bộ đều thiên thần cảnh một mảnh vui mừng trần pham nhịn không được lau mồ hôi một cái nam nhân đến chết cũng là thiếu niên bốn thiên long thần vương là suy nghĩ gì thì làm cái đó nghĩ trang bích không hề cố kỵ liền trang mở đều thiên thần vương c ấ p cái khác mấy vị thần vương liền thu l i ễ m rất nhiều nhưng xem ra mấy vị khác thần vương lúc này cũng là mừng rỡ như điên khó mà tự chế bởi vì trần pham đều cảm ứng được bọn hắn cái kia háo hức ba đậu cái cũng khó trách bốn mấy vị này đỉnh phong thần vương cũng đã kẹt ở cảnh giới này vô số và năm tỷ như đều thiên thần vương trước kia cũng là uy danh hiền hách là thần giới tối cường thần tộc thần vương nhưng mà nữ nhi của hắn dạ hồng nhan đột phá đến tổ thần hắn vẫn là đỉnh phong thần vương con của hắn đánh đêm đột phá đến tổ thần hắn vẫn là đỉnh phong thần vương hắn nhị nhi từ dạ hạo đột phá đến tổ thần hắn vẫn là đỉnh phong thần vương tiếp đó hắn liền nhìn hai đứa con trai mình một đứa con gái tại tổ thần trong cảnh giới càng chạy càng xa càng ngày càng mạnh xem như ba vị kia phụ thần đều thiên thần vương thực sự là lại vui vẻ lại khổ sở bốn đương nhiên đến cùng vui vẻ nhiều một chút vẫn là khổ sở nhiều một chút ngoại trừ chính hắn ngoại nhân cũng không biết được năm ngoại trừ cái này năm vị đột phá đến tổ thần đều trong thiên thần cảnh rất nhiều thần ma khí thức cũng xuất hiện biến hóa long trời lở đất tất cả cùng trần phạm ký hợp đồng thần ma mặc kệ là tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn vẫn là đằng sau ký hợp đồng thần vương đại đế lúc này trên mặt đều lộ ra vẻ thống khổ vô số tin tức cũng chuyển vào trong đầu của bọn họ đó là liên quan tới quy tắc cùng p h á p tắc tin tức quy tắc cùng p h á p tắc vốn là chỉ hiệu mà không diễn đạt được bằng lời c h i vật làm trần phạm h i ể u thấu đáo không gian p h á p tắc thời điểm hắn l i n h hội cũng thông qua ngự thú chi đạo chuyển vào tất cả ngự thú trong đầu tiểu bạch trong đầu tràn vào vô số tin tức lý mục cùng mù loà trong đầu của bọn hắn tràn vào vô số tin tức vạn cổ thanh thiên đại đế mấy người thần vương trong đầu đồng dạng tràn vào vô số tin tức nhưng thu được những tin tức này sau đó ai có thể hiểu thấu đáo đó chính là hai chuyện khác nhau đối với phong thiên lần cùng kỳ mù dạ lăng phong bọn người tới nói lúc này trong đầu cảnh tượng giống như một cái mù chữ trong đầu đột nhiên tràn vào vô số t o á n c a o cấp đề đồng dạng đừng nói xem không hiểu nhìn đều n g h ĩ chết cảm giác nhưng đối với kẹn tại đỉnh phong thần vương đã rất nhiều năm vạn cổ thanh thiên đại đế mấy người thần vương tới nói đây chính là một cái chìa khóa một cái mở ra tổ thần cảnh giới chìa khóa trước lúc này trước mặt của bọn hắn có một bức đại môn mở không ra xuyên không thấu thậm chí sợ không được nhưng bây giờ chìa khóa xuất hiện bốn có thể sau một khắc liền có thể mở cửa chính ra có thể ngày mai liền có thể mở cửa chính ra sớm muộn mà thôi đều tiên thần cảnh vô số thần vương đại đế mừng rỡ như đ i ê n trước đây những thứ này thần vương đại đế cùng trần phạm ký hợp đồng rất nhiều người trong lòng rất là thấp thỏm còn có nhân tâm không cam lòng tình không mớn bây giờ trần phạm vừa đột phá liên quan tới không gian pháp tắc cái này từng sợi thần bí kỳ dị tin tức liền truyền đi qua bốn có lẽ không cần bao lâu bọn hắn đều có thể trưởng không, không gian pháp tắc khó có thể tưởng tượng không thể tưởng tượng nổi rất nhiều thần vương đại đế bản tôn sau khi tách ra phân thân lập tức tiến nhập trạng thái bế quan có trần phàm truyền tới liên quan tới pháp tắc lĩnh hội còn có hư không quân chủ sức mạnh bổ sung nếu như còn không cách nào thành tựu i tổ thần đơn giản không thể tha thứ bốn trần phàm yên lặng thu lấy phân thân truyền tới tin tức đột nhiên thần sắc hơi đ ộ n g một chút nhìn về phía đô thiên dạ tộc vương đỉnh phương h ư ớ n g bốn hắn cảm ứng được chính mình hắc cám thâm viên phân thân trở về cùng với dạ hạo cùng t h ẩ m thao thao bọn hắn phân thân tựa hồ rất thuận lợi a trần phàm một cái động n i ệ m trực tiếp chiết điệp không gian từ đô thiên dạ tộc tổ địa na đỗ thiên dạ tộc vương đình đông hải thành chiến thần học viện lý thắng đang ngồi ở tiểu hắc bên cạnh hai tay xoa đầu một bộ rất thống khổ bộ dáng đột nhiên lý thắng ngẩng đầu lên cờ mờn tiểu hắc ngươi nhìn ngọn núi lớn kia động cờ mờn đại sơn đứng lên tiểu hắc im lặng trợn trắng mắt nói lý lao sư ngươi bây giờ cũng là thần có thể hay không đừng nói loại này lời ngây thơ nơi xa đó là đại sơn sao đó là hàn băng cự nhân tộc à? cái gì lý thắng giật mình kêu lên tiểu hắc sửng sốt một chút coi như biết là hàn băng cự nhân tộc cũng không cần thiết đại kinh tiểu quái như vậy a người dốt cuộc làm thứ gì lý thắng ha to miệm một hồi lâu mới lên tiếng ta ngày đó tìm lớn nhất ngọn núi kia mang theo lão bà của ta đi xem phong cảnh về sau quá mót ở phía trên gắn pha nước tiểu tiểu hắc ngươi không có bị người đánh chết đoán chừng là nhân gia biết ngươi là ác ma c h i vương chủ nhiệm lớp ngươi nói ngươi tòa nào lớn nhất tòa kia đó là hàn b ă n g cự nhân tộc tộc trưởng ngươi nhìn hắn cũng đứng lên làm cái gì lão đại đột phá đến tổ thần bọn hắn đều phải qua tới đi quỷ lệ chi l ệ sao ai không đúng rồi lão đại là tại đô thiên dạ tộc tổ địa thành tiệu tổ thần bọn hắn như thế nào hướng về một phương hướng khác đi qua tiểu h á c giọng điệu cưng rắn nói xong bốn phía chân trời xa xôi từng tôn thân thể giống như núi hàn băng cự nhân trên bờ vai trở đi trần phảm cùng sở huyền bọn hắn x à i bước hướng về đô thiên dạ tộc vương đình mà đến hàn băng cự nhân tộc hoan n ê n các tộc nhân trở về hàn băng cự nhân tộc trưởng âm thanh trong hư không v a n g vọng vĩ đại ác ma tri vương cảm tạ ngài đã cứu ta tộc nhân một tháng o thời gian từng đạo t h â n thức trong hư không k h ô ngừng n g lấp loại bốn trước đây biến mất những cái kia hàn băng cự nhân tộc vậy mà trở về là vương mang về vương không phải là đi hắc cám thâm viên sao những thứ này hàn băng cự nhân cư nhân bị hư không ma thần cầm tù đến hắc vương cùng đều thiên nữ đế bọn hắn từ hắc cám thâm viên trở về nhìn bộ dạng này là đại thắng mà về à. chẳng lẽ nói bọn hắn chém giết tổ thần quá mạnh mẽ quá tốt rồi từng tôn ma thần hóa thành hình người phóng lên trời xếp hàng hoan nên trần phạm cùng sở huyền bọn hắn trở về chương bốn trăm năm mươi sáu tổ thần đi lấy đất chương bốn trăm năm mươi sáu tổ thần đi lấy đất ngay tại t r ư thiên thần ma một mảnh vui mừng thời điểm bốn đô thiên dạ tộc tổ địa bên trong một đạo đạo tổ thần cấp cái khác khí tức lần nữa phóng lên trời ngoại trừ sở huyền cùng dạ hồng nhan mấy người còn có h ắ cám thâm viên tầng mười chín ma đế tầng thứ mười bảy ma đế tầng thứ mười tám ma đế tiểu bạch cùng cương tử cùng với phỉ thúy cùng bạn cổ thanh thiên đại đế dòng dã mười lăm người đột phá đến tổ thần đô thiên dạ tộc vương đ ỉ n h tất cả thần ma đều ngây dại liên nguyên bản tâm cảnh tối liền vững vàng mấy vị cổ lao tổ thần lúc này cũng n h ị n không được vật ra trận mắt hốc mồm nhìn xem một màn này phía trước trần phàm cùng đều tiên h thần vương mấy người hết thể năm người đồng thời đột phá đến tổ thần đã quá để cho người ta hư vấn không nghĩ tới bốn lập tức lại xuất hiện mười lăm vị tổ thần liền vừa trở về những cái tia hàn băng cự nhân đều ngây dại bọn hắn, chỉ biết là, bọn hắn bị hư không ma thần bắt đi sau đó không bao lâu ác ma chi vương quay về thần giới nhưng mà bốn thoáng một cái mười lăm vị đỉnh phong thần vương đột phá đến tổ thần tổ thần dễ dàng như vậy đột phá sao cổ ma chi chủ hòa đều thiên nữ đế bọn hắn cũng sẽ không nói bọn hắn kiếp trước cũng đã là tổ thần từng cái thiên phú tuyệt đ ỉ n h cầm lại ký ức sau đó quay về tổ thần cũng sẽ không quá khó nhưng mà hắc cám thâm viên mấy vị kia ma đế cùng với vạn cổ thanh thiên đại đế như thế nào cũng lập tức đã đột phá đến tổ thần không nói tu vi thực lực cái này thần giới so mấy vị kia thiên phú mạnh hơn ma thần cũng không tại số ít cấp thiên thần tộc đỉnh phong thần vương giật giật bên cạnh thiên thần tộc lao tổ tạ rột u kéo ống tay áo lại là hưng phấn lại là khẩn trương hỏi này đây rốt cuộc là làm sao làm được hắn hỏi tự nhiên là tiểu bạch cùng mấy vị ma đế tạ r u ộ t kéo nết miệng nở nụ cười nói cái này còn cần đoán sao mấy vị ma đế cùng vương ký kết sống nhất mà lại là vương trung thành nhất bộ h ạ cùng ma long tôn giả cùng một chỗ trông coi cổ thần chi môn vài vạn năm tài nguyên ưu tiên là rất bình thường tu nạp thần tộc đỉnh phong thần vương híp h í mắt nói lao tháp người nói tài nguyên là hư không quân chủ sức mạnh cùng với hư không năng lượng sao những thứ này bị trần phàm từ thiên thần cảnh cứu trở về thần vương bây giờ đều không có thu được tiến vào đô thiên dạ tộc tổ đ ệ u tư cách nhưng mà hư không quân chủ thi thể sự tỉnh cùng với ác ma c h i vương có thể thu thập hư không năng lượng sự tỉnh đã sớm chuyển khắp thần giới đừng nói chư thiên thần ma biết liền hư không ác ma đều đã biết cho nên đoạn này thời gian vô số hư không ma thần từ nam thiên môn tiến vào đều thiên thần cảnh muốn tìm hư không quân chủ cùng trần phàm bản tôn chỉ có điều mỗi một cái đều là bánh bao thịt đáng chó có đi không về vừa mới đi vào nam thiên môn liền bị canh giữ ở trong nam thiên môn trần phàm cùng lao ma long mọi người đánh cho tàn phế bắt sống năm ta rốt kéo gật đầu một cái nói không chỉ chừng này còn có tín ngưỡng chi lực ta phía trước nghe phỉ thúy nói qua vương có thể đem tín ngưỡng chi lực cùng hư không năng lượng dung hợp trợ giúp thần ma đột phá phỉ thúy là ai c ấ p thiên thần t ộ c đỉnh phong thần vương xứng sở một chút ta rốt kéo trận trắng mắt nói chính là vương lúc ở h ạ giới thu sở làm ngự thú s ơ l ạ n h t r u n g quanh một đám thần vương n gây ra như phóng loại này cấp thấp ma vật đừng nói tại thần giới coi như tại nhân gian đó cũng là tầng thấp nhất tồn tại a ác ma tri vương vậy mà ký kết sở làm, làm ngự thú tạ d ộ t kéo gặp này một đám thần vương ánh mắt c ổ quái không chịu được cười lạnh một tiếng nói như thế nào xem thường phỉ thúy không có không có một đám thần vương liên tục khoác tay dù sao cũng là ác ma c h i vương sớm nhất ký hợp đồng ngự thú bây giờ ác ma c h i vương ký kết trư thiên thần ma vô số nhưng những thứ này đằng sau ký hợp đồng thần ma quả nguyên là thần vương đại đế cái kia cũng không cách nào cùng trần phạm trước kia ký hợp đồng ngự thú so sánh a tạ d ộ t kéo khỏe miệng hơi vệnh lên nói vừa mới đột phá đến tổ thần trong hơi thở có một đạo khí tức chính là phỉ thúy a một đám thần vương kem chút nhảy dựng lên đẳng cấp thấp nhất ma vật sơ lạnh thành tổ thần. nói đùa cái gì một đám thần vương nhìn chằm chằm tạ r u ộ t kéo tạ r u ộ t kéo cảm thán nói tiểu bạch cùng c ư ơ n g tử còn có phỉ thúy bọn hắn đệ nhất thời gian đột phá đến tổ thần ta không có chút nào ngoài ý mớn tiểu bạch thiên phú cao nhất nghe nói chính là đánh gãy thiên ma đào chế tạo thời điểm khí linh là hoang cổ thời kỳ ác ma tộc công chúa cũng là cùng vương cùng một chỗ c h u y ể n thế trùng sinh nhiều lần tồn tại đừng nói thành tựu tổ thần nàng coi như siêu việt tổ thần ta cũng sẽ không có một chút xíu ngoài ý mớn một đám thần vương tạ dốt kéo tiếp tục nói công tử hiếu chiến rất nhiều ma thần tôn xưng hắn là chiến thần từ vương chuẩn bị hắn b ả n tôn cùng phân thân đều tại các nơi thần cảnh đ i ê n c u ồ n g sát lục hư không hát ma đơn giản giống như người điên đến nỗi phỉ thúy phỉ thúy là vương những cái kia ngự thú bên trong đơn thuần nhất tối thiện lương một vị loại c a tính này kỳ thực vô cùng thích hợp tu luyện một khi nghiêm túc tu luyện a nói đến phỉ thúy c a tính cùng vạn cổ thanh thiên đại đế có điểm giống tên kia vốn là cái đầu gỗ sống sót không biết bao nhiêu vạn n ă m ta thậm chí cũng hoài nghi hắn gặp qua vương kết trước cho nên vừa nghe nói vương muốn ký kết ngự thú đệ nhất thời gian chạy đến chủ động yêu cầu ký kết nhưng ta vẫn không nghĩ tới hắn cùng vương ký kết lúc này mới mấy ngày xét không nói ta muốn trở về bế quan chờ ta tin tức tốt ta nói t a r u ộ t kéo quay người liền chuẩn bị rời đi đừng có gấp đi a tu nạp thần tộc đ ỉ n h phong thần vương kéo lại tạ u ộ t kéo nói lao tháp ngươi cùng vương quan hệ tốt hơn nhất định muốn giúp chúng ta nói điểm lời hữu hích r a ngươi nhìn chúng ta đi tới đều thiên thần cảnh sau đó lâu như vậy đều không có thu được tiến vào đô thiên dạ tộc tổ địa tư cách đâu hơn nữa chúng ta hư không t h ầ n thể cũng mới tầng thứ năm vương thậm chí cũng không nguyện ý cùng chúng ta ký kết phi tạ dốt kéo tức giận nói là vương không muốn cùng các ngươi ký kết sao rõ ràng là các ngươi mẹ nó không muốn a trước đây từng cái lưu so với trời xem thường ác ma tri vương cố làm ra vẻ giả vờ giả vịt cuối cùng kém chút bị diệt tộc như thế nào vừa nghe thấy lời ấy sắc mặt lại trở nên khó coi lao tử không phải nói sự thật sao khu khu cấp thiên thần tộc đỉnh phong thần vương ho nhẹ một tiếng nói đây không phải là chúng ta đây không phải là đều bị che đậy cặp mắt sao bây giờ chúng ta đều biết sai biết lỗi rồi vậy thì đứng ở vương trước mặt đi thật tốt nhận sai tạ r u ộ t kéo nói ở trước mặt ta nói sai rồi có tác dụng c h o gì một đám đỉnh phong thần vương bị tạ dốt kéo mắng mặt đỏ tới m a n h a i dù sao cũng là những thứ này thần tộc lão tổ cấp bậc tồn tại sống nhiều như vậy và năm chưa từng bị người mắng qua nhưng bây giờ lại bị tạ r u ộ t kéo mắng cầu h u ế t lâm đầu còn không dám cãi lại tinh không h ả i tộc đỉnh phong thần vương hải lan hướng về phía tạ r u ộ t kéo thi cái lê nói lao tháp chúng ta chính xác sai sai cực kỳ thái quá nhưng vẫn là hy vọng vương cho chúng ta một cái sửa đổi cơ hội tạ r u ộ t kéo mắt liếc hải lan ánh mắt lại tại khắc thần vương trên mặt chậm rãi đào qua một đám thần vương đều cười theo đột nhiên tạ dột la thần sắc hơi động một chút làm nghiêng t a i lắng nghe hình dáng chật hắn tở dài nói vương cương vừa truyền âm cho ta để cho ta mang các ngươi đi đô thiên dạ tộc tổ điện coi là thật một đám đỉnh phong thần vương mừng rỡ ta r u ộ t kéo cười lạnh một tiếng nói loại chuyện này có thể nói đùa sao coi như các ngươi vật khí cũng chính là ác ma c h i vương nhân từ rộng lượng đội l à ta hừ lao tử đem các ngươi đánh cái gần chết tiếp đó giam lại trước tiên quan cái mười vạn năm lại nói một đám đỉnh phong thần vương đồng thời xóa lên mồ hôi lạnh năm một bên khác tiểu hát s o n g quyền nắm chặt ồn ào g ì tình huống vì cái gì phỉ thúy đều đột phá đến tổ thần ta vẫn còn không có h ắ n ngẩng đầu lên nhìn cách đó không xa trần phạm phân thân nói lao đại ngươi có phải hay không có đồ vật gì không cho ta lại cho phỉ thúy bọn h ắ n a t r u n g quanh một đám thần vương b u ồ n c ư ờ i trần phá mắt m liếc tiểu hắc nói đoạn này thời gian tiểu bạch cùng phỉ thúy một mực tại bế quan cương tử một mực tại các đại thần c á n h chém giết liền ngươi hàng này khắp nơi tán loạn xem náo nhiệt suốt ngày liền không có thấy ngươi tu luyện qua ngươi mẹ nó còn nghĩ thành tổ thần tiểu hắc hơi co lại đầu nói ta có để cho phân thân tu luyện a chung quanh một đám thần vương đều lật lên b ạ c nhãn gặp qua lời chưa thấy qua lời như vậy để cho phân thân tu luyện bản tôn ra ngoài lan bốn c ò người k h ô n biết xấu hổ nói ra. Chân phám liếc mắt nhìn tiểu giao diện mắt thuộc tính, có chút xấu hổ Chân phám nhìn hắc ra. thành n n g ngươi phân thân cùng một chút đi ra, tiếp đó tới suy đoán không gian phát tác. c không đi đó đoán gian Ngươi ra, suy v n g i ả còn có tiểu khô lâu bọn hắn tình huống hiện tại tín ngưỡng chi lực cùng hư không năng lượng cũng đã không dùng được thần lực của các ngươi hầu như đã đạt đến đỉnh phong thần vương mức cực hạn chỉ cần hiểu thấu đáo không gian phát tắc dễ như t r ở bàn tay liền có thể đột phá đến tổ thần tiểu hắc liên tục gật đầu kích động tốt tốt tốt ta hiểu rồi bên cạnh lý thắng nói tiểu hắc từ từ sẽ đến không cần gấp gáp như vậy ngươi bây giờ cũng đã là đỉnh phong thần vương đủ để xương tông làm tổ t i ể chỉ có điều phía trước hàn băng cự nhân tộc tộc trưởng chưa tỉnh lại là một tòa núi lớn bộ dáng nhưng bây giờ cũng đã hóa thành người bình thường hình dáng vẻ chiều cao bất quá khoảng một m tám lý thắng bởi vì trước đây mang theo lão bà của mình đi tòa kia đại sơn thượng du ngoạn tiếp đó tại hàn băng cự nhân tộc tộc trưởng trên đầu gắn đi tiểu bây giờ trong lòng tóc thẳng hoảng tiểu h ắ c gặp hàn băng cự nhân tộc tộc trưởng cười h i ế p mắt nhìn xem lý thắng nhịn không được hỏi lão đầu ngươi biết lý lao sư tự nhiên là nhậ n biết hàn băng cự nhân tộc tộc trưởng gật đầu một cái nói vị này là vương tại chiến thần học viện học tập thời điểm đợi chủ n h i ệ m lớp ta nghe rất nhiều người nói qua tiểu hát miệng nợ nụ cười bởi vì biết hắn là lao đại nhà ta chủ những lớp cho nên hắn tại trên đầu ngươi gắn đi tiểu ngươi cũng không lên tiếng chung quanh đột nhiên liền yên tĩnh tr rất nhiều đang tại nghị luận tổ thần thần ma toàn bộ đều nhìn về bên này đi qua hàn băng cự nhân tộc tộc trưởng cái kia vốn là rất trắng khuôn mặt lúc này phảng phất trở nên càng trắng hơn bốn chân phá mắt t r ò n tròn quay đầu nhìn về phía lý thắng lý thắng vô cùng vô tội chớp chớp mắt nói tiểu hắc ngươi bình thường ưa thích gây thai họa cũng coi như dù sao ngươi tên hiệu gọi là một ngày không bị đánh hồn thân đều khó chịu nhưng ngươi không nên dạng này h oan hưởng người tốt ta chính ngươi chạy trên đầu người ta gắn đi tiểu còn nghĩ vu oan giá họa cho ta hàn băng cự nhân tộc tộc trưởng mắt trợn tròn nhìn xem lý thắng xem như tương đối cổ lão một vị đỉnh phong thần、vương. sống vô số và năm n hắn chưa bao giờ thấy qua người vô liêm s ỉ như thế chỉ thấy trần phà mặt m đen lên nhìn về phía tiểu hắc nói ngươi chạy hàn băng cự nhân tộc tộc trưởng trên đầu đi tiểu ta không có ta không phải là tiểu hắc liên tục q u á t tay là lý lao sư làm không có quan hệ gì với ta b ả n h trần phà một m cái tát đập vào tiểu hắc trên đầu giống truy trụ cái đinh đem tiểu hắc đập vào trong đất chỉ còn lại có một cái đầu tiểu hắc kêu trên không phải ta là lý lao sư làm b ả n h lại một cái tát ngay cả đầu đều xa vào trong đất hàn băng cự nhân tộc tộc trưởng cháy mắt hắn che mắt cũng không phải bởi vì tiểu hát bị đánh chủ yếu là bởi vì bốn bây giờ tất cả thần ma đều biết có người ở đỉnh đầu hắn đi tiểu t r u n g quanh thần ma càng t ụ càng nhiều tại một đám cường giả đột phá đến tổ thần hôm nay những thứ này thần ma lực chú ý c ư nhiên bị đi tiểu hấp dẫn đến đ â y bốn hàn băng cự nhân tộc tộc trưởng túi đầu giả vờ không có chuyện gì bộ dáng đi ra ngoài quất miêu vừa vặn liền đứng tại bên cạnh xem kịch thấy thế kéo lại hàn băng cự nhân tộc tộc trưởng nói đến cùng là tiểu hát vung nước tiểu vẫn là lý lao sư vung nước tiểu lan hàn băng cự nhân tộc tộc trưởng giận g ữ một cái bày quyền đem quất miêu đánh bay ra ngoài sau đó hắn hóa thành một đạo bạch quang như thiểm điện biến mất ở đ ư ờ n g trường bên này tiểu hắc bị khuất ta rồi bỏ ra lại bị đánh trần p h à m hai quyền bị đánh nước mắt rừng rừng tiểu hắc sờ lấy đầu giải thích lão đại ngươi cũng không tin ta bay trở về quất miêu thở dài nói tiểu hắc ngươi liền nói lấy cá tính của ngươi lấy ngươi bình thường phong cách chúng ta làm như thế nào tin tưởng ngươi tiểu hắc hắn trầm m ặ t p h ú t chốc quay người tìm kiếm lý thắng lại phát hiện tên kia không biết lúc nào đã chạy rơi mất t tiểu hắc khí nổ muốn yên bị đánh cũng không trọng yếu trần phạm cũng không khả năng thật ra tay đổi gác nhưng mà bị tất cả mọi người hoài nghi không ai tin tưởng mình cái này khiến tiểu hắc có chút phát cuồng mà để cho hắn nổi đi là cái này rõ ràng là lý thắng làm vì cái gì cuối cùng lại từ hắn đến có hắc qua đâu lúc này đã đột phá đến tổ thần tiểu bạch cùng phỉ thúy bay tới trần phạm đưa hai tay ra một cái tay nắm lấy tiểu bạch đầu một cái tay nắm lấy phỉ thúy đầu nhẹ nhàng v ỗ v ỗ nói rất không tệ so ta đột phá đến tổ thần mới c h ầ m không bao lâu tiểu bạch cùng phỉ thúy đều nết miệng nở nụ cười sau đó tiểu bạch hơi hơi nghiêng đầu một cái liếc mắt nhìn tiểu hắc nói không phải tiểu hắc làm trần phạm yên lặng nhìn xem tiểu bạch qua một hồi lâu khoe miệng của hắn chậm rãi dâng lên nói ta biết mọi người chung quanh s ữ n g sở tiếp đó tất cả mọi người đều nợ nụ cười tiểu hắc bạch nhãn cùng lật mấy năm qua này hắn bị đánh vô số nhưng đây là lần thứ nhất không có gây thai họa lại ă n đòn lý thăng cái này vô s ỉ đ ổ chơi bốn tiểu hắc mạnh mẽ ngửa đầu vận chuyển thân lực hô to một tiếng nói hàn băng cự nhân tộc tộc trưởng tại trên đầu ngươi đi tiểu người không phải ta ạ đã đi xa hàn băng cự nhân tộc tộc trưởng nghe nói như thế một cước đặc không bịch một tiếng té ngã trên đất mà bên này bốn và n h trần pha một cái tát trực tiếp đem tiểu hắc đập vào trong đất Quất miêu l chương bốn trăm năm mươi bảy hư không thần thể tầng thứ chín chương bốn trăm năm mươi bảy hư không thần thể tầng thứ chín thiên thần cảnh thử vong chi cốc trần phá ngồi xếp bằng tại hư không hai mắt nhắm nghiện thần trí của hắn bao trùm lấy toàn bộ hệ thống mặt ngoài hắn yên lặng nhìn chăm chú lấy hư không thần thể tầng thứ chín cùng tầng thứ mười hư không thần thể tầng thứ chín chính là đem tất cả hư không hạt nhỏ d u n g hợp tất cả hắc động rung hợp hóa thân hư không đặt đến chân chính hư vô tri cảnh Thư h k ô nhìn g t ầ tầng n chính không tưởng tượng nổi cảnh tồn tương không nói, không tưởng nhớ, không bàn không đến, không không không không không không không không hỏng, không khoảng n thể thứ thể tại thể thể thể thể thể thể thể tại, thể thể thể tới, thể thể thể khứ h giới, giữ, bạc, được, là lai, lưu, ở ở, đi, quá xem cái này tầng thứ chín cùng tầng thứ mười trần phạm thật lâu im lặng tầng thứ chín cùng tầng thứ mười đám mây rất lâu phía trước liền đã tiết lộ nhưng mà trước đây trần phạm xem không hiểu bây giờ trần phạm vẫn như cũ xem không hiểu cầm lại trí nhớ kiếp trước hắn có kiếp trước mấy chục vạn n ă m chi thức lịch duyệt nhưng như cũng xem không rõ cái này tầng thứ chín cùng tầng thứ mười đến cùng cái gì là hư không dựa theo phía trước trần phàm lờ tới hư không có thể là vô cùng đặc biệt một cái vị diện bởi vì vũ trụ xuất hiện vết rách dẫn đến hư không thẩm thấu để cho hư không ác ma tràn vào thế giới này nhưng sự thực là không như thế trần phàm không cách nào xác định đáp án có lẽ muốn tìm trong truyền thuyết thiên đạo mới có thể giải khai nhưng mà thiên đạo chính là thế giới này pháp tắc tụ tập thể là thiên địa này ý chí cũng không phải là đơn độc cá thể làm sao tìm được đi nơi nào tìm hư không thần thể tầng thứ chín cần có hư không năng lượng cực lớn đến tình cảnh khó có thể tưởng tượng chính vì vậy đoạn này thời gian trần p h à m đem hư không năng lượng dùng tại trợ giúp chư thiên thần ma mở ra hư không thần thể phía trên muốn đạt đến tầng thứ chín cần có hư không năng lượng cần toàn bộ thần giới cố gắng cần chư thiên thần ma cố gắng trước đây sáng tạo ra ngự thú chi đạo vì chính là dùng ngắn nhất thời gian nhất thống thần giới tiếp đó hội tụ toàn bộ thần giới sức mạnh lại từ thần giới hướng về vô số thế giới người phàm q u y t t n từng tầng từng tầng bốn làm cái này dây xích tạo thành đồng thời khai chi tả án diệp như vậy vô luận là thu thập hư không năng lượng vẫn là thu thập tín ngưỡng chi lực đều trở nên nhẹ nhõm nhanh chóng nhưng bây giờ cái này dây xích mới vừa vặn hình thành các đại thần tộc bây giờ đều phái ra rất nhiều cường giả tiến vào nhân gian nhưng chương này lưới lớn muốn triệt để kéo ra còn cần một đoạn thời gian bây giờ hệ thống mặt ngoài bên trên hư không năng lượng cái kia khổng lồ con số chủ yếu vẫn là đến từ hát cám thâm viên chu sát tổ thần cùng thần vương cấp bậc hư không ma thần muốn dựa vào các đại thần tộc chém giết hư không ác ma đến để thăng hư không năng lượng ý h i ể nhiên gấp gáp không thể dựa theo tốc độ bây giờ hư không thần thể tầng thứ chín cần có hệ thống năng lượng hẳn là còn cần đợi thêm ba tháng đương nhiên nếu như trong ngắn hạn có thể lại chu sát một hai tôn tổ tổ thần cái khác hư không ma thần có lẽ có thể đem thời gian rút ngắn rất nhiều nhưng hắc cám thâm uyên thực sự quá lớn q u á lớn bốn cho nên trần phàm cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể phong bế hắc cám thâm uyên lại lợi dụng thần ma cuộc tranh tài mở cớ đem đại bộ phận ác ma tộc cường giả dùng hắc động thôn p h ệ lại chuyển chuyển qua đều thiên thần cảnh giết mấy trăm vị thần vương cấp bậc hư không ma thần cũng giết mấy tôn tổ, tổ thần cái khác hư không ma thần nhưng còn có mấy tôn tổ tổ thần cái khác hư không ma thần giấu ở hắc á m không biết tung tích liền xem như lão ma long cùng đại trưởng lão bọn hắn muốn tại tổng cộng tầng mười chín hát cám thâm n g uyên đem mặt k h á c tổ tổ thần cái khác tồn tại tìm ra cũng không khác hẳn với mỏ kim đáy biển hư không h á c ma cũng học thông minh còn lại mấy tôn tổ tổ thần cái khác hư không ma thần toàn bộ đều trốn ngắn thời gian bên trong muốn diện s á t tổ thần cấp cái khác hư không ma thần sợ là không có dễ dàng như vậy trần pha mở hai mắt ra ánh mắt nhìn về phía phía dưới phun trào hát triều trong tử vong chi cốc phong ấn lấy một ngón tay đến cùng là ai ngón tay không cách nào xác định nhưng thần giới chín đại cấm địa đáng sợ nhất vẫn là cái này từ vong chi cốc trần phạm phân thân cùng lao ma long bọn hắn đi tới khắc cấm địa tra xét xem như cùng phong ấn bên trong tồn tại đều đánh một hồi chín lại trong cấm địa đáng sợ nhất chính là cái ngón tay này tại nhiều đô thiên giả tộc một cây thông thiên thần trụ ra cố phong ấn sau đó hai tháng đi qua trong tử vong chi cốc cũng không có xuất hiện phía trước xuất hiện qua loại kia s ú c tu nhưng đen như mực ma khí l a n l ộ t như nước thủy triều làm cho người bất an ngoại trừ trước đây chín vị tổ thần về sau đột phá tổ thần cũng đều điều phân thân tới trấn thủ dù vậy trần phạm cũng không dám p h lờ lúc này phun trào trong hắc khí một vện kim quang nhanh chóng l o i lên thần thao thao bay lên hắn vừa ra tới lão ma long cùng đại trưởng lão thần trí của bọn hắn truyền âm liền truyền tới như thế nào t h ầ m thao thao tùy tiện nói c h a xét phong ấn không có b ô n g lỏng cũng không có khe hở nhưng bên trong vật kia đúng là tìm kiếm phong ấn điểm yếu ta tại một chút phong ấn yếu vị trí cảm nhận được lực lượng kinh khủng xung kích trong tử vong chi cốc tất cả c ư ờ n giả g đều âm thầm thở dài một hơi vạn cổ thanh thiên đại đế âm thanh vang lên nói phong ấn ngoại vi chúng ta dùng hư không giam cầm đôi thế vô số tầng không gian chẳng lẽ dạng này còn không phong được vật kia sao không phong được dạ hạo âm thanh vang lên nói ngươi khi đó chưa từng gặp qua thủ đoạn. không biết vật kia đáng sợ ma long tiền bối bọn hắn lợi dụng hư không giam cầm ngưng tụ không gian tại trước mặt vật kia lại như bong bóng xà phòng căn bản không có thể nhất kích vạn cổ thanh thiên đại đế s ứ n g sở bọn xà phòng là cái gì đáng người sau một khắc ngồi xếp bằng tại một chỗ khác hư không vạn cổ thanh thiên đại đế trước mặt một cái bọn xà phòng hiện ra mà ra tiếp đó bùn một tiếng tan vỡ ra hạ âm thanh vang lên nói cái này chính là bọn xà phòng vạn cổ thanh thiên đại đế lau một cái mồ hôi lạnh vừa đột phá đến tổ thần hắn đoạn này thời gian cũng gọi là hào tình vạn trượng húng chi hiểu rõ vẫn là không gian phát tắc không gian p h á p tắc phối hợp hư không gian cầm hắn thậm chí có năm chắc dùng ngắn nhất thời gian chém giết một vị lĩnh hội khác p h á p tắc tổ thần nhưng mà bốn trước đây cái kia chín vị tổ thần bên trong thiên sử thần vương thế nhưng là nắm trong tay không gian p h á p tắc cùng tử vong p h á p tắc tồn tại như thế đem không gian p h á p tắc cùng hư không gian cầm phối hợp tạo dựng ra tới không gian cư n h i ê n bị vật kia giống như bọt xà phòng bóp nát bốn đây rốt cuộc là cái gì trước đây đem hắn chém giết tiếp đó phân giải phong lớn ác ma c i vương bọn hắn lại cường đại đến kinh khủng bực nào hoàn cảnh vạn cụ thanh thiên đại đế nhịn không được lại lau mồ hôi một cái nói mấy vị tiền bối Còn có hiện a y không những b pháp khác, ra tại bọn hắn cũng đã biết chân phàm đánh gãy thiên ma đao ra hồng nhan g ngũ thải thần thạch các loại thần minh đều phong ấn lấy nhân vật đáng sợ nếu thật là đem đánh g â y thiên ma đao lấy được ở đây chỉ ác ma rơi b、so、thấy phía dưới cái kia biển đen bên trong một cây cực lớn xúc tu giống như là đánh nát tầm tầm pha lê đánh xuyên phong ấn huy nó da hống nhan quát lạnh một tiếng trong tay năm viên ngũ thải thần thạch bay ra trong nháy mắt giống như giỏi trong xương chiến nhiễu tại cái kia to lớn xúc tu chung q h a n h c á i kia xúc t u dùng sức v u n g v ẩ y lại không bỏ rơi ngũ t h ả i t h ầ n thạch. m à bị ngũ t h ả i t h ầ n thạch c u ố n lên xúc t u l i ề n phán g p h ấ t phủ lên năm ngọn núi lớn đ ồ n g dạng, đ ộ n g t á c càng l à c h ậ m chạp c h ậ m chạp rất nhiều. Hảo. Bên kia thầm hồng tụ t h ấ y thế, trong tay hôn đ ộ n l ă n g lập tức cũng l à không phải ra ngoài. Trong tay bọn họ thần m i n h cũng chỉ là hình c h i ế u phân thân, không phong được bên trong ngón tay kia. Nhưng lùi lại mà cầu việc khác, không c h ế một chút tiết lộ ra ngoài sức mạnh, lại yi hạy yên vẫn là có thể làm được. Dù sao, lúc này dạ hồng nhan cùng thầm hồng tụ mấy người, cũng đã đột phá đến tổ tổ thần vẫn là hình chiếu phân thân vốn lấy tổ thần sức mạnh thôi động so trước đó mạnh đầu chỉ nghìn lần hôn đ ộ n lăng cùng ngũ thải thần thạch triển nhiễu nổi cái kia xúc tu sau đó bốn phía những người khác lập tức cũng là có động tác tiểu bạch hóa thành một đạo bạch quang trốn vào trần p h ạ m trong tay đánh gãy thiên ma đao trần p h ạ m sau lưng thần vương thập dự quang mang lại lên vòng quanh cái kia to lớn xúc tu trong nháy mắt chuyển mười mấy vòng đáng tiếc cái kia xúc tu t r u n g quanh ma khí ngưng luyện như t h ầ n thiết liền thần trí của hắn đều cách trở bên ngoài căn bản không tìm được công kích khẽ hở lao ma long thân thể bỗng nhiên phần lớn hóa thành lòng đầu lòng trào thân người bộ dáng, song hướng phía dưới bông nhiên một chảo ầm ầm mang theo vô số đầu hư không xiềng xích hai cái long chảo một cái liền tóm lấy cái kia to lớn xúc tu đốt thiên thần tộc cổ lão tổ thần há to miệng rộng một đạo thần hỏa phun ở xúc tu phía trên lão ma long giận dữ lao quái vật người nghĩ đốt chết ta à đốt thiên thần tộc cái kia cổ lão tổ thần m ặ t không biểu tình nói đứa đần ta thần hỏa thiêu không được hư không xiềng xích người long chảo bên trên triển nhiễu lấy hư không xiềng xích ta như thế nào tiêu đến, đến ngươi à đúng a ai nha lão ma long nói còn chưa dứt lời thân thể khổ đã bị cái kia xúc tu quăng bay đi đô thiên dạ tộc đại trưởng lao k h ẽ quát một tiếng nói mọi người cùng nhau xông lên vạn cổ thanh thiên đại đế trầm giọng nói ta tới một thoáng thời gian vô số đầu thô to sợi dễ đồng dạng tại từng cái hư không xiềng xích triển nhiều phía dưới giống như rắn bay ra t r i ể n nhiễu nổi cái kia to lớn xúc tu phía trên cái kia kinh khủng xúc tu điên cùng vùng vẫy hai cái lại là không có tránh thoát trên không kim quan g lệ lên bốn chân p h a n g từ vạn cổ thanh thiên đại đế cái kia từng cái sợi dễ khe hở bên trong xuyên qua một đao quét ngang mả gia đoạn thiên, để bắt giống như khai thiên đích đ i ệ la mang từ cái kia xúc tu bên trên quét ngang mà qua ầm ầm quỷ dị kinh khủng xúc tu ứng t h a n h m à đoạn sau đó đứt gậy xúc tu từ chỗ g ã y bắt đầu nổ tung trở thành cho tàn tiếp đó nhanh chóng kéo dài ném đi đi ra xúc tu trong nháy mắt liền hóa thành hư vô mà từ trong phong ấn t r u i ra cái kia gần nửa đoạn xúc tu cũng như tiên pháo k i ế p nổ đồng dạng nhanh chóng hướng phía dưới không ngừng hóa thành cho tàn vê anh nguyên bản bị đánh xuyên phong ấn lần nữa khép lại tại chỗ một đám tổ thần đều âm thầm thở dài một hơi chỉ là một cây xúc tu so với lần trước nhẹ n h ó n nhiều cùng lần trước so sánh lần này tổ thần số lượng tăng gấp mấy lần hơn nữa nhiều hơn tổ thần cơ bản đều là n ắ m trong tay không gian pháp tắc tổ thần mọi người thấy phía dưới phong ấn đột nhiên như có điều suy nghĩ lão ma long cùng đại trưởng lão lướt nhau cũng hơi gật đầu một cái chật thanh â m của bọn hắn tại trần phàm trong đầu vang lên bông ra phong ấn từng điểm từng điểm làm hao mòn lực lượng của nó trần phàm thần sắc hơi đ ộ n g một chút lão ma long từng bước đi ra xuất hiện ở bên cạnh trần phàm có chút tắc lơi nói như thế nào ngươi đột phá đến tổ thần sau đó đánh gây thiên ma đa uy lực mạnh nhiều như vậy khác tổ thần cũng đều lập tức nhìn lại một đao hủy đi xúc tu q vừa vừa thứ hai trần phạm đ n c ắ thể đem, động sức mạnh bốc ra, đem toàn bộ hư không thần lực hóa thành động sức mạnh, dung nhập đánh gây thiên ma hư không thần lực hóa thành h i t h ầ n g thần lực h y a n âm n h h t k h m n g thần lực hóa thành hư k h ô n thần lực h ó m thành hư không thần lực hóa thành hư không thần l ự t hóa thành hư không thần lực hóa thành hư không thần lực hóa thành hư không thần lực hóa thành hư không thần l ự n hóa thành hư không t r ầ n lực hóa thành hư không thần lực hóa thành hư không thần lực hóa thành hư không thần lực hóa thành hư không thần lực hóa thành hư không thần tất cả mọi người biết rõ nhưng không có cách nào tham khảo dù sao khả năng không lớn có tổ thần nguyện ý trở thành những người k h á c thần binh k h í linh nhưng mà điểm thứ hai cùng điểm thứ ba bọn hắn nhưng đều là có thể học một khi đem trần phạm nói tới hai điểm kia h i ể u tàu đáo dù là hư không thần lực không có tăng trưởng một thân thực lực sợ rằng cũng phải đột phá mấy cái cấp độ a bốn trần phạm đem ánh mắt nhìn về phía đô thiên dạ tộc đại trưởng lão phía trước chính là đại trưởng lão lợi dụng đô thiên dạ tộc cái kia thông tin thần trụ củng cố phong ấn đại trưởng lão có thể thông qua di động thông tin thần trụ tới tăng cường hoặc yếu bất phong ấn nếu như thông tin ê thần trụ bên trên sức mạnh hơi yếu b ấ t một điểm bốn đại trưởng lão khẽ gật đầu năm trần phàm lần nữa ngồi xếp bằng xuống đem l ự c chú ý bỏ vào trên hệ thống mặt ngoài đúng lúc này hệ thống mặt ngoài bên trên hư không thần thể tầng thứ chín đột nhiên lấp lóe lên tia sáng tầng thứ chín cần có hư không năng lượng đầy đủ trần phàm vui mừng quá đỗi vừa mới còn đang suy nghĩ n g ắ n thời gian bên trong chỉ sợ rất khó lại chu sát tổ tổ thần cái khác hư không ma thần bốn nhưng vừa mới giết chết cái tia xúc tu so phổ thông tổ thần còn muốn cường đại gấp trăm lần nghìn lần a trần phàm kiểm tra một hồi hư không năng lượng rõ ràng chi tiết quả nhiên chỉ là d i ệ t s á t một cây xúc tu tăng trưởng hư không năng lượng liền so hắc cám thâm n g u y ê n bên trong d i ệ t s á t mấy tôn tổ tổ thần hư không hát ma đều phải hơn rất nhiều có thể mở ra tầng thứ chín trần phan tâm cảnh cũng là không chịu được ba động một chút hắn lập tức thần thức truyền âm ngăn trở đại trưởng lao yếu bất phóng ấn yếu bất phóng ấn tiếp đó một chút đem xúc tu phóng x u ấ t một chút làm hao mòn vật kia sức mạnh không cần nóng lòng nhất thời trước tiên đem hư không thần thể đột phá đến tầng thứ chín lại nói tại tử vong chi có hắn chỉ là một đạo phân thân nhưng bản tôn cùng phân thân cùng hưởng lấy hệ thống bản tôn bên kia bây giờ chắc chắn nhìn thấy tăng vọ chỉ cần bản tôn bên kia mở ra hư không thần thể tầng thứ chín phân thân bên này lập tức cũng biết xuất hiện to lớn biến hóa trần phàm một cái động nhiệm sau lưng thần vương thập d ự quan g mang lại lên trực tiếp na di ra tử vong tri cốc t h ầ m thao thao s ữ n g sở phàm ca thế nào ra hồng nhan mấy người cũng không có nói gì nhưng khỏe miệng phân minh đô phủ lên một nụ cười hư không thần thể tầng thứ chín bốn tầng thứ tám có thể đem tất cả hư không phân t h â n đều hóa thân hát động làm cho trần p h ạ m trước đây mới vừa lên thần giới liền dùng hát động đối cứng thần vương một khi mở ra hư không thần thể tầng thứ chín lại nên kinh khủng cỡ nào chương bốn trăm năm mươi tám liên quan đến huyền bí chương bốn trăm năm mươi tám liên quan đến huyền bí hư không thần thể t ầ n g thứ chín làm hệ thống mặt ngoài bên trên cái kia tất cả hư không năng lượng cơ hồ hao hết nháy mắt trần phàng quanh thân bắt đầu lấp lóe lên hào quang n g ánh trấn thủ tại tử vong chi q u ố c ngoại vi từng tôn thần vương lập tức liền bị quang mang này hấp dẫn từng cái nhanh chóng hướng về đi qua chuyện gì xảy ra vương vừa đột phá đến tổ thần không bao lâu lại sắp đột phá rồi sao cái này hào quang trói mắt giống như hàng tinh nổ t u n g tổ tổ thần cái khác tồn tại đột phá khủng bố như thế sao không có đơn giản như vậy ban đầu ở đô thiên dạ tộc tổ địa đều thiên thần vương bọn hắn đột phá đến tổ thần thời điểm. ta ngay ở bên cạnh nhưng bọn hắn đột phá mặc dù cũng là thiên hoàng sợ động lại không có kinh khủng như vậy lui lại vương chu thân đã tạo thành một cái lô đen thật lớn bốn phía năng lượng thiên địa đang nhanh chóng hướng về hắn hội tụ lại không rời xa chúng ta cũng muốn bị kéo qua đi lực lượng thật đáng sợ cái này so với trước đây hơn mười vị thần vương đột phá đến tổ thần chung vào một chỗ đều phải đáng sợ nhiều lắm ngay tại một đám thần vương thất kinh khi lui về phía sau trong tử vong chi cốc một đám tổ thần cũng là phân ra một tia phân thân chạy đến bên ngoài đến xem náo nhiệt chạy nhanh nhất thẩm thao thao xoắt một cái trực tiếp chui vào trần phản hóa thành trong lỗ đen đám người sau một khắc, t h ầ m thao thao h ai nha một tiếng đã bị trần phạm ném đi ra đây chính là hư không thần thể tầng thứ chín lão ma long hai mắt trừng trừng thi thảo nói ta kiểm tra vì cái gì ta cảm thấy mấy đạo p h á p tắc khí tức một đám tổ thần hai mặt nhìn nhau ở kiếp trước gác ma t r ì vương chính xác h i ể u thấu đáo mấy đạo p h á p tắc nhưng bây giờ trần phạm vẫn chỉ là tại thiên sử thần vương dưới sự trợ giúp h i ể u thấu đáo không gian p h á p tắc ở kiếp trước cái kia mấy đạo p h á p tắc hắn còn chưa triệt để trường năm sở huyền con người hơi hơi co rút nói ta cũng cảm ứng được mấy đạo phát tắc khí tức thế nhưng mấy đạo phát tắc cũng không phải trước đây hắn nắm giữ cái kia mấy đạo Gia Hồng nói, hư không nói, Nhăn hư trước đây còn tại hạ giới thời điểm trần phan bọn hắn thậm chí đem hết toàn lực đều khó mà điều động một cái hư không ký tự thì càng không cần phải nói mấy vạn cái hư không ký tự trước đoạn thời gian m ụ l o a cùng lý mục bọn hắn phân thân bị hư không ma thần bắt tiếp đó trực tiếp ướt cuối cùng chính là dựa vào hư không ký tự phản chế hư không ma thần thôn p h ệ khi đó trần phàm mới phát hiện ít nhất phải đạt đến thần vương trở lên mới có thể chân chính điều động hư không ký tự sức mạnh mà thần vương cùng thượng vị ma thần đ ỉ n h phong khác nhau chính là ở quy tắc chỉ có nắm trong tay một đạo quy tắc trở lên mới có thể thành cựu thần vương bây giờ trần phàm mở ra hư không thần thể t ầ n g thứ chín một đám tổ thần lại tại trên thân trần phàm lại cảm ứng được mấy đạo pháp tác khí t ứ bốn hư không thần thể huyền bí liền xem như mấy vị cổ lão tổ thần cũng căn bản không thể nào hiểu được cùng h i ể u thấu đáo cho dù là đã đem hư không thần thể mở ra đến tầng thứ tám một đám tổ thần bây giờ cũng là phân ra vô số phân thân đang trợ giúp trần p h ạ m không ngừng thôi diễn hư không thần thể nghiên cứu hư không thần thể thần hình diệu mà hư không xiềng xích cùng hư không giam cầm cũng là dựa vào hư không thần thể hư không xiềng xích cùng hư không giam cầm đồng dạng là dung hợp đa đạo pháp tắc sức mạnh một đám tổ thần nhìn xem sức mạnh còn tại điên cùng bản thăng trần phảm ánh mắt đều trở nên vô cùng sốt ruột cái này hư không thần thể mỗi một tầng đều ngang hàng tại thoát thai hoán quốc ta có tầng thứ tám hư không thần thể tổ thần đã vượt xa cùng một cái cảnh giới không phải là giả khoảng không thần thể khác tổ thần bây giờ trần phàm lại lập tức phải đột phá đến tầng thứ cao hơn bốn đây đối với bấp bênh thần giới tới nói ý nghĩa trọng đại ngay tại tất cả tổ thần cùng thần vương nhìn chăm chú phản p h ấ t hóa thành h á c động không ngừng cắn nuốt chung quanh sức mạnh trần phàm đột nhiên trở nên không thể phỏng đoán đốt t i ê n thần tộc cổ láo tổ thần h ị u nhữ mày nói chuyện gì xảy ra còn tại phóng thích hảo quang sáng trói còn đang không ngừng thôn vệ năng lượng chung q u n h nhưng vì cái gì ta cả khắc tổ thần cũng không có nói gì bọn hắn thần thức cảm ứng cùng đốt thiên thần tộc cổ lão tổ thần một dạng nhưng mà bảo trì trầm mặc lộ ra không còn vô chi thời gian một chút đi qua bốn cái tia hao quang lộng lây trói mắt kéo dài suốt một ngày một ngày sau đó tia sáng tắn đi trần phá nguyên bản chỗ khu vực trở nên không có vật gì đ á n g người lúc này tốt hơn mặt mũi lao ma long cũng không nhịn được nói ta hoàn toàn không cảm ứng được hắn nhưng ta cảm thấy thiên niên hẳn là còn ở, ở đây còn tại tại chỗ k h c tổ thần bối phận tương đối nhỏ một chút tổ thần không cảm ứng được cũng coi như mấy vị cổ lão tổ thần cũng cảm được có chút góc cái càng cường hoàn toàn không cảm ứng được trần tồn tại, quả thật có chút mất mặt. Nhưng nổi đến xem, cái này tựa hồ càng nói rõ hư không thần thể tầng phạm thật hồ hư thể thứ tại, mất mặt. một tựa quả xem, độ đại. rõ lúc này tại chỗ tất cả c ư ờ n giả g khoe mắt cũng là bỗng nhiên nhảy một cái tại tầm mắt của bọn hắn ở trong tất cả những người khác trên thân cũng bắt đầu nở rộ lên tia sáng nguyên bản màu da xanh b i ế c vạn cổ thanh thiên đại đế lúc này quanh thân tia sáng trói mắt chậm nhìn lại đơn giản giống như một hình người phì thúy lão ma long trên thân cũng phát ra ngoài ứ quán bốn đây là có chuyện gì chúng ta không có mở ra hư không thần thể tầng thứ cao hơn a vì cái gì ngự thú chi đạo thật là khủng khiếp ngự thú chi đạo bởi vì chúng ta đều cùng hắn ký hợp đồng hắn mở ra hư không thần thể tầng thứ chín sau đó trở nên càng thêm cường đại trực tiếp đem chúng ta thần thể cũng kéo cao một cái cấp độ mặc dù còn không có đạt đến tầng thứ chín cấp độ nhưng mà sức mạnh đang không ngừng kéo lên hôn đản lão ma long không cần c ư ớ p ta năng lượng c ư ớ p đại gia ngươi đây là hư không thần thể một cách tự nhiên phản ứng tất cả mọi người hiện tại cũng giống như một cái hát động đang thu nạp c h ú n g quanh hư không phong bạo bên trong sức mạnh còn chờ cái gì nữa a đều tản ra a chính mình nuốt chính mình a vô luận là tổ thần vẫn là thần vương đều bởi vì trần phạm đột phá mà sức mạnh kéo lên Tổ t h mà lúc này hoàn toàn hóa thân hư vô trần phàm đang yên lặng nhìn xem đây hết thể đây chính là hư không thần thể tầng thứ chín mươi bốn hư hồn tựa hồ cũng chỉ là vì này tầng thứ chín đặt nền móng mà thôi trạng thái bây giờ mới là chân chân chính chính hư vô hư hồn trạng thái một khi tao nộ cường đại tồn tại y hìa nhiên vẫn là có thể bị thương tổn song phương trinh l ệ n h càng lớn càng dễ dàng bị thương tổn nhưng là bây giờ bốn trần pham vừa mở ra hư không thần thể tầng thứ chín không cách nào xác định bây giờ tình huống cụ thể nhưng hắn ẩ n ẩ n có một loại cảm giác liền xem như lúc trước bị diệt s á t rơi cái kia một cây xúc tu cũng căn bản không có khả năng làm bị thương hắn hiện tại phải biết cái kia xúc tu thế nhưng là ngay cả hư không giam cầm ngưng tụ không gian đều có thể tùy ý đánh nát hư hồn trạng thái phản phất là hóa thành vô số hạt nhỏ tung khắc trong vũ trụ nhưng chấp mắt ngàn vạn bên trong nhưng mà hư không thần thể tầng thứ chín lại là ngay cả hạt nhỏ đều không tồn tại đây chính là đúng nghĩa hư vô chân pham có chút chân trờ hắn hơi hơi một cái động n i ệ m ánh mắt rơi vào đang s ở c ầ m trên thân thầm thao thao c h ậ t ý niệm của hắn hóa thành một bàn tay vô hình như thiểm điện hướng về thầm thao thao bắt tới thầm thao thao lông mau dựng đứng nhưng lại căn bản không cảm ứng được năng lượng ba động bốn suất ngay tại thầm thao thao ngây người nháy mắt bốn hắn toàn bộ thân hình đã bị một cỗ lực lượng vô hình bắt lại từ trong đám người giật ra ngoài lệ phong hành xưng sở lại nhải ngươi làm gì đi sờ huyền hơi híp mắt một cái hắn là bị một cỗ lực lượng cầm ra ngoài thấy rõ ràng hai tay của hắn đều giống như bị một cái bàn tay vô hình cho nắ t h ầ m thao thao giận dữ các ngươi còn nhìn cái gì náo nhiệt nhanh cứu tà a ả không có ai động t h ầ m thao thao cũng phản ứng lại phàm ca phàm ca sẽ không thật là ngươi a ngươi đừng dọa tà a ả lúc này trần phàm âm thanh trong hư không vang lên lại nại ngươi thôi động thần vương thập nhị dự xem có thể hay không từ trong tay của ta tranh thoát t h ầ m thao thao chấp c h ớ p mắt thần lực thuốc r ụ c bốn x o á t chỉ thấy kim quan g loại lên t h ầ m thao thao đã xuất hiện ở mấy vạn trong ngoài ha ha thần thao thao nhét miệng nở nụ cười nhưng hắn còn chưa cười song soát thần thao thao lại na di trở về tại chỗ vẫn như cũng bị trần phạm vô hình kia đại thủ nằm ở trong tay h â n thần thao thao sửng sốt một chút ta vừa mới sinh ra t h á c rất sao ta là tránh thoát tiếp đó lại bị p h ạ m ca bắt trở lại hay là căn bản liền không có tránh thoát trần p h ạ m nói ta không tiếp tục bắt ngươi là chính ngươi trở lại thần thao thao khắc tất cả cường giả ba x o á t thần thao thao lại thôi động thần vương thập nhị dực na di ra ngoài không thể không nói thiên sứ thần tộc thần vương thập nhị dực không hổ là từ viễn cổ truyền xuống bất thế thần minh vô luận là trận pháp cấm chế vẫn là không gian giam cầm đều có thể tự do xuyên thẳng qua nhưng mà bốn lần này cũng giống vậy thầm thao thao còn đến không kịp đại ý soạt một cái lại na di trở về t r â n phan nói ta hoàn toàn không n ú p đ í c h đám người ba qua một hồi lâu sở huyền mới lên tiếng chẳng lẽ nói thư không thần thể tầng thứ chín dính đến thời gian pháp tác huyền bí sao lại nhảy chạy đi lại trở về là thời gian quay lại không đợi mọi người nói chuyện sở huyền không biết từ nơi nào lấy ra một khoả quả táo cắn một cái tiếp đó hắn nói lại nhảy người trốn nữa một lần thầm thao thao có chút c ă n t ứ c nhưng vẫn là thôi động thần vương thập nhị dực chạy ra ngoài không có gì bất ngờ xảy ra vừa chạy đi không đến hai giây thần lại thao thao theo lời mà đi thôi động thần vương thập nhị rực chạy ra ngoài vừa mới chạy đi hắn liền mánh liệt cắn một cái quả táo soát thần thao thao lại trở về nơi xa đám người tập trung nhìn vào lập tức toàn bộ đều trận to hai mắt quả táo hoàn hảo không chút tổn hại trong h thiên ờ g i địa này rốt cuộc có bao nhiêu đạo phát tắc không người biết được nhưng đã biết phát tắc chỉ có chín đạo bốn không gian p h á p tắc sáng tạo phát tắc hủy diệt p h á p tắc vận mệnh phát tắc sinh mệnh p h á p tắc tử vong phát tắc ngũ hành phát tắc p h á p tắc giết chóc luân hồi p h á p tắc trong này chính xác không có thời gian p h á p tắc thời gian đối với tổ thần tôi nói cũng là thần bí khó lường cho dù là tổ thần n h ì n không quá thiên nhân ngũ suy cuối cùng cũng biết hoàn toàn chết đi chỉ thấy trong hư không trần p h a m thân ảnh hiện ra mà ra lao ma long lấy làm kinh hãi ta có thể trông thấy hắn nhưng ý n g h ĩ i n h i ê n không cảm ứng được hắn khác tổ thần đều gật đầu một cái trần p h a m không nói gì vẫn tại cảm thụ chính mình thần thể biến hóa hóa thành hư vô vẫn như cũ có thể vận chuyển thần lực thậm chí ngay cả thần lực đều biến thành hư vô quỷ dĩ như vậy phổ thông tổ thần như thế nào ngăn cản mặc dù hư không thần thể mở ra đến tầng thứ chín nhưng hiện tại xem ra từ tầng thứ nhất bắt đầu hắn còn cần từng tầng từng tầng một lần nữa thôi diễn lại tu luyện từ đầu mới được trong lúc đó ẩn chứa quy tắc d u n g hợp phát t ắ c d u n g hợp bốn có lẽ thôi diễn hư không thần thể tầng này tiếp một tầng liền có thể h i ể u thấu đáo phát t ắ c thậm chí h i ể u thấu đáo phát t ắ c d u n g hợp huyền bí cái này mới là trọng yếu nhất hư không giam cầm ngưng tụ không gian có thể nghiền ép n ắ m trong tay không gian phát t ắ c thiên sử thần vương cũng là bởi vì dung hợp đa đạo phát t ắ c trong tử vong chi cốc phong ấn cái k i ê một ngón tay dễ như chở bàn tay đánh nát hư không giam cầm ngưng tụ không gian có thể cũng là bởi vì dung hợp càng nhiều phát tác tổ thần cường đại ở chỗ hiểu do phát tác mà ngự trị ở bên trên pháp tắc tồn tại chẳng lẽ nói cũng là bởi vì pháp tắc dung hợp trong một chớp mắt trần phàng phàng phất sáng tỏ thông suốt đúng lúc này từng đạo tin tức đột nhiên tràn vào trong đầu của hàn bốn cái gì là hư không hư không bao trùm mức vạn vũ trụ song song vô số vị diện trong hư không vật chất đều bị bóp méo ngay cả thời gian cũng bị vạt m é o hư không sinh vật mới thật sự là ác ma bởi vì bọn hắn không có tình cảm chỉ có thôn vệ cùng hủy diện liền xem như ác ma cũng có hỉ nộ ai ố nhưng mà hư không sinh vật không có hỉ nộ ai ố chỉ có thôn vệ cùng hủy diện làm hư không bắt đầu ăn mòn một cái tiếp một cái vũ trụ thiên địa cuối cùng kết cục chính là triệt để hóa thành hư không hư không chúa tể chính là ban sơ bị ô nhiễm vũ trụ thiên đạo bị ô nhiễm vũ trụ thiên đạo thông qua hư không quyết tán không ngừng ô nhiễm vũ trụ khác thôn vệ vũ trụ khác thiên đạo kinh nghiệm ướcước ước năm thành tựu cuối cùng ba tôn hư không chúa tể bốn hư không thần thể t ầ n g thứ chín chính là cùng hư không chúa tể cùng một cấp độ chi thần thể nhưng không đủ để cùng hư không chúa tể đối kháng trần phàm ta là kiếp chức của ngươi ở lại hệ thống bên trong một tia thần thức ta trốn vào hư không kinh nghiệm vô số luân hồi mượn nhờ vô số tổ thần sức mạnh mới rốt c ụ c đem hệ thống hoàn thiện bốn nhưng lực lượng của ta cũng đã tiêu hao hầu như không còn còn lại phải nhờ vào chính các n g ư ơ i bốn tại ngươi không cách nào lấy sức một mình diệt trừ thần giới chín đại cấm địa phía trước không nên tiến vào hư không nhớ lấy nhớ lấy đi thu cái kia chín đạo sức mạnh a đó là ta lưu cho thần giới cuối cùng lễ vật chỉ có cầm tới cái này chín đạo sức mạnh ngươi mới có tư cách chinh chiến cổ thần giới các loại tứ giới năm giờ khắc này trần phạm đột nhiên cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được yêu thương phán phất một cái tri thân rời đi bốn nhưng chân chính rời đi lại là kiếp trước của hắn có lẽ là kiếp trước kiếp trước cái kia vì chính mình vì thần giới vì toàn bộ thiên địa làm nền một đầu đại đạo tồn tại liền ở lại đây thế gian cuối cùng một k i a thần thức đều tiêu tan bốn quãng đường còn lại cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi chương bốn trăm năm mươi chín không thất bại cảnh chương bốn trăm năm mươi chín không thất bại cảnh cái gì là hư không hư không bao trùm mức vạn vũ trụ song song vô số vị diện trong hư không vật chất đều bị bóp méo ngay cả thời gian cũng bị vạt mẹo khi hư không bắt đầu ăn mòn một cái tiếp một cái vũ trụ thiên mã cuối cùng kết cục chính là triệt để hóa thành hư không hư không chố tể chính là ban sơ bị ô nhiễm vũ trụ thiên đạo bị ô nhiễm vũ trụ thiên đạo thông qua hư không quyết tán không ngừng ô nhiễm vũ trụ khác thôn vệ vũ trụ khác thiên đạo kinh nghiệm ước cước năm thành tựu cuối cùng ba tôn hư không chố tể trần pham sắp mở ra hư không thần thể tầng thứ chín sau nhận được những tin tức này t ừ n g c á i nói ra t r u n g quanh một đám tổ thần cùng thần vương đều triệt để choáng khó trách khó trách trước đây nói hư không quân chủ là áp đ ả o tổ thần phía trên tồn tại s、so、a hư không quân chủ còn muốn cường đại hư không chố tể lại là ban sơ bị ô nhiễm vũ trụ thiên đạo hơn nữa là thôn vệ vũ trụ khác thiên đạo cuối cùng hình thành ba cái thi nếu như không phải mơ hồ biết được trước kia trần p h à m bọn hắn chém giết hoặc phong ấn qua một tôn hư không chố t ể n g h e đến mấy cái này tin tức tại chỗ những thứ này tổ thần cùng thần vương sợ rằng sẽ lâm vào tuyệt vọng thiên đạo cho tới bây giờ đều chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng vô hình vô chất vô tận vô tận bốn khi đó quy tắc cùng pháp tác tụ tập thể thiên đạo có tồn tại hay không liền cổ lao tổ thần cũng không dám xác định nghĩ không ra bốn sở huy nói khó trách ngươi trước đây nói đánh g â y thiên ma đao là thiên đạo hóa thân thiên nữ chế tạo cuối cùng còn sắp nhập vào thiên đạo hai ba sức mạnh trước đây ta vẫn tại nghĩ hư không đến cùng là cái gì hư không quân chủ cùng hư không chúa tể lại là cái gì vì cái gì ngay cả thiên đạo đều không thể cùng với đối kháng người kiểu nói này ta ngược lại thật ra có thể nghĩ thông suốt ra hống nhan b ọ n người cũng là khẽ gật đầu đột nhiên phương tiến t i ế n nói như vậy hư không thần thể tầng thứ chín y h i n h i ê n không cách nào cùng loại tồn tại này chống lại sao ánh mắt mọi người lại đồng thời rơi vào trên thân trần phàm mở ra hư không thần thể tầng thứ chín cũng không đại biểu triệt để h i ể u thấu đáo tầng thứ chín trần phàm trầm mặc phút chốc nói ta mở ra hư không thần thể tầng thứ chín sau đó trong đầu nổi lên rất nhiều tin tức cái này hư không thần thể tầng thứ chín đã là hư không chúa trần ể cấp độ nếu như t i hiểu ệ t thấu t để đáo g t h ứ thứ 9, đồng thời có thể điều động tất cả hư không trường khống tầng toàn lượng, cùng không chống thời thể tất tự, thể tể hư hư chúa lại. có cả lực có có c bộ ký lẽ á i gì? Tất cả tổ t cả h ầ n c ù nói g vương, vừa mừng thần Trân Pham n vừa vừa sợ. Nói, hư không thần thể sắp nhập vào rất nhiều đạo pháp tắc cùng quy tắc nhưng những pháp tắc này cùng quy tắc sức mạnh còn chờ tại chúng ta đi tìm hiểu cho nên trước đây ta mới khiến cho các người phân giải ra ngoài vô số phân thần trợ giúp ta cùng một chỗ thôi diễn hư không thần thể trên thực tế mở ra hư không thần thể chỉ là một cái cơ sở cho tới bây giờ tổ thần cấp độ chúng ta có khả năng điều động hư không ký tự ý n g h ĩ a nhiên cực kỳ có hạn thậm chí còn chưa chân chính h i ể u thấu đáo hư không ký tự sức mạnh một đám tổ thần đồng thời gật đầu một cái gia hống nhăn hỏi ngươi bây giờ cảm giác như thế nào rất kỳ quái rất kỳ diệu trần phàm nói ta p h n g phất có thể hóa thân thành thiên địa cái gì một đám tổ thần cùng thần vương lần nữa giật nảy cả mình lời này nếu là từ lệ phong hành trong miệng nói ra rất nhiều người nhất định sẽ khịt mũi coi thường nhưng từ trần phàm trong miệng nói ra bốn trần phàm tiếp tục nói ta có thể hóa thân hư vô trong nháy mắt bao trùn toàn bộ thiên thần cảnh a Thiên、thần i ê n t h tộc đỉnh phong thần vương tạ dột kéo dài kinh thất sắc nói thiên thần cảnh thiên thần cảnh không thể so với đều thiên thần cảnh tiểu a thần giới mỗi một cái thần cảnh kỳ thực cũng giống như một cái độc lập vị diện độc lập vũ trụ ngài v ậ y m à t r â n phám kẽ híp một cái mắt chật ngay phía trước hắn xuất hiện một cái vòng xoáy phong thiên lân từ trong vòng xoáy kia lăn đi ra đây là đâu ta là ai phong thiên lân bỏ lên im lặng nhìn xem t r â n phàm cũng không có việc gì liền đem hắn kéo qua rắt một rát qua không ra gì bốn chân phám hỏi thiên lân ngươi vừa mới ở đâu phong thiên lân nhất xứ sở nói ta vừa mới trấn thủ tại vị diện đại tuyến qua đâu không có lười biên la đây là nơi nào một đám tổ thần cùng thần vương đều trận to hai mắt thiên sử thần vương sợ cầm một cái nói cái này đây rốt cuộc là làm sao làm được ta nắm trong tay không gian phát tắc nhưng tử vong chi cốc ly vị mặt đại từ u qua cách nhau quá mức xa xôi ta coi như gãy điện không gian muốn vượt qua khoảng cách như vậy bắt người hoặc công kích cũng căn bản không thể nào làm được khác một đám đồng dạng nắm trong tay không gian phát tắc tổ thần liên tục gật đầu trần pham trần chờ một chút nói ta không cách nào giảng giải cũng khó có thể lý giải nhưng ta có thể làm được đám người như có điều suy nghĩ trên thực tế mở ra hư không thần thể chính bọn họ đều có loại cảm giác này hư không thần thể sau khi mở ra bọn hắn cũng có thể làm được rất nhiều cảnh giới ngang hàng khác thần mà không cách nào làm được sự tình giống như trước đây trần phàm còn chưa đột phá đến thần vương cảnh giới liền lợi dụng hư không thần thể cùng thần vương chống lại đồng dạng cái này hư không thần thể t ầ n g thứ chín thật đúng là để cho người ta chờ mong a bốn đột nhiên trần phàm nói ta chuẩn bị tiến vào tử vong chi cốc phong ấn chỗ sâu đi chiếu cố vật kia c h ầ m đã lão ma long giật mình kêu lên nói chúng ta còn có là thời gian không cần thiết mạo hiểm như vậy trần phàm nói ta chỉ là một bộ phân thân coi như vấn l ạ đơn giản cũng chính là thiệt hại một điểm sức mạnh mà thôi húng chi đột phá đến hư không thần thể tầng thứ chín sau đó bên trong vật kia có giết hay không được ta vậy vẫn là chưa biết chuyện đâu đám người nhìn nhau h ã i nhiên bên trong vật kia kinh khủng khó mà diễn tả bằng lời bốn phía trước chỉ là tiết lộ ra ngoài sức mạnh hội tụ mà thành x ú c tu liền dễ như chở bàn tay phá hủy một đám tổ thần phân thân dù l à tiến vào trạng thái hư hồn đều khó mà tránh thoát lực lượng nghiên ép nhưng trần p h à t mở ra hư không thần thể tầng thứ chín bốn liền mấy vị cổ lão tổ thần đều không cảm ứng được hắn tồn tại phan phất hắn thật sự triệt để hóa thân thành hư vô đồng dạng trước tiên đừng có gấp thầm hồng tụ nói chúng ta trước tiên kiểm tra một chút người hư không thần thể tầng thứ chín dùng thần binh công kích dùng lực lượng pháp tắc công kích dùng các đại thần tộc bí pháp công kích cùng với hư không xiềng xích cùng hư không giam c h m tóm lại ngươi đối với hư không thần thể tầng thứ chín hiểu rõ nhiều một chút chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu đám người liên tục gật đầu cũng tốt dạ hạo đi ra nói ta tới trước đi phan ka ngươi không ngại ta chặt ngươi một búa a chân phan một cái lắc mình lui về phía sau ra khỏi một khoảng cách nói cứ việc c h ặ ta dùng sức tất cả thủ đoạn thử xem hảo dạ hạo quát lên một tiếng lớn trong tay thông tin ê thần phụ tia sáng tăng vọt hóa thành kinh thiên cự phụ một búa hướng về trần p h ạ m chém rất xuống ầm ầm phán phất một ngôi sao nổ tung bốn chém rất tại trần p h ạ m đỉnh đầu thông tin ê thần phụ trực tiếp bắn bay lưỡi búa cùng trần p h ạ m cái chán đụng vào nhau chỗ sấm xét v a n g rội đáng sợ phong bạo bao phủ ra một đám tổ thần cùng thần vương lập tức liều mạng lui về phía sau chạy ra nếu không phải tất cả thần vương sớm tiến nhập trạng thái hư hồn cái này phong bạo bao phủ lại đi qua sợ rằng phải chết đi một nhóm lớn ta mẹ nó dạ hạo kẻ này là cố ý a đều không đợi chúng ta cách xa một chút liền ra tay. nếu như không phải chúng ta sớm tiến nhập trạng thái hư hồn lần này liền bị hắn giết chết đó là ngươi chính mình đỡ đẩn thông tin ê thần phủ đáng sợ bao nhiêu ngươi cũng không phải không biết ở kiếp trước g i ả hạo chính là sách theo cái thanh dịu này đi theo ác ma chi vương sau lưng đem cái thần giới quay đến long trời lở đất ngươi nói loại lời này không sợ bị vương nghe thấy cho ngươi một cái ta khu khu thật là đáng sợ ta tiến vào trạng thái hư hồn vẫn là bị thương chờ phong bạo ngừng đám người tập trung nhìn vào trần phạm lông tóc không thương mà thông tin thần phủ lại bị đánh bay ra ngoài mấy vạn bên trong gia hạo thậm chí đều không thể khống chế chờ dạ hạo đã hao hết sức chín châu hai h ổ đem thông tin ê thần phụ triệu hồi đám người lập tức vây trần p h ạ m quan sát đến quanh người hàn biên hóa thông tin ê thần phụ chính là dùng thông tin ê thần trụ cùng t i ê n sứ thần tộc cán cốt đỉnh dung hợp chế thành mặc dù chỉ là hình chiếu phân thân nhưng dạ hạo lấy tổ tổ thần cái khác sức mạnh thôi động cái này một bữa đủ hủy diệt một mảnh tinh hệ kết quả rơi xuống trên thân trần p h ạ m chẳng những không có đối với trần p h ạ m tạo thành một chút xíu tổn thương vậy mà trực tiếp liền bị đẩy lùi đột nhiên gia hồng nga nói không đúng trước ngươi không phải nói có thể hóa thân hư vô sao cái này một bữa không cần thiết đón đỡ a chỉ là thử một chút hư không thần thể tầng thứ chín cường độ mà thôi t r ầ n phang khoát tay h à o nói hạo tử lại đến ba lưới bố xem h á n giọng điệu cứng r ắ n nói ra một đám thần vương soạt một cái toàn bộ chạy ra ngoài sau đó tiến vào hư hồn trạng thái dạ hạo khẽ gật đầu nói p h à n ca ngươi phải cẩn thận một chút lần này ta thế nhưng là tới thật ta dựa theo ngươi dạy ta đem hố đen sức mạnh sắp nhập vào thông tin ê thần phủ tiếp đó tại thông tin ê thần phủ ngoại dụng hư không giam cầm bao trùm một tầng không giam lại thêm không gian phát tác cái này một bố tuyệt đối có thể dễ dàng chém chết phổ thông tổ thần a lắm lời quá trần pham nhữ mày nói người ta nguyên bản tu vi cảnh giới một dạng ta coi như không có mở ra hư không thần thể t ầ n g thứ chín tiến vào trạng thái hư hồn ngươi thông tin ê thần phủ cũng chưa chắc liền có thể giết được ta nhanh chóng đ ộ n g thủ dạ hạo nết miệng n ở nụ cười nghiêng đầu một chút trận bốn trong tay hắn thông tin ê thần phủ bay thẳng ra đẫu nhiên b i n lớn một búa hướng về trần phạm chém thẳng vào xuống giống như là khai thiên tích địa bốn lưới búa rơi xuống chỗ liền không gian đều xuất hiện vô số đạo m ạ n nhện tầm tướng kẽ hở mà trong cái khe không gian phong bạo lại vẫn bị cái tia lưới búa điên cuồng hút đi dưới lơi dịu rơi càng, càng h sức mạnh căn mạnh ngay tại một đám thần vương trận mắt hốc mồm nhìn chăm chú kinh khủng thông tin ê thần phụ đem trần phạm thân thể bổ ra sau đó tiếp tục hướng xuống đem phía dưới mấy vạn trong ngoài từng vì sao đánh thành nát bấy không đúng bốn cũng không phải đem trần phạm bổ ra lúc này trần phạm giống như là chính là cái bóng lưỡi búa đối với hắn căn bản không có bất kỳ cái gì tổn thương một màn này mọi người cũng không xa lạ gì bởi vì tại chỗ tất cả thần vương cùng tổ thần cũng đã mở ra hư không thân thể đều có thể hóa thân thành hư hồn nhưng mà dạ hạo cái này một búa coi như tổ tổ thần cái khác tồn tại tiến vào hư hồn lần chưa này liền lao ma long cùng thiên sử thần vương mấy người đều xa xa lui ra ngoài sau một khắc bốn thiên hòa diễm mục nát mã thủy không gian cắt chém chấn hồn phụ ma hồn thiên chú ác quỷ quái vật xâm la vạn tờ bốn mấy vị cổ lão tổ thần từng đạo tuyệt học thi triển ra lại là từng cái từ trần p h à m mặc trên người thấu mà qua căn bản liền trần p h à m g ó p cáo đều đụng vào không đến có điểm giống hư hồn tiến giai bản đốt thiên thần tộc cổ lão tổ thần nói hư vô như thế có lẽ thật sự có thể hóa giải từ vòng c h i cốc vật kia công kích dù sao vật kia cũng không hóa giải được tất cả chúng ta liên thủ công kích cổ tượng thần tộc cổ lão tổ thần gật đầu một cái nói hư không thần thể tạo hóa vô tận quả nhiên là thiên đạo cấp độ thần thể khó có thể tưởng tượng khó có thể tưởng tượng tất cả thân vương cùng trong mắt tổ thần đều lộ ra vẻ mừng như điên để cho b cũng không phải trần phải h p mấy vị cổ lão tổ thần nghĩ đến vô số năm trước cùng hư không ma thần cái kia từng t r ạ n g tử chiến thảm liệt không chịu được lệ nóng danh tròng đã bao nhiêu năm muốn bao nhiêu năm qua đi thần giới đã nhỏ yếu đến loại này tình cảnh nhưng bây giờ cuối cùng có thể nhìn đến hy vọng lúc này trần phàm hư không dập chân đi tới nói kế hoạch khác như thường lệ tiến hành các người tiếp tục trấn thủ cái này phong ấn ta đến phong ấn chỗ sâu đi vòng vòng lần này không có ai nhắc lại ra ý kiến phản đối trần phàm tâm niệm kẽ động trên người thần vương thập d ự c vô căn cứ rơi xuống t h ầ m hồng tụ trên lưng thầm hồng tụ mí muôi một cái nói vẫn là vẫn là mang lên thần vương thập d ự c tốt một chút ta phàm ca không cần thầm thao thao cười một cái nói hư không thần thể tầm thứ chín thần r ư ợ u hắn mặc dù còn chưa chân chính hiệu thấu đáo nhưng trong nháy mắt cơ hồ có thể vượt ngang một cái vị diện trừ phi ta cầm lại thần vương thập nhị dựng bản tôn bằng không tuyệt đối không có khả năng đổi được t r â n pham gật đầu một cái thư không tiêu thất không thấy ra hồng nhan cùng sở huyền bọn người thấy thế lập tức đi vào trung tử vong chi cốc trong tử vong chi cốc bốn vô tận trong h ắ c khí một vòng k i a sáng lấp lóe rồi một lần t r â n pham phảng phất xuyên thấu một tầng nhàn nhạt mà n sáng tiến nhập phong ấn chỗ sâu nhất ngay tại cái tia phong ấn chỗ sâu chỉ thấy mười hai cây thông thiên thần trụ làm thành một tòa đại trận đại trận trung tâm một tôn kình thiên đạp đất ma thần đứng yên bất động Chu vi. từng cái lấp lóe lấy vũ quang x i ề n xích đem hắn gắt gao gò bó tựa hồ cảm ứng được trần p h ạ m đến bốn tôn tiêu ma thần chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía trần p h ạ m vị trí trần p h ạ m hiện thân đi ra yên lặng cùng cái k i ê u ma thần đối mặt là ngươi âm thanh q u ỷ dị lại làm cho không gian đều chấn động lên phảng phất nơi này không gian yếu ớt liền thanh â m đều chống đỡ không nổi thẳng thắn nói trần phám nói ta kinh nghiệm m ấy đ ờ i luân hồi đã không nhớ rõ ngươi đến cùng là gốc dễ hành nào một ngón tay ta cũng rất mới biết trước kia ta là cắt hai ngón tay phong ấn tại nơi đây tiếng nói vừa ra bốn cái k i a kình thiên đạp đất ma thần trong hai mắt hai đạo quỷ dị màu đen cổ sáng đánh ra từ trần phàm mặc trên người thấu m à qua trần phàm nhũ nhũ mày túi đầu liếc mắt nhìn bộ ngực mình không thể không thừa nhận cái này ngón tay sức mạnh quả thật có thể dễ dàng phá hủy một giới lấy hắn bây giờ hư không thần thể tầng thứ chín cảnh giới hóa thân hư vô như trước vẫn là bị thương tổn nhưng chính như lúc trước hắn sở liệu loại thương hại này đối với hắn hiện tại tới nói đã có thể bỏ qua không tính đối phương ngưng tụ nhiều tấm pháp tắc sức mạnh vậy mà đều không làm gì được vẫn chỉ là hiệu thấu đáo không gian pháp tắc hàn bốn trước kia sáng chế hệ thống ác ma tri vương rốt cuộc mạnh cỡ nào, không có khả năng phía dưới cái kia kình thiên đạm đất ma thần mắt thấy chính mình một đạo quang trụ đánh ra đối phương lông tóc không thương lập tức giật nảy cả mình chỉ dựa vào một chiêu này trần pham đã đứng ở thế bất bại trần pham chắp hai tay sau lưng rơi xuống thân hình vòng quanh cái kia ma thần xoay mấy vòng t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi ở ngay trước mặt ngươi cấp đoạt lực lượng của ngươi t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi ở ngay trước mặt ngươi cấp đoạt lực lượng của ngươi không thể phủ nhận ngươi là ta đã thấy tối cường đại tồn tại trần pham phù phiếm tại trong vô tận hát triều từ tốn nói nếu như mộng cảnh không tính lời nói ngươi là hư không quân chủ vẫn là hư không chố tệ cái kia thân ở vô tận hát triều bên trong ma thần chỉ là l ặ n g lặng nhìn trần p h ạ m cũng không nói lời nào trần p h ạ m đang nghiên cứu hắn hư thực hắn chẳng lẽ không phải đang nghiên cứu trần p h ạ m hư thực xuất hát triều bên trong vô tận ma khí ngưng tụ ra một tấm bàn tay khổng lồ giống như ác ma thủ t r ả o hướng về trần p h ạ m một tay bắt lấy cái kia ma t r ả o bên trong quang ảnh lấp lóe trần p h ạ m điềm nhiên như không có việc gì đi ra hắn lúc này phản phất chỉ là một đạo hình ảnh bốn vô luận cái kia ma thần sức mạnh như thế nào kinh khủng đều không làm gì được hắn phát tắc t ử vong chi áo nghĩa như lôi đình nổ tung tầm thường âm thanh tại trong phong lớn vang vọng đem hắc triều nhấc lên sóng lớn vô tận tử vong c h i khí hướng về trần phàm triền nhiễu mà đến nhưng trần phàm phù phiếm trên không trung không đệ bụng tựa hồ liền trốn tránh đều chẳng muốn trốn tránh phát tác sức mạnh ngưng kết mà thành kinh khủng tử vong c h i khí thậm chí ngay cả không gian đều có thể thẩm thấu lại từng cái từ trên người hắn xuyên thấu mà qua khó mà nhiễm hắn thần khu nửa phần phát tác s á t lục tri áo nghĩa phát tác giết chóc sức mạnh ngưng kết trở thành từng chuôi cự kiếm hướng về phía trần phàm không ngừng huy động phát tác hủy diệt tri áo nghĩa Theo cái Từng đạo pháp tác Trần tới. Trần mạnh, không ngừng hướng đánh đạo đối Phạm Phạm pháp sức với về lục o ạ đạo pháp tắc bốn bị phong ấn tại nơi này ngón tay bản tôn n ắ m trong tay lục đạo pháp t á c nhìn bộ dạng này ngón tay này hẳn không phải là hư không chúa tể ngón tay căn cứ vào phía trước trong đầu nhắc nhở hư không chúa tể chính là bị ô nhiễm sau thiên đạo đã trải qua vô số kỷ nguyên thôn phệ rất nhiều ngày đạo sau đó hình thành tồn tại loại tồn tại này chắc chắn là n ắ m trong tay tất cả pháp tắc cùng quy tắc đã biết pháp tắc tổng cộng là c h í n đạo nhưng đất trời này ở giữa pháp tắc phải t r a n g chỉ có c h í n đạo trần p h n g không cách nào xác định trong cái này phong ấn này bị chấn áp ngón tay chẳng lẽ là đến từ hư không quân chủ trần p h n g nhũ mày trước đây trong ngộng cảnh lấy được những tin tức kia để cho hắn xác định đời trước của hắn quét ngang mười ba vị hư không quân chủ có mấy vị trực tiếp bị hắn chém giết còn lại mấy vị bị hắn phong ấn tại cổ thần giới này địa phương bởi vì những tin tức này để cho hắn một trận sinh ra một loại nào đó ảo giác bốn để cho hắn cho rằng hư không quân chủ cũng bất quá như thế nhưng bây giờ hư không quân chủ một ngón tay liền kinh khủng đến tình cảnh như thế trông m ắ t sau một lát trần phàm nói ngươi là vị nào hư không quân chủ không có trả lời cái kia bị phong ấn ngón tay ngưng kết mà thành ma thần tựa hồ lười nhắc cùng trần phàm nói nhảm chỉ là thi triển đủ loại đáng sợ sát chiêu không ngừng hướng về trần phàm đánh tới ngươi đánh đã lâu như vậy cũng nên đến phiên ta đi thấy đối phương im lặng trần phàm hờ hưng nói một tiếng hóa trưởng vì đ a u một đao tùy ý cắt súng soát đánh gây thiên ma đao trống g i n g xuất hiện đống nhiên bị lớn một đao chém vào cái kia ma thần đình đầu anh kinh khủng phong bạo lấy cả hai đụng vào nhau chỗ làm trung tâm hướng về bốn phương t á m hướng nổ bể ra tới cái k i a vô tận hát t r i ề u trực tiếp bị oanh tán chỉ có m ộ ư ơ i hai cây thông thiên thần trụ giống như định hải thần trâm vững vàng bất động oanh trần phàm cánh tay lại giơ lên đánh gãy thiên ma đao lại là một đao chém vào cái k i a ma thần trên cổ so với một lần trước đáng sợ hơn phong bạo bao phủ ra bốn lúc này vô tận trong hắc khí một cái ma thủ đột nhiên xuất hiện hướng về đánh gãy thiên ma đao như thiểm điện bắt tới nhưng đánh gãy thiên ma đao giống như tuấn di nhanh chóng một cái lấp lóe liền trở về trần phàm trong tay trần phàm thu hồi đánh gãy thiên ma đao trong lòng cũng vừa có điểm r u n động hắn hai đao này cũng không phải chém vào bị phong ấn trên ngón tay mà là chém vào ngón tay kia sức mạnh ngưng kết mà thành ma thần trên thân cái kia cái gọi là ma thần bất quá chỉ là vô tận ma khí cùng lưu lại ý thức phối hợp mà thành sản phẩm tận có thể đón đỡ hắn m ấ y đau mà lông tóc không thương ngón tay kia đáng sợ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn chân phám ánh mắt từ đất trời bốn phía ở giữa cái kia vô tận ma khí bên trên trầm r ã i đào qua sau đó bốn miệng hắn một tấm h ú t vô tận ma khí lập tức lăn, lăn lộn lộn giống như trường hà vào tới tiếp đó bị hắn nhanh chóng thôn vệ mà tiến cái kia ma thần cũng là không chịu được ngờ hoàn toàn không nghĩ tới trần p h ạ m tới này một tay ngươi tự tìm cái chết s á t ý vô tận cùng căm hận mang theo pháp tắc sức mạnh hướng về trần p h ạ m đánh tung mà đến nhưng quỷ dị chính là bốn trần p h ạ m rõ ràng đang điên cuồng thôn vệ những ma khí kia tại bên cạnh hắn cũng chính xác tạo thành một cái chân chính hát động thế nhưng ma thần có thể chấn v ỡ hát động sức mạnh rơi vào trần p h ạ m cùng hát động kia phía trên nhưng đều là xuyên thấu mà qua một màn này vượt ra khỏi cái kia ma thần nhận thức trần phàm có thể công kích người khác người khác lại không thể công kích hắn bốn trên đời này nào có loại đạo lý này cái kia bị phong ấn ngón tay ngưng kết mà thành ma thần đình chỉ công kích tựa hồ lâm vào h o à i nghi nhân sinh ở trong mà trần p h ạ m tốc độ cực nhanh mở ra hư không thần thể tầng thứ chín sau đó hát động sức mạnh tăng vọt không biết bao nhiêu lần bốn tại hắn toàn lực thôi động phía dưới trong cái này phong ấn này tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm hát cám sức mạnh tất cả đều bị hắn thôn vệ hầu như không còn cái kia bị phong ấn ma thần trơ mắt nhìn trần p h ạ m cướp đoạt lực lượng của hắn lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản bốn không hơn nửa ngày thời gian nguyên bản lăn lộn hắc khí như nước thủy t i ề u liền triệt để tiêu tan không không phải tiêu tan bốn là toàn bộ tiến vào trần phàm trong bụng cái kình thiên đạp đất ma thần q u a n thân mặc d trần phàm từng bước đi ra rơi xuống một cây thông tin thần trụ trước mặt cái kia thông tin thần trụ chung quanh hào quang rực rỡ tạo thành một cái kỳ diệu hậu thuẫn tại trần phàm hấp thu bốn phía ma khí phía trước lá chắn bảo vệ kia ngăn cách bốn phía kinh khủng ma khí trần phàm tại hậu thuẫn trước mặt dừng lại sau một lát như bóng với hình đồng dạng dễ như chở bàn tay xuyên thấu hậu thuẫn đi vào sau một khắc một cô bài sơn đảo hải cường đại khí tức nào tới trước mặt bốn mặc dù cái này thông thiên thần trụ có thể không phải b ả n tôn nhưng chính xác phi thường cường đại so đô thiên dạ tộc tổ địa cái kia c h ấ n áp hư không quân chủ thi thể thông thiên thần trụ mạnh hơn rất nhiều thậm chí so trần phàm bây giờ trong tay đánh gãy thiên ma đao cũng muốn mạnh hơn rất nhiều trần phàm bây giờ trong tay đánh gãy thiên ma đao mặc dù có tổ tổ thần cái khác tiểu bạch xem như khí linh mặc dù cũng sắp nhập vào hát động sức mạnh cùng với không gian sức mạnh nhưng y h i n h i ê n không cách nào uy hiếp được cái kình thiên đạo đ ấ t ma th nhưng trần phàm có một loại cảm giác bốn nếu như hắn đem cái này mười hai cây thông tin ê thần trụ rút lên là có thể lợi dụng cái này mười hai cây thông tin ê thần trụ trọng thương cái kia ma thần đương nhiên loại chuyện này hắn bây giờ không có khả năng đi làm một khi để cho ngón tay kia thoát ly p h o n g ấ n coi như thông tin ê thần trụ thật có thể đối nó tạo thành tổn thương nhưng có đánh hay không nhận được đối phương chính là một chuyện khác trần phàm ngón tay nhẹ nhàng chạm một chút tản ra kim quang thông tin ê thần trụ một loại huyết đục tương liên cảm giác chuyển tới rất kỳ quái bốn thông tin thần trụ chính là đô thiên dạ tộc vô thượng pháp bảo trần phàm không rõ vì cái gì cái thông tin thần trụ ngoại trừ ư c của h đô thiên dạ tổng t hoàng tộc không có ai có thể thôi động cũng gánh không nổi nhưng là năm đó chân phạm khiến một cây thông tin thần trụ đem về hát cám thâm uyên cuối cùng còn đem cái tia thông tin ê thần trụ luyện thành cuộc sống của mình bây giờ loại này huyết nhục tương liên cảm giác thực sự để cho người ta khó có thể lý giải được thông tin ê thần trụ bên trong không có khí linh nhưng trần phạm rõ ràng cảm nhận được hắn tung tăng phản phất bởi vì hắn cái này vừa chạm vào sở thông tin ê thần trụ đều sống lại không chỉ là cái này một cây thông tin ê thần trụ c á c mười một cây thông tin ê thần trụ cũng giống vậy lại đều nở rộ lên hào quang áo ánh từng đạo ánh sáng này hội tụ vào một chỗ càng là ép tới cái k i a kình thiên đạm đất ma thần thân thể nhỏ đi rất nhiều khổ cực các ngươi trần phạm nhẹ nhàng vỗ vỗ thông tin ê thần trụ phản phất vượt qua vô số kỷ nguyên bốn lâu đời tăng thương Tr trần phạm lại lấy ra tới đánh gãy thiên ma đào hắn nắm chặt đánh gãy thiên ma đào ú trần phan quay đầu chỉ thấy cái kia nguyên bản kình thiên đạm đất hư không ma thần thân thể thấp bé mấy lần liền hắn quanh thân lượn quanh kinh khủng ma khí đều bị thông thiên thần trụ tán phát tia sáng cho xô tan giống như là bị tịnh hóa hư không ký tự sức mạnh thông qua thông thiên thần trụ t h u y ể n đến đó từng cái xiềng xích phía trên tất cả xiềng xích cũng lấp lóe lên kỳ quang đa tạ hòn o đái Trần, Trần p sau đó tại phong ấn chỗ sâu thôn vệ những lực lượng kia bắt đầu hướng về dạ hồng nhàn cùng sở huyền bọn hắn chuyển tới đây là ta ở phía dưới lực lượng căn ước chỉ là cưỡng ép tất đoạn ngắn thời gian bên trong ta căn bản là không có cách toàn bộ thu nạp chân phàm âm thanh tại tất cả mọi người trong đầu vang lên lao ma long bọn người giật nảy cả mình đây là bực nào lực lượng kinh khủng b ố n đơn thuần từ sức mạnh ước chừng trần phàm bây giờ chuyển tới sức mạnh thậm chí so trước đó đám người liên thủ ép diệt cái kia s ú c tu còn muốn cường đại nhiều lắm d ạ hồng nhan có chút lo lắng nhìn xem trần phàm nói ngươi không sao chứ không có việc gì trần phàm cười một cái nói k h ắ c thần thể thôn p h ệ không cách nào tiêu hóa sức mạnh có lẽ ngay cả thần thể đều có thể vỡ nát nhưng hư không thần thể căn bản vốn không cần lo lắng cỗ lực lượng này chính ta không cách nào tiêu hóa lại bị ta chứa đựng ở trong lỗ đen da hạo có chút hư vấn phàm ca n g ư ơ i sau khi t i ế n vào đến cùng xảy ra chuyện gì n g ư ơ i bây giờ hư không thần thể tầng thứ chín phía dưới vật kia quả thật không làm gì được được ngươi nói nhảm bạch như ca nói vật kia nếu là làm gì được hắn hắn còn có thể chẳng có chuyện gì đứng tại trước mặt chúng ta sao ánh mắt mọi người đều trở nên càng thêm nhiệt thiết hư không thần thể tầng thứ chín vậy mà thật sự cường đại đến loại tình trạng này bốn cả k i a loại tồn tại đều hoàn toàn không làm gì được t r ầ n phàm t r ầ n phàm vừa cười vừa nói ta chặt hắn mấy đao không có trận đậu đ á người chân phàm lại nói hắn đập ta mấy quyền không có đập vào đám người mỉm người Trần nói, cười. Pham tiếp tục Pham lệ ự lực c được Cho cả còn. lượng là làm lộ lượng, lấy l như không nên thẳng thắn hắn ngoài nuốt trừng không gì hay hầu Ha ha, ha ha ha ha ha. kia. ta ra yếu, quá đều tiết đem vật tất phong hành phá lên cười nói tên i kia có phải hay không ở bên cạnh nhìn xem ngươi thôn p h ệ nhưng không thể làm gì ta đã có thể tưởng tượng ra cái kia một bức tranh thầm thao thao mấy người cũng phá lên cười trần phong lật đầu một cái sau đó nói sau đó ta liền dùng đánh gãy thiên ma đao tại trên mười hai cây thông thiên thần trụ từng cái khắc họa xuống cái kia mấy vạn hư không k h tự minh khắc hư không k h tự sau đó đô thiên sức dạ tộc vương đình vương đình phía trên bên trong hư không từng đạo không gian môn mở ra vô số ma thần từ cái tia từng đạo không gian môn bên trong đi ra c h u n g quanh thần tộc đều đã bị kinh động bốn đã xảy ra chuyện gì vì cái gì nhiều hạ vị như vậy ma thần xuất hiện thiên sứ thần tộc đô thiên dạ tộc thiên thần tộc thiên yêu tộc thiên long tộc cổ ma tộc số lượng này chỉ ít có trăm vạn vương triệu tập trăm vạn hạ vị ma thần làm cái gì giống như phải có đại động tác nhưng mà đại động tác không nên do thần vương cấp bậc tồn tại đi hoàn thành sao từ kia từng cái không gian môn bên trong đi ra cũng là hạ vị ma thần nhưng lại cơ hồ bao trùm tất cả cường đại thần tộc lúc này không biết là ai thần thức chuyển tới bốn đây là chuẩn bị vương xuống hạ giới ma thần vì đến hạ giới phổ biến ác ma chi huyết kế hoạch thu thập hư không năng lượng thu thập tín ngưỡng chi lực các đại thần tộc đều triệu tập rất nhiều hạ vị ma thần chuẩn bị buông xuống từng cái nhân gian giới trung vị ma thần cùng thượng vị ma thần sức mạnh quá mạnh rất khó tiến vào nhân gian trước đây hắc cám thâm viên nạp tháp n ạ c tư chính là phân thân buông xuống thế gian gặp vương chuyển thế chi thân thì ra là thế chư tiên thần ma bừng tỉnh đại ngộ buông xuống nhân gian nguy cơ trùng trùng có thể bị không gian loạn lưu cuốn đi có thể xuống sau đó cũng lại về không được những thứ này ma thần là mang theo lòng quyết muốn chết đi chúng ta những thứ này thượng vị ma thần nhưng cái gì đều không làm được chương 461 cầm lại hai đạo p h á p tắc tử vong p h á p tắc cùng p h á p tắc giết chóc chương 461 cầm lại hai đạo p h á p tắc tử vong p h á p tắc cùng p h á p tắc giết chóc chuẩn bị buông xuống hạ giới ma thần trong đội ngũ đông nhiên có lam tinh cùng thiên vũ giới người bốn ma thần trong đám phong thiên lân quay đầu nhìn về phía bên cạnh một vị nữ tử nói ngươi đẹp quá ta động lòng làm sao bây giờ nữ tử kia quay đầu liếc mắt nhìn phong thiên lân mà không biểu tình nói ưa thích một cái nữ h à i tử không thể chỉ nhìn nàng bề ngoài phong thiên lân gật đầu cười ta biết nữ tử kia nói còn phải xem nhìn mình bề ngoài phong thiên、lân. bên cạnh một đám người đều nợ nụ cười nhất là lam tinh cùng thiên vũ giới những cái kia nhận biết phong thiên lân người lúc này nhìn thấy phong thiên lân tự c h u ố t nhục nhã mỗi một cái đều là cười phía trước ngựa sau phục còn có người ra sức thổi huýt y sáo đúng lúc này bên cạnh cười tối kỉnh khí một thôn lăng gió bởi vì cười quá bén hại không khống chế được thể n ộ i hồng hoàng chi lực trực tiếp thả cái vang dội c á i dám t r u n g quanh một đám người x o ạ n một cái toàn bộ chạy ra phong thiên lân tìm được cơ hội cười lạnh một tiếng nói có thể cần thể diện một chút hay không không cần tại trước mặt mọi người phóng vang dội cài dám một thôn lăng do ra mặt cực giày mặt không đổi sắt nói đá phong thiên lân cả giận nói ta với n g ư ơ i đứng chung một chốt đều cảm giác mất mặt hơn nữa n g ư ơ i đến cùng là ăn cái gì p h o n g t ú i như vậy cái d á m một thôn lăng do xứng sở là m người không nên quá tham lam ngửi một chút là đủ rồi còn muốn vôi phương hai người một lời không hợp trực tiếp đánh nhưng một thôn lăng do kém hơn một chút bị phong thiên lân ấn xuống đầu đánh tơi bởi mấy quyền đánh không lại phàng ca còn không đánh lại ngươi cái này tháng này g phong thiên lân vẫn chưa thỏa mãn lao tử nhị ngươi n rất lâu tại cổ thần giới thời điểm ngươi cứ như vậy cùng ta đối n ị c h nghe nói như thế vừa mới nói chuyện nữ tử kia cùng một đám thần ma lập tức xông tới các ngươi đi qua cổ thần giới đương nhiên đi qua a phong thiên lân nói ta thế nhưng là ác ma chi vương huynh đệ trước đây vừa mới khai phóng cổ thần giới chúng ta liền tiến vào cổ thần giới hơn nữa ở bên trong chém giết dòng giã hơn một năm đâu nữ tử kia trận to hai mắt người là vương huynh đệ phong thiên lân vừa muốn nói chuyện một thôn lăng gió lại tới phá đừng nghe hắn khoác lác hắn nơi nào có tư cách cùng giáo chủ làm huynh đệ hắn chính là trước kia làm qua tiểu nhân vật phản diện bị giáo chủ đánh qua một trận không đúng hai bữa bị giáo chủ đánh một trận sau về sau lại bị tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn đánh một trận một đám thần ma vừa muốn nói chuyện lại đồng thời ngầm miệm Bốn phía, đột nhiên trở nên vô cùng an phong í a an đột trở tĩnh. nhiên nên cùng h vô p tiên lân quay người thấy được sau lưng trần p h ạ m trần p h ạ m vừa cười vừa nói các ngươi cũng chuẩn bị b u ô n g xuống hạ giới phong tiên lân cùng một thôn lăng gió chờ đến từ lam tinh người bởi vì cùng trần p h ạ m ký kết tương đối sớm cho nên thu hoạch lớn nhất đều tại gần nhất đột phá đến thần vương cấp độ thần vương cấp độ muốn b u ô n g xuống hạ giới phong hiểm là phi thường lớn hạ vị ma thần b u ô n g xuống hạ giới an toàn nhất trung vị ma thần trở lên tu vi cảnh giới càng cao sức mạnh càng mạnh vương xuống hạ giới càng dễ dàng khuấy động không gian phong bạo vô cùng có khả năng còn chưa tiến vào nhân gian liền bị không gian phong bạo cho xé thành m ạ nhỏ dù là dùng yếu nhất phân thân cũng giống vậy phong thiên lân lẳng lặng, lặng liếc mắt nhìn t r ầ n phạm thì thào nói nhân sinh cũng nên từng có một lần dũng cảm mang theo hy vọng cùng đi bỏ trốn t r ầ n phạm phong thiên lân tốt ta kỳ thực lâu như vậy đến nay vẫn luôn là người đang giúp giúp bọn ta chúng ta thậm chí đều không làm cái gì đã đột phá đến thần vương kỳ thực chúng ta cũng vẫn muốn giúp ngươi làm một chút sự tình ta không có vĩ đại như vậy cao thượng không biết xấu hổ nói ra cái gì vì thế giới này muốn thế nào như thế nào nhưng mà ác ma tri vương đem ta coi như huynh đệ ta có thể vì người huynh đệ này xông pha khói lửa bên cạnh một đám thần ma đều yên lặng nhìn xem phong thiên lân nổi lòng t ộ n k í n h nhất là phía trước cự hắn từ ngoài ngàn dặm nữ tử lúc này nhìn phong thiên lân ánh mắt đã bắt đầu lóe lên dị sắc đột nhiên một thôn l a n g gió mặt không biểu tình nói đ ừ n g p h i ế tình bất quá chỉ là phái một bộ yếu nhất phân thân đi tới hạ giới mà thôi chỉnh bi tráng như thế cũng không phải phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn tráng sĩ vừa đi này không trở lại chỉ một thoáng vô số đạo ánh mắt tấm lãnh rơi xuống một thôn l a n g gió trên thân mặc dù mọi người đều biết đạo lý này nhưng thật tốt bầu không khí bị kẻ này một câu nói toàn bộ phá hư thực sự quá làm cho người ta nổi nóng một đám chuẩn bị đi tới hạ giới ma thần nguyên bản trong lòng chính là mang một đi không trở lại bi tráng cuối cùng lại bị kẻ này nói đến không đáng một đồng đơn giản lẽ nào lại như vậy bị vô số đạo thần thức bao phủ một thôn lăng gió mặc dù đã là thần vương cảnh giới lúc này cũng là nhịn không được dùng mình một cái thanh âm hắn run r ậ y nói giáo chủ ngươi muốn bảo bọc ta t r â n phan t r ầ m m ặ c phúc chốc nói thần vương muốn bông u xuống hạ giới phong hiểm cực lớn các ngươi thật sự đã suy nghĩ kỹ sao thần vương giá hỏa này là thần vương chung quanh một đám ma thần lập tức đều trận to hai mắt chuẩn bị đi tới hạ giới quân đoàn trên cơ bản đều là do hạ vị ma thần tạo thành trong quân đoàn này lại có thần vương phong thiên lân nhìn thấy bốn phía cái kia từng đạo ánh mắt sùng bái lập tức đứng thẳng tắp ướn ngực lên nói ngươi vì thiên đ ị a n à y vì chúng sinh làm nhiều chuyện như vậy chúng ta cái này khu khu một đạo phân thân đáng là gì huống chi ta cũng nghĩ đi dị giới đi loanh quanh xem dị giới phong cảnh đâu c h â n pham khẽ gật đầu phía trước bị phong thiên lân đến gần nữ t ử kia tiến lên một bước nhìn xem phong thiên lân bị nhãn như tờ nói đại nhân để cho ta gia nhập vào ngài đội ngũ a phong thiên lân mặt không biểu tình hơi hơi một gật đầu có thể một thôn lăng phong bạch nhãn cùng lật phong thiên lân tỷ tỷ phong tiêu tiêu đi tới nói tới hạ giới là muốn làm chuyện đứng đ á n tốt xấu cũng đã trở thành thần vương đừng cho phong gia mất mặt đừng cho thần vương mất mặt đừng cho ác ma chi vương mất mặt phong thiên lân nghiêm mặt nói thì n g ư ơ i yên tâm ta biết ác ma chi huyết kế hoạch ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất phổ biến lúc này bốn phía tụ lại tới thần ma đều hướng về trần phạm bên này vây quanh bốn vương để chúng ta cũng đi a chúng ta đỏ huyết thần tộc mặc dù nhân khẩu thớt thớt nhưng cũng nguyện ý vì vương ra sức châu n g a chúng ta hắc viêm ma tộc cũng là chúng ta hát viêm ma tộc số nhiều cũng là hạ vị ma thần để chúng ta đi thôi chúng ta biết ác ma chi huyết kế hoạch biết nên làm như thế nào ta cũng đi ta chỉ là một cái lang thang tà thần rất nhiều lần kém chút bị hư không ác ma thối vệ là vượt sâu hát cám cường giả đem ta cứu đến đều thiên thần cảnh ta cũng nguyện ý dâng ra lực lượng của mình từng đạo thần thức trong hư không p h u n g trào vô số thần ma dâng lên n ộ t nhiên bốn trên thân trần phàm loẹ lên dị sắc hai đạo khí tức kỳ lạ lưu truyền ra một cố khó có thể dùng lời diễn tả được xác ý một cố khó mà diễn tả bằng lời khí tức hủy d i bốn vừa mới hội tụ tới ma thần lập tức cũng là thất kinh nhanh chóng lui về phía sau l i ê n đã là thần vương phong thiên lân mấy người cũng là cảm giác phảng phất đưa thân vào phong bạo bên trong tùy thời muốn bị xé nát đồng dạng trên không một thân ảnh rơi xuống thiên sứ thần vương tay phải nhanh chóng vung lên từng tầng từng tầng không gian đem trần phàm bao phủ chắc chắn mà dạ hồng nhan cùng sở huyền bọn hắn cũng đều xuất hiện ở trần phàm chung quanh lực lượng p h á p tắc thiên sứ thần vương vừa mừng vừa sợ nói cầm lại hủy diện pháp tắc cùng phát tắc giết chóc đây là trần phàm kiếp trước năm trong tay hai đạo phát tắc mặc dù trần phàm đã cầm lại tr bốn phía ma thần nghe nói như thế lập tức nhảy cấm hoan hô trước đó vài ngày ác ma tri vương mới hiểu thấu đáo không gian p h á p tắc thành tựu tổ thần bây giờ lại hiểu thấu đáo kiếp trước nắm trong tay hai đạo p h á p tắc chẳng phải là nói hiện tại hắn đã nắm trong tay ba đạo p h á p tắc hơi híp cặp mắt chân phàm đứng yên bất động qua sau một hồi lâu hắn mới mở hai mắt ra nói b ả n tôn đã hiểu thấu đáo hủy d i ệ t p h á p tắc cùng p h á p tắc giết chóc tiến độ so tưởng tượng phải nhanh nhờ vào chia ra đi vô số phân thân thiên sứ thần vương tán thưởng gật đầu một cái không hổ là ác ma tri vương chờ ngươi đem tử vong phát tắc cầm lại liền có thể nắm giữ bốn đạo phát tắc nói hắn nhìn về phía thẩm l ạ i nhải mấy người nói các ngươi cũng muốn tăng thêm tốc độ muốn hiểu thấu đáo phát tắc nào có dễ dàng như vậy thần giới tồn tại bao nhiêu và năm bây giờ mới còn lại mấy vị tổ thần nhưng mà thẩm l ạ i nhải không giống với dạ hồng nhan bọn hắn cầm lại trí nhớ kiếp trước chẳng khác gì là dung hợp kiếp trước hồn t h á c h hiểu thấu đáo kiếp trước nắm trong tay mấy đạo phát tắc cũng sẽ không quá khó húng chi bây giờ cũng đã là hư không thần thể tầng thứ tám có thể phân liệt vô số phân thân không ngừng lĩnh hội t ộ diễn thầm lải nhải cười ngạo nghễ giơ lên ba ngón tay thiên sứ thần vương hơi hơi xê dịch kinh ngạc chỉ cần ba ngày không phải thầm lại nhảy nói ba tháng t r u n g quanh tất cả thần ma nhưng nói trở lại lại dùng ba tháng cầm lại k i ế p trước hiểu rõ mấy đạo phát tắc đây quả thật là cũng là có chút điểm kinh thiên động địa rất nhiều thần ma ngủ một giấc có lẽ chính là ngàn năm vạn năm, năm ba tháng thời gian một cái nháy mắt mà thôi năm tất cả kế hoạch đều tại tiến hành thuận lợi vực sâu h a cám đã trống rỗng lao ma long đám người phân thân lần nữa đi vào tìm kiếm còn lại những cái k i a tổ thần cấp bậc hư không ma thần thần giới mỗi thần cảnh từ thần tộc bắt đầu kéo dài đến phạm nhân ác ma chi huyết kế hoạch phạm vi đang không ngừng mở rộng hơn trăm vạn hạ vị ma thần buông xuống hạ giới mở rộng ngự thú chi đạo cùng ác ma chi huyết kế hoạch thần giới chín cái cấm địa phong ấn cũng đã củng cố chẳng những có một đám tổ thần phân thân trấn thủ còn từ trần phàm tự mình ra tay tại những cái kia phong ấn bên trên m ì n h khắc hư không ký tự thần vương cùng đỉnh phong thần vương số lượng đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ không ngừng tăng trưởng vượt ra cùng tiểu h ắ t bọn hắn lần lượt thành t i ể u tổ thần thần giới một năm này không tới thời gian p h ả m phất đi đến nước vạn năm mới có thể đi hết lộ nhưng trần phàm cũng không hài lòng đều thiên dạ tộc vương đình trong đại điện một đám tổ thần ngồi vây quanh một vòng trần phàm n g ó tay trên bàn một chút một chút rất có tiết tấu gó, qua một hồi lâu mới lên tiếng. trước đó tổ thần sức mạnh cấp độ phân chia lấy thần lực và pháp tắc làm chủ hiểu thấu đáo hai đạo pháp tắc tổ thần có thể nghiền ép chỉ hiểu thấu đáo một đạo pháp tắc tổ thần bây giờ chúng ta đã biết siêu việt tổ thần sức mạnh có thể là dung hợp đa đạo pháp tắc nhưng vấn đề là như thế nào dung hợp một đám tổ thần ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều là trầm mặc không nói dù là trong đó mấy vị cổ lão tổ thần cũng không có chút nào kinh nghiệm mấy vị kia cổ lão tổ thần cũng chỉ là hiểu thấu đáo mấy đạo pháp tắc nhưng lại chưa đem pháp tắc dung hợp qua lệ phong đi có chút căm tức gãi đầu một cái nói nếu như p h ạ m cam động thật làm mảnh vỡ ký ức chúng ta kiếp trước kiếp trước chính là tối cường tổ thần vì cái gì thời điểm đó chúng ta không giống lần này dạng này lưu lại một đời kia ký ức đâu bây giờ ngược lại tốt như thế nào dung hợp phát t á c chúng ta căn bản một chút đầu mối cũng không có hoàn toàn không thể kỳ môn mà vào trần pham thở dài nói có lẽ là tin tưởng bây giờ chúng ta đây có lẽ căn bản không kịp có lẽ muốn kinh nghiệm luân hồi biến thành một tấm giấy trắng bắt đầu lại từ đầu khi đó bọn hắn kinh nghiệm luân hồi tiêu hao hết vô số cường đại tổ thần sức mạnh mới chế tạo cái hệ thống này có thể thấy được bọn hắn từ viễn thậm cổ h nghiên Nhưng trong trí như ta, diện sát hư không quân chủ cùng phong hư không chúa í trí. trí càng cùng cùng buộc c vàng, là liền đang trong diện quân ấn lần dường như là bị buộc đến xa xưa ta, kia, đại bội đầu, đã bắt bố bị sát tể một tuyệt lộ. vô tượng thần tộc cổ lão tổ thần lập tức hỏi việc này ta nghe dạ hạo nói qua một lần nhưng cũng không như thế nào cụ thể lúc đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tất cả mọi người đều trận to hai mắt nhìn xem trần phàm nháy mắt cũng không nháy mắt trần phàm nhữ nhữ mày cái kia mộ cảnh tràn đầy tuyệt vọng tràn đầy bi thương hắn vì vậy mà đem ký ức phong ấn tại trong đầu cơ bách chính mình không thèm nghĩ nữa không đi hồi ư c bốn sau một hồi trơ mặc trần phong nói chỉ là một cái rất mơ hồ mập cảnh xảy ra chuyện gì cũng nói không rõ ràng ta chỉ nhớ rõ hồng n h a n chết sở huyền chết hạo tử chết vô số tổ thần vất lạc chỉ còn lại có một mình ta trong đại điện nhiệt độ đột nhiên hạ xuống một đám tổ thần thân thể trong n g á y mắt kéo căng cái k i a thật giống như là trận chiến cuối cùng trần phong nói ta xách theo đánh gãy thiên ma đao sắp nhập vào hư không cuối cùng bị một tôn hư không chúa tể mang theo một đám hư không quân chủ vây quanh thời điểm đó chúng ta hẳn là đã sớm chuẩn bị xong truyền thế đã sớm chuẩn bị xong hệ thống nhưng mà trận chiến cuối cùng song phương thực lực không tại một cái cấp độ ta là mang theo một đi không trở lại tư thái tiến vào hư không có lẽ khi đó nghĩ là có thể g i ế t mấy cái liền g i ế t mấy cái g i ế t một cái đủ vốn g i ế t hai cái kiếm lời một cái một đám tổ thần trầm mặc không nói trần phàm nói nhưng về sau thiên nói ra mặt một đám tổ thần nhãn tình sáng lên liền nghe trần phàm tiếp tục nói hắn đem cổ lao thần giới chư thiên thần ma đưa vào hư không có lẽ là chư thiên thần ma mãnh liệt yêu cầu thiên đạo đưa bọn hắn tiến vào hư không bọn hắn thiêu đốt thần thể thiêu đốt thần hồn đem toàn bộ lực lượng cho ta ta nắm đánh gãy thiên ma đ a o mang theo ngũ thải thần thạch cùng tế thiên bi mấy người thần minh hội tụ cơ hồ toàn bộ thần giới sức mạnh chém giết mấy tôn hư không quân chủ đồng thời đem hư không chúa tể đánh cho tàn phế cùng với những cái khác mấy vị hư không quân chủ cùng vô số hư không ma thần cùng một chỗ phong ấn tại cổ thần giới các loại tử giới tất cả mọi người tại chỗ thật lâu im lặng trần pham lại cười nói đi qua không cần hoài niệm tương lai cũng không phải là chỉ có tuyệt vọng đoạn thời gian trước ta mở ra hư không thần thể tầng thứ chín thời điểm cảm ứng được ta của năm đó lưu lại trên hệ thống cuối cùng một vòng thần thức cái gì tại chỗ một đám tổ thần vừa mừng vừa sợ gia hạo vội và không nhịn nổi nói phàm ca phía trước không nghe n g ư ờ i nói a cái kia cái kia xóa thần thất đâu trần phan thở dài nói đã tiêu tán tất cả mọi người tại chỗ đều ngây dại trần phan nói hắn cuối cùng để lại cho ta mấy cái tin tức đệ nhất thần giới chín nơi cấm địa phong ấn đồ vật vốn là bọn hắn cố ý gây nên là lưu cho chúng ta thực vật thứ hai hắn để cho ta n h ớ ở tại ta không cách nào lấy sức một mình giải quyết đi chín nơi cấm địa phía trước không nên tiến vào hư không đệ tam có, lẽ không có năm đó ký ức bọn hắn lưu cho chúng ta chỉ có cái hệ thống này cùng mới trong u y ệ t k chịu truyền thuyết thần mục nhất tộc liền đản sinh tại gốc cây này thần thụ cho nên thần mục nhất tộc lại xương thần cây vì mẫu thụ chứ thiên ma thần bên trong trước hết nhất lựa chọn cùng trần phạm ký hợp đồng vạn cổ thanh thiên đại đế bắt đầu từ trong mẫu thụ này đản sinh ra mặt khác một cây đại thụ nhắc tới thần mục nhất tộc tộc nhân số lượng gọi là thần giới nhiều nhất từng cây từng cây đại thụ dễ sâu l á tốt tiếp đó vô số sợi dễ sinh ra tới vô số cây đại thụ nhưng số lượng nhiều là nhiều luận thực lực thần mục nhất tộc tại thần giới nhưng căn bản không có chỗ xếp hạng nguyên nhân rất đơn giản ngoại trừ vạn cổ thanh thiên đại đế cái này một vị đ ỉ n h phong thần vương toàn bộ thần mục nhất tộc liền còn có một vị sơ dài thần vương phải biết giống đều thiên dạ tộc trước đây vì phòng ngừa bị người đoạt thế giới chi thụ trái cây đó là lập tức liền điều dụng hơn một trăm vị thần vương hậu kỳ rất nhiều vạn năm trước thần mục nhất tộc đã từng một trận bị thần tộc khác ức hiếp bắt thần mục nhất tộc cường giả cầm lấy đi luyện chế thần binh trong thời gian ngắn nguyên bản chỉ có vạn cổ thanh thiên đại đế giữ mã bề ngoài thần mục nhất tộc bây giờ nhiều xuất hiện mười hai vị thần vương mà vạn cổ thanh thiên đại đế càng là tại ác ma c h i vương đột phá đến tổ thần thời điểm cũng rất nhanh liền đi theo đột phá đến tổ thần có tổ thần thần mục nhất tộc bây giờ đi đường đều mang gió trước kia rất cường đại thần tộc thấy thần mục nhất tộc hiện tại cũng là k h á c khí không dám tiếp tục lộ ra cuồng vọng chi sắc hút hút giấu ở trên không tiểu hắc nhìn xem thần mục nhất tộc cái k i a m ộ t gốc thần thụ lưu lên nước bọn hắn cũng không hiểu vì cái gì hắn vốn là nhàn rỗi n h à g chán nghe thần mục nhất tộc người nói đến cái k i a m ộ t gốc thần thụ liền nghĩ qua đến xem nhưng vừa nhìn một cái không hiểu thấu hắn liền nghĩ đem thần thụ kiên ước thật là muốn mạng giả bốn người khác cũng là hướng về phía trên thần thụ trái cây chảy nước miếng hắn lại luôn suy nghĩ gầm thần cây tiểu hắc cũng là buồn dầu không được nhưng đấy lòng chính là có như vậy một cỗ xúc động không hiểu rõ vì cái gì bốn tại đột phá đến thần vương phía trước hắn đã tiến hóa thành hát phượng hoàng chỉ nói cấp bậc chủng tộc mà nói làm không cẩn thận cũng tại phượng hoàng nhất tộc tổ thần thư nhu phía trên nghĩ nuốt thần thụ có thể hay không cùng hát phượng hoàng bản thể có liên quan đâu tiểu hát sở c ầ một m cái hắn rất muốn truyền tin hơi thở trở về đều thiên thần cảnh vương đình bản tôn cái kia để cho bản tôn đi hỏi một chút trần p h à m lao đại nhưng bây giờ vạn cổ thanh thiên đại đế không tại thần một nhất tộc là nuốt cây này thời cơ tốt nhất bốn qua cái thôn à y nhưng là không còn cái tiệm này á vạn cổ thanh thiên đại đế tên kia cũng là tổ thần cũng hiểu thấu đáo không gian phát tắc hơn nữa còn là một sống không biết bao nhiêu vạn năm l á o quái vật không có dễ đối phó như vậy tiểu h ắ c mặc dù thành tựu tổ thần cũng có chút tự phụ nhưng cũng tự biết mình biết không quản là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là thần lực đều không đấu lại vạn cổ thanh thiên đại đế loại kiên l á o quái vật liền ăn một miếng không liền ăn hai cái ách ba ngụm liền ăn ba ngụm tiểu h ắ c một bên chạy nước miếng một bên tự lẩm bẩm có thể rất khó ăn đâu chỉ ăn ba ngụm cũng ăn không chết thần thụ kia đi nói đến liền làm bốn tiểu hát thân hình biến đổi hóa thành mẹo vàng bộ dáng mẹo vàng tên kia ban đầu là chiếu vào sở huyền bộ dáng hóa hình đơn giản giống như sở huyền xong b à o thai đệ đệ tiểu hắc sờ mặt mình một cái cũng là có chút điểm muốn chửi m à n ó hắn là muốn giá h o ạ i cho mèo vàng bởi vì mèo vàng từng hố hắn nhiều lần nhưng mà biến thành bộ dáng này làm không cẩn thận thần mục nhất tộc người sẽ đem hắn nhận lầm l à là sở huyền đâu sở huyền là lao đại huynh đệ hơn nữa thực lực kinh thiên không thể trêu vào ai trần trờ một chút tiểu hắc vẫn là hóa thành hư hồn lặng lẽ lặn xuống cực lớn thần thụ t r u n g quanh có thật nhiều thần mục nhất tộc cường giả trấn thủ tân ngoài cùng phòng ngự chính là vừa đột phá đến thần vương không lâu cái tiêm ộ t đám thần mục nhất tộc cường giả nhưng mà thần vương sơ làm sao có thể cảm ứng được tổ thần cấp bậc tiểu hắc tiểu hắc hóa thành hư hồn nên ngang vòng quanh thần thụ dạo qua một vòng đột nhiên nguyên bản vô cùng an tinh thần thụ rung động kịch liệt chuyện gì xảy ra đã xảy ra chuyện gì vì cái gì mẫu thụ kinh hoàng như thế đề phòng mẫu thụ cảm ứng được nguy cơ thần mục nhất tộc tiếng cảnh báo trong n g á y mắt chuyển ra thường tôn cường giả từ bốn phương tám hướng vào tới nhưng vô số thần mục nhất tộc cường giả đem thần thụ vây chặt đến không lọt một g ọ t nước sau đó nhưng lại chưa phát hiện bất cứ gì thường nào tiểu hắc hóa thành mẹo vàng lặng lẽ tiếp cận thần thụ cái này khỏa thần thụ quả nhiên cùng lão nạp hữu duyên tiểu hát biết miệng nợ nụ cười nghe nói vạn cổ thanh thiên đại đế tên kia chính là từ trên cây này mọc ra ta nếu là nuốt cái này khỏa thần thụ có thể hay không so cương tử cùng tiểu bạch bọn hắn sớm hơn một bước đột phá đến cảnh giới cao hơn đâu mặc kệ như thế nào ăn trước ba ngụm lại nói có tác dụng hay không ăn cái này ba ngụm liền biết tiểu hắc ngẩng đầu lên nhìn xem cái kia to lớn thân cây nước bọt chạy tràn càng nhiều cái này thần thụ canh lá cơ hồ bao trùm toàn bộ tinh cầu hắn thân cây cũng là to lớn vô cùng như vậy cái này ba ngụm có hay không có thể cắn miệng lớn một điểm đâu tiểu hắc muốn hóa thành hát động lại sợ không khống chế tốt đem một gốc thần thụ đều cắn nuốt mất rồi hoặc giết chết tính toán nói ba ngụm chính là ba ngụm nam tử hán đại trợ phu nói được thì làm được tiểu hát tâm niệm khé động thân thể điên cuồng bìa lớn ô n thần thụ kia thân cây cắn một cái xuống dưới a một cô gái tiếng thét trói thai vang vọng đất trời đem tiểu hắc cũng cho giật mình kêu lên sau một khắc hư hồn trạng thái tiểu hắc bị thần thụ kiêng màu xanh đậm chất lỏng p h u n đến trực tiếp hiện ra thân hình tiểu hắc cái này thần thụ chất lỏng vậy mà có thể để cho hư hồn h i â n thân tại sao có thể có loại chuyện này ngay tại hắn ngây người phút chốc từng tôn thần mục nhất tộc thần vương đã nhanh tốc lao đến tiểu tặc nhận lấy cái chết giết hắn đừng để hắn chạy nhất thiết phải đem hắn nghiền xương thành cho theo từng tiếng gấm thét phát bảo bí khí cùng thần công bí thuật ánh sáng lóe lên không ngừng tương đạo công kích toàn bộ đều vô cùng tình chuẩn rơi xuống tiểu hát trên thân oanh anh, anh. vô luận là pháp bảo bí khí công kích vẫn là thần công thuật pháp công kích toàn bộ đều từ tiểu hát mặc trên người tấu h mà qua phảng phất trước mắt tiểu hát chỉ là một hình bóng mà thôi hư hồn một vị thần mục nhất tộc thần vương lấy làm kinh hãi ngươi là cái nào thần tộc cường giả học được các ma chi vương hư hồn dám chạy đến ta thần mục nhất tộc tới dương ai tiểu hát lau một cái trên người màu xanh sống chất lỏng thứ này hơn phải có điểm q u dị một bên gửi tiểu hát một bên ngai lấy vừa mới cắn một ngụm thần thụ thịt cũng không có trong tưởng tượng ăn ngon như vậy tương phản có chút đắng nhưng mà không biết vì cái gì càng nhai càng thơm bốn t â y trong thịt ẩn chứa sức mạnh m i n h mông nhưng một chút lực lượng này đối với tổ thần tới nói giống như hướng về trong b i ể n rộng nhỏ một giọt thủy tiểu h á c nhìn thấy chung quanh một cái không ngừng ồn ào thần mục nhất tộc cường giả hắn căn bản không có đem những thứ này người ấy thả ở trong mắt v ô luận là có hay không tại hư hồn trạng thái thần vương cấp bậc công kích trên cơ bản đều đối hắn vô hiệu trừ phi là hư không xiềng xích hoặc hư không giam cầm bất quá cái này thần thụ kêu có chút thế lương muốn hay không cắn chiếc thứ hai tiểu hát cũng là có chút điểm do dự đúng l h ư không bên trên xuất hiện một cái khe nước to lớn trong cái khe vạn cổ thanh thiên đại đế g i ậ n không kìm được khuôn mặt hiện ra yêu n g h i ệ t phương nào dám lấn ta thần mục nhất tộc h o à n g bét lao quái này tới nhanh như vậy tiểu hắc lấy làm kinh hãi hư hồn trong nháy mắt na z i ra ngoài mấy chục vạn bên trong m è o vàng tôn giả vạn cổ thanh thiên đại đế hơi hơi xê dịch kinh ngạc rất nhiều tổ thần cấp bậc tồn tại đều được tôn xưng là tôn giả m è o vàng mặc dù là trần phàm n g thú nhưng bây giờ cũng là xương tông làm tổ rất nhiều cổ lao ma thần thấy đều phải cung cung kính kính nhưng mà vạn cổ thanh thiên đại đế rất nhanh vừa dẫn không thể át giống lên ta muốn tới vương nơi đó vạch tội người một bản người không chạy thoát được trên không bóng người loay lên vạn cổ thanh thiên đại đế đã xuất hiện ở thần thụ vị trí vết thương bị cắn một ngụm bốn nhưng mà vạn cổ thanh thiên đại đế lòng đang nhỏ máu mặc dù chỉ là một ngụm nhưng đường kính hơn vạn bên trong bốn m è o v à n g kẻ này đơn giản phát rộ vạn cổ thanh thiên đại đế cắn răng an ủi một chút thần thụ sau đó một đạo thần thức chuyển hướng chính mình bản tôn h á n bản tôn bây giờ đang tại đều thiên dạ tộc tổ đ i ệ tu luyện thần mục nhất tộc cũng đều đã đem đến đều thiên thần cảnh cho nên tổ thần cấp bậc tồn tại cơ hồ có thể trong nháy mắt câu thông phân thân cùng bản tôn năm. đều thiên giả tộc tổ địa đang thôi động hư không xiềng xích điên cuồng cắn nuốt hư không quân chủ thi thể sức mạnh vạn cổ thanh thiên đại đế đột nhiên mở hai mắt ra vươn người đứng dậy ân chung quanh khác ma thần thấy thế cũng n h ị n không được s ư ớ n g sốt một chút vạn cổ thanh thiên đại đế xem như bên trong những ma thần này tương đối cổ lao tồn tại cũng là tối bảo chỉ bình thản cổ thần chuyện gì xảy ra để cho hắn khống chế không nổi cảm xúc chỉ thấy vạn cổ thanh thiên đại đế từng bước đi ra đã xuất hiện ở trần phạm một bộ phân thân trước mặt hơi k h n g người một cái nói vương mẹo vàng tôn giả chạy đến ta thần mục nhất tộc lãnh địa đem tộc ta mẫu thụ gầm cái lô、lớn. trần phàm mở hai mắt ra d ở khóc d ở cười m è o vàng có đôi khi là rất làm quái nhưng bất kể nói thế nào hắn cũng là thiên ma giáo lao giáo chủ sống mấy ngàn năm cùng vượn g i ả phỉ thúy bọn hắn là không giống nhau loại chuyện này cương tử cùng tiểu hắc làm ra được nhưng m è o vàng h ắ n sẽ không a trần phàm nhũ nhũ mày bàn tay tại hư không nhẹ nhàng gạch một cái bốn phảng phất một đạo màn c h e bị vấn lên một tòa đại điện xuất hiện ở một đám trước mặt cờ giả chỉ thấy bên trong tòa đại điện kia mẹo vàng tôn giả trái ôm phải ấp đang đánh đến một đám mỹ nữ k h a n khách cười không ngừng trần phàm một đám cờ giả vạn cổ thanh thiên đại đế tức giận hôn thân phát dung chính là hắn hắn nhìn thấy ta liền tiến vào hư hồn trạng thái chạy n g h è o vàng đẩy ra bên người nữ tử ngẩng đầu lên thế nào ta tới hát phong thần tộc phạm nhân tinh cầu phổ biến ác ma chi huyết kế hoạch tốc độ không tính chậm a ta đều đã giải quyết bảy mươi tám cái phạm nhân tinh cầu tìm ta làm cái gì trần phàm nói vạn cổ thanh thiên đại đế nói ngươi chạy tới thần mục nhất tộc lãnh địa đem thần mục nhất tộc mẫu thụ gặp một cái nói trần phàm quay người nhìn về phía vạn cổ thanh thiên đại đế ngươi nói gặp một cái bao lớn một g ụ m thần thụ như thế nào vạn cổ thanh thiên đại đế nói, thần thụ không ngại, nhưng mà... cái kia một n g ụ m đường kính hơn vạn bên trong chân pha mặt c h ầ m xuống vừa nhìn về phía mèo vàng mèo vàng nết miệng nở nụ cười ta ăn no d ỗ i việc không có chuyện làm chạy tới g ầ p cây còn bị ngươi trông thấy vạn cổ thanh thiên đại đế động động ngươi đầu gỗ kêu cục đầu được hay không ta muốn làm loại chuyện này có thể để ngươi trông thấy ngươi cho ta cái này tổ thần là giả hay sao nghe nói như thế vạn cổ thanh thiên đại đế cũng n h ư mày nhưng c h ầ mặc m một chút sau đó hắn vẫn là nói trên người ngươi dính thần thụ nhựa cây cho nên mới tại chỗ thần thụ nhựa cây là có thể bài trừ h n thân phật pháp cùng với vạn cổ thanh thiên đại đế lời nói còn chưa nói hết chính là trận to hai mắt mà chân phàm cùng khác ma thần cũng đều trận to hai mắt hư hồn bị thần mục nhất tộc nhựa cây phá không hẳn là không đến mức bốn xác thực nói là thần mục nhất tộc thần thụ kia nhựa cây để cho hư hồn đều hiện ra chân thân chân p h à m h í p mắt lại nói ta nếu là nhớ không lầm thần mục nhất tộc cây kia thần thụ giống như so lão ma long bọn hắn còn muốn cổ lão a cổ tượng thần tộc cổ lão tổ thần nói ta ra đời thời điểm cây kia thần thụ đã tồn tại hơn nữa thâm căn cổ đế chân phám khẽ gật đầu đi thần mục nhất tộc xem vạn cổ thanh thiên đại đế có chút do dự liếc mắt nhìn mèo vàng nói vương lây dính thần thụ nhựa cây trong thời gian ngắn là rửa không sạch thần thụ nhựa cây có một loại mùi thơm kỳ lạ liền xem như thánh linh tộc lây dính trong vòng mười năm trên thân cũng sẽ có cổ mùi thơm này t r â n pha mỉm cười chỉ vào mèo vàng nói như vậy thân quýt mèo bên trên có cái kia cỗ mùi thơm sao không có vạn cổ thanh thiên đại đế nói nhưng cũng không bài trừ là hắn một bộ phân thân đem trần p h à m vạch trần màn tre liền đóng lại trần p h à m tay háo nhẹ nhàng hất lên đi thôi đi gặp thần thụ tiếng nói vừa ra hắn cùng với vạn cổ thanh thiên đại đế trên thân k i a sáng cũng là lóe lên một cái lại phân nước đi ra một bộ phân thân sau đó trần p h à m cùng vạn cổ thanh thiên đại đế phân thân đồng thời biến mất không thấy gì nữa k h á t ma thần thì lập tức lại nhắm mắt lại năm đều thiên dạ tộc vương đ ỉ n h tiểu hát tại v ư ợ n già bên cạnh hiện ra thân hình v ư ợ n già hít mũi một cái trên người ngươi chuyện gì xảy ra như thế nào có một cỗ mùi thơm kỳ lạ xịt nước hoa ta một đại nam nhân làm sao có thể xịt nước hoa tiểu hát nói ta biết ngươi bác học nhất tìm ngươi chính là muốn hỏi một chút có cái gì đồ vật có thể trừ khử đi trên người của ta mùi thơm này vượn già chấp trước mắt trước tiên cần phải biết rõ ràng đây rốt cuộc là mùi thơm gì ngươi là như thế nào nhưng phải mới có thể tìm kiếm phương pháp tiểu hắc gãi đầu một cái cũng không thể nói cắn một cái thần mục nhất tộc thần thụ lưu lại a c h ầ m m ặ t một chút sau đó tiểu hắc bốn phía con sát nói nghèo v à n đâu không đợi vượn già nói chuyện bốn trần p h a m cùng vạn cổ thanh thiên đại đế liền xuất hiện ở trước mặt của hắn tiểu hắc vạn cổ thanh thiên đại đế mặt âm trầm nói trên người hắn có thần thụ mùi thơm ngay nhìn cổ của, của hắn, bờ một ô cái tát nhược đem tiểu hắc đập tới trong đất sau đó trần p h à m lại là khẽ ổ lên một tiếng ngón tay hắn khẽ động một cố lực lượng giống nhổ củ cải đem tiểu hắc từ trong đất rút ra tiểu hắc túi cái đầu nói ta chính là ăn một miếng nhỏ mà thôi lại ăn không chết nàng n g â miệng trần phàm đưa tay tại tiểu hát trên đầu vừa go năm ngự thú tên hát cám vận ư hoàng tiểu hát chiến lược đẳng cấp tổ thần sơ giai h i ể u thấu đáo không gian pháp tắc cấp bậc trung tộc v i ê n cổ thần thoại ngự thú thuộc tính hư không h á c ma ngự thú trạng thái đói khát còn nghĩ lại ăn thần mục nhất tộc thần thụ ngự thú yêu thích thôn vệ đủ loại quái vật m ộ p h á c h lấy làm bản thân mạnh lên đột phá tới tổ thần sơ giai nhị trọng nhu cầu thần mục nhất tộc thần thụ sinh mệnh chất lỏng chín cân thánh linh tộc thánh hồn Tinh hoa trước ừ thần ơ n đây trần phạm chính mình là như thế khi đó hắn cùng thẩm lại nhại bọn hắn đoạt thiên sứ thần tộc thế giới tri thụ trái cây nhất cử vọt tới thượng vị ma thần đình phong nhưng sau đó vô luận như thế nào hấp thu thế giới tri thụ trái cây sức mạnh đều không thể xông phá đến thần vương cảnh giới rơi vào đường cùng trần pha mới m chuẩn bị trở về thần giới đi vượt sâu hát cám tìm lao ma long coi như không có trí nhớ của kiếp trước tốt xấu có thể cùng lao ma long nhận nhau sau đó để lao ma long chỉ điểm chính mình trùng kích thần vương cảnh giới về sau hắn mới biết được muốn đột phá đến thần vương ít nhất phải hiểu thấu đáo một đạo quy tắc không có nắm giữ quy tắc thần lực lại mạnh vẫn như c ũ không đánh tan được thần vương tầng này che chắn nhưng mà quy tắc loại vật này huyễn hoặc khó hiểu cho nên căn bản là không có cách giống như trước bồi dưỡng ngự thú vui chơi giải trí đã đột phá cảnh giới lần này bên giới trời xui đất k i ế n trần pha phảng phất phát hiện đại lục mới Phải i b ế trong tiểu t giờ hắc bây h ư n truyền thần. Tổ thần, thần, thần, thần, thần n bột thuyết đó là chân chính trên ý nghĩa sinh mệnh linh dịch chỉ cần không có hồn phi phách tán vô luận là thần ma vẫn là phạm nhân đều có thể dùng sinh mệnh linh dịch cứu trở về thánh linh tộc thánh hồn tinh hoa bốn bạch như ca chỗ thánh linh tộc vô số thánh hồn ngưng tụ ra tinh hoa trong truyền thuyết chỉ cần thánh hồn tinh hoa đầy đủ nhưng người bảo lãnh hồn phách vạn kiếp bất diệt vượt sâu h ắ cám tầng mười chín thiên địa ma thai bốn ở kiếp trước trần p h ạ m chính là từ thiên địa ma thai bên trong thai ngẽn mà sinh nhưng trên thực tế là đ ề u thiên dạ tộc đại trưởng l ã o đem trần p h ạ m trước kia lưu lại một vòng linh thức rót vào thiên địa ma thai đại trưởng lão một mực thủ hộ lấy bí mật này ngay cả lão ma long đô không có nói cho chỉ là căn dặn lao ma long thủ bảo vệ c trần h thời ẳ n đến đoạn thời gian g t ư ớ c t r pham ạ m một chuẩn lần n bị ữ ngồi thiên cộng trưởng nén sinh lại điệu đại trở trí, thể thai ra. láo lộ chủ vị Có ệ nhìn thiên thai, vượt sâu hác cám tầng 19, hết thể cũng không mấy khỏa. Trần hác không khỏa. Phạm h điệu cũng n sâu ma cám mấy một chút khác mấy thứ đồ mỗi một dạng đều coi là thần giới trí bảo nhưng nói trở lại bốn tại hư không thần thể trước mặt tất cả mấy cái này trí bảo bây giờ tựa hồ cũng đã mất đi ý nghĩa trần p h ạ m ngược lại là vạn vạn không nghĩ tới những vật này vậy mà có thể trợ giúp tổ thần cấp bậc tồn tại đột phá nói như vậy tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn cùng với các tổ thần tu vi cảnh giới đột phá lại thêm một cái phát môn trần phàm l hai n h h p mắt tỏa sáng mà tiểu hát lại bị trần phàm thấy toàn thân run rẩy ba trần phàm vỗ nhẹ nhẹ ở tiểu hát trên bờ vai nói lần này ngươi làm rất tốt a tiểu hát cùng vạn cổ thanh thiên đại đế đều cho là nghe lầm trần phàm quay đầu liếc mắt nhìn vạn cổ thanh thiên đại đế quả nhiên cũng tại trên giao diện thuộc tính thấy được vạn cổ thanh thiên đại đế đột phá con đường cùng tài liệu mặc dù cũng là trí b ả o bốn nhưng bây giờ thân giới đoàn kết tại ác ma c h i vương bên cạnh lực ngưng tụ vượt mức bình thường trần phàm nếu là muốn cho một cái thần tộc dân ra trọng yếu nhất bảo vật chỉ cần một câu nói mà thôi vương ta vạn cổ thanh thiên đại đế cũng bị trần phàm thấy có chút sợ hãi không hiểu do chuyện gì xảy ra trần phàm nhẹ nhàng vỗ vô, vô vạn cổ thanh thiên đại đế bà vai nói tiểu hồ não ngươi cũng đừng để ở trong lòng bất quá hắn cái này náo trỏ ngược lại là lập được một cái công lớn à à. vạn cổ thanh thiên đại đế cùng tiểu hắc ngu ngơ tại chỗ trần pha mỉm cười nói ta tìm được trợ giúp tổ thần đột phá phương pháp nhanh nhất cái gì vạn cổ thanh thiên đại đế kém chút ngày dựng lên tiểu hắc lại h i ế p h i ế p mắt nói là giống như trước dục thú giống nhau sao ngươi ngược lại là không đốc trần pha liếc mắt nhìn tiểu hắc nhịn không được cười lên dục thú vạn cổ thanh thiên đại đế hai mắt trừng trừng lam tinh cùng thiên vũ giới đều bị trần phàm đem đến thần giới tới đều thiên dạ tộc vương đình bên trong bây giờ cũng có rất nhiều lam tinh cùng thiên vũ giới người cho nên thần giới thần ma đối với trần phàm tại lam tinh hành động vĩ đại bây b trần phàm tại thần giới phổ biến ngự thú chi đạo sau thông qua phân thân thời thời khắc khắc cũng đang giúp trợ các đại thần tộc thần ma đột phá nhưng mà giới hạn tại thần vương phía dưới mà trần phàm bây giờ nói tới lại là giống dục thú bồi dưỡng tổ thần Cái cổ ác chi chi chính tắc hội, chuyển cho mình thú. Cái thiên, ra, pháp. Cổ, thiên đại môi đối này Vạn thanh run lên vương thông ngự mình lĩnh thú thú, thiên tích pháp hội, ma qua khai ra, đế đều đem như đạo với điệp. bây thiên thần cảnh thử vong chi q u ố c ngoại vi vực sâu hát cá một m đám ma đế khí thế bằng bạc đang cùng một đám hư không ma thần đại chiến tầng thứ năm ma đế đưa tay một chiêu liền diện s á t một vị thần vương cấp hư không ma thần cười lạnh một tiếng nói rắc r ư ỡ i không chịu nổi một k í c h tầng thứ sáu ma đế trầm giọng nói chớ khinh thường những thứ này hư không ma thần liên tục không ngừng trong đó có thể cất giấu không kém gì sự hiện hữu của chúng ta cái kia không có khả năng tầng thứ năm ma đế lạnh lùng nói chúng ta cách tổ thần cũng liền chỉ kém như vậy một bước nhỏ mà thôi lúc nào cũng có thể đột phá đến tổ thần hơn nữa hư không thần thể đã là tầng thứ bảy tầng thứ bảy ma đế bọn hắn thậm chí đã là tầng thứ tám trừ phi tổ thần cấp bậc hư không ma thần bằng không không có khả năng có hư không ác ma là đối thủ của chúng ta mấy vị ma đế nghe nói như thế cũng lười thuyết phục trên lý luận chính xác như thế vượt sâu hắc cá một đám ma đế nguyên bản đã là thần vương định phong sau đó trần p h à m lại trợ giúp bọn hắn mở ra hư không thần thể đồng thời học xong hư không xiềng xích cùng hư không g i a n g cầm nếu là liên thủ coi như tổ thần cấp bậc tồn tại đến cũng chưa hẳn không thể một trận chiến húng chi là thần vương cấp bậc trên lý luận tổ thần phía dưới cơ hồ không có người có thể mạnh hơn bọn họ đột nhiên tầng thứ năm ma đế đến gần tầng thứ bảy ma đế nhỏ giọng nói lao thất lúc nào cùng vương nói một tiếng cũng giúp chúng ta mở ra một chút hư không thần thể tầng thứ tám a một đám ma đế lập tức dựng lỗ thai lên v ư ợ t sâu hát cá mười chín vị ma đế cũng không phải tất cả mọi người đều mở ra hư không thần thể tầng thứ tám chỉ có đối với trần phạm trung thành tuyệt đối tầng thứ bảy ma đế cùng tầng mười chín ma đế mấy người mới mở ra tầng thứ tám đến nỗi trước đây nháo muốn cấp hát ma chi vương trí nhớ kiếp trước tầng thứ năm ma đế mấy người mặc dù cuối cùng miễn luôn xử phạt nhưng cho tới nay cũng không có mở ra hư không thần thể tầng thứ tám một phương diện chủ yếu là tầng thứ tám cần có hư không năng lượng thực sự quá khổng lồ một phương diện khác cũng là trần phàm cố ý hành động cố ý lạnh nhạt thờ ơ bọn hắn để cho bọn hắn ghi nhớ thật lâu chỉ là kém một tầm như vậy thực lực của hai bên nhưng chính là sai lệch quá nhiều những thứ khác không nói mười chín vị ma đế đồng dạng tại đều thiên dạ tộc tổ địa hấp thu hư không quân chủ sức mạnh có thể hóa thân hắc động tầng thứ bảy ma đế mấy người tốc độ cũng là vượt xa tầng thứ năm ma đế bọn hắn cái này khiến tầng thứ năm ma đế mấy người có loại muốn thổ hết xúc động nhưng người nào để bọn hắn làm sơ làm ấm ý đâu lại còn muốn thừa lấy lao ma long thế yếu. đem ác ma chi vương trí nhớ kiếp t r ư ớ c đều đoạt lấy bốn tầng thứ bảy ma đế từ tồn nói thời cơ chín mùi sau đó vương tự nhiên sẽ cho các ngươi mở ra hư không thần thể tầng thứ tám tầng thứ năm ma đế cắn răng nang ghét nhất tầng thứ bảy ma đế cái này không âm không dương tính t ỉ n h cái gì gọi là thời cơ chín mùi cái đồ chơi này còn không phải vương một câu nói sự tình lúc này tầng thứ tám ma đế nói vương phía trước mở ra hư không thần thể tầng thứ chín đã đem hư không năng lượng tiêu hao hầu như không còn chờ một chút ta thật nóng này mà nói phải cố gắng giết nhiều một chút hư không ác ma người giết tới hơn mười vị thần vương cấp bậc hư không ma thần có lẽ đã đủ một người mở ra hư không thần thể tầng thứ tám hư không năng lượng tầng thứ năm ma đế trận trắng mắt tay trái tùy ý phất một cái bốn vô số đạo thất lượng tầm thường kiếm quang đột nhiên lấp loé dựng lên trực tiếp vượt qua khác ma đế đem bốn phía r ậ m r ạ p chẳng trịt hư không h á c ma quét sạch sành xanh tầng thứ năm ma đế mỉm cười nói mấu c h ố t là đi đâu đi tìm n h i ề u như vậy thần vương cấp bậc hư không ma thần n h ư bây giờ cũng tốt không cần ta lãng phí thời gian tinh lực đi tìm bọn họ những thứ này hư không hát ma vì xông vào tử vong chi cốc như bay nga dập lửa đồng dạng, điên ta liền giết hắn cái máu chạy thành biển đang khi nói chuyện tầng thứ năm ma đế một cái lắp mình trực tiếp vượt qua mười mấy vạn bên trong xông vào cái kia phô thiên những cái địa hư không ác ma trong đám ha ha ha ha ha tầng thứ năm ma đế cùng tiếu một tiếng hai tay hướng ra phía ngoài bày ra quanh thân trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo kinh khủng k i ế m khí cái kia răng khắp nơi kinh khủng k i ế m khí giống như từng t r ư ơ n g lưới lớn như thiểm điện hướng về bốn phương tám hướng đẩy đi k i ế n vong những nơi đi qua vô luận là thượng vị ma thần cấp bậc hư không ác ma vẫn là thần vương cấp bậc hư không ác ma trong khoảnh khắc cũng là bị cắt chém trở thành vô số mảnh Thiên về một bên đồ sát, để sát, cái h thứ o tầng Nàng ma mắt. đế căn đại thấy thế, viết phục nhìn đang muốn phục một tiếng Vâng, cái đại thủ chống giông xuất hiện đem t ầ n g thứ năm ma đế thân thể đặt tại trên một ngôi sao ngôi sao kia cùng t ầ n g thứ năm ma đế thân thể một đám đồng thời nổ tung ra cẩn thận k h á c ma đế thấy thế lấy làm kinh hãi có thể một chiêu diện s á t t ầ n g thứ năm ma đế người tới nhất định đã là tổ thần cấp bậc quả nhiên bốn trong tử vong tri cốc xét theo đ ả n tiên truy lệ phong hành vọt ra hắn cảm ứng được tổ thần khí tức không thể tha thứ vô số nếu điểm điểm hội tụ lại với nhau ngưng kết trở thành tầng thứ năm ma đế dáng vẻ tầng thứ năm ma đế một bộ mỹ lệ yêu d i ễ m gương mặt hoàn toàn vật mẹo khí n ộ muốn đ i ê n mặc dù không có bị giết chết nhưng bị bóp một chút như vậy tổn thất đại lượng hư không thần lực tầng thứ năm ma đế quát lên một tiếng lớn nói thiên long đế đại nhân kẻ này là tổ thần lệ phong hành nghiêng đầu một chút còn cần ngươi nhắc nhở chỉ thấy phía trước trong hư không một đạo ma ảnh chậm rãi hiện ra cùng với những cái khác hư không ma thần bất đồng chính là cái này ma ảnh cũng không to lớn như thế nào bất quá cao hơn hai m m mờ dáng vẻ hơn nữa dáng người yểu điệu dường như là nữ tính chỉ là hắn quanh thân lượn lờ bành trướng ma khí ngay cả thần thức đều khó mà thẩm thấu cho nên ngoại trừ lệ phong hành một đám ma đế cũng không biết rõ ma ảnh kia hư thực tầng thứ năm ma đế cười lạnh một tiếng bàn tay ở bên cạnh hư không nhẹ nhàng n ắ m chặt bốn một cái lập lòe u quan g xà hình cự kiếm bị nàng n ắ m ở trong tay tầng thứ sáu ma đế nhũ mày lao ngũ chuẩn bị liều mạng đây là lệ phong hành đ ù a cợt nụ cười nói hủy diện phát tắc mấy vị ma đế lấy làm kinh hãi khó trách một chiêu liền phế bỏ tầng thứ năm ma đế cái kia hư không ma thần vậy mà n ắ m trong tay tính hủy diệt lớn nhất một đạo phát tắc nếu như không phải là bởi vì mở ra hư không thần thể tầng thứ bảy tầng thứ năm ma đế bây giờ chỉ sợ đã hôi phi yên diện bốn phía trước ma ảnh vẫn không có nói chuyện cũng không có một tia sóng thần thức nàng tự hồ đối với lệ phong hành vô cùng kiên kỵ lệ phong hành thu nụ cười lại sách theo đ ả m t kiên truy hư không c á t bước từng bước từng bước đi tới chỉ có điều hắn tùy ý một bước cũng là mấy vạn bên trong bốn chỉ có điều đi vài bước lệ phong hành liền đã kéo gần lại khoảng cách song p ư ơ n g đứng ở ma ảnh kia trước mặt lẳng liếc mắt nhìn ma ảnh kia sau đó lệ phong hành đem trong tay đặng thiên truy ném ra ngoài cái kia đặng thiên truy lớn lên theo gió giống như là che đậy toàn bộ thiên địa hướng thẳng đến ma ảnh kia điên cuồng đẻ xuống ma ảnh giật mình ngẩm đầu lên đồng thời liền chuẩn bị tránh ra bốn phốc phốc một cây hư không xiềng xích mang theo không gian p h á p tắc giống như rắn đem hắn vây quanh quấn quanh tiếp đó đ ỗ n g nhiên g ì m lại suy suy suy ma ảnh kia thân thể trong nháy mắt bị cắt chém trở thành rất nhiều khối sau đó đặng thiên truy rơi xuống một truy liền đem những máu thịt kia đập trở thành hư vô hô lệ phong hành thu hồi đặng thiên truy xoay người rời đi vừa đi vừa nói đều cẩn th đ o á n chừng còn có tổ thần cấp bậc hư không ma thần đến một đám ma đế chương 464. t h ầ n mục nhất tộc tạo hóa chương 464 t h ầ n mục nhất tộc tạo hóa thiên thần cảnh thử v o n g chi cốc ngoại vi v ư ợ t sâu hát cám tầng thứ mười hai ma đế liếc mắt nhìn một phía m ỉ m cười gần nhất không có rảnh rỗi như vậy vô số hư không á c ma thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng hướng về t ử v o n g chi cốc vào tới ngược lại là bớt đi bọn hắn không ít chuyện nhưng trước đó vài ngày ngay cả tổ thần cấp bậc hư không ma thần đều xuất hiện vẫn là không được khinh thường tầng thứ mười hai ma đế sờ nhẹ rồi một lần trên cổ tay trái trí năng đồng hồ một đạo rõ ràng màn ánh sáng lập tức ở trước mặt hiện ra mà ra tầng thứ mười hai ma đế mở ra một cái văn kiện hai tay tại trên bàn phí bảo nhanh chóng gõ bắt đầu viết nhật k ý bốn lại là bận rộn một ngày tử vong trị cốc ngoại vì hư không ác ma càng ngày càng nhiều tâm tình của ta rất nặng nề hư không ác ma số lượng vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta nếu như vương không có trở về chúng ta có thể hay không sống đến bây giờ còn là một cái ẩn số trước đây các đại thần tộc cho là mở ra nơi ẩn núp sau đó liền có thể ngăn cản hư không ô nhiễm nhưng hiện tại xem ra những cái k i a hư không ma thần là đem thần giới chư thiên thần mà xem như heo tử cấp dưỡng bốn nghĩ tới đây ta liền lông m a u dựng đứng bây giờ hồi tưởng một chút vẫn như cũ kinh hồn tán đảm rất khó tưởng tượng trên thế giới này nếu như không có ác ma trì vương thật là có nhiều hỏng bét tâm tình có chút phức tạp viết có chút loạn gần nhất vượt sâu hát cám những thứ này ma đế trở nên sống động rất nhiều trước đó đâu đều thích trốn ở trong ma vụ giả thần giả quỷ cao, cao tại thượng bây giờ đại gia vị xung kích tổ thần tri cảnh ngoại trừ phân liệt vô số phân thân thôi diễn phát tắc còn thường xuyên hội tụ cùng một chỗ chia sẻ tu luyện thành quả rất khó tưởng tượng trước kia hỗn loạn vực sâu hát đám bây giờ một đám ma đế vậy mà thân như huynh đệ đây cũng là bởi vì ác ma tri vương không có vương cái gọi là ma đế chẳng là cái thá gì đúng bốn hôm nay lại xuất hiện tổ thần cấp bậc hư không ma thần lần trước xuất hiện tổ thần cấp bậc hư không ma thần thời điểm tầng thứ năm ma đế bị một cái tắt đánh thành nắp ấy nếu như không phải có tầng thứ bảy hư không thân thể có lẽ trên đời này liền sẽ không có tầng thứ năm ma đế có đôi khi suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bị a y thân cũng tốt ma cũng được Tự cho là cao cao tại thượng cuối cùng kỳ thực cùng p h à m nhân có gì khác nhau đơn giản là sức mạnh mạnh một chút sống được lâu một chút mà thôi cho dù là thần vương đình phong tại trong tay tổ thần cấp bậc hư không ma thần cũng là trong nháy mắt có thể diệt thẳng đến bốn thẳng đến vương vượt qua thời không trở về ban cho chúng ta hư không t h ầ n thể vĩ đại ác ma tri vương nhất định là sẽ ghi vào sử sách ta vì chính mình hiệu chung với dạng này một vị nhân vật vĩ đại cảm thấy kiêu ngạo nói trở lại bốn hôm nay lại xuất hiện một tôn tổ thần chúng ta đều lâm vào khẩu chiến nguyên nhân rất đơn giản chính là tầm thứ năm ma đế tên kia nghị chủ ý ngũ đốc nàng cho là chúng ta những thứ này còn chưa đột phá đến tổ thần ma đế chỉ cần toàn lực liên thủ có thể cùng tổ thần sơ giai tồn tại qua hơn mấy chiêu tầng thứ chín ma đế trước hết nhất phụ họa ta cũng không có biện pháp bốn bọn gia hỏa này bởi vì đều có hư không t h ầ n thể cho nên đều cho rằng chính mình bất tử bất diệt không còn đem tổ thần để vào mắt cho nên lần này lại có tổ thần xuất hiện thời điểm tầng thứ năm ma đế bọn hắn ngăn trở đi ra điều tra thiên sứ thần vương tiếp đó chúng ta một đám ma đế bị cái kia tổ thần cấp bậc hư không ma thần đánh một cái gần chết thật hắn sa bốn pháp tác sức mạnh là thần vương có thể ngăn c à n sao ta đi lên một chiêu không có ra liền bị tử vong pháp t ắ c lực lượng trực tiếp đánh b ể tổn thất gần đoạn thời gian từ hư không quân chủ trên thân rút ra sức mạnh đơn giản lẽ nào lại như vậy nguyên bản phụ họa tầng thứ năm ma đế tầng thứ chín ma đế giảo h ợ p nhất mê hoặc lấy người khác bên trên chính mình chạy nhanh nhất về sau chúng ta trách cứ hắn thời điểm hắn luôn nói đó là du địch xâm nhập thật mẹ hắn không có ý nghĩa chạy trốn chính là chạy trốn còn giả trang cái gì đầu to tỏi bất quá lao cựu có bản l ã n h này đánh chết đều không nhận dù là bị người ngăn ở trong chăn hắn cũng biết hô to một tiếng lao tử còn không có đi vào bây giờ tốt một đám p á c h lối ma đế như i bây giờ dựa theo lam tinh lợi mà nói chính là chỉ có thể đánh một chút tiểu quái một khi xuất hiện đại quái chúng ta chỉ có thể tại bên cạnh xem kịch thuận tiện thình lên chừng năm tầng thứ mười hai ma đế viết xong nhật ký đem văn kiện nốt lại mở ra phần miệng chat hai tay của hắn mang tay lốp bốt gõ một cái đi bốn đơn thân mười mấy vạn năm tốc độ tay t u y ệ t không phải anh hùng bản phím có thể so sánh đột nhiên hắn mặt đen lên ngừng lại lạnh lùng nói các ngươi làm cái gì vậy Bốn phía có từng đạo thần thức đó là c h ấ n thủ tại tử vong chi cốc ngoại vi khác ma đế thần thức tầng thứ năm ma đế k ỳ quay nói đây là vật gì ngươi đang làm cái gì à đây là lam tinh khoa học kỹ thuật tầng thứ m ộ mươi hai ma đế nói chẳng lẽ các ngươi cũng không có chú ý đến sao vương cùng thiên sứ thần vương trên cổ tay của bọn họ đều có một cái trí năng đồng hồ a vương đem lam tinh từ hạ giới lấy tới đều thiên thần cảnh sau đó thiên long đế đại nhân tìm một đám thần vương cùng lam tinh nhà khoa học hợp tác tại các đại thần cảnh xây dựng lên mạng lưới thứ này so thần ma pháp lực còn mạnh hơn ngươi nhìn ta bây giờ chính cùng tại đều thiên thần cảnh dân mạng nói chuyện p h í ế m đâu các ngươi mỗi một cái đều là đ ỉ n h phong thần vương có thể từ thiên thần cảnh truyền âm đến đều thiên thần cảnh sao thần thức có thể phá vỡ không gian nhìn thấy đều thiên thần cảnh sự tình sao không thể a ta lợi dụng mạng lưới liền có thể một đám ma đế lúc này tầng thứ năm ma đế chú ý tới tầng thứ mười hai ma đế trên màn hình nói chuyện phiếm ghi chép bốn dương quang nữ hải nữ nhân nói không cần chính là mớn đã hiểu sao thẳng nam thủy tinh nam hải đã hiểu dương quang nữ hải ngươi bây giờ đang làm gì thủy tinh nam hải tại chọn phân người đâu người muốn tới sao dương quang nữ hải không cần thủy tinh nam hải tốt vậy ta p h ả i người đi đón ngươi dương quang nữ hải ba tầng thứ năm ma đế hai tên ngu si này là ai cái này nói chuyện là chó má gì đồ chơi tầng thứ mười hai ma đế mà không biểu tình nói cái này thủy tinh nam hải là tan ít nêm một đám ma đế tầng thứ năm ma đế quay đầu nhìn về phía tầng thứ bảy ma đế Có p h ân ta là tầng thứ chín ma đế đăng ký nít nem khẳng định muốn không giống bình thường phải có khí chất muốn phong cách tầng thứ chín ma đế nói liền kêu truy phong thiếu năm a một đám ma đế tầng thứ năm ma đế nghệ mặt ra đưa tay ra cho ta cũng làm một cái t ầ n g thứ mười bốn ma đế mặt coi thường đi ra sau khi đi xa t ầ n g thứ mười bốn ma đế mở ra cổ tay ánh sáng lóe lên rồi một lần chống rông xuất hiện một cái trí năng đồng hồ sau đó nàng thuần thục mở ra trí năng đồng hồ bên trên phần mềm trát đem hắn bên trên thủy tinh nam hải kéo đen kéo đen thủy tinh nam hải sau đó nàng cho một cái khác thiếu niên ảnh chân dung dân mạng phát một cái tin tức bốn dương quang nữ hải nếu như ta cho ngươi biết ta là vực sâu hắc cá ma đế ngươi tin tưởng sao bốn đều thiên thần cảnh thần mục nhất tộc lãnh địa thần mục nhất tộc di chuyển đến đều thiên thần cảnh sau đó chỉ là chiếm cứ một mảnh nhỏ t i n h v ự c cách đều thiên dạ tộc vương đình không phải rất xa lúc này vô số thần mục nhất tộc vây quanh tại thần mục nhất tộc vương đình chung quanh nghe nói ác ma chi vương b u ô n g xuống thần mục nhất tộc kích động hàng bốn vô số thần mục nhất tộc c ư ờ n g giả đều nghĩ gặp ác ma chi vương một mặt đều nghĩ xem vị này chúng sinh trở về thiên địa cộng chủ bây giờ là bộ rắn gì ma t r â n phàm lúc này lại tại thần mục nhất tộc vương đình nghiên cứu sinh mệnh linh dịch đây là trên thần thụ dựng dục ra tới linh dịch trần phàm chính là tại trên tiểu hát giao diện thuộc tính thấy được sinh mệnh linh dịch mới muốn nghiên cứu vật này trong truyền thuyết thứ này có thể tái tạo lại toàn thân còn có thể trợ giúp thần mục nhất tộc cường cùng cổ có cũng cùng dịch cùng thần nhất hờn dưỡng thần hồn cùng thần、thể. Vạn thanh tiên thành tiểu đỉnh phong thần vương, cũng cùng sinh mệnh linh nhiệm thể trợ thể. thể tiểu một thở. giúp giả đại đế bởi vì trong cái này trăm ngàn vạn năm này dựng dục ra tới sinh mệnh linh dịch đều dùng ở trên người hắn dựa theo tiểu h ắ c lời mà nói liền xem như khoả củ cải đặt ở sinh mệnh trong linh dịch mấy chục vạn năm trên trăm vạn năm cũng có thể thành tinh năm Mười mấy mệnh màu bên cạnh, tiểu hắc cảm ứng đến sinh mệnh linh cân dịch, thân toàn x nhưng dựa theo thần giới cấp bậc tu luyện tới định giá mà nói thần thụ vẫn chỉ là thượng vị ma thần đỉnh phong ngay cả thần vương đều không phải bốn nhưng trần phàm tại sinh mệnh trong linh dịch lại cảm ứng được pháp tắc khí tức đây là có chuyện gì rất nhỏ bé pháp tắc khí tức trần phàm o có thể xác định mình tuyệt đối không có cảm giác sai hắn bây giờ đã hiểu thấu đáo ba đạo p h á p tắc mặc dù trong đó cũng không có sinh mệnh p h á p tắc nhưng đối với k h á c p h á p tắc khí tức cực kỳ mẫn cảm có sinh mệnh p h á p tắc khí tức này liền khó trách chân pham sờ cầm một cái sinh mệnh linh dịch tăng thêm k h ắ c một vài thứ có thể giúp tiểu hát đột phá nguyên lai、like, trong đó ẩn chứa p h á p tắc sức mạnh như thế nói đến k h ắ c mấy thứ đồ t h như thánh linh tộc thánh hồn tinh hoa trong đó cũng có ẩn chứa p h á p tắc mặc kệ là thần mục nhất tộc thần thụ vẫn là thánh linh tộc thánh hồn tinh hoa vẫn là vượt sâu h á cá ma thai cũng là chuyển thừa đến thời kỳ v i cổ có thể những vật này đều là năm đó chi tôn cường giả lưu lại sau một hồi Trần nhìn Pham vạn ề phía v cổ thanh thiên đại đế nói, thở ầ dài nói sinh mệnh linh dịch vốn là phi thường thiếu mấy vạn năm thời gian thần thụ cũng thai nghẽn không có bao nhiêu mà thần mục nhất tộc lại có yếu thỉnh thoảng liền sẽ có cường đại ma thần đến yêu cầu sinh mệnh linh dịch bây giờ có thể lưu lại ba trăm bốn mươi hai cân đã là một cái kỳ tích nếu như ta không có đột phá đến thần vương đình phong có lẽ bây giờ một giọt sinh mệnh linh dịch đều bảo tồn không tới đầy đủ trần phang không có nhiều lời chỉ là khẽ gật đầu vạn cổ thanh thiên đại đế thần sắc hơi động một chút nói vương toàn bộ thần giới ngoại trừ thần thụ bản thân chỉ có ta đối với sinh mạng linh dịch quen thuộc nhất nhưng mà sinh mệnh linh dịch thật có thể trợ giúp tổ thần đột phá tiểu hắc cũng nói đúng à ngươi nói dùng sinh mệnh linh dịch cho tổ thần chữa thương ta chắc chắn tin tưởng nhưng mà trợ giúp tổ thần đột phá tổ thần muốn đột phá chủ yếu muốn nhìn pháp tắc lĩnh hội bằng không mà nói khổng lồ hơn nữa thần lực cũng khó có thể để cho tổ thần nâng cao một bước ca trần phàm không nói gì chỉ là hai mắt ú quang hơi hơi loay lên sau đó hai tay của hắn rơi về phía trước nhẹ nhàng một vòng đem không gian đều xé rách ra không gian một bên khác đều thiên dạ tộc tổ đ ị a một đám tổ thần lấy làm kinh hãi từng đạo khí tức bài sơn đạo hải đồng dạng nhanh chóng vào tới là ta trần phàm âm thanh trong hư không vang lên làm cho tất cả tổ thần thở dài một hơi đều thiên dạ tộc tổ đ i ệ thế nhưng là có các tổ thần bày ra từng tầng từng tầng cấm chế đột nhiên liền bị người xé rách đem một đám tổ thần dọa đến quá x ư c trần phàm ánh mắt vô cùng chuẩn xác rơi vào thánh linh tộc thần vương trên thân nói bạch thuốc cho ta chín quả thánh hồn tinh hoa hảo thánh linh tộc thần vương tiện tay hất lên chín cái quan g đoàn bay về phía trần phàm trần phàm đưa tay tiếp lấy vừa nhìn về phía lao ma long nói lao đầu tử có thiên địa ma thai sao cho ta một quả lao ma long tướng thiên địa ma thai n é m qua nói ngươi muốn những động tác này làm cái gì những vật này mặc dù cũng là dị bảo nhưng đối với tổ thần cấp bậc tồn tại hẳn là không trộ ích lợi gì đi nói hắn liếc mắt nhìn trần phàm bên cạnh vạn cổ thanh thiên đại đế sau đó nói là muốn trợ giúp thần mục nhất tộc bồi dưỡng thượng vị ma thần sao không phải trần pham nói lần này ta muốn bồi dưỡng tổ thần cái gì lão ma long lấy làm kinh hãi trực tiếp đứng lên khắc tổ thần nghe nói như thế cũng là trận to hai mắt trần pham cũng chưa từng có giải thích thêm chỉ là hướng một đám tổ thần cùng thần vương yêu cầu từng kiện đồ vật khi tất cả đồ vật hội tụ đầy đủ sau đó bốn từng tôn tổ thần cùng thần vương đều chia ra tới một bộ phân thân xuyên qua trần phàm xé ra không gian xuất hiện ở thần mục nhất tộc vương đình bên trong tiểu hát có chút khẩn trương tà tà ta, ta lần này giút ta đột phá ta có thể hay có h k ô nếu g trực t i p s quả thật thành công chẳng phải là nói đằng sau hắn cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn trợ giúp mấy vị cổ lão tổ thần tiến thêm một bước ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trần phang bắt đầu nấu nồi lầu cùng tại lam tinh thời điểm bất đồng chính là Hắn ba mẹo lăn lăn một một năm và năm, màn màn. vàng n trực tiếp cho tiểu h Hắn một cái tát nói cái gì ngàn năm và năm mới qua một hai năm mà thôi tiểu h cùng quay đầu ngươi một tắt này rõ ràng thích chưa ân đoán cá nhân nói nhảm mẹo vàng nói là cái nào vương tám chứng giả mạo ta chạy tới thần mục nhất tộc gặm đại thụ ánh mắt mọi người đều rơi xuống tiểu hát trên thân tiểu hát không cho là nhục ngược lại cho là vinh nói các ngươi cũng đừng nghĩ đại thụ kia không ăn ngon chút nào đáng người cương tử mắt liếc tiểu hát nói ngươi bị đánh còn không có chịu đủ đúng không tiểu hát thở dài nói không quan trọng cũng có chút mệt mỏi ta là nửa đêm thương tâm hoa hồng cương tử lồi me lồi chỉ chốc lát chân pha m ồ i l ẩ u đã biến thành một khoả lớn t r ừ n g quả trứng gà bảo châu ánh mắt mọi người đều rơi vào viên kia bảo châu phía trên tổ thân đột phá chẳng lẽ nói chính là dựa vào cái này một k h ả bảo châu liền xem như luyện chế đ a n dược cũng không đến nỗi nói đơn giản như vậy a lúc này mới mấy câu nói thời gian a bốn mọi người ở đây ngu ngơ thời điểm trần phạm đột nhiên nói tiểu hắc ngươi bây giờ ký hợp đồng mấy cái ngự thú tiểu hắc là trần phạm ngự thú nhưng trần phạm đem ngự thú chi đạo truyền bá ra ngoài sau tiểu hắc bọn hắn cũng đều bắt đầu đi chính mình ký kết ngự thú dựa theo trần phạm x á o hoa kế hoạch ngay từ đầu hắn cũng chỉ là ký kết các đại thần tộc thần vương tiếp đó những cái kia thần vương đi ký kết tộc nhân của mình một tầng tiếp một tầng tiểu hắc bọn hắn thành tựu tổ thần hiện tại cũng không biết có bao nhiều thần tộc muốn cùng bọn hắn ký kết đâu chỉ ký kết đâu tiểu hát ắ xoa đầu bò lên nói ta nói căn rồi kỳ thực ta ký hợp một trăm bốn mươi tám đồng chí ngự thú vẫn là quá ít trần phong nói ngươi cắn thần mục nhất tộc thần thụ một vạn bên trong bây giờ ra ngoài ký kết thần mục nhất tộc ký kết một vạn người sau đó ta sẽ giúp ngươi đột phá a tiểu h á c nhảy dựng lên không cần nhiều như vậy a cái kia phải lấy tới năm nào tháng nào nghèo vang lắc đầu nói ngươi bây giờ đã là tổ thần thần thức cỡ nào khổng lồ loại cường độ này thần thức một khi thôi động dễ như t r ở bàn tay đều có thể b à o trùm hơn trăm vạn dặm ký kết ngự thú nhiều hơn nữa cũng chính là thời gian mấy hơi thở mà thôi dạng này a tiểu h á c thở dài một hơi nhìn về phía vạn cổ thanh thiên đại đế ngươi sẽ không cự tới ta n g a y như nguyện ý đó là thần m ụ c nhất tộc tạo hóa vạn cổ thanh thiên đại đế n g h i m ặ t không người xuống tiểu hát tốt hơn thỉnh ngay tại tiểu hát chuẩn bị lúc đi ra bốn vạn cổ thanh thiên đại đế lại nói tiểu hát tuân giả chúng ta thần mục nhất tộc mặc dù tương đối yếu nhưng mà số lượng rất nhiều nếu không thì ngươi liền cũng ký kết m ư ờ i vạn người a tiểu hát dưới chân một lảo đảo chân trái bị chân phải đ ạ p phải trực tiếp biến thành lăn đất hồ lô Trưng phát tắc. Trưng phát tắc. Tiểu hát còn thật sự ký hợp mười đồng vạn thần nhất tộc thanh thiên tại tiểu mười Sinh mệnh sinh mệnh còn đồng vạn bốn. Chân pham không có ngăn cản. Vạn cổ thanh thiên đại đế tại bên cạnh khen 465. 465 sự đại vài hợp pham mục có cổ câu, ký đế lấy loại tầng thứ này thực lực thôi động trần p h à m kiếp trước lập nên ngự thú chi đạo dù là không có hệ thống có thể ký hợp đồng ngự thú số lượng cũng là phi thường khổng lồ mười vạn căn bản không phải tiểu hắc cực hạn chỉ có điều kẻ này vô câu vô thúc đã quen không muốn ký kết quá nhiều ngự thú gò bó chính mình mà thôi ngự thú sư cùng ngự thú song phương vốn là lẫn nhau hỗ trợ ngự thú sư ký hợp đồng ngự thú nhiều khổng lồ số lượng ngự thú đột phá cũng có thể trợ g i ú p ngự thú sư trở nên mạnh mẽ đối với tổ thần cấp độ tồn tại tới nói trừ phi nắm giữ khổng lồ số lượng ngự thú b ằ không ngự thú trả lại cho tổ thần sức mạnh có chút ít còn hơn không vạn cổ thanh thiên đại đế hứa hẹn cho tiểu h ắ c về sau quanh năm cho tiểu h ắ c cung cấp sinh mệnh linh dịch tiểu h ắ c nước bọn nhất lưu liền cân nhắc đều không cân nhắc liền trực tiếp gật đầu khác rất nhiều thần tộc c ư ờ n giả g cũng là một hồi ước ao nghe t ị không có ai hoài nghi ác ma c h i vương thủ đoạn bốn lần này tiểu h ắ c đột phá gần như không sẽ có bất kỳ huyền nhiệm gì duy nhất lo lắng cũng chính là tiểu h ắ c đến cùng có thể trở nên mạnh mẽ bao nhiêu mà thôi là thần lực tăng vọt vẫn là nói trưởng khống một đạo phát tắc tựa hồ loại trước khả năng tinh chất lớn hơn một chút nhưng mặc kệ là loại nào thần mục nhất tộc lần này đều sẽ đạt được lợi ích cực kỳ lớn làm không cẩn th trực tiếp liền sẽ thúc đẩy sinh trưởng đi ra mấy vị thần vương mà nếu như tiểu hát thật sự lại trưởng khống một đạo pháp tắt bốn ngự thú sư khi đạt tới thần vương trở lên cấp độ sau đó có thể đem thần vương tìm hiểu quy tắc cùng với đằng sau tổ thần chỗ tìm hiểu p h á p tắc từ linh hồn phương diện c h u y ể n cho ngự thú lúc này đã cho phép nguyên bản tương đối nhỏ yếu thần mục nhất tộc rất nhanh trở nên hưng thịnh thịnh vượng phải biết thần mục nhất tộc bây giờ đã có vạn cổ thanh thiên đại đế như thế một vị tổ thần ngay tại tất cả cường giả trong ánh mắt mong chờ tiểu hát đem trần phàm đưa tới viên kia bảo châu nước xuống bảo châu một nước vào tiểu hát trên thân liền thả ra sinh mệnh linh dịch k tiểu hắc cả người từ trên xuống dưới cũng bắt đầu đổi xanh tiểu hắc phỉ thúy đi ra hiếu kỳ vòng quanh tiểu hắc dạo qua một vòng nếu không phải nàng đối với tiểu hắc vô cùng quen thuộc làm không cẩn thận nàng còn tưởng rằng gặp phải sợ làm đồng tộc nữa nha tiểu hắc nhìn xem trận to hai mắt phỉ thúy dương đầu lên tới m ũ i vĩnh lên trời nói muốn tu vi tăng lên đi trên thân liền phải mang một ít lụt phỉ thúy gãi đầu một cái quay người nhìn về phía cương tử nói có ý tứ gì nha cương tử lật lên b ạ c nhãn tiểu hắc mà nói ngươi coi như là đánh giám là được rồi phỉ thúy gật đầu một cái ừ tiểu hắc nghèo vang học trần phàng một dạng sơ căm một cái nói càng ngày càng tái rồi đến cùng là an viên kia bảo châu nguyên nhân còn là bởi vì ký hợp mười đồng vạn cây nhân tộc nguyên nhân cương tử không biết nói gì lão đại trước đây ký hợp đồng phỉ thúy cũng không đổi xanh a hắn ký hợp đồng ngươi cùng t i ể u bạch cũng không biến thành m è o a tất cả mọi người cười to đúng lúc này bốn tiểu hắc đột nhiên giống uống say yếu đuối nga xuống sau đó tiến vào m ộ ợ n đẹp da hồng nhan cùng sở huyền mấy người lẫn nhau có chút một mực tiểu hắc lần này biến hóa cùng trần phạm trước đó g ụ c thú tựa hồ có chút không giống nhau làm ếch ha, ha ha ha ha nam dưới đất tiểu hắc ha ha nợ nụ cười đưa tay tại hư không nắm bắt loạn mấy lần đột nhiên bốn lấy hắn làm trung tâm bốn phía xuất hiện vô số lục sắc nếu điểm điểm sinh mệnh thần lực vạn cổ thanh thiên đại đế lấy làm kinh hãi bật thốt lên so thần thụ còn tinh khiết hơn sinh mệnh thần lực một đám tổ thần hơi xứng sở cho đến ngày nay nữa cao ngạo ma thần tại hư không thần lực trước mặt cũng không dám nói chính mình thần tộc thần lực mạnh bao nhiêu mỗi một cái thần tộc thần lực cũng không giống nhau vượt sâu hắc cám có âm trầm quỵ dị hắc á m thần lực thiên sứ thần tộc có vô cùng thánh khiết thiên sứ thần lực thiên long tộc cũng có thiên long thần lực bốn nhưng bây giờ những thứ này cường đại thần tộc cương giả thần lực cũng đã chuyển hóa trở thành hư không thần lực nắm giữ hư không thần thể tiểu hắc thần lực tự nhiên cũng là hư không thần lực vì cái gì tiểu hắt trên thân sẽ phóng xuất ra sinh mệnh thần lực là bởi vì ác ma c h i vương luyện chế bảo châu ở trong tích chứa rất nhiều sinh mệnh linh dịch cái này có cái gì đó không đúng bốn trần phạm luyện chế viên kia bảo châu sử dụng tài liệu không chỉ có riêng chỉ có thần mục nhất tộc sinh mệnh linh dịch còn có thần tộc khác bảo vật đâu thậm chí thế giới tri thụ trái cây đều dùng dòng giã hai mươi chín quả nhưng vì cái gì tiểu hết trên thân bây giờ chỉ phóng xuất ra sinh mệnh thần lực mà lại là so thần mục nhất tộc thần thụ còn tinh khiết hơn sinh mệnh thần lực sinh mệnh linh dịch đến từ thần thụ bốn kết quả ăn sinh mệnh linh dịch tiểu hắc lại thả ra so thần thụ còn tinh khiết hơn sinh mệnh thần lực cái này một đám tổ thần đối mặt phúc chốc trong nháy mắt cũng là trận to hai mắt từng đạo thần thức cường đại trong nháy mắt bao trùm ở tiểu hắc phát t ắ c sức mạnh thần thức vừa mới bao trùm ở tiểu hắc một đám tổ thần lập tức chính là vừa mừng vừa sợ tiểu hắc lâm vào ngủ say lại là tại lĩnh hội phát t ắ c từ cái này sinh mệnh thần lực đến xem bốn chẳng lẽ nói hắn tìm hiểu là sinh mệnh phát tác xem ra hắn còn cần một chút thời gian trần phám yên lặng kiểm tra một hồi tiểu hát trạng thái sau đó tiện tay một đạo hư không d á m cầm đem tiểu hát c u ố n vào sau đó ánh mắt của hắn từ trên người mọi người tại đây chậm rãi đảo qua rất nhiều cơn giả lập tức tinh thần chấn động c h â n phan quét xuống tất cả mọi người tại chỗ giao diện thuộc tính nhịn không được thở dài nói là ta khinh thường thần vương cần lĩnh hội quy tắc tổ thần cần lĩnh hội p h á p tác ta cho là thần vương cùng tổ thần đột phá ngoại trừ dùng hư không thần thể thôn vệ hư không hát ma chủ yếu chính là dựa vào chính mình đi tìm hiểu không nghĩ tới hệ thống ngay cả thần vương cùng tổ thần đều có thể bồi dưỡng dạ hạo lập tức tiến lên một bước nói cho nên phàm ca ngươi bây giờ là c h u ẩ n bị giống tại lam tinh thời điểm đem chúng ta bồi dưỡng một lần để chúng ta đột phá đến càng mạnh hơn sao cũng không có đơn giản như vậy trần pháp n h ư mày nói ta kiểm tra một hồi phân tích một lần đại khái có thể xác định mấy điểm đệ nhất số lớn hư không năng lượng vẫn là tổ thần đột phá nhất thiết phải nguyên tố thứ hai còn cần số lớn tín ngưỡng chi lực đệ tam đủ loại thiên địa linh bảo giống phía trước dùng đến thánh hồn tinh hoa sinh mệnh linh dịch thế giới c h i thụ trái cây cái này đệ tam là đơn giản nhất dễ dàng như ta thầm lại nhảy nói trước kia hai cái thần tộc có thể vì một khoả thánh hồn tinh hoa đánh lên mấy ngàn năm cũng có thể vì mấy khoả thế giới c h i thụ trái cây l i ề u cái ngươi chết ta sống nhưng bây giờ thần giới nhất thống ngươi muốn những vật này cũng chỉ là một câu nói sự tình trần phám lắc đầu tiếp đó tiện tay trên không trung nhẹ nhàng phất một cái trong hư không một g ố c kỳ quái thực vật hiện ra mà ra chỉ thấy cái kia thực vật toàn thân đen như mực cao không quá ba m toàn thân mọc đầy gai mỗi một cây đâm vậy mà đều là một cái đầu rắn từng cái đầu rắn đều tại lắc lắc và mẹo phun hạnh tại cái này thực vật đỉnh có một đoá đồng dạng đen như mực hoa đoá hoa kia lập lòe ánh sáng nhạt nhạt ngoại trừ đen như mực cũng không chỗ khác thường nhưng một đám cường giả nhìn ở trong mắt luôn cảm giác hoa này khá là quái dị trần phong nói các ngươi gặp qua loại thực vật này sao tất cả mọi người đều lắc đầu l i ê n mấy vị cổ lão tổ thần trong mắt cũng là một mảnh m ở mịt chờ một chút đời trước thiên sứ thần vương đột nhiên như mày nói cái này thực vật ta tại thiên sứ thần tộc tổ địa trên bích họa gặp qua không tệ thầm hông tụ nói ta cũng đã gặp năm đó ta nhìn thấy trên bích họa cái này thực vật trong lòng không nói được chán ghét liền nghĩ đem hắn xóa đi kết quả bị trưởng lao mắng một trận ta ký ức như mới ngươi thấy tranh này trong lòng không nói được chán ghét sao trần phong thở dài nói Thứ này cái gì thầm lại nhải mấy người thiên sứ thần tộc lập tức nổi giận t h ầ n phan tiếp tục nói rất kỳ quái bọn hắn chỉ thôn vệ thiên sứ thần tộc khi bọn họ cùng thần tộc khác giao thủ thời điểm bọn hắn liền sẽ đem từng k h o a đầu rắn biến thành thiên sứ thần tộc ban đầu bộ ráng rất nhiều thần tộc bởi vậy tâm thần thất thủ cuối cùng bị hắn tìm được sơ hở giết chết về sau Chọc g sau đó thiên sứ thần vương giới liền có thêm dạng này một loại thực vật trong truyền thuyết nắm giữ thánh khiết thiên sứ thần lực tiên sứ thần tộc nếu là ăn loại thực vật này bão hoa liền có thể trở nên mạnh hơn h u thầm hồng tụ con người xuống một trận nôn mửa những người khác cũng đều choáng váng những chuyện này liền mấy vị kia cổ láo tổ thần cũng là chưa từng nghe thấy rõ ràng những chuyện này đến từ càng xa xưa niên đại n ă m trần phàm cũng không có thức tỉnh thời điểm đó ký ức hắn có thể biết được những thứ này chỉ là từ thẩm lại nhải cùng thẩm hồng tụ mấy người giao diện thuộc tính bên trên thấy được thứ này giao diện thuộc tính bên trên đủ loại tài liệu đều có nói rõ chi tiết chờ một chút thẩm lại nhải nhất kinh nhất x ả nói phàm ca ngươi sẽ không muốn nói cho chúng ta biết chúng ta thiên sứ thần tộc tổ thần muốn đột phá muốn ăn cái đồ chơi này à. vậy ta tình nguyện dựa vào chính mình lĩnh hội cái này thật là buồn ô n ta cảm giác giống như là đang ăn thiên sứ thần tộc tổ tiên a thẩm hồng tụ liên tục gật đầu lúc này lệ phong hành đột như nói Kỳ t h ự c lại nhải ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy ngươi mặc dù cầm lại trí nhớ kiếp trước tên cũng vẫn là gọi thầm lại nhải nhưng nói thật ngươi cùng t i ê n sứ thần tộc còn có cái gì quan hệ đám người xứng sở thầm lại nhải cũng sửng sốt một chút lệ phong hành nói vừa mới p h ạ m ca nói nắm giữ thánh khiết t i ê n sứ thần lực t i ê n sứ thần tộc ăn cái này thực vật đ ó n hoa liền có thể trở nên mạnh hơn nhưng ngươi bây giờ có t i ê n sứ thần lực sao chuyển thế trở về ngươi ngay từ đầu ngay tại phản ca dưới sự giúp đỡ mở ra hư không thân thể ngươi bây giờ chỉ có hư không thần lực nơi nào có t i ê n sứ thần lực ngươi cùng t i ê n sứ thần vương còn có quan hệ máu mù sao thầm lại nhải thầm hông tụ a trần pham lại nói ta nói chính là đằng sau cũng chính là các ngươi cầm lại chính mình năm đó phát tắc sau đó một đám cường giả đột nhiên giật mình thiên sứ thần vương thầm lại nhải cùng với đều thiên nữ đế giả hồng nhan bọn hắn kiếp trước đều nằm trong tay mấy đạo phát tắc một thế này bọn hắn trước tiên h i ể u thấu đáo không gian phát tắc đến lúc đó giống như trần phạm cầm lại kiếp trước phát tắc chỉ sợ không được bao lâu thời gian liền có thể siêu việt kiếp trước mà trần phạm vừa mới nói lời là tại bọn hắn cầm lại những p h á p tắc kia sau đó còn có thể dùng vừa mới nói loại này q u ỷ dị thực vật đến để thăng bốn đừng nghĩ trước có buồn nôn hay không trần phạm nói ta vừa mới nói cho đúng là trong đó rất nhiều thứ chỉ sợ cũng không dễ tìm a ở trong đó dễ dàng nhất tìm ngược lại là thế giới c h i thụ trái cây các đại thần tộc đoán chừng đều có lưu lại mấy khỏa a còn có một số thần tộc thế giới chi thụ trái cây còn chưa thành thục tất cả mọi người gật đầu một cái lúc này tiểu hát chung quanh điểm sáng màu xanh lục trở nên càng thêm nồng nặc cương tử vươn tay ra thăm dò vào hư không giam cầm ngưng tụ ra trong không gian mấy giọt điểm sáng màu xanh lục rơi xuống trong tay của hắn tại sao ta cảm giác giống như tại hạ sinh mệnh linh dịch mưa to đâu cương tử mà nói đem ở đây tất cả cường giả suy nghĩ đều kéo trở về với ừ a m tất cả mọi người đang suy nghĩ cái kia thực vật sự t ì n h ngược lại là không có chú ý tới bốn phía này điểm sáng màu xanh lục đã nồng đậm trở thành bộ dáng như vậy vạn cổ thanh thiên đại đế đưa tay trộp một cái nói cũng không phải sinh mệnh linh dịch nhưng ngưng tụ tinh thuần đến cực điểm sinh mệnh thần lực ý nào đó mà nói cái này thậm chí nên tính là cao hơn một cái cấp độ sinh mệnh linh dịch hắn giọng điệu cứng rắn nói x o số bốn mèo vàng không biết từ nơi nào lấy ra một cái hồ lô lớn mở ra nắp hồ lô nhắm ngay tiểu hát đám người hô vô số lục sắc nếu điểm điểm hướng về mèo vàng trong tay hồ lô lớn tụ đến cuối cùng bị hồ lô lớn thu lấy đi vào mèo vàng lắc lư một cái không nhìn ánh mắt của những người khác tiếp tục kiên nhận thu lấy vạn cổ thanh thiên đại đế hưu tâm hóa thành hát động thu lấy liếp mắt nhìn chung quanh khát tổ thần lại cắn răng nhịn xuống đột nhìn bốn nam xuống khò k h ò ngủ say tiểu hắc thân thể chậm rãi hiện lên tiếp đó một cách tự nhiên ngồi xếp bằng xuống t r u n g quanh hắn hiện lên mà ra điểm sáng màu xanh lục nguyên bản giống như nước sông nhanh chóng hướng về mèo vàng hồ lô lớn tụ đến nhưng ngay tại tiểu hắc ngồi xếp bằng xuống giờ khắc ngày bốn p h ả n phất dòng sông chảy ngược mèo vàng trong tay cái kêu hồ lô lớn bên trong dòng sông lịch lưu hướng về phía tiểu hắc cuối cùng chui vào tiểu hắc thể nội ngươi lại ra mèo vàng mắng một câu nhanh lên đem hồ lô lớn đắp lên mảnh ngay tại hắn đắp lên hồ lô nháy mắt hồ lô nổ tung vô số điểm sáng màu xanh lục hội tụ như nước thủy mèo vang đấm ngực dẫm chân đây là hắn thành t i ể u tổ thần sau đó góp nhặt thần giới thiên tài địa bảo lợi dụng tổ thần sức mạnh cùng với thiên vũ giới thời kỳ thủ pháp luyện chế một món bảo vật vừa mới lấy ra dùng một lần như vậy liền bị tiểu h ắ c hủy bốn mèo vang kém chút thổ huyết trở thành trần pham n ở nụ cười nói ta cho là ít nhất phải vài ngày thậm chí mấy tháng không nghĩ tới nhanh như vậy mấy vị cổ lão tổ thần liên tục gật đầu tiểu h ắ c chính là quá lười biếng một chút kỳ thực thiên p h của hắn cao vô cùng lão ma long híp h mắt cái này chính là sinh mạng pháp tác sao thiên sứ thần vương cao m ạ n lùi về phía sau ra ngoài hắn tìm hiểu hai đạo p h á p tắc trong đó một đạo chính là tử vong p h á p tắc chính là cùng sinh mệnh p h á p tắc hoàn toàn tương phản p h á p tắc cho nên đối với tiểu h trên thân thả ra sinh mệnh p h á p tắc khí tước trời sinh có một loại chán ghét cùng cảnh giác cảm giác ngồi xếp bằng tiểu h mở hai mắt ra hắn giống một cái thân côn yên lặng quét mắt một mắt mọi người tại đây từ tốn nói sinh mệnh p h á p tắc rất đơn giản đi ngắn như vậy thời gian bên trong lại tại trần phàm dưới sự giúp đỡ h i ể u thấu đáo sinh mệnh phát tắc gọi là khoáng cổ thức kim mặc dù kỳ thực là trần phàm công lao nhưng tiểu hắc cải bích cũng thuộc về nhân c h i thường tình một đám cường giả mang theo ánh mắt hâm mộ và ghenét cười lắc đầu liên tục đột nhiên m è o và nói g n cái này sinh mệnh phát tắc như thế nào công kịch ta ta xem tiểu hắc thả ra khí t ứ c đều ẩn chứa đậm đà sinh mệnh năng lượng không phải là dùng sinh mệnh linh dịch chết đối địch nhân a càng đánh địch nhân càng lợi hại tiểu h một đám tổ thần nhịn không được cười lên liền cương tử cùng vận giả mấy người đều liếp mắt nhìn mẹo vàng Cái này trần h không như ậ t t giống số là mấy ă năm m ma thiên nói thể tới. t chủ giáo ra có r phàm ộ t tiểu tắc ta vật thí Trần cỗ lực hác, công kích cái lượng lông làm dựng ngươi nghèo vàng nói, dùng sinh mệnh nghèo vàng Nghèo vàng mau đứng, vì cái gì để ta làm vật thí nghiệm? gì đem đấy đi để xem. mau Phạm, pháp vì ra, bởi vì vừa mới là ngươi hỏi đi ngươi không phải hoài nghi càng đánh địch nhân càng lợi hại sao nhưng ở mở ra hư không thần thể tầng thứ chín trần phàm trước mặt loại thủ đoạn này vẫn là quá non nớt một điểm phải biết thư không thần thể tầng thứ chín thế nhưng là dính đến thời gian huyền bí trước đây thẩm lại nhại thôi động thần vương m ộ ư ơ i hai cánh đều trốn không thoát trần phạm ngũ chỉ sơn mèo vàng vừa mới na z i ra ngoài vạch một chút lại trở về tại chỗ lúng túng liếc mắt nhìn trần phạm cùng mọi người chung quanh mèo vàng một cái na z i chết điệt càng nhiều không gian sau một k h ắ c bốn tia sáng nói lên hắn lại trở về tại chỗ quá khi dễ người bốn mèo vàng góc bốn mươi lăm độ nhìn trời lựa chọn nhận m ệ n h tiểu h ắ c thấy thế âm chầm nợ nụ cười cười mèo vàng toàn thân lắp một cái ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú tướng mạo cực giống sở huyện mèo vàng nhanh chóng từ thanh niên biến thành trung niên lại từ trung niên biến thành lao niên bốn bất quá hai giây thời gian nguyên bản khí tức m ê n h mông mèo vàng trở nên thất bại không chịu nổi g i à n mua vô cùng phản phất đi một b ư ớ c không xương liền muốn triệt để t à n mất đồng dạng a ta eo của ta mèo vàng đỡ eo của mình kêu gạo thần lực của ta thần lực của ta tại tiêu tan ta cái gì ta vì cái gì trở nên g i ả như vậy tiêu hắc ta mẹ nó giết chết người người tin hay không ngay tại mẹo vàng khí cấp bại phôi thời điểm vô số điểm sáng màu xanh lục hướng về hắn hội tụ tới dàn mua mèo vàng lại bắt đầu trở nên trẻ tuổi cuối cùng khôi phục được nguyên dạng sao nghèo vang mắng một tiếng nhìn mình hai tay nói cảm giác làm một giấc mộng một dạng sinh mệnh p h á p tắc đáng sợ như thế không gian p h á p tắc cũng đỡ không nổi a thí nghiệm phía trước kẻ này lặng lẽ thúc giục không gian p h á p tắc muốn chống cự sinh mệnh p h á p tắc dễ đả kích đả kích tiểu h ắ c nghĩ không ra bốn lão ma long gương mặt hâm mộ nói sinh mạng này p h á p tắc thật đúng là thần kỳ đây là gồm cả sáng tạo cùng hủy diệt a phần thiên thần tộc cổ lão tổ thần nói cổ ó có có có thể rút thể thiên thần tử tắc thể địch nhân sinh mệnh chi lực, lại có thể ban cho sinh mạng người khác chi lực, chỉ sợ chỉ ra ban lực, lực, mạng người vương tử vong pháp tắc mới có thể ngăn cản sợ sứ lại mới pháp tượng thần tộc cổ lão tổ thần gật đầu một cái nói n ắ m trong tay sinh mệnh coi như thần ma cũng khó có thể đào thoát thật sự rất mạnh thiên sứ thần vương chấp chấp mắt h á n trưởng không cùng sinh mệnh pháp tắc tương phản tử vong pháp tắc nhưng tử vong pháp tắc chỉ có thể hủy diệt sinh mệnh nhưng không có sáng tạo sinh mệnh cái này lịch thiên tri năng mặc dù tử vong pháp tắc có thể ngăn cản sinh mệnh pháp tắc nhưng so sánh dưới luôn cảm giác tử vong pháp tắc kém như vậy chút ý tứ lúc này tiểu h á c nhìn về phía thần mục nhất tộc thần thụ lập tức đã biến thành một bộ thần côn bộ r i a n g nói ta cắn ngươi một ngụm kết quả bởi vậy thu được cơ duyên liền tiễn đưa ngươi một hồi tạo hòa đang khi nói chuyện tiểu h á c hướng về thần thụ nhẹ nhàng điểm một cái chỉ một thoáng phản phất toàn bộ thiên địa sinh mệnh năng lượng đều tại hướng về thần thụ tụ đến bốn cái kia nguyên bản bao trùm một ngôi sao thần thụ thân cây rung động kịch liệt bắt đầu điên cuồng b i ế n lớn bất quá một hồi nhỏ công phu thần thụ tán cây rung đ ộ n k h liệt b i ê n cuồng n lớn bất quá m hồi nhỏ công p h thần t ụ tán c y b a t r ừ n bốn vạn cổ thanh thiên đại đại đ một đ á m tổ thần cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ sinh mệnh phát tắc kỳ diệu như thế qua một hồi lâu sau trên thần thụ tia sáng loay lên một cái nữ tử áo trắng đi ra cái k i a nữ tử áo trắng hướng về phía tiểu hắc hơi không người một cái nói tiểu hắc tôn giả tri ân khi vinh thế không quên tiểu hắc khoát tay h à o nói chuyện báo ân ngày sau hay nói t r â n phàm liếc mắt nhìn tiểu hắc hắn hoài nghi tiểu hắc đang lái xe nhưng hắn không có chứng cứ tiếp đó t r â n phàm thì cho tiểu hắc đầu một quyền vạn cổ thanh thiên đại đế chấp chấp mắt khổ tư thật lâu như thế nào cũng nghị không thông h c ma chi vương vì sao lại đánh tiểu hắc tiểu hắc vừa mới câu nói kia có vấn đề gì sao không nghĩ ra được đáp án vạn cổ thanh thiên đại đế cũng cảm giác rất là ảo não xé ra không gian đằng sau trương giang nhẹ nhàng đá một c ư ớ c lý một cân lý mục bay đầu liếc mắt nhìn trương giang trương giang liếc mắt nhìn tiểu hắc cho lý mục đưa mắt liếc ra ý qua một cái lý mục chấp chấp mắt tiếp đó víu một tiếng bay đến tiểu hắc bên cạnh vỗ tiểu hắc bả bà vai nói ha ha ha ha ha, tiểu hắc quả nhiên là lợi hại trước kia ngươi vẫn là con chim ta đã cảm thấy ngươi thiên phú dị bẩm không phải tầm thường tiểu hắc mọi người khác lý mục nói tiếp tiểu hắc a ngươi thế nhưng là chúng ta làm t i n người a bây giờ ngươi đã thành tựu tổ thần mà lại là h i ể u thấu đáo hai đạo pháp tắc tổ thần lúc này có phải hay không nên chiếu cố một chút lam tinh một chút ta tiểu hắc mặt không biểu tình hơi hơi ngẩng đầu lên một bộ bộ dáng không âm không dương ba chân pha một cái tắt đập vào tiểu h ắ c trên đầu ta sư huynh nói chuyện với ngươi đâu ngươi giả trang cái gì bích hắc hắc hắc tiểu hắc lập tức thay đổi một bộ dáng nói ta dù sao cũng là h i ể u thấu đáo hai đạo pháp tắc tổ thần a lúc lắc giá đỡ không phải rất bình thường sao trợ giúp một chút lam tinh đáng là gì trong chở bàn tay đang khi nói chuyện tiểu hắc hai tay ở bên cạnh nhẹ nhàng một vòng không gian mở ra thủy lúc này lam tinh cái kia nguyên bản vốn đã so hạ giới thời điểm tăng vọt gấp mấy lần hoa cỏ cây cối xuất hiện lần nữa diễn biến chẳng những trở nên càng lớn thậm chí đạn sinh ra rất nhiều sinh mệnh vô số thụ nhân đi ra thiếu kỳ bốn phía quan sát rất nhiều thực vật hệ ngự thú sức mạnh điên cuồng kéo lên bốn đủ loại biến hóa làm cho toàn bộ lam tinh trong nháy mắt đại loạn lý mục thay thế mau t ử tiểu hắc mở ra trong vết nước không gian chui ra ngoài sau một khắc lý mục cái kia to lớn khuôn mặt giống như cổ thần tại trên lam tinh để chống hiện hắn vừa cười vừa nói đại gia an tâm chớ vội ta là đường quốc lý mục vừa mới là ta để cho tiểu hắc ban cho lam tinh sinh mệnh năng lượng cho nên lam tinh xuất hiện d ị biến hỗn loạn trong n g á y mắt lắng lại nhưng vô số cực lớn thụ nhân chạy tới chạy lui cũng là để cho lam tinh mỗi quốc gia có chút lốn u g cuốn g tay chân còn tốt trừ thần vương còn có rất nhiều ma thần trấn thụ tại lam tinh có những thứ này ma thần ra tay hỗn loạn rất nhanh liền bị khống chế chỉ có điều Cũng lúc này g biết mụ n h lòa cũng quá đi ra được rồi được rồi ta biết thiên vũ giới đi tiểu hát thấy thế vội vàng ngăn trở mụ lòa nói chuyện lại cho thiên vũ giới tới một đạo sinh mệnh năng lượng thiên vũ giới cũng giống lam tinh xuất hiện dị biệt bốn các tổ thần nhìn xem từng cảnh tượng ấy cũng là có điểm tâm nữa những thứ này tổ thần mỗi một vị nắm trong tay p h á p tắc đều không hoàn toàn giống nhau nhưng những p h á p tắc này bên trong ngoại trừ sáng tạo p h á p tắc cùng sinh mệnh p h á p tắc giống như đều không thể làm đến như tiểu h á c ban cho tạo hóa t ỷ như trần phạm thông qua trí nhớ k i ế p trước hiểu rõ p h á p tắc giết chóc dùng p h á p tắc giết chóc như thế nào trợ giúp lam tinh hoặc trợ giúp thần mục nhất tộc thần thụ phát tắc giết chóc vừa ra đừng nói một gốc thần t h ụ một tinh vực có thể đều biết triệt để chết mất bốn ngay tại một đám tổ thần nước áo g e n tị thời điểm trần phạm vỗ nhẹ tiểu hắt đầu nói, phân ra một bộ phân thân thử nghiệm dùng linh hồn cùng ta câu thông nhìn có thể chuyển tới bao nhiêu liên quan tới sinh mệnh pháp tắc lĩnh lộ ngự thú sư cùng ngự thú ở giữa là có thể vượt chủng tộc linh hồn câu thông giống như trước đây trần phạm cùng tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn câu thông trần phạm xem như ngự thú sư hiểu thấu đáo pháp tắc sau đó có thể thông qua loại đường dây chuyển cho mình ký hợp đồng ngự thú đồng dạng xem như ngự thú tiểu hắc hiểu thấu đáo pháp tắc sau đó cũng có thể thông qua loại đường dây chuyển cho xem như ngự thú sư trần phạm chỉ có điệu ngự thú chuyển độ khó lớn hơn một chút mà thôi tiểu hắc không dám thất lễ lập tức phân ra tới một bộ phân、thân. ân chân pham xoay người qua tới hắn buông lòng tay ra đem tiểu hát ném ra ngoài tiếp đó đi về phía thần thụ hóa thân tiểu hát xứng sở t h ặ n to hai mắt nói lão đại ngươi đừng làm chuyện điên rồ a điều thiên nữ đế cùng thiên sứ thần tộc công chúa đều còn tại ở đây đầu chân pham giận dữ xoay tay lại một cái tát đem tiểu h ắ c đánh bay đến mấy chục vạn bên trong bên ngoài các ngươi đi về trước chân pham nói thần thụ có mấy lời phải cùng ta nói từng đạo vết nước không gian nhanh chóng khép lại bao quát vạn cổ thanh tiên đại đế ở bên trong tất cả cường giả đều biến mất không thấy thần thụ muốn cùng trần phạm nói chuyện gì đám người không thể nào biết được nhưng thần thụ sống sót vô số năm nàng coi như biết c á i này thần giới một chút bí mật cũng rất bình thường năm thần m ộ t nhất tộc vương đình trong đại điện phong b ế trong không gian chỉ còn lại có trần phạm cùng nữ t ử áo trắng cái kia nữ t ử áo trắng túi thấp đầu đột nhiên quỳ xuống vĩ đại ác ma tri vương chủ nhân của ta thanh ý chờ đợi rất nhiều vài năm cuối cùng chờ đến ngại quay về chủ nhân t r â n phám ở trên một cái ghế ngồi xuống hơi hơi nghiêng n g h i ê n g đầu lời này bắt đầu nói từ đâu đứng lên mà nói a thanh y chậm rãi đứng lên nói chủ nhân thần thụ là ngài tại ba triệu năm trước trồng xuống ba trăm vạn năm qua ta một mực yên lặng không nghe thấy chỉ là bởi vì đang chờ đợi ngài trở về t r â n phám yên lặng nhìn xem thanh y gì, không nói gì hắn đang quan sát thanh y giao diện thuộc tính nhưng từ thanh y giao diện thuộc tính bên trên nhìn không ra đồ vật gì ba triệu năm trước chính mình trồng xuống thần thụ đi qua dòng giã ba trăm vạn năm mới tu luyện đến thượng vị ma thần tựa hồ quá yếu một điểm a gieo xuống dạng này một gốc thần thụ ý nghĩa ở đâu thanh y phảng phất đoán được trần p h ạ m suy nghĩ trong lòng nhẹ nói vĩ đại ác ma c h i vương ta chủ nhân t ô n kính thần mục nhất tộc thần thụ kỳ thực cũng không phải là bản thể của ta mà chỉ là ước vạn sợi dễ bên trong một cây mà thôi trần p h ạ m thần sắc hơi đ ộ n g một chút nói bản thể của ngươi là cái gì thanh y hơi hơi túi đầu xuống nói bản thể của ta là thần giới cái gì trần p h ạ m lấy làm kinh hãi nói đùa cái gì thanh y bản thể là thần giới không đúng bốn căn cứ vào những cái kia cổ lão tổ thần nói tới thần giới hẳn là hồng nhan mở ra a thanh y nói ba triệu năm trước cổ thần chi tổ giả hồng nhan mở ra thần giới vì để phòng vạn nhất thần giới mở sau đó ngài cho rằng thần giới cùng cổ thần giới mấy người tứ giới so sánh thiếu rất nhiều thứ cho nên gieo thần thụ để cho thần thụ trở thành thần giới linh hồn đi qua ba trăm vạn năm thần thụ cùng thần giới đã triệt để dung hợp lại với nhau trần pham c h ầ m m ặ t p h ú t chốc nói chứng minh như thế nào như lời n g ư ờ i nói lời nói thật giả thanh y nói ta bản tôn một mực tại ngủ say ở trong ngài đem ta bản tôn tình lại tiếp đó ký kết vì ngự thú tự nhiên liền biết thật giả trần pham lật đầu một cái lại hỏi n g ư ơ i bản tôn ở nơi nào thanh y nói tại vực sâu hắc ám tầng mười chín vực sâu hắc ám tầng mười chín chân pham lại là sửng ư sốt một chút thần thụ bản tôn tại vực sâu hắc ám tầng mười chín lão ma long dĩ nhiên thẳng đến không biết lao đầu từ này cũng quá lần một điểm a thanh y nói ta bản tôn sở dĩ lựa chọn vực sâu hắc ám tầng mười chín ngủ say là bởi vì đều thiên dạ tộc đại trưởng lão tại ngày sau khi nga xuống đem ngài lưu lại một tia thần thức đưa đến vực sâu hắc ám tầng mười chín đồng thời rót vào thiên điệm a thai ta tại tầng mười chín ngủ say kỳ thực cũng là tại thủ hộ ngài trung sinh chân pham trầm ặ c những chuyện này Không coi là cái gì coi cái là đều trần h i giả ê n tộc t đại ư người được. vương ở n nói ra, vạn cổ thanh thiên đại đế bọn đàn sinh tại thiên này g Lao sau ra, ma địa ma thai, khi chi h đại biết tại cái tại cổ ác t đế đã Mà giới cũng không p h ả i là bí m ậ t Trần gì. Pham l u ố t l u ố t h u y ệ t thái dương nói ta không có một đời kia ký ức cho nên lý mơ hồ tuyến thời gian ngươi vậy mà sống ba trăm năm năm như vậy ngươi tới giúp ta chỉnh lý một chút tuyến thời gian này ngươi cũng đã biết đoạn thiên ma đao là tại lúc nào chế tạo đang trồng phía dưới ta sau đó thanh y nói chủ nhân đang trồng phía dưới ta hơn một trăm năm sau ta sinh ra ý thức Đột nếu h như có thanh ý lời nói không giả như vậy tuyến thời gian này trong nháy mắt trở nên sáng suốt chương bốn trăm sáu mươi bảy dung hợp sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc chương 467 dung hợp sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc ngươi biết đoạn thiên ma đào chế tạo thời gian cụ thể sao trần mặc một hồi sau trần p h a m rốt cục vẫn là đem trong lòng vấn đề quan tâm nhất hỏi lên biết thanh y nói bởi vì ngài nói cho ta biết đoạn thiên ma đào chế tạo sau khi ra ngoài ngài vì thôi diễn hư không chế tạo hư không hệ thống một thân một mình mang theo đoạn thiên ma đào tiến nhập hư không tiến vào hư không một trăm năm sau đó trọng thương ngài bị hóa thân thành khí linh ác ma công chúa tiểu bạch mang ra hư không nghe được một câu nói kia trần phan một trái tim bỗng nhiên trầm xuống không có thời gian bốn thân thụ là hắn tại ba triệu năm trước gieo xuống gieo xuống thần thụ hơn một trăm năm sau hắn cùng dạ hồng nhan mấy người cùng một chỗ đi theo thiên nữ đi đúc đánh gãy thiên ma đao sau đó tiến vào hư không một trăm năm mà thiên nữ chế tạo đi giai đoạn thiên ma đao sau đó nói thời gian chỉ còn lại ba trăm vạn năm bốn đại khái tính toán có thể chỉ còn lại hai trăm năm không đến có lẽ chỉ có hơn một trăm năm theo lý thuyết hơn một trăm năm sau ngũ thải thần thạch hóa thành phong thiên thạch sẽ lại cũng không phong được hư không súng kích đến lúc đó phong ấn mở ra hư không chúa t ể đem dẫn dắt hư không q u â n đoàn xâm nhập thế giới này hai trăm năm không đến bốn quá ngắn đối với đại bộ phận thần ma tới nói cũng chính là trong t r ớ c mắt hai trăm năm thời gian có thể làm được cái gì trần pham ngẩng đầu lên ánh mắt xuyên thấu đại điện thấy được mênh mông bầu trời vân đạm phong thình bốn phảng phất giống như trong ngọc năm chủ nhân thanh y gặp trần phàm thất thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi xin hỏi ngài hiện tại có không phải đi gặp thanh y bản tôn đâu không đ ộ i trần phàm nhẹ nhàng khoát tay h à o nói ba ngày sau ta sẽ đến thần m ụ c nhất tộc tìm ngươi thanh âm của hắn còn tại trong đại điện quanh quẩn nhưng người đã biến mất không thấy gì nữa thanh y l ê n lạc nhìn xem trần phàm trước kia ngồi qua vị trí há to miệng một hồi lâu mới lên tiếng hai cốc đá ngã lăn trần thế lộ một vai gánh tận cổ kim sầu chủ nhân của ta lúc nào ngài mới có thể tự do bay lượn người mặc đồ trắng thanh y rỉa thân thể chậm rãi hư hóa cuối cùng cũng biến mất vô tùng vô ảnh nam đều thiên dạ tộc tổ đ ị a n tia sáng loay lên trần phàm đi ra ra hồng nhan cùng sở huyền mấy người lập tức tiến lên đón thế nào ra hồng nhan gặp trần phàm mặt trầm như nước ân cần hỏi một tiếng trần phàm mỉm cười không có gì đừng giả bộ sở huyền nói ngươi không phải một cái diễn kỹ tinh xào diễn viên trần phàm gia hạo cũng cười hì hì nói phàm ca có cái gì tin tức xấu nói thẳng liền tốt trời sập xuống chúng ta một khối khiên chính là tương đạo thần thức cường đại do xét tới một đám tổ thần mặc dù không có nói chuyện nhưng đều biểu đạt chính mình ý tứ trần phám ánh mắt t ừ dạ hạo cùng thẩm lại nhảy bọn người trên thân chậm rãi đảo qua phía trước cũng không chỉ có mấy người như vậy trừ bọn họ còn có chư thiên thần ma bốn cùng với những cái kia vị vùng thế giới này d i ụ c huyết phân chiến cuối cùng hóa thành bụi trần vô số tiền bối trần phám hít sâu một hơi nói còn có không đến hai trăm năm thời gian không khí bụi phía đột nhiên đọc lại kỳ hàn thấu s ư n g bốn tất cả mọi người đều biết do ý tứ của những lời này này thời gian thật sự là quá ngắn ngắn đến cho dù là bọn họ muốn làm chút gì lại hoàn toàn không biết nên làm như thế nào đột nhiên bốn đều thiên thần vương đi ra nói để cho tổ thần cùng thần vương đều vào thế a phía trước buông xuống hạ giới hạ vị ma thần số lượng hay là quá ít hư không thần thể bảy tầng trở lên thần vương cùng tổ thần phân thân vô số đem phân thân phân liệt đến lớn nhất số lượng sức mạnh hạ thấp thấp nhất lợi dụng hư hồn buông xuống nhân gian một bộ phân thân nhưng trưởng khống một cái thế giới thu hoạch một cái thế giới hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực cổ ma thần vương cũng đi ra nói phương pháp kia không tệ tính ta một người Các t h ầ người v ư ơ n cùng Lúc cổ thần, này, tổ t đều đi ra. ợ lượng n thần tộc cổ láo tổ thần nói, hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực, không nên lãng phí trên thân n g g tộc tổ hư chi phí cổ láo lực, ư khác. Người trước kia cũng nói năm đó ác ma c h i vương chế tạo hư không hệ thống chính là muốn hội tụ toàn bộ thiên địa sức mạnh phạm nhân thần ma toàn bộ sinh linh thậm chí thiên đạo nói hắn quay đầu nhìn về phía khác tổ thần nói ngoại trừ gần đây đột phá tổ thần đa số là tìm hiểu không gian phát t á c trước đây những thứ này tổ thần chỗ hiểu rõ phát tắc không hoàn toàn giống nhau không có một người đều chia ra tới một bộ phân thân lợi dụng ngự thú sư cùng ngự thú ở giữa linh hồn kết nối hướng trần phàm chuyển p h á p tắc lĩnh hội lao ma long mặt lộ vẻ vui mừng nói đúng a phía trước các ngươi hiểu thấu đáo không gian p h á p tắc không phải liền là thiên sứ thần vương hy sinh mấy cỗ phân thân sao chỉ là một hai cỗ phân thân đáng là gì nếu là có thể để cho tên điên trong khoảng thời gian ngắn h i ể u thấu đáo chín đạo p h á p tắc cái này so với chúng ta những lao gia hòa này nhiều h i ể u thấu đáo một đạo hai đạo p h á p tắc nhưng là muốn mạnh hơn vô số lần một đám tổ thần liên tục gật đầu trần phàm trước đây lập nên ngự thú chi đạo phối hợp hệ thống quả thực là thiên ý vô phùng một đám tổ thần trên thân cũng bắt đầu lóe lên tia sáng từng cỗ phân thân đi ra hảo chân phàm khẽ gật đầu vậy thì nhờ cậy chư vị nói chân phàm nhìn về phía tiểu hắc tiểu hắc chấp chấp mắt ta cũng muốn thiệt hại một đạo phân thân sao ra hống nhan tại tiểu hắc trên đầu gõ một cái nói ngươi vừa mới hiểu thấu đáo sinh mệnh phát tắc tất cả tổ t h ầ n bên trong chỉ có ngươi hiểu thấu đáo sinh mệnh phát tắc tiểu hắc gãi đầu một cái cũng phân liệt đi ra một đạo phân thân lúc này trần phàm bản tôn hiện thân mở ra ngự thu không gian vòng xoáy truyền t ố n môn tất cả tổ thần chia ra tới phân thân cùng trần phàm bản tôn cùng một chỗ hư không xiềng xích tăng thêm ngự thú sư cùng ngự thú ở giữa linh hồn cầu thông phát tác tin tức trở nên càng thêm rõ ràng đã biết chín đạo phát tác theo thứ tự là không gian phát tác sáng tạo phát tác hủy diện phát tác vận mệnh phát tác sinh mệnh phát tác tử vong phát tác ngũ hành phát tác phát tác giết chóc luân hồi p h á p tác trần phàm bây giờ đã hiểu thấu đáo không gian phát tác hủy diện p h á p tác cùng với p h á p tác giết chóc còn có lục đạo p h á p tác bốn nay một đám tổ thần ở trong rất nhiều tổ thần h i ể u rõ p h á p tắc là tái diễn nhưng liền xem như cùng một đạo p h á p tắc đối với p h á p tắc lý giải đã tìm hiểu lịch trình cũng là khác nhau cực lớn chân p h a n g trong đầu lõe lên từng đạo p h á p tắc khí tức đột nhiên bốn trong đầu hắn hai đạo p h á p tắc c u ố n quýt lấy nhau là tiểu hát sinh mệnh p h á p tắc cùng thiên sứ thần vương tử vong p h á p tắc cái này hai đạo p h á p tắc bài xích lẫn nhau nhưng lại lẫn nhau ỉ lại quan hệ tựa hồ có chút đặc thù ngoại trừ cái này hai đạo phát tắc sáng tạo phát tắc cùng hủy diện phát tắc cũng là như thế nhìn như hoàn toàn tư phản nhưng lại dây dưa không nớt sinh mệnh bốn t r ầ n phàm có chút h i ể u được thu hồi những thứ khác hư không xiềng xích chỉ để lại tiểu hắc cùng thiên sứ thần vương trên người hai đầu xiềng xích kiếp trước gác ma c h i vương cũng h i ể u thấu đáo tử vong phát tắc mặc dù bây giờ còn chưa cầm lại tử vong phát tắc nhưng trần phàm đối với đạo này phát tắc lý giải v ư ợ xa khác tổ thần t r ầ n phàm mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm để cho chính mình tiến nhập một loại kỳ lạ không linh trạng thái tại loại này dưới trạng thái linh hồn của hắn phảng phất đều cùng tiểu hắc cùng với t i ê n sứ thần vương linh hồn dung hợp lại với nhau một cái chỉ có trắng cùng đen thế giới tại trong đầu của hắn nhanh chóng hình thành sinh m ệ n h pháp tắc cùng tử vong pháp tắc khí thức cũng hội tụ thành trắng cùng đen màu sắc quấn quýt lấy nhau đen là tĩnh mịch trắng là sinh trưởng bọn chúng đang không ngừng lưu truyền mà lẫn nhau t ă n giảm g kiếp sau chết chính là bởi vậy mà sinh chúa tể sinh tử nắm giữ âm dương tạo hóa sinh mệnh bốn thiên địa vạn vật thịnh suy có tiết hoa có thịnh suy không có khô khốc có thường vô thường sinh tử vô thường song thụ khô khốc nam bắc tây đông không phải giả không phải khoảng không bốn cái gì là đạo thiên địa là đạo vạn vật sinh linh là đạo sinh lão bệnh tử là đạo nhận nguyện luận chuyển là đạo xuân lôi đông mưa là đạo hủy diệt là đạo sáng tạo là đạo hư thực là đạo bốn ngồi xếp bằng trần p h à m khoe miệng nổi lên lướt qua một cái ý cười hai tay bàn tay nhẹ nhàng bày ra ngay tại bàn tay của hắn phía trên xuất hiện một đen một trắng hai cái quan cầu tay trái là trắng tay phải là đen sau đó bốn hai cái quan cầu hội tụ lại với nhau chậm dại hóa thành thái cực bộ giáng sinh tử bản nguyên đạo diệu thì ra ở đây t ử vong phát tắc thì ra cũng không phải là chỉ có tử vong a vô số huyễn hoặc khó hiểu khí t ứ c mãnh liệt mà đến hóa thành cái này đến cái khác ký tự tại trần phảm trong đầu lấp lóe không ngừng đúng lúc này bốn t r â n phám hư không thần thể bên trên hư không k ý tự bên trong hai cái ký tự cũng đi theo lõe lên tia sáng đây là t r â n phám xứng sở sau một khắc hắn liền từ trong hai chữ kia p h ụ cảm thấy sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc khí tức trước đây hắn liền hoài nghi cái kia hư không k ý tự bên trong lận chứa pháp tắc sức mạnh quả nhiên bất quá đã biết pháp tắc hết thể mới trí đạo coi như còn có pháp tắc không muốn người biết cũng tuyệt đối không có khả năng quá nhiều nhưng hư không k ý tự thế nhưng là có hết mấy vạn c á i bốn ngay tại trần phàm g â y người phút chốc cái kia hai cái lóe lên tia sáng hư không k ý tự vậy mà bắt đầu thu nạp tiểu hắc cùng tiên sứ thần vương trên thân chuyển tới pháp tắc khí t ứ c kỳ quái trước đây hắn hiểu thấu đáo không gian pháp tắc cũng không xuất hiện qua loại tình cảnh này về sau thông qua trí nhớ kết trước cầm lại hủy d i ệ t pháp tắc cùng pháp tắc giết chóc thời điểm hư không k ý tự cũng không có xuất hiện qua loại này d ị biến vì cái gì bây giờ sẽ xuất hiện loại chuyện này lúc này hai cái hư không k ý tự tia sáng càng ngày càng cường thịnh mà theo hai cái hư không k h tự thu nạp pháp tắc khí t ứ c trần phàm đối với sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc lý giải cũng tại không ngừng càng sâu hai cái hư không k ý tự phản phất như là trần phàm hai cái phân thân đồng dạng hư không k ý tự thu nạp pháp tắc khí t ứ c vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trần phàm trong đầu tương đạo huyễn hoặc khó hiểu khí t ứ c quanh quẩn tại trần phàm trong đầu trần phàm hai tay mở ra tay trái dâng lên sung túc sinh mệnh năng lượng tay phải thì dựng dục ra khí tức tử vòng bốn cái này hai cố hoàn toàn tương phản khí t ứ c đánh thức chung quanh khác tổ thần tất cả tổ thần có chút kinh ngạc nhìn xem trần phàm biến hóa trên người bọn hắn vừa mới tiến vào ngự thú không gian không bao lâu bốn trần phàm lĩnh hội pháp tắc tốc độ cũng quá nhanh a nếu không phải bọn họ cũng đều biết trần phàm còn chưa hiểu thấu đáo sinh mệnh p h á p tắc cùng tử vong p h á p tắc lúc này cảm thấy cái này hai đạo khí thức làm không cẩn thận đều cho rằng trần phàm đã hiểu thấu đáo cái này hai đạo p h á p tắc thời gian từng giờ trôi qua bốn vê anh trần phàm dị biến trên người sắp lâm vào ngủ say một đám tổ thần lần nữa giật mình t ỉ n h giấc sinh mệnh p h á p tắc cùng tử vong p h á p tắc khí thức từ trên thân trần phàm tiêu tán mà ra ngự thú trong không gian bãi cỏ lập tức bắt đầu xuất hiện kịch liệt biến hoa bốn cỏ xanh sinh trứng tốt tiếp đó khô héo thành bùn trong đất bùn hạt giống nảy mầm lại xuất hiện vô số kỳ hoa dị thả bốn Cái kia hồ nhỏ ở trong, ở đủ l vạn cổ thanh thiên đại đế cảm thán liên tục nói ra ngoại trừ ác ma tri vương ai có thể làm đến loại chuyện này các tổ thần đều gật đầu một cái tiểu hắc cười ha ha nói cái này mông ngựa vô không có chút nào m ư ợ mà vạn cổ thanh thiên đại đế tiểu hắc nói ta thế nhưng là chỉ dùng một hồi nhỏ công phu liền hiểu thấu đáo sinh mệnh phát tắc lao ma long nhịn không được cười lên nói ta liền bội phục tiểu hắc cái này không biết xấu hổ tư thái một đám tổ thần đều nợ nụ cười đúng lúc này bốn bốn phía sinh mệnh pháp tắc khí tức cùng tử vong pháp tắc khí tức đột nhiên lại bắt đầu nhanh chóng hướng về trần phàm hội tụ sau khi những pháp tắc này hội tụ đến trên thân trần phàm trần phàm phản phất hóa thành một người bình thường trên thân lại không một chút xíu pháp tắc khí tức ngay tại một đám tổ thần cho là trần phàm muốn kết thúc công việc thời điểm trên thân trần phàm nhưng lại xuất hiện một cô kỳ diệu vô cùng khí tức khí tức kia ngưng tụ ra hai màu trắng đen con mang tại trên thân trần phàm quay quanh một vòng lại một vòng cùng lúc đó trên thân trần phàm quay quanh một vòng lại một vòng cùng lúc đó trên thân trần phàm quay quanh một vòng nhưng mà phía trước hắn không phải còn nói hoàn toàn không biết như thế nào dùng hợp sao ngay tại một đám tổ thần trận mắt hốc một nghìn chăm chú quay quanh tại trận phạm trên người hát bạch qua mang thật sự dùng hợp lại với nhau bốn mà tại cái này quan mang phía trên lại còn lóe lên hư không ký tự tia sáng hư không ký tự vì cái gì cùng cái này hai đạo phát tắc sinh ra cổ minh cổ tượng thần tộc cổ lão tổ thần như có điều suy nghĩ lão ma long nói tên điên phía trước nói qua hư không k ý tự bên trong hẳn là sáp nhập vào rất nhiều quy tắc cùng pháp tác sức mạnh cho nên lúc ban đầu lý mục bọn hắn bị tổ thần cấp bậc hư không ác ma n u ố t sau hư không k ý tự ngăn trở hư không ác ma hấp thu bọn hắn lực lượng chỉ có pháp tác sức mạnh mới có thể ngăn cản pháp tác sức mạnh hơn nữa hư không k ý tự bên trong tích chứa pháp tác sức mạnh chắc chắn không chỉ một đạo đơn giản như vậy đang khi nói chuyện trần phà mở hai mắt ra giờ khác này tại chỗ tất cả tổ thần toàn bộ đều lông mao dựng đứng xoặc một cái phản xạ có điều kiện đồng dạng đứng lên t r ầ n p h a m một đôi mắt một đen một trắng vô cùng bị dị nhưng cái này cũng không hề là chân chính dọa người chỗ dù sao lại dọa người lại như thế nào có thể dọa được đến tổ thần quan trọng nhất là trên thân trần phàm thả ra khí tức bốn cỗ khí tức kia lan ra bao phủ ở ngự thú trong không gian tất cả tổ thần trên thân cái này khiến bọn hắn trong nháy mắt cảm giác mình tại sinh cùng t ử ở giữa du tàu một lần chỉ là một đạo khí tức liền để một đám tổ thần kinh h ã i muốn chết cái này bốn tiểu hắc gạch một chút chạy tới nói lao đại ngươi sẽ không đã dung hợp tử vong pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc ca trần pham khẽ gật đầu nói ta lợi dụng hư không k ý tự dung hợp cái này hai đạo phát tắc hắn lời nói còn chưa nói xong tiểu hắc đã đối với hắn thúc giục sinh mệnh phát tắc nhưng mà lúc trước thân quýt mèo bên trên phát sinh hết thảy cũng không tại trên thân trần pham xuất hiện tương phản thi triển sinh mệnh phát tắc tiểu hắc trên mặt bắt đầu hiện đầy nếp nhăn tóc trở nên hoa dâm bốn thiên sứ thần vương thấy thế vội vàng ngăn cản tiểu hắc đủ tiểu hắc ngượng ngùng nở nụ cười nói bình tĩnh bình tĩnh ta chính là tùy tiện thử một lần mà thôi ta còn có thể tổn thương được lao đại ta sao ta ho ho vì cái gì ta nói hai câu cũng cảm giác mệt mỏi như vậy thiên sứ thần vương lắc đầu tiện tay phất một cái tại tiểu hát trước mặt ngừng tụ ra một mặt thủy kính lao nhân này là ai khá quen tiểu hát sừng sốt một chút Chật, hắn nhảy lên cao ba thước cái gì nạp ngươi lại ra trần phàm một cái tát liền đem tiểu hát đập ngã trên mặt đất đập ngã tiểu hát nháy mắt trần phàm trên thân sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc sức mạnh thôi động đem tiểu hát khôi phục được bình thường bộ dáng chân xong quyết định chân bốn trăm sáu mươi tám chân xong quyết định hư không hủ thực thiên địa cổ thần cùng cổ ma tại trận chiến cuối cùng thời điểm cơ hồ tử thương hầu như không còn ác ma c h i vương trần phàm hấp thu ước vạn thần ma sức mạnh đánh giết một tôn hư không chỗ tệ cùng với tất cả hư không quân chủ sau đó đem may mắn còn sống sót thần ma đưa vào dạ hồng nhan mở ra mênh mông thần giới thần giới trùng sinh bốn mà ác ma c h i vương cũng tiến nhập luân hồi vô số vạn năm sau thần giới vực sâu hắc cám thiên địa ma thai bên trong dựng dục ra tới một cái tiểu k h ô lâu vực sâu hắc cám tổ thần ma long tôn giả yên lặng thủ hộ lấy cái này chỉ tiểu k h â lâu tại cái này hắc á m thế giới hai ông cháu sinh hoạt khôi hải và ấm áp tiểu khô lâu từng bước từng bước đi lên cuối cùng đi ra vượt sâu hắc cám tiếp đó lại từng bước từng bước đem thần giới quay đến gà bay c h ó chạy đã từng rất nhiều thần tộc muốn liên thủ d i ệ t sát ác ma này nhưng chẳng biết tại sao cuối cùng đều không giải quyết được gì có người nói đó là bởi vì đều thiên dạ tộc đều thiên nữ đế c h ấ n nhiếp trừ thiên thần ma còn có người nói mấy đại thần tộc cổ lão tổ thần tựa hồ rất coi trọng cái kia tiểu khô lâu bốn tóm lại mỗi lần tiểu khô lâu tao ngộ nguy cơ liền sẽ có một cổ thần bí sức mạnh xuất hiện giút hắn hóa giải nguy nan cuối cùng cái này tiểu khô lâu trở thành vượt sâu hắc á m ác ma chi vân bốn rất cường đại thần tộc đều cảm giác được uy hiếp nhưng ác ma chi vương nhất thống vực sâu hắc ám sau đó vực sâu hắc ám lực ngưng tụ trở nên vô cùng cường đại nguyên bản c u n g ác ma chi vương là địch thiên sứ thần vương cùng cổ ma chi chủ cùng với thiên long đế nhóm cường giả cuối cùng c u n g ác ma chi vương không đánh nhau thì không quen biết trở thành sinh tử chi g i a bốn nhiều năm sau đã từng cùng toàn bộ thần giới là địch ác ma chi vương trở thành thần giới chi vương thiên địa cậu chủ nhưng mà hư không xâm lần bốn thần giới đại kiếp ác ma chi vương mang theo chư thiên thần mang lên chiến cái kia thần bí không biết sức mạnh hư không cuối cùng toàn bộ ngã xuống hai vạn năm sau bốn hư không ác ma như măng mọc sau mưa đồng d ạ n g s ô n g ra không có ác ma c h i vương thần giới yếu đất không chịu nổi mấy vị cổ láo tổ thần lại vẫn l u ô n cũng không có ra tay chư tiên h thần ma bị ép vào tuyệt cảnh m ê n h mông thần giới chúng thần vì củng cố thần giới gieo thế giới c h i thụ để cho thế giới c h i thụ dễ cây mở rộng đến ngàn vạn tiểu thế giới lấy thôn phệ ngàn vạn tiểu thế giới thiên địa linh khí dẫn đến giống lam tinh loại này tiểu thế giới thiên địa linh khí đánh mất hầu như không còn tại thế giới tri thụ hấp thụ ngàn vạn tiểu thế giới hơn một vạn năm sau đó cơ hồ đi vào mạt pháp thời đại mỗi tiểu thế giới chống đỡ không nổi hư không ăn mòn không gian bắt đầu xuất hiện phá thoái. vô số tiểu thế giới lẫn nhau còn thông lam tinh cùng thiên vũ giới trên bầu trời xuất hiện một đạo lại một đạo khe hở mỗi một cái khe hở đều liên thông không biết thế giới mọi người lo lắng dị giới s ầ m lấn rất nhanh liền đến bảy lam tinh đường quốc chiến thần học viện trên lớp học một vị lao sư đang giảng thuật tác m à t r ì vương cố sự vị lao sư này chính là trước đây bị trần phàm cứu chiến thần khai h o a n g đoàn phó đoàn trưởng trần rõ ràng trần rõ ràng là tại thiên vũ giới cùng lam tinh thông đạo sau khi mở ra mới đi theo lam tinh đại bộ đội tiến nhập cổ thần giới tại cổ thần giới chinh chiến sau một hồi bởi vì trần phàm đột phá dẫn đến cổ thần giới bên trong xuất hiện d ị động cho nên cùng lệ thanh nhan bọn hắn cùng một chỗ lại ra cổ thần giới lần này chân rõ ràng đang nghe được đ ề u thiên thần vương lợi nói sau đó là một cái t o gan quyết định bảy lúc này trong phòng học đầy áp người liền phía ngoài trên hành lang cũng đứng đầy người nhưng hiện trường vô cùng yên tĩnh chỉ có chân song âm thanh thế giới này cần anh hùng chân rõ ràng nói chân phàm chính là như vậy một vị anh hùng mà vị này anh hùng luân hồi chuyển thế sau đó đi tới l a m tinh đi tới đông hải thành chiến thần học viện đi tới cái này phòng học toàn bộ phòng học lập tức đều trở nên sôi trào hắn cứu được đường quốc cứu được lam tinh cứu được thiên vũ giới chân s o n g ánh mắt có chút mê ly nói nhất thiết phải có người dục huyết phân chiến thế giới này mới có hy vọng có thể nói tất cả trọng trách đều tại một mình hắn trên thân cái này rất không nên đột nhiên một vị bạn học nữ nhấc tay đứng lên nói nhưng mà lao sư chúng ta yếu như vậy đừng nói đi thần giới liền lam tinh đều không xuất được lại làm sao phân gánh ác ma chi vương trọng trách trên vai đ ầ u đi giết chóc chân rõ ràng chậm rãi nói đem hết toàn lực diện sát t a m a t r ầ n rõ ràng chỉ vào ngoài cửa sổ không nhìn thấy đỉnh đại thụ nói tại lý mục bộ trưởng dưới sự yêu cầu trần phạm ngự thú tiểu hắc cho lam tinh một hồi tạo hóa bây giờ lam tinh tinh lực là lúc trước trần phạm tại lam tinh thời điểm gấp mấy trăm lần vô luận là các ngươi vẫn là các ngươi ngự thú thực lực tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh một phương diện khác bởi vì ác ma c h i vương một lần nữa chuyển xuống ngự thú c h i đạo bất luận kẻ nào cũng đã có thể trở thành ngự thú sư hơn nữa có thể dễ như chở bàn tay ký kết trên dưới năm cái ngự thú phải biết trước kia ngoại trừ trần phạm những người khác còn tại chiến thần học viện thời điểm liền xem như thiên tài đứng đầu gia hạo các ũ n g chỉ có c thể ký kết ký i thôi. ngự thú mà á c học, học sinh điên t cuồng gật l i vỗ tay một tên đệ tử đặt câu hỏi nói lao sư ngoại giới truyền muốn nói ác ma chi vương đem làm tinh cùng thiên vũ giới đều đem đến thần giới xin hỏi đây là thật sao tại tiểu hát ban cho làm tinh tạo hóa phía trước đoạn thời gian trước lam tinh thiên địa nguyên khí lại đột nhiên xuất hiện kịch liệt biến hóa so trước đó mạnh mấy chục lần nữa nha nghe nói như thế chân rõ ràng n ở nụ cười nói muốn biết lam tinh hiện tại rốt cuộc có phải hay không đến thần giới vậy cần các ngươi cố gắng của mình cố gắng trở nên mạnh mẽ à chờ ngươi trở nên mạnh mẽ có thể nhảy ra lam tinh tiến vào tinh không tự nhiên là có thể biết được lại một vị học sinh hỏi lão sư nghe nói tiểu hắc đều trở thành tổ thần phải không trước đây hắn tại chiến thần học viện thường xuyên đem chiến thần học viện khiến cho gà bay chó chạy mỗi ngày bị đánh phải không phòng học phía trên thư không đột nhiên xuất hiện một vết nứt tiểu h ắ c thỏ đầu ra t ớ i nói là ai là ai đang khen ta soái một đám học sinh há mồm trận mắt trận, tất r n t cả học sinh đều đứng lên tò mò nhìn tiểu hát chân rõ ràng vừa muốn nói chuyện bốn dạ hồng nhan bàn tay đi qua nắm được tiểu h ắ c cổ đem tiểu h ắ c kéo trở về hư không khẽ hở lần nữa k h é kín thế nhưng nhìn t h o á n g qua vẫn như cũ để cho phòng học sôi trào lên bốn lão sư vừa mới vị kia chính là đều thiên nữ đế dạ hồng nhan sao lão sư năm đó tiểu h ắ c nghe nói chính là chỉ vệ hồn điều hắn bây giờ là không phải so đều thiên nữ đế đô cường đại hơn lão sư vừa mới tiểu hát bọn hắn là sẽ rách không gian sao giống trên tv bọn hắn có thể sẽ rách không gian lão sư chỉ có đạt đến cựu phẩm trở lên mới có thể đi tới đều thiên dạ tộc sao bốn làm trong phòng học loạn thành một bảy chiến thần học viện bên ngoài hư không bên trên lý mục cùng chân rõ ràng sóng vai mà chiến các ngươi quyết định lý mục ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn xem chân rõ ràng nói ngươi bây giờ đã là thần vương trung kỳ thật muốn chia ra vô số phân thân đi tới hạ giới sau một hồi trầm mặc chân rõ ràng mới lên tiếng tại đều thiên thần vương nói ra phương pháp này phía trước ta kỳ thực đã có nghĩ như vậy mặc dù dựa vào trần phản g ký kết mang tới chỗ tốt tu vi của ta tốc độ tăng trưởng sắp tới nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ hoàn cảnh nhưng mà cùng hắn cùng hồng tụ bọn hắn so sánh vẫn như cũ khác nhau một trời một vực cho nên ta một mực đang nghĩ cho tới nay cũng là hắn đang trợ giúp chúng ta chúng ta đến cùng làm như thế nào trợ giúp hắn đâu hoặc có lẽ là nhỏ yếu như vậy chúng ta đây làm như thế nào thủ hộ thiên địa này thư không thần thể đem thể nội sáu chục tỷ tỷ tế bào hóa thành phân thân cái này cho chúng ta vô tận tưởng tượng cùng ở tại thần giới mượn trần p h ạ m quang tới đột phá không bằng đem cái này sáu mươi tỷ tỷ phân thân chia ra đi trợ giúp trần p h ạ m làm chút chuyện lý mục trầm mặc phía trước thần giới đã từng phái ra qua mấy nhóm đại quân đi tới hạ giới mỗi một lần cũng là trăm vạn l ư ợ n g cấp nhưng so ra mà nói trăm vạn số lượng này như trước vẫn là quá ít quá ít nhưng ở trần p h ạ m dưới sự giúp đỡ mở ra hư không thần thể t ầ n g thứ bảy cường giả một người liền có thể chia ra tới mấy chục vạn đức phân thân mà t h ầ n vương trở lên tu vi thần ma sức mạnh đủ để trẻo trống nhiều như vậy phân thân chỉ cần thần vương cấp bậc tồn tại nguyện ý làm như vậy hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực đem hiện lên giấy số nhân tăng trưởng. Đều đến nghe Phạm hiện nhân thiên thần vương khi nghe đến Trần Phạm nói thời giấy nói lên tăng trưởng. vương Trần gian số chỉ còn là ạ i tiên hơn phương pháp năm n sau, đưa ra trước y Nhưng trên thực tế, những người khác cũng không phải là cũng không nghĩ thực khác phải tế, tới biện pháp này. Chỉ là bốn i thần vương cấp bậc tồn tại phân liệt phân thân đi tới hạ giới phong hiểm thực sự quá lớn quá lớn phong thiên lân chia ra tới một bộ phân thân đi tới hạ giới cái này không có gì dễ nói bởi vì cái này một bộ phân thân coi như vẫn lạc cũng chính là mất đi một chút sức mạnh mà thôi nhưng thần vương đem phân thân số lượng phân liệt đến cực hạn loại tổn thất này khó có thể tưởng tượng bốn đây là sự thực tráng sĩ vừa đi này không trở lại bây giờ không chỉ là chân rõ ràng lam tinh cùng thiên vũ giới đều thiên dạ tộc cùng thiên sứ t h ầ n tộc thiên long tộc cùng cổ ma tộc rất nhiều hư không thần thể t ầ n g thứ bảy cơn ư giả g đều sung phong nhận việc chuẩn bị phân liệt phân thân đi tới hạ giới lý mục xem như lam tinh tuyệt đối người lãnh đạo bây giờ tâm tình cũng là vô cùng trầm trọng để cho chân rõ ràng lưu lại một bộ phân thân tại chiến thần học viện làm lão sư cái này cũng là ý nghĩ của hắn đồng thời hắn còn để cho chân rõ ràng lưu lại một bộ phân thân tại đều thiên dạ tộc cái này nhiều ít có một điểm bảo tồn ngọn lửa cảm giác coi như cái kia vô số chân rõ ràng đi giới sau đó về không được nhưng ở thân gi y n g trần rõ ràng tồn tại năm. nhìn Mục Lý bộ trưởng náo động chính xác rất lớn loại khả năng này cũng xác thực tồn tại nhưng lời này của ngươi đề có phải hay không xoay chuyển quá nhanh quá cứng rắn lại nghe lý mục lại nói, cho nên nói có h thể hay không tại thời kỳ viết cổ ngươi liền đã thích tiểu phản cho nên thiên đạo mới giống an bài hắn cùng sở huyền dạ hạo bọn hắn tại đông hải thành gặp mặt nhờ ngươi cùng hắn cũng ở nơi đây trả mặt bộ trưởng ngươi ngươi, ngươi nói g ư ơ i n cái gì nha chân rõ ràng bất ngờ trong n g á y mắt v ỏ mặt lý mục lún vai nói ở đây lại không những người khác đ ừ n g giả bộ tại đều thiên dạ tộc thời điểm ngươi xem tiểu p h ạ m cái kia hoa si ánh mắt cũng không chỉ có ta một người nhìn thấy ta ta lười n h ắ c cùng ngươi nói nhảm chân rõ ràng thân hình k h á động h ư không tiêu thất không thấy nữ nhân a lý mục lắc đầu thở dài nữ nhân làm sao rồi cương tử từ, từ lý mục sau lưng trong hư không đi ra a lý mục sợ hết hồn nói cương tử ngươi không nên học tiểu hát một dạng xuất quỷ nhập thần hù dọa người a cương tử chốc chốc mắt nói ta nghe bọn hắn nói rất nhiều người chuẩn bị chia ra tới tất cả phân thân đi tới hạ giới ta cùng phỉ thúy bọn hắn cũng có thể như vậy sao không thể lý mục nghiêm sắc mặt nói những người khác có thể các ngươi không được cương tử s ư n g sở vì cái gì chúng ta đã thành t i ể u tổ thần có thể chia ra phân thân càng nhiều hơn nữa nắm trong tay phát tắc coi như đi giới gặp phải cường đại hư không ác ma cũng căn bản không cần sợ hãi lý mục xoay người lại t i n lặng nhìn xem cương tử cương tử nhìn thẳng hắn hỏi nhìn gì lý mục nói lam tinh cùng thiên vũ dưới tất cả cờ ư n giả g là lúc trước tiểu phàm đi tới thần giới phía trước ký hợp đồng trên lý luận ta là hắn ngựa thú ngươi cũng là hắn ngựa thú cương tử gật đầu một cái đúng thế nhưng trên thực tế cũng không như thế lý mục nói hắn chân chính ngựa thú chỉ có ngươi cùng tiểu hắc mấy người bọn hắn hiểu chưa cương tử chớp chớp mắt không rõ ngươi cũng cùng lao đại ký hợp đồng chẳng lẽ không phải hắn ngựa thú sao không giống nhau lý mục lắc đầu nói cảm tình không giống nhau ta cũng không biết nói thế nào tóm lại tiểu phàm đột phá ngươi cùng tiểu hắc bọn hắn chắc chắn được lợi nhiều nhất cho nên đột phá nhanh nhất đây không phải ghen ghét là ta cho tới nay quan sát điều tra nghiên cứu sau kết quả quan sát điều tra nghiên cứu cương tử n g ẩ n ngơ lý mục nói ta biết các ngươi đều rất muốn vì hắn làm chút chuyện nhưng mà phân liệt phân thân sự tình đã có người ở làm mà lại là rất nhiều người đang làm các ngươi cố gắng tu luyện liền tốt cương tử có chút hề phải nói nhưng chúng ta vẫn là quá yếu ta cho là trở thành tổ thần sau đó liền có thể trợ giúp lao đại làm rất nhiều chuyện kết quả ngày đó vừa đến cấm địa chia ra tới mấy trăm c ỗ phân thân bị cái kia xúc tu tùy tiện hất lên đưa hết cho làm vỡ nát loại kia cấp bậc tồn tại cũng không phải khắp nơi đều là a lý mục ca đ u ổ i nói thần giới chín nơi cấm địa đáng sợ nhất chính là thiên thần cảnh tử vong c h i cốc ngươi bây giờ chỉ hiểu thấu đáo không gian phát tắc không ngăn cản được loại tồn tại này công kích nhưng nếu như ngươi cũng giống tiểu hắc n ắ m trong tay hai đạo phát tắc thậm chí ba đạo phát tắc đâu cương tử sắc mặt lập tức liền thay đổi tốt hơn rất nhiều lý mục nói tiếp ngươi trước khi đến ta đang cùng chân rõ ràng nói chuyện ta nói ta hoài nghi chúng ta có thể là thời kỳ viễn cổ tổ thần truyền thế À, cương tử s l i ê n nghe lý mục tiếp tục nói trước kia ngoại trừ ác ma c h i vương cùng đều thiên nữ đế bọn hắn thần giới thế nhưng là có rất nhiều cường đại tổ thần chỉ có điều cuối cùng đều v ẫ n lạc không đúng là so với hắn sớm một bước v ẫ n lạc hôi phi yên diệt cương tử quay người muốn đi người lại bị lý mục kéo lại lý mục nói ý tứ của ta đó là từ nơi sâu xa tự có thiên ý chúng ta bồi bên cạnh hắn có thể làm càng nhiều chuyện hơn tỷ như tiểu bạch trước đó các ngươi a i biết tiểu bạch vậy mà lại là đoạn thiên ma đào khí linh a ta dựa vào đề tài này quay tới quay lui còn có thể vòng trở về cương tử gãi đầu một cái Lý một thân ảnh điên cùng chết l i ệ n không gian đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ xuyên thẳng qua tại vô tận tinh không đằng sau ba đạo hát quang chết truy không thả tới a theo đuổi lão tử a tiểu hát ắ bay đầu hô to đuổi kịp lão tử lão tử liền đem các ngươi hhh phía sau ba đạo h ắ c quang tốc độ nhanh hơn nhưng bọn hắn tốc độ mặc dù nhanh cuối cùng không nhanh bằng thúc giục không gian p h á p tắc tiểu hắc tiểu hắc đem cái kia ba đạo h ắ c quang bỏ lại đằng sau một mảng lớn sau lại ngừng lại đứng tại chỗ trở lấy cái này nhưng làm đằng sau cái kia ba tôn tổ thần cấp bậc hư không ác ma giận quá chừng ác ma c h i vương ngự thú tiểu h bốn trong trí nhớ của bọn hắn có quan hệ với tiểu hắc tư liệu hai năm trước đây vẫn là một cái ác ma hệ phệ hồn đ i ể u đảng cấp thấp thực lực yếu suốt ngày chỉ biết gây thai họa mỗi ngày bị đánh nhưng mà hai năm sau cái này phệ hồn điệu vậy mà đã tiến hóa thành thần thú hắc vượng hoàng cái này thậm chí đều vượt qua p ư ợ n g hoàng thần t để cho người khó có thể tưởng tượng khó mà tiếp thu chính là tiểu h ắ c vậy mà n ắ m trong tay không gian pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc tổ thần cấp bậc hư không ma thần ngang dọc thần giới chưa từng bị như thế t r e o b ừ a qua ba tôn tổ thần cấp bậc hư không ma thần quả nhiên là khí n ộ m u ố n đ i ê n bày ra một bộ không giết chết tiểu h ắ c không bỏ qua tư thái tiểu h ắ c gặp ba tôn hư không ma thần vào tới vội vàng quay người lại lần nữa nhanh chóng chiết đ ệ t không gian khinh thường không nghĩ tới sinh mệnh pháp tắc hao phí như vậy thần lực một bộ phân thân hư không thần lực căn bản chống đỡ không nổi kết quả không có giết chết cái tia ba con đại ác ma chúng ta kém chúc treo tiểu hắc có lần này tiến vào vực sâu h tám nguyên bản là hướng về phía cái này mấy cái cá lọt lưới tới hắn vốn cho rằng dựa vào cái này hai đạo phát tắc có thể nhẹ nhõm diện sát tổ thần cấp bậc hư không ma thần không nghĩ tới sinh mệnh p h á p tắc một phút che lại cái kêu ba tôn hư không ma thần hắn hư không thần lực ngay lập tức tiêu đốt cái kêu ba tôn hư không ma thần còn không có xuất hiện vẻ mệt mỏi hắn hư không thần lực đã sắp hao hết nếu không phải bởi vì hư không thần thể phối hợp sinh mệnh p h á p tắc sinh sôi không ngừng quần quân không t i ệ t lần này làm không cẩn thận liền muốn viết di trúc ở đây rồi vừa mới dọc theo đường đi không ngừng dừng lại không phải là vì trang bích thật sự là bởi vì bốn chạy không nổi rồi tiểu hát trong miệng vui cười giận mắng trong lòng nhưng cũng đang h máu hư không thần lực không đủ tình huống phía dưới mặc dù có thể kéo mở một khoảng cách nhưng căn bản không bỏ rơi đằng sau cái này giỏi trong xương. lại dông dài sợ là muốn bi kịch ga tiểu h ắ c vừa chạy một bên ép buộc chính mình ổn định lại tâm thần bắt đầu cảm ứng cương tử cùng trần phạm sự hiện hữu của bọn hắn cùng trần phạm ký kết sau đó ngự thú chẳng những cùng trần phạm có đặc biệt c â u thông năng lực hơn nữa ngự thú ở giữa cũng là có lối đi đặc biệt tồn tại mà đạt đến tổ thần cấp bậc sau đó lối đi kia rõ ràng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều vượt xa thần thức bao trùm thần thức c â u thông nhất thiết phải tại thần thức phạm vi bao trùm bên trong nhưng ngự thú cùng ngự thú sư hoặc tiểu hát cùng cương tử bọn hắn cầu thông cảm ứng lại có thể siêu việt loại này khoảng cách chỉ cần cương tử cùng trần phạm bọn h sớm muộn liền có thể cảm ứng được khí tức của bọn hắn bốn tiểu hắc một bên chết điện không gian một bên yên lặng cảm ứng không cảm ứng được bốn tiểu hắc có chút cam tức cương tử cùng phỉ thúy bọn hắn tại thành tựu tổ thần sau đó cũng đều phái phân thân tiến nhập vượt sâu hạ cám dùng như thế nào không gian pháp tắc na di ngàn vạn bên trong còn không cảm ứng được khí tức của bọn hắn đều chết đi đâu rồi sớm biết liền không nên đơn thương độc mã chạy đến tàn bộ dù sao chỉ là một bộ phân thân dùng một bộ phân thân đối cứng ba tôn cổ lão hư không ma thần tổ thần bình thường ai dám làm như vậy ai song con nghe bốn cỗ này phân thân bị diệt mà nói quay đầu Tiểu sau đang phía ba quang đạo chắc là phải bị cương tử bọn hắn chết cười. hắc cùng hắc phải hắn thở phi phò, là bị bọn tử kéo ra một khoảng cách sau đám ó dứt k h o t trực tiếp cũng chạy, nước không phân lại ra đi ộ tiểu nhóm phân thân. Một đám t h ắ c đồng thời thúc giục hư không giam cầm dùng tầng tầng không gian cho mình tạo dựng ra tới một tòa thành lũy thành lũy vừa mới xây dựng thành công ba đạo h ắ c quang liền như là ba đầu hắc long đồng dạng đem cái k i a thành lũy vây quanh quấn quanh không có bất kỳ cái gì âm thanh ngay cả thần thức giao lưu cũng không có nhưng bên trong pháo đài tiểu hát cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được các ý tổ thần cấp bậc hư không ma thần thật đúng là đáng sợ a bốn vẹn vẹn cái này t à n mát ra h c ý liền có thể để cho người ta tinh thần sụp đổ ai không đúng rồi lao tử cũng là tổ thần a lao tử vẫn là nắm trong tay hai đạo tổ thần tồn tại hơn nữa ta hư không thần lực k hắt chế bọn hắn hư không ma lực sợ hắn cái gì tiểu hắc ngồi ở trong tháo đài cười ha ha nói cái gọi là hư không hát ma cũng bất quá đi như thế ba tôn tổ thần cấp bậc hư không ma thần ngay cả ta một bộ phân thân đều không làm gì được quá yếu ba đạo hắc khí tốc độ càng lúc càng nhanh vòng quanh hư không giảm cầm tạo dựng ra tới không gian không ngừng xoay quanh tiểu hắc thông qua tầng kia tầng không gian cảm nhận đ phân thân. Phân thân ư bởi vì loại này cấp bậc hát động cái kêu ba tôn hư không ma thần ra tay liền có thể dễ dàng vỡ nát bốn hát động vừa mới tạo thành tiểu hát ý thức liền vượt qua tốc độ ánh sáng ở trong hát động nhanh chóng lao vụt lao đại cương tử tiểu mạch phi thúy cứu mạng nha từ xưa đến nay tiểu hắc tuyệt đối là thứ nhất dùng hắc động tới kêu lớn cứu mạng người lần trước thẩm lại nhải bị đuổi giết cũng từng sử dụng hắc động cầu cứu nhưng chấn định tự nhiên xa xa không có hốt hoảng như vậy lao đại cương tử tiểu bạch phì thúy có người hay không nghe được ta cầu cứu a tiểu hắc thế nào ân ngươi là người là vừa già là ta ta đang hóa thân hắc động tu luyện vừa mới cảm ứng được ngươi âm thanh còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác đã xảy ra chuyện gì ta tại vực sâu hắc á m tầng thứ chín đang bị ba tôn tổ thần cấp bậc hư không ma thần truy sát ngươi m o n gọi lao đại bọn họ tới cứu ta vượn gia rõ ràng lần ngơ bị vây ở vực sâu hắc cám tổ thần cấp bậc hư không ma thần hẳn còn có bốn vị nhưng vực sâu hắc cám thực sự quá lớn bốn lần trước lao ma long bọn hắn tiêu diệt mấy tôn hư không ma thần sau đó còn lại những thứ này trực tiếp t r ố n đi nghĩ tại vực sâu hắc cám đem bọn hắn tìm ra không khác mỏ kim đáy biển không nghĩ tới tiểu hắc vậy mà đem ba tôn hư không ma thần dẫn ra ngoài ta đem tin tức truyền cho lão đại cùng cương tử bọn họ ngươi chống đỡ ta đến nay v ư n gia bình thường nói chuyển thiếu nhưng thời khắc mấu chốt là thực sự đáng tin tiểu hắc xúc động và phần ngươi mau lại đây một một chút liền muốn thay ta nhặt xác không đúng căn bản không có khả năng c o thi thể đoán chừng chỉ có từ hư không ác ma tròng kẽ răng nổ ra mấy khối m n h vỡ nhanh một chút ta sắp không chống đỡ nổi nữa phân thân sức mạnh quá yếu nha trong lô đen tia sáng lóe lên to như cột điện vượn già cất bước mà ra hắn vừa xuất hiện cũng không nói chuyện vô số phân thân trong nháy mắt xuất hiện giống như tiểu hắc phía trước thúc giục hư không giam cầm trợ giúp tiểu hắc củng cố thành lũy phòng ngự rất mạnh cảm ứng đến bên ngoài ba tôn hư không ma thần khí tức vượn già sắc mặt nghiêm túc cái này còn cần ngươi nói tiểu hắc đặt mông ngồi ngay đó nói đây chính là sống không biết bao nhiêu năm hư không ma thần、à. nếu không phải là ta nắm trong tay hai đạo phát tắc lần này nhưng là thất bại nói đến ngươi thật giống như không có thất bại tựa như bốn vượn ra liếc mắt nhìn tiểu hắc tiểu hắc xứng sở nhìn ta làm gì lên a vượn ra lắc đầu nói không bên trên đánh không lại tiểu hắc trận to hai mắt mất thể diện như vậy mà nói ngươi cũng có thể nói tới đi ra nếu như là c ư ơ n g tử sớm sống lên vượn ra mặt không đổi sắt nói đánh không lại chính là đánh không lại có gì có thể mất mặt ta mới sống mấy năm đánh không lại sống mấy chục vạn năm hư không ma thần không phải rất bình thường sao công tử sắt tầm lớn nhưng rất thông minh cũng không có có góc không ngươi nói không có đầu như vậy. Lên, nói không có đầu v ậ y Tiểu mắt trận trắng ta hoài nghi Hắc lên, n g ư ơ i tại n ó i ta k h ô n già có góc đầu không h nên ể u lầm. l Vượn nói, đúng ra ta đ a nói g n ngươi không Vượn nói, Tiểu Hắc. có góc. đầu ra bằng vào ta cố này phân thân sức mạnh ngăn t r ở bọn hắn ba ngày dư x à i nhưng không dùng đến ba phút lão đại bọn họ sẽ chạy tới tiểu hắc lại lật mắt trợ trắng lão đại nói ngươi ổn trọng nhất ngươi đây cũng quá ổn vườn ra yên lặng quan sát lấy bên ngoài cái tiêu ba tôn hóa thành kinh khủng h ắ c khí hư không ma thần tử vong phát tắc hủy diễn phát tắc phát tắc giết chóc còn có ngũ hành phát tắc vườn g i thì thào nói trong cái này trong ba con ác ma có một con nắm trong tay hai đạo phát tắc khó trách có thể đưa ngươi ép chật vật như thế tiểu h á c ngượng ngùng nợ nụ cười hắn không có có ý tốt nói ra nguyên nhân không phải cái kêu ba con ác ma đem hắn dồn đến t u y ệ t cảnh là chính hắn quá mức xúc động lấy một đĩ ba trực tiếp thôi động sinh mệnh phát tắc tiêu hao hết hư không thần lực mới bị đuổi được thiên không đường xuống đất không cửa đúng lúc này trong lô đen mấy đạo quang mang đồng thời sáng lên tiểu bạch cùng cương tử còn có phỉ thủy cùng tiểu khô lâu cùng đi đi ra ân tiểu hát sửng sốt một chút như thế nào chỉ có mấy người các ngươi lao đại đâu tiểu thanh bọn họ đâu trần p h a m không đến trước đây trần phàm ban đầu thu mấy cái ngự thú cũng không tới tiểu hắc vô cùng bề phải nhân duyên của mình kém đến loại trình độ này sao cương tử nói lão đại tại lĩnh hội pháp tắc d u n g hợp không có thời gian để chúng ta tới xem một chút xem tiểu hắc nhảy lên cao ba thước nói đó là ba con tổ thần cấp bậc hư không ma thần trong đó một cái còn n ắ m trong tay hai đạo pháp tắc đang khi nói chuyện nguyên bản đang liên c u ồ n quanh quần ba đạo h ắ c Khí, đ ồ n g t h ờ i nói chuyện ba con hình thủ kỷ quái á t ma hiện ra chân thân trong đó một cái chính là một cái cực lớn ánh mắt ngoại hình có điểm giống nhãn ma nhưng cùng nhãn ma bất đồng chính là trên chỉ cực lớn ánh mắt này còn có lít nha lít nhít vô số con mắt mỗi một cái con mắt đều lộ ra ánh sáng quỷ dị p h ả n phất có thể xuyên t h ấ u không gian khiếp người tâm hồn một cái khác hư không ma thần nhìn giống như một cây cực lớn b ạ c h cốt chỉ có điều cái kia b ạ c h cốt bên trên lại có một cái dựng thẳng ánh mắt ánh mắt kia toàn thân huyết h ồ n g yên lặng nhìn chăm chú lên t ầ n g t ầ n g không gian bên trong tiểu hắc cùng tiểu bạch bọn hắn vì thúy cùng ánh mắt kia vừa đối mắt toàn thân khẽ run dày lập tức liền trốn tiểu bạch sau lưng cuối cùng một cái nhìn giống trong tivi n ư u đầu nhân chỉ là ngưu đầu nhân trên trán nhưng lại có lao hổ vương chữ. hơn nữa hai con mắt giống như hai cái hát động căn bản không nhìn thấy ánh mắt cương tử n é t miệng nở nụ cười nói đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa ta nhớ được lão đại phía trước nói qua diễn đi một cái tổ thần cấp bậc hư không ma thần hư không năng lượng đủ trợ giúp chúng ta ở trong một người mở ra hư không thần thể tầng thứ chín ba con cá lọt lưới lần này chúng ta muốn bắt rùa trong hũ đóng cửa đánh chó tiểu hắc h i ế p h i ế p mắt những thứ này thành ngữ ngươi cũng từ chỗ nào học được cương tử nói trên tv nhìn đó a tiểu hắc tiểu mạch trong mắt tinh quang l o ạ lên nói ta tới cuốn lấy cái kiêng u đầu quái mấy người các ngươi chia hai đội dùng tốc độ nhanh nhất diệt trừ cái kia ánh mắt cùng bạch cốt c h ờ một chút tiểu h á c sợ hết h ồ nói n n ắ m trong tay hai đạo phát tắc chính là cái kia ngưu đầu quái một mình ngươi tiểu bạch lạnh lùng nói giết hắn một mình ta là đủ tiểu h á c gãi đầu một cái nhìn về phía cương tử nói tiểu bạch cố này nạo khí đến cùng từ đ â u tới nàng khôi phục thời kỳ viễn cổ ký ức sao ba tiểu bạch một cái t ắ t kém chút đem tiểu h á c đập ngã trên mặt đất chuyên tâm một điểm tiểu h á c vừa muốn nói chuyện bốn tiểu bạch trên thân khối đất phóng xuất ra lăng lệ bá đạo đạo ý đạo ý kia phản phất muốn xe nát không gian diện tuyệt hết thảy n ắ m trong tay sinh mệnh p h á p tắc tiểu h ắ c đối với cái này đao ý cảm ứng nhất là nhạy cảm doa đến lập tức lui về phía sau nhảy một cái chỉ là thuần túy đao ý bốn không phải là hủy diện p h á p tắc cũng không phải p h á p tắc giết chóc nhưng mà cái này đao ý tại tiểu h ắ c trong cảm ứng phản phất dễ như trở bàn tay liền có thể phá vỡ tính mạng của hắn p h á p tắc sau một kh ắ c bốn cương tử cùng phỉ thúy hướng bên trái vừa đứng nhìn về phía mắt to cầu v ư ợ n ra cùng tiểu khô lâu hướng về bên phải một trận chiến tập trung vào đại bạch cốt một đám người đã chọn sau mục tiêu làm thịt bọn hắn tiểu bạch n ữ khí giống như là tại nói giết chết mấy cái côn、trùng. phía sau tiểu hát s o n g quyền nắm chặt tự l ầ m bẩm ta dựa vào ta dựa vào chính là cái này phạm trang bích nên giả dạng làm dạng này mới tính thành công nhưng lúc này tiểu bạch thân thức đã một mực phong tỏa cái tiêu ngưu đầu quái căn bản không tiếp tục phản ứng đến hắn chỉ thấy tiểu bạch trên thân k i a sáng bắt đầu lấp lóe cả người phản phất hóa thành một cây ma đào bốn đánh gãy thiên ma đao tiểu hát lên tiếng kinh hô soát ngay tại vợn gia giải khai hư không giam cầm tạo dựng không gian m h y mắt tiểu bạch trực tiếp hóa thành đánh gãy thiên ma đao như đao n chớp bổ về phía n ư u đầu quái bộ dáng hư không ma thần đơn giản trực tiếp Điên cuồng. Bá đạo. cái tiếng ư u đầu quái sắc mặt nghiêm trọng không tiến ngược lại thủ lùi nhưng tiểu bạch tại không gian pháp tắc gia trì tốc độ nhanh khó nói lên lời cái tiếng ư u đầu quái triệt thoái phía sau mấy vạn bên trong sau đó tiểu bạch hóa thành đánh gây thiên ma đao lại xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn liền phán phất là ngưu đầu quái cố ý triệt thoái phía sau mấy vạn bên trong đi nhanh đón tiểu bạch một đao này giống n ư u đầu quái giận không kìm được tử vong pháp tắc cùng pháp tắc giết chóc hội tụ thành hai đầu ma lòng giao thoa lấy đằng không mà lên giống như cực lớn cái kéo kéo hướng về phía tiểu bạch cẩn thận phía sau tiểu hắc cực kỳ hoảng sợ Tiểu Bạch muốn lấy một muốn Bạch lấy đoạn ạ phát tắc, đối hai đạo phát tắc, cứng đối đ o phát Quá tắc. làm l A. Nói thiên ì thì chậm mà ra thì nhanh h mà Ẩm ẩm. xẻ ra t bốn. Đoạn thiên ma đao chặt đứt hai đầu ma long rơi vào cái k i ê ngưu đầu quái trên đầu ngưu đầu quái thân thể trong nháy mắt một phân thành hai